t r ư ơ n g tám trăm ba mươi chín đường cao h ư n g quá sớm t r ư ơ n g tám trăm ba mươi chín đường cao h ư n g quá sớm ba ngày sau ha dương tiểu long đứng ở trong phòng điều khiển rỗi lưng một cái hắn bất chi bất giác đã đi ra một tuần lễ hôm nay trời vừa sáng hay là dựa theo quy củ cũng đứng lên theo dõi có thể đội tàu dừng ở cái nào không nhúc ních đây cũng là có chút khác thường bình thường cái giờ này đã sớm khí thế ngất trời bắt đầu làm việc hắn theo một tuần lễ ngạnh sinh sinh buộc đội tàu không thu hoạch được gì chính mình chứ lúc trước đầu kia cá ngừ bên ngoài phía sau lục tục lại câu được chút cái khác cá lấy được lần này đi ra không chỉ có không có thua thiệt tiền ngược lại kiếm lời nhỏ một bút thật là có chút ngoài dự liệu hắn đ ơn giản rửa mặt xong sau dương tiểu long vẫn quy củ c ú cầm thùng mì tôm trải qua mấy ngày nữa tiêu hao liền ngay cả trứng mặn đều đã ăn xong hắn vốn chỉ muốn hai ngày trước ngư nghiệp công ty đội tàu liền trở về không có cá lấy được còn có thể phiêu lâu như vậy cũng coi là tương đối chuyên nghiệp h ữ dương tiểu long mì tôm còn không có cua tốt chỉ nghe thấy nơi xa một trận trói hai tiếng còi hơi vang lên đội tàu bắt đầu động ta đi sẽ không còn tiếp tục đi trong lòng của hắn hơi nghi hoặc một chút tối hôm qua cuối cùng một đợt thời điểm ném vung ngồi câu liền thưa thất bình thường không nên còn có hàng tích mặc dù nghĩ mãi mà không rõ nhưng vẫn là không có khả năng v h ớ t lờ hắn điều khiển bạch tộc u chuẩn bị theo sau không đối dương tiểu long nhìn xem đội tàu tựa như là tập thể xuất động đại chiến trận như vậy không giống như là làm việc mà là về cảng đối với nhất định là về cảng hắn nhìn thấy đây nhất định ý nghĩ của mình đồng thời trong lòng cũng có nói không ra cao hứng một tuần lễ không một người nói chuyện mặc kệ làm việc ăn cơm đi ngủ đều là một người điện thoại ngay cả nửa điểm tín hiệu đều không có cái này cùng một người tại trên đảo nhỏ giống như thời gian dài đều có thể đến bệnh trầm cảm dương tiểu long mặc dù trong lòng nghĩ như vậy nhưng vẫn là lại quan sát quan sát khó tránh khỏi xảy ra biến cố gì hắn chín mươi chín bước đều đi cũng không kém cuối cùng một bước này đợi chừng nửa canh giờ đội tàu tất cả thuyền đều đã bình thường đi thuyền dẫn đầu thuyền đã nhìn không thấy bóng dáng hắn có chút không yên lòng để bạch tuộc dán bám vào trên thân tàu tùy thời nắm giữ nó động tính hiện tại có thể hoàn toàn xác định đội tàu chính là về c ả n g trải qua nhiều ngày như vậy tiêu hao tính toán thời gian cũng không xê xích gì nhiều dương tiểu long không phải cười trên nỗi đau của người khác h ắ n ngược lại là có chút hiếu kỳ đội tàu về càng phấn khích trong n h mắt h ắ n cũng đem th c u ố dương tiểu long lúc h này mới nhớ tới điện thoại mấy ngày đều không có cất ở trên người dù sao không tín hiệu muốn hay không, không có tác dụng gì hắn cầm lên xem xét hơn ba mươi điện thoại chưa nhận tin tức cái gì cũng có hơn mười đầu sẽ không ra chuyện gì đi dương tiểu long vội vàng đưa di động giải tỏa nhìn một chút hơn ba mươi cuộc gọi nhờ không phải đổ dỡn khẳng định là có cái gì quan trọng sự tỉnh hắn mở ra nhìn một chút có một nửa đều là cảnh nguyện đánh tới còn lại có bách khoa nữ n u an nam bốn đinh linh linh dương tiểu long đang chuẩn bị về quá khứ điện thoại lại văng lên lại là cảnh nguyện đánh tới điện thoại kết nối đối diện truyền đến thanh â m quen thuộc long ca long ca người đi đâu vậy điện thoại tắt máy gửi tin tức cũng không trở về người không có chuyện gì chứ dương tiểu long nghe nàng lo lắng mà có chút trách cứ lời nói k h o miệng có chút dâng lên h ắ n hắng d ọ n một cái nói đi công tác đi à bên k i a điều kiện có chút kém điện thoại thường xuyên không có tín hiệu ngươi bây giờ trở về rồi sao ân ở trên đường đoán chừng lại có hai canh giờ liền có thể đến nhà ân vậy ngươi đem vị trí phát cho ta ta đi đón ngươi không cần ta trực tiếp đi công ty đi ờ vậy ta ở công ty chờ ngươi cảnh nguyệt nói xong cũng đưa điện thoại cho dập máy nhiều ngày như vậy không có tin tức tương đối lo lắng hiện tại liên hệ với biết được không có cái gì liền để xuống tâm tới dương tiểu long sở dĩ không có nói cho nàng tình huống thật là không muốn để cho nàng lo lắng sự cạnh tranh này sự tình người biết càng ít càng tốt hắn cho trương đại bằng gọi điện thoại để hắn phái hai người một cỗ xe tới chuẩn bị đem cá lấy được cho vận đến công ty đi trương đại bằng biết được hắn sau khi trở về đem phía trên tới kiểm tra kết quả nói cho hắn lần này kiểm tra công ty hoàn toàn hợp cách không có một chút vấn đề có thể bình thường vận danh dương tiểu long biết được tin tức sau treo lấy mấy ngày tâm cuối cùng là b ô n g r a m hữu một trận tiếng còi hơi vang lên cách đó không xa mấy chiếc thuyền từng dây đến gần bến cảng dương tiểu long dương mắt xem xét đây chẳng phải là ngư nghiệp công ty đội tàu sao tốc độ vẫn rất nhanh dẫn đội là hai chiếc lưới kéo thuyền hai cái đại gia hỏa nhìn xem đều bá khí lộ、bên. người kéo thuyền liền xem như tại ngư nghiệp công ty cũng không phổ biến chỉ có một ít uy tín lâu năm mới có thể phân phối cũng không phải nói nó quá mắc mà là cần kỹ thuật đội tàu trở về bến cảng bên này tụ tập không ít người trong đó chỉ là đội xe liền có bảy tám trước đây đều là ngư nghiệp công ty xe của mình một tới vận cá lấy được dương tiểu long nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi dứt khoát đi ra nhìn xem náo nhiệt hắn ngược lại là muốn nhìn chờ chút đội xe làm sao tay không trở về hắn mới ra đến đã nhìn thấy một người quen cảnh thạch mang theo cảnh nhị nương mấy người đứng tại trên bãi bùn mong mọi cùng trông trong đám người không ít người đều chỉ trọ trâu đầu ghé thai nghị luận lớn như vậy một nhóm thuyền khẳng định lại có không ít cá lấy được mấy cái này mở ngư nghiệp công ty chính là kiếm tiền một chuyến động một tí chính là mấy trăm ngàn cũng không phải sao liền cho tới bây giờ chưa thấy qua bọn hắn thua thiệt tiền người nói cũng lạ vì cái gì bọn hắn xưa nay không không còn đâu bọn hắn nghị luận ầm ĩ đồng thời cảnh thạch bên kia cũng không có nhàn rỗi hắn lần này mang theo mấy cái hộ khách mới đây đều là sớm giao tiền đặc cọc vì để cho bọn hắn an tâm công ty quyết định dẫn bọn hắn đến hiện trường cứ như vậy có thể sẽ càng trực quan hiệu rõ công ty thực lực cũng không cần nhiều lời nói nhảm Tổng, tổng, tổng, c ò nhao nhao những có t ể đ người này gặp thế tới cũng bắt đầu chắp nối muốn hàng lại là phát khói lại là muốn tổ bữa tiệc cảnh thạch cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt làm quản lý hắn trong bình thường đều được đối với hộ khách túi đầu không lưng cũng liền lúc này có thể hưởng thụ một chút Hắn một bên mút lấy khói một bên cùng những người này hẳn h u y ề n mặc kệ là khói hay là bữa tiệc đều đáp ứng chương 840, lẫn nhau thăm dò chương 840, lẫn nhau thăm dò một bên cảnh nhị nương cũng đi theo được nhờ cái này không riêng gì một hồi liền có mấy cái bữa tiệc cảnh nhị nương lần này đi ra còn cố ý vẽ lên cái trang trên mặt phấn đế n có nặng hai cân phong đại đ ô không thể đứng bên cạnh mềm mắt mấy người cười cười nói nói ở giữa dẫn đầu mấy chiếc thuyền đại an toàn rừng s á t ở nơi cập bến bên trong cảnh thạch gặp thuyền ngừng t ố t sau mang theo mấy cái hộ khách liền hướng nơi cập bến cùng đi đến hắn vừa đi một nữa vừa vặn trông thấy dương tiểu long một người nằm ngoài thuyền huyễn bên cạnh nhìn qua công ty bọn họ thuyền m ộ t người hắn trong mắt đi lòng vòng cho một bên c ả n h nhị nương lên tiếng c h à o để nàng t r ư ớ c mang hộ khách đi qua chính mình lui đi ra cảnh thạch trực tiếp hướng dương tiểu long bên này đi tới hắn biết long nguyệt ngư nghiệp hai ngày này kiểm tra không có ra biển sự kiện chính là hắn một tay b à y kế có thể nói rất thành công một cái mới thành lập mấy ngày công ty liền bị kiểm tra h ắ n tại trong vòng tròn đã sớm đem tin tức lan rộng ra ngoài mặc dù kết quả không có gì nhưng ít nhiều vẫn là có ảnh hưởng cảnh thạch tới sau trên mặt vẫn như cũ cười ha hả nhìn không ra cái gì nói cứng lời nói vậy chính là có một chút giả long tổng một người à. hắn tới đứng tại thuyền huyện bên cạnh chào hỏi không biết còn tưởng rằng hai người là tốt bao nhiêu không thấy lao bằng hưu đâu dương tiểu long nghe tiếng b a y đầu nhìn thấy cảnh thạch hắn cũng không phải là quá ngoài ý mớn hắn mới vừa rồi còn đang suy nghĩ đâu cảnh thạch nếu như trông thấy chính mình khẳng định sẽ tới chào hỏi dĩ nhiên không phải vì khách sáo mà là vì chế rêu cảnh tinh lý rất nhàn à. dương tiểu long cũng khuôn mặt tươi cười đ ó lấy tục ngữ nói đưa tay không đánh người mặt tươi cười người ta đánh với người trò hỏi không có khả năng ngay cả tối thiểu nhất phong độ đều không có cảnh thạch gặp hắn mặt mũi tràn đầy nhẹ nhõm ngoài cười nhưng trong không cười nói long tổng nhàn không phải ta ngươi cũng rất nhàn à. ha ha ta mới ra biển trở về ngươi ra biển hắn hơi kinh ngạc dương tiểu long gặp hắn bộ dáng giật mình không nhanh không chầm nói ngang cái này không vừa lúc cùng c á c ngươi đội tàu cùng một chỗ u cái kia đúng dịp long tổng tảo nói ta để công ty chiếu cố chiếu cố thế thì không cần người ta không đều nói rồi sao đi ra lăn lộn sớm muộn cần phải trả ha ha vậy cũng đúng cảnh thạch cho là hắn đang thuyết khách lời nói khách sáo vô tâm trả lời một câu hai người giật hai câu cảnh thạch cũng qua đủ miệng n i ệ n l i ê n theo một đường nhỏ chạy hướng về đội tàu chạy vội đi qua dương tiểu long nhìn xem hắn đi xa bóng lưng lại khôi phục một bộ bình tĩnh dáng vẻ hắn vừa rồi thông qua đối thoại cố ý gõ cảnh thạch cho hắn biết làm việc lưu một đường sau đó tốt gặp nhau cảnh thạch hiện tại khả năng còn chưa rõ hắn ý tứ một lòng đều treo ở đội tàu cá lấy được bên trên hôm nay mấy cái này hộ khách là hắn bỏ ra hơn nửa năm thời gian mời ăn mời uống thông qua giới thiệu thật vất vả mới cầm xuống cũng không thể ra cái gì được rẽ hắn vừa chạy tới cạnh thuyền bên trên liền nghe bong thuyền cảnh nhị nương nói nao nhao ba lửa cái này nhị nương th ăn cái gì cái gì không dư thừa cảnh thạch có chút ảo não chính mình liền đi như thế trong một giây lát lại loạn thành hỗn loạn nếu là đắc tội hộ khách không thá cho nàng hắn càng nghĩ càng sốt ruột ba bước cũng hai bước chạy lên thuyền bong thuyền một đám người hiện tại cá sống cửa hầm bên trong trống giống trừ nước cái gì cũng không có phòng ướp lạnh càng là sò、so、mặt còn làm chỉ toàn mấy cái dày tây người mặt b u ồ n r ầ u bọn hắn đều là giao tiền đặt cọc từng cái đều một đống lớn sự t ì n h phải bận rộn kết quả chạy cái không cái này thuần tí là đuồng h ị c h bọn hắn chơi đâu một chút thành ý đều không có cảnh thạch cương đến bong thuyền gặp bọn họ từng cái hai tay ph s á t mặt cũng khó coi trong lòng có chút không nỡ hắn làm quản lý cũng có chút năm tháng nhìn mặt mà nói chuyện đó là cơ bản nhất vừa xem xét này chính là tâm tình không tốt hắn giữ vững tinh thần một bộ khuôn mặt tươi cười đón lấy bộ dáng nên đón các vị lãnh đạo đây là thế nào các lão bản gặp hắn tới tức giận nói lão cảnh ngươi xem một chút cái này làm đều gọi chuyện gì đúng thế đây không phải thêm phiền đó sao ta trong tiệm còn có chuyện phải bận rộn bảy giờ tối nay trước nhất định phải giao hàng đi trước mấy người đều có chút không kiên nhẫn đi thì đi tán thì tán cảnh thạch còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đâu mới vừa rồi còn thật tốt hắn cũng không thể hiện tại để những người này rời đi ở trước mặt có chuyện còn dễ nói nếu thật là đi vậy coi như không cách nào ai nhà các vị lao bản bớt giận có vấn đề gì chúng ta giải quyết cam đoan cho các ngươi một cái giá thỏa mãn t r ư ơ n g tổng chúng ta không phải đã nói ban đêm đụng hai chén sao bớt giận a cảnh thạch giữ chặt một người liền bắt đầu bấu vữ quan hệ tận tình giữ lại đồng thời cho cảnh nhị nương nháy mắt để nàng giúp đỡ chiêu đái hộ khách mấy người phí hết chút miệng lưỡi cuối cùng là đem bọn hắn tạm thời cho ổ n định trên thuyền hiện tại lại tụ tập không ít người đều là từng cái trên thuyền thuyền trưởng bọn hắn từng cái cúi đầu lần này tập thể từ không quân từ công ty thành lập tới nay chưa từng có ô n thành nay từng g ty tới chưa lập c Cảnh thể ạ lại c cũng được h hỏi thăm mới biết được bọn hắn không h bọn quân, mà lại là là mà trải biết tập t mới qua không thể quân. Lần này có thể phiền thoái công ty mấy cái tờ đơn trở lấy nhóm này hàng đầu mấy ngày nay long nguyệt bởi vì không có ra biển thu mua tình thế quá mạnh mà lại giá cả nhắc đến cũng tương đối cao công ty vì tiết kiệm một bút liền không có thu cảnh thạch nghĩ đến đây liền đầu to vậy phải làm sao bây giờ mấy cái này tờ đơn có một nửa đều là hắn hộ khách nếu là bởi vì bội ước mà mất đi lời nói hắn hơn nửa năm tâm huyết liền một phí mới vừa rồi còn hăng hái cảnh thạch lập tức không có tinh thần tục ngữ nói không bột đấu gột nên hồ hắn c o i như lại có thể miệng lưới như lò x o lại có thể lừa dối cũng không hề dùng không có hàng cho người ta đều là nói lời vô dụng cảnh thạch biết việc này hắn che không được vội vàng gọi điện thoại cho vương thái phú cũng chính là tổng quản lý vương thái phú ngay tại tiếp khách hàng uống xong trà c h ư a n g h e chút đội tàu tập thể không quân cái ly trong tay hủy đi không có mất rồi hắn hỏi thăm một chút đại khái tình hôm sau càng nghe càng tức giận cuối cùng để chính hắn nghĩ biện pháp điều hàng không thể cho công ty tạo thành ảnh hướng trái chiều điện thoại cốt máy cảnh thạch nhìn x mỗi lần đều là t a sát cái mông điều hàng điều hàng điều hàng ta mẹ nó đi đâu đi điều hàng điều hàng ở công ty cũng là chuyện thường xảy ra đây cũng là làm một cái quản lý thuộc bùn phận sự t ì n h đồng dạng tình huống liền là ai phụ trách hộ khách liền người nào chịu trách điều hàng đây cũng là cứng nhắc quy định cảnh thạch hiện tại là bó tay toàn tập hắn lập tức đối mặt bảy tám cái hộ khách điều hàng nói đơn giản ai có thể lập tức có nhiều như vậy kính xa ngư nghiệp cùng hắn là bao nhiêu năm đối thủ một mất một còn dám chắc được không thông một chút nhỏ ngư nghiệp công ty hắn ngược lại là có đường luồn nhưng giá cả cao liền tính toán mẫu chương tám trăm bốn mươi một thật là hắn chương tám trăm bốn mươi một thật là hắn các lao bản gặp hắn vũ bộ ngực bảo đảm cũng không có lại đi làm khó hắn cảnh thạch đem hộ khách cho đưa tiến sau lại lần nữa về tới trên thuyền thuyền viên đoàn về cảng sau liền riêng phần mình trở về hiện tại trên thuyền cũng chỉ có công ty lãnh đạo còn có từng cái thuyền thuyền trưởng hắn tới mắt sáng như b ư c nhìn bọn hắn chằm chằm gặp từng cái túi đầu không nói lời nào khiển trách quát mắng ngươi nói các ngươi đều làm ăn gì còn không biết xấu hổ trở về không quân tập thể không quân nói ra còn có hay không mặt nói chuyện a đám thuyền trưởng bọn họ cũng không phải tiểu hải tử bị hắn như thế quát tháo trên mặt cũng có chút không nhịn được dù sao hắn chỉ là một cái nho nhỏ quản lý mà thôi cũng không phải lão bản bên trong một cái thuyền trưởng tiến lên một bước tức giận nói lão cảnh không sai biệt lắm là được rồi chớ cùng huấn luyện cháu trai giống như cảnh thạch ngay tại nổi nóng gặp có người chống đối hắn dùng tay chỉ nói lao lý lợi này của ngươi có ý tứ gì còn không thể nói đúng không đem tay của ngươi để xuống cho ta đi ngươi là cái thá gì lần này cũng chính là ngươi vận khí tốt ngươi muốn đi có thể hay không trở về đều không nhất định ngươi lặp lại lần nữa thử một chút ta nói thế nào đánh nhau ta cũng không sợ ngươi ta mẹ nó cảnh thạch đi qua vừa mới chuẩn bị đập thủ bị một bên cảnh nhị nương c ả n lại đè ép tiếng nói biểu ca hảo hắn không ăn thiệt thòi trước mắt ngươi đánh không lại hắn ta hắn nghe vậy trong mắt đều đỏ bất quá mình quả thật không phải đối thủ của đối phương lao lý cũng bị những người khác cho kéo lại nhao nhao hai câu miệng coi như xong thật muốn đánh đứng lên đều được mất chén cơm túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy chơi cứng chẳng tốt cho ai cả hai người bị giữ chặt sau mặc dù mặt ngoài ai cũng không n h ớ ai nhưng cũng không có tại động thủ xúc động cảnh thạch hiện tại cũng không có thời gian cùng bọn hắn nói dốc chờ chút về công ty tự nhiên có người tìm bọn hắn hắn hiện tại hàng đầu nhiệm vụ chính là điều hàng vừa rồi dương tiểu long vừa lúc ở bên này đuổi sớm không bằng đuổi kịp xảo cảnh thạch nhanh chóng hạ thuyền hiện tại cũng không lo được thể diện lại nói chính mình cũng không có trên mặt nổi đắc tội qua hắn đều vì mình chủ mà thôi biểu ca người đi đâu cảnh nhị nương hắn vô cùng lo lắng rời đi cũng hấp tấp đi theo hai người bọn họ chiếc thuyền khoảng cách không phải quá xa cũng liền khoảng năm sáu trăm mét một bên khác dương tiểu long đang đem cá ngừ ra bên ngoài vận chờ chút người của công ty tới liền b ấ t việc hắn c h í n h kéo lấy xe đẩy nhỏ liền có thể gặp có người lên thuyền động tĩnh văng lên nhanh như vậy lại tới dương tiểu long tưởng rằng công ty tới người v u n g ra xe nên đón cảnh thạch hắn thấy rõ ràng người tới sau cao mày hắn không có chuyện tới đây làm gì cảnh thạch gặp hắn còn tại vẻ mặt tươi cười đi tới vội vàng từ trong túi móc ra một ba hoa con h i ệ t tình nói long tổng bận điệu dương tiểu long còn không có đáp lời sau lưng cảnh nhị nương cũng thở hồng hộc chạy tới ai nha mẹ biểu ca ngươi quá nhanh m ệ t c h ế t ta cảnh nhị nương hai tay chống lạnh thở hổn hển trông thấy dương tiểu long sau trên mặt biểu lộ biến đổi dương tiểu long ngươi làm sao tại cái này dương tiểu long cười lạnh nói ta làm sao tại cái này làm phiền ngươi từ chỗ nào vừa đi vừa về đi đâu ta dựa vào cái gì nàng lại nói một nửa mới ý thức tới là lạ đúng là chính mình chạy người ta trên thuyền cảnh thạch gặp dương tiểu long tức giận vội vàng nói sang chuyện khác long tổng lần này thu hoạch có thể nhà lớn như vậy một đầu kim thương có thể đáng giá không ít tiền đâu dương tiểu long h ừ lạnh một tiếng không có cùng với nàng so đo bất quá cũng không cho bọn hắn sắc mặt tốt long tổng cùng ngươi đi ra biển người đâu chỉ có một mình ta hắn trả lời một câu sau quay người tiếp tục làm việc một người cảnh thạch cùng cảnh nhị nương đều kinh ngạc không ngậm miệng được một người cũng có thể câu đi lên cá ngừ hai người nhìn nhau từ lẫn nhau trong ánh mắt đều có thể nhìn ra không tin nhưng đây chính là sự thật dương tiểu long đem cá cho lôi ra phòng ướp lạnh cửa ra vào gặp bọn họ còn tại mở miệng nói không có việc gì đi xuống đi ta còn vội vàng đâu cảnh thạch cười theo nói long tổng Ngươi cũng là một cái công ty lá bản, cái loại c là láo một ty hắn u muộn y này ệ n nhỏ nhặt còn thân hơn lực thân là, ta tới giúp ngươi. Không cần, đi ra lan lộn sớm muộn cần phải h ta tới trả. là, lực ra sớm giúp đi nghe chút lời này trong lòng hơi hồi hộp một chút trước đó cùng dương tiểu long nói chuyện cũng đã nói chẳng lẽ lại lần này báo cáo hắn biết nội tình đi ra biển công ty đội tàu tập thể không quân sẽ không trùng hợp như vậy đi cảnh thạch càng nghĩ càng kinh hãi chuyện này sẽ không phải là dương tiểu long làm a không có khả năng hắn cho dù có bản lánh thông t i ê n cũng không có khả năng ngăn cản toàn bộ đội tàu dương tiểu long gặp hắn không nói lời nào ghé mắt nhìn thoáng qua cảnh nhị nương ngươi còn không đi xuống trở lấy ta lưu ngươi h n mượn a xuống dưới liền xuống đi ai mà thèm nàng nói chuyện kéo cảnh thạch liền chuẩn bị xuống thuyền ngươi thả ta ra cảnh thạch lắc lắc cánh tay nói tiếp ngươi đi xuống trước chờ ta ta cùng l o n g tổng nói chút chuyện cảnh nhị nương hừ lạnh một tiếng dãy dụa eo thùng nước đi xuống cảnh thạch gặp nàng sau khi rời đi tiếp tục cười theo nói long tổng kỳ thật ta lần này tới là muốn theo n g ư ơ i đàm luận bút xin h ý nói dương tiểu long có chút hăng hái nhìn xem hắn ấy là như thế này hắn đem cần hàng cho báo một lần vì không làm cho dương tiểu long hoài nghi cố ý nói hời hợt vốn là cầu người điều hàng Có thể xinh xinh bị hắn nói thể thành ngạnh sinh sinh hắn bị à l mấy l lòng chiếu công ty ý dương tiểu Long lời, là công sinh Dương kiên nhẫn nghe hắn nói hết lời, ý tứ đại khái hắn hiểu được, chính là muốn hẳn. Cảnh thạch một hơi nói xong, cũng đồng thời quan sát đến chiếu cố được, thạch hết khái hiểu hơi thời Tiểu đại ty tứ một sát ý ý phút ả n ứng hắn. của h Mấy p đồng hồ sau cảnh thạch gặp hắn không nói lời nào nói tiếp long tổng ngươi cũng đừng suy tính chuyện này ngươi không ăn thiệt thòi dương tiểu long theo dõi hắn lạnh nhạt nói không có ý tứ hàng chúng ta có nhưng không ra không phải long tổng chúng ta có chuyện hào hảo nói không có đàm luận không thành sinh ý chuyện này không có thương lượng ngươi tìm người khác đi hắn nghe chút gấp trong lòng tự nhủ phải có người khác ta về phần tìm người sao long tổng giá cả ta tại sách một thành được hay không dương tiểu long lắc đầu n ữ khí khẳng định nói q u ê n nói cho ngươi ta long n g u y ệ t ngư nghiệp cùng các ngươi hôm nay không có nghiệp vụ bên trên lui tới về sau càng sẽ không cảnh thạch nghe chút tâm l ệ n h một nửa bất quá nếu người ta đều đã nói ra cũng không tốt dày nữa nghiêm mặt sự ở chỗ này nói được đấy cuối cùng vẫn là bọn hắn trước giờ trò bằng không thì cũng sẽ không đem quan hệ huyên náo như thế cương nếu người ta không để ý hắn lễ phép nói câu đừng liền bay người xuống thuyền dương tiểu long gặp hắn đi đột nhiên mở miệm nói Trở về chương ù n n g các tám chút xíu lê g ặ trăm lại t bốn mươi hai gậy ông đập lương ông chương tám trăm bốn mươi hai gậy ông đập lương ông không bao lâu một cố lạnh nhẹ giấu xe đứng tại trên bãi bùn trên xe đi xuống hai cái ăn mặc đồng phục người bên trong một cái chính là trương đại bằng trương đại bằng xuống xe ánh mắt quét một vòng vừa mới chuẩn bị gọi điện thoại cho dương tiểu long chỉ thấy hắn đứng ở trên bong thuyền tiểu lưu chúng ta đi ấy hai người bước nhanh đi tới thuyền trước mặt thuận ván cầu lên thuyền long tổng hoan nên khải hoàn m à về a trương đại bằng tới liền nói đùa hắn ngắt lời dương tiểu long gặp hắn tới cười cười đừng làm rộn công ty hết thể bình thường đi ân yên tâm đi long tổng tốt tiểu lưu cùng hắn lên tiếng chào người tốt vất vả dương tiểu long trả lời một câu sau liền bị trương đại bằng cho kéo đến một bên tiểu long a ngươi lúc này mới ra ngoài mấy ngày làm sao g ầ y thành dạng này hạ người ăn một tuần lễ m ì tôm thử một chút được được được ta thật phụ c ngươi ngươi không biết ta trong mấy ngày qua đều là làm sao qua được cả ngày bị nguyệt nguyệt hắc u nữu nữu các nàng thay phiên thẩm vấn ngươi không về nữa ta thật gánh không được trương đại bằng nói mặt mũi tràn đầy bị khuất l ờ i này xác thực một chút không qua trường mỗi ngày sáng trưa tối thay phiên hỏi l ô hai đều lên kén dương tiểu long vô vỗ bở vai của hắn quay đầu mời ngươi ăn cơm vậy cái này bên cạnh liền giao cho ngươi ta cùng nguyện nói hai canh giờ trở về ân người nhanh đi về đi ăn cơm quay đầu ta mời ngươi hắn thúc giục dương tiểu long xem ra thật là bị phiền sau quá sức dương tiểu long tiểu lưu lên tiếng chào hỏi sau liền xuống thuyền đi hướng xe xích lô tìm đến hắn vừa tới bên này bảo an đại gia ngồi tại đỉnh bảo an bên trong thăm dò chào hỏi hắn long tổng trở về rồi ấy chờ một lúc đi qua cầm cá ăn ta cái này quá mau cho cầm quên không k h á c h khí không k h á c h khí hắn cùng bảo an đại gia giật hai câu sau liền cưới xe hướng công ty đi thời tiết này cưới xe xích lô có chút chịu không được gió lạnh siêu siêu thổi thầu xương lập tức lại đến tuyết trắng m ê n m a n mùa một năm bất chi bất giác liền đi qua hắn nhìn xem hai bên đường rơi xuống lá phong bất chi bất giác đến bên này đã năm thứ bốn t i ể u c h ấ n biến hóa cũng rõ ràng sau bốn mươi phút tết dương tiểu long đem xe xích lô đứng tại công ty cửa ra vào nhảy xuống xe dùng lực nhảy n mẻ lên một đường gió thổi toàn thân hắn lạnh bớt chắn đều có chút chóng mặt tóc chi cứ thế đứng lên cùng bị điện giật chạm giống như hô hắn một đôi tay hợp lại trả sát không sống động hoạt động đều có chút cứng n g ắ t lại vậy ai mau đem xe cho ta rời đi đừng xem liền nói ngơi đâu dương tiểu long còn không có đứng ngóc chân liền nghe một tiếng thanh â n quen thuộc chuyển tới hắn quay đầu nhìn lại lao trương ăn mặc đồng phục la lối om sỏm kẹp lấy gậy cao su đi tới thật đúng là rất giống chuyện như vậy lao trương trừ ánh mắt không tốt bên ngoài làm việc đó là không có chọn dương tiểu long vừa rồi cũng là bị hắn quát tháo âm thanh giật này mình cái này có điểm giống trước kia trường học tốt quản thuộc về tuổi thơ bóng ma lao trương đến gần một chút một đôi không lớn con mắt cố gắng lặng lẽ t r ợ t rồng long tổng ngươi đây là làm gì vậy hắn thấy rõ sao dựng thẳng lên tới gậy cao su để xuống nói chuyện cũng có chút không lưu loát dương tiểu long gặp hắn dọa đến quá sức cười ha hả nói lao trương ta cái này mới ra kém trở về không có hủ dọa ngươi đi không có không có l ã o trương phất phất tay bất quá biểu lộ lại bán rẻ hắn dương tiểu long lúc này còn mặc ra xanh áo khoác dâu ria xồn xoàn không nói tóc cũng là dối bời cũng không trách l ã o trương nhận không ra hắn hắn hiện tại bộ dáng này đừng nói công ty l ã o bản không biết khẳng định tưởng rằng kẻ lang thang dương tiểu long l ã o trương ta cái này xe xích lô liền giao cho ngươi nhất định đem bình điện cho ta xem trọng đi l ã o trương theo cùng hết c i eo v ỗ bộ ngực bảo đảm nói long tổng xin yên tâm nhất định hoàn thành nhiệm vụ vất vả hắn giao phó xong liền quay người hướng công ty đi đến lao trương nói chuyện trách trách hô hô thời gian g i i trái tim chịu không được lao trương gặp sau khi đi nhìn thoáng qua xe xích lô tự nhủ long tổng cái này thường phục kiểm tra công việc làm rất đúng chỗ a may ta bình thường cơ cảnh không lười biếng một bên khác dương tiểu long sài bước đi tới công ty ký túc xá hiện tại là lúc tan việc nên đi nhân viên đều có kém không nhiều lắm hắn trực tiếp đi tới lầu ba cảnh n g u y ệ t phòng làm việc ngay tại cách vách của hắn đông đông đông tiến đến dương tiểu long gõ cửa một cái bên trong t r u y ề n đến cảnh n g u y ệ t thanh â m két hắn đẩy cửa ra đi vào chỉ thấy cảnh n g u y ệ t ngồi đang làm việc trước bàn túi đầu nhìn xem cái gì một bộ rất chuyên chú bộ giá nguyện cảnh nguyện nghe âm thanh g ầ m đầu không cần nhìn đều biết là dương tiểu long nàng trông thấy dương tiểu long cách gan mặc như vậy đầu tiên là ngây người một lúc sau đó hốc mắt đỏ lên dương tiểu long cười ha hả đi tới gặp nàng bình tĩnh ngồi trên ghế trong mắt ngậm lấy nước mắt mở miệng nói thế nào đây là cảnh nguyệt chậm rãi đứng người lên nửa ngày mới nước nở nói long ca ngươi đây là đi đâu đây hạ không thèm nghe ngươi nói nữa sao đi công tác đi g ặ t ngươi nàng quệt mồm nói tiếp trên người ngươi tràn đầy mùi cá canh còn không nói thật dương tiểu long t r ò n g mắt đi l n g vòng nói ngươi nói cái này à ta vừa trở về liền bị trương đại bằng kéo đi bến cảng hỗ trợ cái này còn không có tới kịp đội sao còn không phải sao hắn bây giờ còn đang bên kia bận rộn đâu không tin ngươi gọi điện thoại hỏi một chút dương tiểu long nói chứng chặt đàng hoàng cảnh n g u y ệ t nhìn chằm chằm cũng không nhìn ra sơ hở gì liền tạm thời tin tưởng hắn cảnh n g u y ệ t không có lại tiếp tục truy vấn mà là dẫn hắn đi anna khách sạn tắm một cái cái này toàn thân trên dưới tanh hôi tanh hôi giống kiểu gì bây giờ thời tiết lạnh trong nhà phòng tắm đã không thể dùng tắm rửa xong đi ra liền phải chạy bệnh viện bọn hắn chạy tới khách sạn cảnh n g u y ệ t thuận tiện để anna chuẩn bị hai cái món ngon nhìn bộ dạng này liền không có ăn cơm thật ngon cùng lúc đó một bên khác cảnh thạch rủ rũ túi đ ầ về tới công ty. trên đường đi hắn đánh mười cái điện thoại bỏ ra so thị trường còn cao mười phần trăm giá cả cuối cùng là ổn định một nửa hộ khách còn có chỉ có thể trốn mất hắn đi vào công ty trực tiếp tìm được vương thái phú đem sự tình ngọn nguồn nói với hắn một lần vương thái phú nghe xong c a o mày nó g tay đập mặt bàn trầm mặc không nói đủ mấy phút đồng hồ sau hắn vô một cái thật mạnh trước mặt cái bàn trên mặt bàn chén nước kém chút chấn rơi trên mặt đất thổ phỉ cường đạo hắn dương tiểu long đây là uy hiếp có bản lĩnh quang minh chính đại cạnh tranh dở trò một bên cảnh thạch cố lấy uống trà không dám lên tiếng trong lòng tự nhủ nhớ không lầm là chúng ta lấy đạo chương ủ a người trả lại trả c o n g ờ i v ư tám h i Phú phát ộ trăm t ậ n t bốn mươi ba t c ả lương chương tám trăm bốn này mươi ba trả h lương tính toán cứ tính như vậy vương thái phú khí trong mắt trường linh lựa chọn đặt mông ngồi trên ghế cảnh thạch đi qua nói tiếp vương tổng dương tiểu long mới đến bến cảng bao lâu thời gian thời gian ngắn như vậy liền đứng vững góc chân tuần tự thành lập công ty khẳng định không đơn giản cái này hắn như thế một giải thích vương thái phú cũng không nói thêm cái gì kỳ thật trong lòng của hắn cũng rõ ràng chẳng qua là trong lúc nhất thời trong lòng giận dương tiểu long nếu d á m quang minh chính đại bàn tiếng không có niềm tin tuyệt đối sẽ không như thế nói lần này đội tàu không quân chính là một cái ví dụ sống sờ sờ lần một lần hai còn có thể tiếp nhận thời gian dài có bao nhiêu nội tình vốn liếng cũng không đủ bại vương thái phú ngồi trên ghế hận nghiến răng nghĩa lợi đây mới gọi là rút tuổi dưới đáy nổi cảnh thạch gặp hắn không truy cứu nữa âm thầm thở dài một hơi dẫn đầu đội tàu ra biển cũng không phải cái gì mỹ xoa quay đầu bắt không đến cá lấy được ngay cả làm việc đều không gánh nổi dương tiểu long lợi hại hắn là biết đến tình nguyện ném đi phần công tác này cũng không thể đắc tội hắn hắn có thể leo đến hôm nay vị trí này tuyệt không vẹn vẹn chỉ là dựa vào may mắn càng nhiều hơn chính là cẩn thận bọn hắn thương lượng đường này cuối cùng được đi ra kết quả hay là một dạng về sau tận khả năng không đi t r e o chọc dương tiểu long vương thái phú mặc dù lòng có không vui nhưng không muốn bị đ à o thải cũng chỉ có thể nén giận dương tiểu long không biết hắn lần này dùng mấy ngày ngắn ngủi thời gian liền giải quyết lớn như vậy một rắc rối hắn lúc này đang nằm tại khách sạn trong phòng tắm ngâm trong bồn tám mặt mũi tràn đầy nóng như mông khỉ dễ chịu một tuần lễ chưa giặt thư thái như vậy tắm nước nóng nước nóng ngâm toàn thân đều dễ dàng không ít số bảy tới k ỳ lưng ấy tới dương tiểu long nghe thấy sư phụ gọi hắn lập tức từ trong ao đứng lên hô n ó n g quá tiểu h o a tử nhanh nằm xuống đi lão sư phó v ô vỗ trước mặt kỳ l ư n g g i ư ờ n g từ trong ao múc một chậu nước vọt lên sông dương tiểu long nằm ở trên giường mặt mũi tràn đầy hương thụ sư phụ chờ chút nhẹ một chút mạ sợ đột tất lão sư phó đi lên liền q ă n g lên cánh tay của hắn thuần thục bắt đầu xoa. Chỉ một chút. dương tiểu long liền thật chặt đem con mắt cho nhắm lại nhẫn nhịn một hơi hắn là thực sự hưởng thụ không đến cái đồ chơi này tiểu h o a tử trên người mỹ sợi cũng không ít ân làm việc người bình thường mấy phút đồng hồ sau lão sư phó mẹ thở hồng hộc xoa xong bắt đầu để cử nghiệp vụ tiểu h o a tử có cần phải tới điểm mối đấm bóp một chút không cần hắn nói an vị đứng lên chính mình đi cọ rửa đi hắn cũng không dám để lão sư phó đấm bóp cho hắn vừa rồi trà lưng liền cùng trước kia lò sát sinh rết heo giống như đến bây giờ phía sau lưng còn nóng bỏng tắm rửa một cái từ phòng tắm mặc vào áo choàng tắm sau khi ra ngoài b ỗ n cảm giác nhẹ nhọn không hắn tự luyến đ ố i với trước mặt tấm gương chiếu chiếu đem sợi dâu cho cạo sạch sẽ ân hay là cái kia xanh thảm thiếu niên rửa mặt xong dương tiểu long đi ra phía ngoài phòng nghỉ tìm cảnh nguyện nàng vừa rồi lúc tiến vào cùng anna hai người tắm hơi đi nói là một hồi đến bên này tụ hợp phía ngoài trong phòng nghỉ không ít người t ố t năm top ba nói chuyện phiếm đánh bại rất thích thì anna bên này hoàn cảnh không sai trong phòng nghỉ thật nhiều đều ở chỗ này ngủ lại so bên ngoài một chút tiểu tân quán điều kiện còn tốt hơn dương tiểu long ở bên trong tìm một vòng không có thấy người xem chừng hẳn là còn không có đi ra long ca hắn đang chuẩn bị tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút sau lưng cảnh nguyệt hô một tiếng nguyện nguyện tìm các ngươi nửa ngày chạy đi đâu rồi ta mới ra ngoài thay quần áo ra ngoài ăn cơm đi ân dương tiểu long đi qua đem quần áo cho thay xong từ trên xuống dưới đều là cảnh nguyệt một lần nữa chuẩn bị cho hắn quần áo thay xong sau cảnh nguyệt cùng anna đã tại cửa ra vào chờ hắn long ca bên này cảnh nguyệt hướng về phía phất phất tay cương hãn trưng xong nàng gương mặt xinh đẹp b à bừng đầu đầy mái tóc cao cao co lại tóc cắt ngang trán chức còn đeo một cái nơ con bướm băng tóc tăng thêm mấy phần dí g ỏ m hắn cười ha hả đi tới tắm rửa cả người đều thần thanh phí sản anna gặp hà hiện tại còn học được chơi biến mất có phải hay không đi người ta tiểu cô đ ư ơ n g dương tiểu long liếc mắt nàng thật sự chính là cái gì cũng dám nói anna không mang theo như thế ban buồng người à. ha ha ai biết được nguyệt nhi có phải hay không cành nguyệt cười cười không có dính vào đến hai người chiến hỏa ở trong đi ba người cười cười nói nói đi tới một cái gói thẻ thức ăn đã bị đã bưng lên trên mặt bàn thả hai cái ý n ộ t vòng tròn lớn bát trong lúc mơ hồ còn có thể nghe thấy từ từ váng dầu phun nổ âm thanh anna tiểu long đệ đệ nhanh ngồi xuống ăn đi một hồi lên lại ân Hắn không mặc dù b i ế tiểu tỷ r tỷ lễ c phép tính nói một câu liền lui xuống anna gọi hắn đến đi mới mở miệng nói tiểu long đệ đệ nguyện nhi mong nếm thử trâu này sắp xếp thế nào cảnh nguyệt nhìn xem màu sắc hồng nhuận thơm phất bỏ bít tết nói na tả đây chính là kia cái gì bông tuyết b ò bít tết ân dương tiểu long đối với b ò bít tết không phải quá cảm thấy hứng thú trừ một c ỗ h ồ tiêu vị chỉ còn lại mỡ b ò mùi lòng ca ngươi nghĩ gì thế mong nếm thử à. cành n g u y ệ n thúc giục nói a a a hắn thanh đao xin cho cầm lên trước kia tại úc châu thời điểm cũng nếm qua mấy lần cho nên đối với cắt b ò bít tết hắn hay là không xa lạ gì dương tiểu long một tay đao một tay xiên chỉ chốc lát sau liền đem một khối béo gầy g a o bỏ bít tết cho các gọn từng mảnh lớn nhỏ đều đều nguyện nguyện cho hắn đem cắt gọn b ò bít tết đẩy đi qua hai phần bỏ bít tết đổi cái vị trí c ả n h nguyệt nhìn xem cắt gọn bò bít tết lộ ra hai cái lúng đồng tiền nhỏ long ca tạ ơn nàng nói cầm lấy cái nĩa b ư ớ c lên một mảnh cắt gọn bò bít tết đưa đến trước mặt hắn long ca nếm thử ta tự mình tới là được rồi ngươi ăn đi há một thôi dương tiểu long không lay chuyển được hé miệng đem b ò bít tết ăn chủ yếu anna ở một bên hắn có chút không tốt làm y tứ c ả n h nguyệt con mắt chớp chớp nhìn xem hắn long ca thế nào ân cũng không tệ lắm thật sao ta nếm tửng nàng nghe vậy cũng dùng cái nĩa chọn lấy một mảnh bắt đầu nhai ướt cảm giác xác thực thật không tệ dư vị vô tận dương tiểu long gặp anna ở một bên uống r hồ anna ngươi có muốn hay không cũng đ ế m thử anna để ly xuống nói không cần ta ban đêm giảm n é o đâu ngươi vóc người này còn cần giảm n é o đương nhiên cảnh nguyệt nghe chút nàng nói giảm n é o lúc đầu ă n rất thơm đột nhiên thanh đao xin bông ra chương 844. dương tiểu long bị mang đi chương 844, dương tiểu long bị mang đi dương tiểu long gặp nàng không ăn mở miệng nói n g u y ệ t n g u y ệ t thế nào cảnh nguyện biễu môi nói long ca ta cũng giảm n é o đâu ngươi cũng ăn đi không phải một khối b ò bít tết mà thôi tiểu long đệ đệ ngươi cũng chớ xem thường một khối bỏ bít tết anna nói tiếp nói g ố c dạng nói tiếp n g u y ệ t nhi ngươi cho phổ cập một chút ân cảnh n g u y ệ t t r o n g mắt đi l n g vòng nói mỗi một trăm khắc b ò bít tết chứa nhiệt lượng là một trăm hai mươi năm kg calor nói như vậy một khối b ò bít tết ước chừng hai trăm khắc tả hữu như vậy chứa nhiệt lượng chính là hai trăm năm mươi khắc dương tiểu long nghe mơ hồ hắn nói b a i cái này cũng không có nhiều a long ca ta cùng ngươi nói như vậy ngươi biết một cây dưa chuột nhiệt lượng ước chừng là bao nhiêu không, không biết hắn đối với phương diện này thật đúng là không có nghiên cứu gì trong đầu không có khái niệm cành nguyệt nhẫn mãi tính tình giải thích nói một cây dưa chuột nhiệt lượng ước chừng có m ộ ư ơ i năm kg calo một khối b ò bít tết tương đương với nó gấp m ộ ư ơ i bảy lần nói đúng là ăn một khối b ò bít tết tương đương với ăn m ộ ư ơ i bảy rễ dưa chuột một ư ơ i bảy rễ dương tiểu long nghe nàng tính toán như vậy thật sự chính là giật này cả mình nàng nhẹ gật đầu hiện tại biết b ò bít tết nhiệt lượng khủng bố đến mức nào đi nó chính là giảm béo trên đường địch nhân lớn nhất ân bất quá ngươi xác định không ăn nếu không cuối cùng một mảnh đi ăn no mới có khí lực cành nguyệt nhìn xem bỏ bít tết có chút do dự xem ra đang làm đấu tranh tư tưởng nguyện nhi ngẫu nhiên ăn một lần không có chuyện gì Anna nói rút vào thật sao? ân không ảnh hưởng cảnh nguyệt nghe nàng tiểu nói này lại lần nữa cầm lấy dao n ĩ a muốn trách thì trách châu này sắp xếp quá mê người dương tiểu long gặp nàng lần nữa bắt đầu ăn cũng đi theo cười ra tiếng bọn hắn đang ăn cơm mơ hồ nghe thấy một trận tiếng còi báo động vang lên anna nghe âm thanh càng ngày càng gần giống như ngay tại tiệm của mình cửa ra vào nàng chân mày cau lại tiểu long đệ đệ các ngươi ăn trước ta đi qua nhìn một chút ân mau đi đi nàng đứng người lên sửa sang lại một chút trang phục của mình vừa di chuyển bước chân chỉ thấy quản lý mang theo hai cái ăn mặc đồng phục nhân viên cảnh sát đi tới quản lý đem người mang theo tới nói hai vị đây chính là chúng ta an tổng nhân viên cảnh sát từ trong túi đem công tác chứng minh móc ra ngươi tốt chúng ta là hải cảng cảnh sát biển xin hỏi dương tiểu long có ở đó hay không các ngươi nơi này anna xem bọn hắn công tác chứng minh đầu tiên là ngây người một lúc sau đó nói xin hỏi các ngươi tìm hắn chuyện gì không có ý tứ chúng ta không tiện lộ ra t a tại dương tiểu long từ ghế dài trên c h â u ngồi đứng lên hai cái nhân viên cảnh sát nghe vậy nhìn hắn một cái xác nhận nó thân phận nói ngươi tốt xin theo chúng ta đi một chuyến chờ một chút ta muốn hỏi một chút ta làm cái gì vi phạm chuyện sao không có ý tứ chúng ta chỉ phụ trách tìm người còn lại đi trong sở nói tốt ta dương tiểu long cũng không tốt lại nói cái gì nếu người ta đi tìm đến cũng chỉ có thể phối hợp cảnh n g u y ệ t gặp nàng muốn bị mang đi liền hội vàng tiến lên kéo hắn lại đầy mắt đều là lo lắng thần sắc long ca ta cùng ngươi cùng một chỗ không cần chúng ta lại không làm cái gì phạm pháp loạn kỷ cương sự tình yên tâm đi không ta đi chung với ngươi cảnh n g u y ệ t thật chặt lôi kéo tay của hắn đầy mắt quật cường thần sắc nhân viên cảnh sát gặp nàng tới nhắc nhở vị cô nương này xin đừng nên ảnh hưởng chúng ta chấp hành công vụ dương tiểu long cho anna đưa mắt liếc ra ý qua một cái an ủi yên tâm đi không có việc gì mà anna hiểu ý cũng tới giữ chặt nàng khuyên nguyện nhi trước bông tay chờ chút ta mang người tới cảnh nguyện gặp bọn họ đều nói như vậy cũng chỉ đành nắm tay bông ra nhưng trên mặt lo lắng thần sắc không giảm dương tiểu long cùng hai tên nhân viên cảnh sát đi ra ngoài cửa sắc mặt hắn bình tĩnh không có bao nhiêu hốt hoảng thần sắc hắn mặc dù không rõ ràng bọn hắn tìm mình rốt cuộc sự tình gì nhưng khẳng định không phải cái gì phạm pháp loạn kỷ cương sự tình hắn sau khi ra cửa cảnh nguyện bông ra anna tay na tả ta trước lái xe đi cùng ta đi nhìn xem anna ngăn cản nàng nguyện nhi ngươi dạng này đi qua cũng không có tác dụng gì à tỉnh táo một chút thế nhưng là long ca hắn nàng nói lên dương tiểu long thanh â m trở nên n mẹ nào tục ngữ nói quan tâm sẽ bị loạn anna so với nàng tuổi tác lớn hai tuổi phải tỉnh táo rất nhiều nàng khuyên ngươi trước đừng có gớp ta mang ngươi cùng đi ta ơn n à tạ nói cái gì đó ta đi lấy cái áo khoác ngươi chờ ta một chút ân anna hai người sóng vai hướng gian phòng đi đến sự tình tới quá đột nhiên làm cho tất cả mọi người đều trở tay không kịp một bên khác dương tiểu long sau khi ra cửa trực tiếp lên xe cảnh sát một đường chạy cảnh chỗ mà đi trong xe mấy tên nhân viên cảnh sát không có vừa mới bắt đầu nghiêm túc châu đầu ghé thai trò chuyện dương tiểu long quan sát một chút trong xe cũng không phải là hắn tưởng tượng song s á t rào còng tay loại hình chính là bình thường b ộ cục ghế lái phụ vị một tên nhân viên cảnh sát ghé mắt nhìn hắn một cái gặp hắn có chút khẩn t r ư ơ n g cười nói huynh đệ nghe nói một mình ngươi một chiếc thuyền ở trên biển dám cùng săn trộm người cứng đôi cứng có phải thật vậy hay không dương tiểu long từ chối cho ý kiến gật đầu ngược lại là có, có chuyện như vậy bất quá không có khoa chương như vậy hạ vào lúc ban đêm ta liền mở ra ca n o tại cách vách n g ư ờ i đâu người cũng tại vậy cũng không ta làm nhiều năm như vậy cảnh sát biển còn là lần đầu tiên gặp phải kiêu ngạo như vậy săn trộm người dòng g ã đuổi sáu giờ cuối cùng đã hết dầu mới bắt lấy đó là đủ phách lối dương tiểu long lúc đó lui ra ngoài coi là nhiều nhất lại hao tổn một hồi liền có thể làm được không nghĩ tới đám người này vẫn rất dã hắn lúc đó may sớm báo động không có làm bừa bằng không hậu quả thiết tượng không chịu nổi nhân viên cảnh sát cùng hắn hàn huyên hai câu cũng quen thuộc đứng lên trong xe bầu không khí cũng không có vừa mới bắt đầu như vậy x ấ hổ dương tiểu long từ nói chuyện trời đất trong lời nói suy đoán bọn hắn lần này gọi mình đi qua hẳn là cùng săn trộm người có quan hệ hắn trừ chuyện này cùng cảnh sát biển có chút quan hệ bên ngoài nghĩ không ra còn có chuyện gì xe cảnh sát một đường thuận lợi đi tới c ả n h chỗ cái giờ này mà trừ trực ban bên ngoài giống như không có người nào hinh đệ xuống đây đi nhân viên cảnh sát sau khi xuống xe cùng hắn lên tiếng chào ân dương tiểu long có chút gật đầu liền nhanh chóng nhảy xuống xe đi thôi ta mang ngươi đi vào hắn đi theo nhân viên cảnh sát hướng đại lâu văn phòng đi vào bên này lúc trước hắn tới qua cũng không tính quá lạ lẫm dương tiểu long vào cửa đi thẳng tới lầu hai rẽ trái rẽ phải được đưa tới cửa một căn phòng đông đông đông tiến đến nhân viên cảnh sát đẩy cửa ra đi vào tất cung tất kính nói lãnh đạo người t kêu đến ân ngươi đi ra ngoài trước đi dương tiểu long đi theo đi vào chỉ gặp trong phòng đứng một người trung niên một thân chế ngự nhưng không có một chút kiêu ngạo người trẻ tuổi mau tới đây ngồi muộn như vậy bảo ngươi tới quái dày không có gì đáng ngại hắn trả lời một câu có chút câu nệ ngồi xuống chương 845, t h ấ y việc nghĩa hăng hái làm cá nhân tiên tiến chương 845, t h ấ y việc nghĩa hăng hái làm cá nhân tiên tiến trung niên nhân rót một chén t r à đưa tới nói tiểu hoạ tử uống trả ấy tạ ơn dương tiểu long tiếp nhận cái chén nói tiếng cám ơn tiểu h o à tử ta lời đầu tiên ta giới thiệu một chút ta gọi trương hằng ngươi gọi ta lão trương là được rồi t r ư ơ n g cục tốt ta gọi dương tiểu long hắn vừa rồi tiến đến ngay tại trên bàn công tác nhìn thấy công thẻ số lại nói trước ngực của hắn còn mang theo bài bài đâu trương hằng ngồi xuống nói tiếp tiểu dương à, đêm nay bảo ngươi tới cũng không có chuyện khác lần trước ta đã đi tìm ngươi một chuyến biết được ngươi ra biển lúc này mới chỉ hoãn mấy ngày t r ư ơ n g cục ngươi tìm ta có chuyện gì là như thế này lần trước săn trộm người đã mở miệng đồng thời thông qua bọn hắn móc ra một đầu tuyến ngươi lập công lớn a dương tiểu long nghe chút là chuyện này một viên nỗi lòng lo lắng cuối cùng là để xuống chư n g hằng cùng hắn đem tình huống nói đơn giản rõ ràng sau từ bàn làm việc trong ngăn kéo cầm một văn kiện túi đi ra tiểu dương a cái này cho ngươi hy vọng ngươi về sau có thể không ngừng cố gắng dương tiểu long tiếp nhận túi văn kiện mở ra nhìn một chút bên trong sách vợ nhỏ phía trên in giấy chứng nhận thành tích bốn chữ cùng nhau còn có một cái ngũ tinh bài bài cùng một cái phong thư c h ứ n g c ụ đây đều là cho ta đúng a ngươi xem một chút đi dương tiểu long đầu tiên là mở ra phong thư nhìn thoáng qua bên trong thật dày một sấp trăm nguyên tờ c h ứ n g c ụ làm sao nhiều tiền như vậy trương hằng cười cười đây đều là ngươi nên được tiền thưởng hết thảy năm nghìn ngươi đếm xem nhìn còn có tiền thưởng đương nhiên hắn thật có chút thụ s ủ n g nhựa kinh không nghĩ tới trước kia đến trường lúc đều không có từng chiếm được hợp đồng bây giờ còn có thể tròn giấc mộng này dương tiểu long không có thật đi từng tầm số tại trong sở công an kiếm tiền làm sao cảm giác đều có điểm là lạ, lạ hắn lại tiếp tục nhìn vật gì đó khác trừ đỏ sách vợ còn có một tấm giấy khen trên đó viết thấy việc nghĩa hăng hái làm cá nhân tiên tiến t r ư ơ n g cục á i này t r ư ơ n g h ằ n g vô v ô bợ vai của hắn tán thưởng nói tiểu dương a ngươi làm rất tốt đây đều là ngươi nên được vinh dự hy vọng ngươi về sau tiếp tục phát triển thấy việc nghĩa hăng hái làm tinh thần là dương tiểu long hết cái e o trung khí mười phần lên tiếng tốt tốt tốt u ố n g trà ân hai người lại ngồi một hồi hàn huyên một chút liên quan tới trên biện làm việc sự tình hiện tại thời gian cũng không sớm Trương h ằ n g cũng không có chậm trễ nữa thời gian lúc đầu chuẩn bị phái xe đưa hắn trở về nhưng bị dương tiểu long nguyện chuyển cự tuyệt xe cảnh sát hắn hưởng thụ không đến hắn từ trên lầu đi xuống đến bây giờ còn cảm giác cùng giống như nằm mơ mơ mơ màng màng có chút không quá chân thực dương tiểu long đi vào dưới lầu sau chuẩn bị gọi điện thoại cho cảnh n g u y ệ t để nàng không nên lo lắng ngẫm lại hay là nhanh lên về nhà bây giờ tới ngươi để cho chúng ta đi vào chúng ta thật là đến xem người hắn vừa đi hai bước trong lúc mơ h ồ nghe cửa chính có chút ồn à o nghe không rõ lắm dương tiểu long cũng không muốn nhiều như vậy đem túi văn kiện thật chặt kẹp ở nách khoe môi n h t lên dáng tươi cười. hắn không nghĩ tới một cái tiện tay mà thôi lại còn có thể thu được như vậy vinh hạnh đặc biệt hắn nhanh đến cửa ra vào lúc chỉ thấy cảnh nguyện hiện tại chạy bằng điện cửa ra vào khoa tay một chân giống như cùng bảo an đại gia tại tranh chấp lấy cái gì hỏng dương tiểu long thấy thế tranh thủ thời gian chạy tới vốn là thật cao hứng sự tình đừng quay đầu náo thành hiệu lầm nguyện nguyện ta ở chỗ này đây hắn một bên chạy một bên cỡ tay cảnh nguyện lúc này cũng chú ý tới hắn cao hứng nằm n h o à i thiết lan sách t r ê n cửa cũng hướng về phía hắn cơ tay long ca ngươi không có chuyện gì chứ dương tiểu long thở hồng hộp chạy đến trước mặt cười ha hả nói ta không sa mạ đừng lo lắng nàng vui đến phát khóc. không ngừng lẩm bẩm nói không có chuyện liền tốt không có chuyện liền tốt một bên anna gặp hắn đang yên đang lành đi ra cũng lộ ra dáng tươi cười trên đường đi nhưng làm nàng cho khẩn trương hỏng còn tưởng rằng phạm chuyện gì đâu dương tiểu long cho một bên trong phòng an ninh đại gia phất phất tay ngươi tốt có thể xin ngươi giúp ta giữ cửa mở một chút không ân chờ một lát bảo an đại gia ăn nói có ý tứ túi đầu tìm tìm mới đem chạy bằng điện cửa cho mở ra k é n két chạy bằng điện cửa mở ra sau dương tiểu long lễ phép tính cho đại gia nói tiếng cảm ơn liền nghiêng người đi ra ngoài cảnh nguyện chờ hắn đi ra trước tiên ôm chặt lấy hắn hai tay vòng tại c cái này nếu là tại bình thường để nàng ở trước công chúng làm ra hành động này căn bản không có khả năng thực hiện dương tiểu long bị nàng xiết có chút ngột ngạt khó thở bất quá trong lòng vẫn tương đối thỏa mãn tốt tốt ta đây không phải không có chuyện sao cảnh n g u y ệ t vừa rồi cảm xúc có chút kích động tỉnh táo lại sau g n g lòng ra hắn xấu hổ đem đầu trôn ở ngực anna đứng ở một bên hỏi tiểu long đệ đệ thật không có chuyện dương tiểu long nhẹ gật đầu ân có chuyện gì ta còn có thể cùng cái này nói chuyện phim a không có chuyện liên tốt làm ta sợ muốn chết ha ha chúng ta về đi trên đường nói ba người một chiếc một sau hướng trên xe đi đến đ ân ngươi xem trước một chút dương tiểu long cố ý bán một cái cái nút chứng chạc đàng hoàng lái xe cảnh nguyện cùng anna đều tương đối yếu kỳ nếu hắn đều nói có thể mở ra nhìn nàng cũng liền không có k h á c h khí cảnh nguyệt đem cái túi mở ra rút ra một cái đỏ xách vỡ mặt m ũ i tràn đầy nghi hoặc nàng lật ra xem xét bên trong là giấy chứng nhận thành tích phía trên thình lình viết dương tiểu long danh tự nàng lại nhìn một chút vật gì đó khác còn có dậy như vậy một sấp mới tinh trăm nguyên tờ long ca này sao lại thế này mà anna cũng có đồng dạng nghi hoặc cái này cùng tưởng tượng không giống nhau lắm、à、dương tiểu long thấy các nàng một mặt một quyển cũng không có lại đùa các nàng đem nguyên ủ y sự tình nói đơn giản một lần c ả n nguyện cùng anna sau khi nghe xong mới an tâm nhìn xem giấy khen so với các nàng chính mình đạt được còn cao hứng hơn anna t i ể u long đệ đệ chúc mừng a dương tiểu long nết nết miệng điệu thấp điệu thấp c ả n h nguyện long ca cái này trở về ta giúp ngươi cho treo lên đi hắn lắc đầu tính toán chuyện này tự mình biết là được rồi không có khả năng quá tiêu căng cũng không phải đại sự gì làm sao không phải quay đầu thả ngươi gian phòng vậy được đi chương tám trăm bốn mươi sáu cùng uống trà sữa chương tám trăm bốn mươi sáu cùng uống trà sữa dương tiểu long đem anna đưa về khách sạn hắn cùng c ả n h n g u y ệ t cũng chuẩn bị đi trở về h g ã từ trên biển sau khi trở về vẫn đông lay động tây lay động đến bây giờ ngay cả nhà đều không có về đêm nay chuyện này càng là cùng ngồi xe cắp treo m ở dạng không hiểu thấu được đưa tới c ả n h chỗ hiện tại thật sự chính là có chút nghĩ mà sợ hắn lúc đó một chút cảm giác đều không có may chuyện xấu biến chuyện tốt cảnh nguyệt ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị bên trên ôm giấy chứng nhận thành tích cười ngây ngô còn dùng tay thu chụp tấm hình bảo tồn eo bưng ảnh bất quá không có phát vòng bằng hữu nàng biết chuyện này không có khả năng quá chiêu diêu chính mình vui a vui a là được rồi dù sao còn có công ty cùng đại lý làm không tốt liền có người làm phá hư tục ngữ nói không sợ t ạ c trộm liền sợ t ạ c nhớ thương dương tiểu long đem điều chỉnh tốt phương hướng chuẩn bị trở về nhà hiện tại cũng đã chín giờ rưỡi xe mới ra cửa chính quán rượu cảnh n g u y ệ t đột nhiên tới hào hứng nàng bông xuống cái túi nhìn chằm chằm dương tiểu long thân thể cũng quay lại lòng ca ta mời ngươi uống trà sữa đi ngang dương tiểu long l ự c chú ý đều ở trên đường trong lúc nhất thời mạch não có chút theo không kịp cảnh n g u y ệ t con mắt chấp chớp nói chúng ta đi uống trà sữa thôi hiện tại thôi ừ đột nhiên liền muốn vậy được đi dương tiểu long đáp ứng xuống dù sao về nhà cũng phải đi ngang qua tiểu trấn phố đi bộ vừa vặn cũng không chậm trễ sau hai mươi phút hắn cho xe dừng ở phố đi bộ chỗ đậu xe hắn nhìn xem đèn đốt sáng chưng khu phố thật đúng là có chút hoài niệm rất lâu chưa từng tới con đường này phía trước không xa chính là lúc trước hắn cửa hàng hải sản về sau chuyển cho hắn đại gia liền rốt cuộc chưa từng tới trong khoảng thời gian này vừa vặn cũng tương đối bận rộn không có thời gian tới xe ngừng tốt sau hai người một trước một sau đi xuống dương tiểu long gặp cảnh n g u y ệ t quần áo nút thắt không có c h ủ hắn lên trước một bước ngồi sùng xuống, xuống tỉ mỉ giúp nàng đem nút thắt từng cái cài tốt cảnh nguyện cúi đầu nhìn xem hắn mặt mũi tràn đầy tràn đầy nụ cười hạnh phúc hắn đ thời tiết lạnh phải chú ý giữ ấm long ca ân dương tiểu long vừa ngầm đầu cảnh nguyệt liền nhón chân lên tại trên môi hắn chuồn chuồn lớp nước giống như hôn một chút hắn còn không có cảm giác được cảnh nguyệt liền hai tay bảo vệ môi trường ở eo đầu dán tại lồng ngực của hắn nghe hắn nhịp tim mạnh mẽ hữu lực gương mặt xinh đẹp gừng đỏ l o n g ca ngươi thật tốt dương tiểu long lúc đầu không có gì bị nàng hôn một chút có điểm tâm thần dập dờn giơ tay lên khoác lên trên mái tóc của nàng ngửi ngửi thấm vào ruột gan mùi thơm k h o miệng có chút dâng lên vắng vẻ trên đường phố hai người chăm chú ôm nhau hết thể chung quanh phảng phất đều thành vật làm nền. không biết qua quá lâu một đứa bé gái bán hoa đi tới đại ca ca ngươi lại yêu cầu cưới sao cảnh nguyệt gặp có người tới lúc này mới lấy tay vớt vớt xốc xếp mái tóc từ trong ngực hắn rời đi dương tiểu long nhìn xem mặt mũi tràn đầy đồng chân đích tiểu nữ hải cười ha hả nói tiểu muội muội làm sao ngươi biết đại ca ca muốn cầu hôn à. tiểu cô nương một đôi mắt to chớp chớp thanh âm thanh thúy nói ta tại trên tv gặp qua bọn hắn cầu hôn thời điểm cũng giống các ngươi một dạng ôm ở cùng một chỗ ha ha dương tiểu long bị nàng làm vui vẻ cảnh nguyệt ngượng ngùng đem đầu trôn ở ngực về sau phải chú ý điểm ảnh hưởng không thể dậy hỏng tổ quốc tiểu cô nương gặp hắn cười con mắt lại đánh giá chung quanh nói tiếp đại ca ca ngươi dạng này cầu hôn lời nói tỉ tỉ sẽ không cao hứng dạng này ngươi liền sẽ không thành công dương tiểu long gặp hắn một bộ tiểu đại nhân dạng lông mày chấp chấp à vậy ngươi có biện pháp gì tốt đâu nàng cầm trong tay hoa hướng phía trước đầy đi chỉ cần dùng những ngày x i n h đ ẹ p hoa tỉ tỉ có thích hay không tiểu cô lương đưa ánh mắt chuyển hướng cành nguyện rút một nhánh hỏa hồng hoa hồng đưa cho nàng tỉ, tỉ cái này tặng cho ngươi cành nguyện nhìn xem tiểu cô nương trong tay hoa n ư ờ i khanh khách tiếp tới mở miệng nói tiểu mượn muội ngươi đem hoa tặng cho ta vậy ngươi không phải thua thiệt tiền sao sẽ không nha ngươi nếu là ư a thích đại ca ca khẳng định sẽ mua lời như vậy cái này một nhánh chẳng khác nào t ặ n phẩm ta sẽ không thua thiệt tiền bốn nhân tiểu quỳ đại dương tiểu long cùng cảnh n g u y ệ t đều bị trước mắt không lớn tiểu cô nương cho h ú t phan nhỏ như vậy liền đem lối buôn bán nghiên cứu tấu tấu dương tiểu long cuối cùng vẫn là mua mười nhánh tăng thêm tiểu cô lương tặng một nhánh vừa vặn mười một nhánh tiểu cô nương đem tiền tất kỹ còn cho hắn một cái ánh mắt khích lệ đại ca ca ủng hộ a xinh đẹp như vậy tỷ tỷ xinh đẹp bye bye. Bye bye. c ả n h nguyệt cùng phất phất tay tiểu cô lương n ú n nhảy một cái ôm hoa rời đi đồng chân đích nàng nhìn không ra một tia phiền não c ả n h nguyệt nhìn xem bóng lưng của nàng tự đủ thật âm mộ nàng à có thể không buồn không lo làm lấy mình thích sự tỉnh dương tiểu long lấy tay ôm lấy nàng b ả vai nói cũng không hẳn vậy muốn như vậy còn l ẻ loi một mình bán hoa khẳng định có nàng làm khó long ca ngươi chẳng ghét lúc đầu rất tốt một chuyện bị ngươi nói thương cảm như vậy không phải bị cười phía sau không đều là bất đắc dĩ sao ừ không mời ngươi uống trà sữa cành nguyệt khí dậm chân một cái q u ệ t một một người đi ta mời ngươi uống dương tiểu long cười ha hả đuổi theo t a phải l ừ a chén có thể thêm chân trâu thêm quả dừa không có vấn đề hai người cười cười nói nói đi tới cửa hàng trà sữa cửa ra vào cái giờ này mà cũng không có cái gì người làm trà sữa tiểu tỉ tỉ cuối đầu chơi điện thoại đâu cảnh y ệ t đi qua điểm trà sữa dương tiểu long gặp sát vách cửa hàng hải sản đèn vẫn sáng r ờ i bước đi qua nhìn một chút hắn tới cửa chỉ thấy lao dương đầu toàn ra ở bên trong bận rộn bên trong công trình vẫn là như cũ không có gì thay đổi lao dương đầu cầm trong tay xét lưới ngay tại mò cá gặp dương tiểu long đứng tại cửa ra vào đầu tiên là ngây người một lúc tiếp lấy liên tục không ngừng đem xét lưới bông ra tiểu long ngươi tại sao cũng tới mau và o ngồi hắn nhiệt tình trao hỏi hoàn toàn không có trước đó cao cao tại thượng bộ g á n g dương tiểu long khoát tay áo không vào đi ta tới mua đồ thuận đường nhìn xem sinh ý thế nào à? rất tốt bọn hắn đều biết ngươi t r í lớn cũng thường xuyên giúp chúng ta giữ cửa ải lao dương đầu nói đến sinh ý nụ cười trên mặt càng tăng lên cười lợi đều lộ ra ân vậy là tốt rồi các ngươi làm việc đi ta đi trước gấp gáp như vậy a ngồi một chút thôi không được trở về ngủ đủ đâu ân cái kia có không thường tới chơi a dương tiểu long cùng hắn giật hai câu liền trở về biết được bọn hắn sinh ý tốt cũng yên tâm nói cho cùng đều là thân thích có thể qua tốt đi một chút đương nhiên được cái này cửa hàng hải sản mặc dù không lớn nhưng hảo hảo làm lời nói một năm kiếm cái một hai chục vạn không thành vấn đề chính là vất vả một chút cảnh n g u y ệ t mãi t r a mua xong gặp hắn tới dò hỏi long ca đi cửa hàng hải sản a ân đi xem một chút đến uống một ngụm ấm áp ấm áp dương tiểu long cũng không có k h á c h k h í túi đầu căn ống hút hít một hơi hai người uống cùng một cốc sữa trả vừa nói vừa cười chạy xe đi tới chương tám đoàn tử trí thông minh chương 847, đoàn tử trí thông minh bọn hắn về đến nhà đã mười giờ tối mười phần trong phòng đen như mực không có động tĩnh cảnh n g u y ệ t hỏi n ữ nữu mới biết được n g u y ê n lai lão ra từ đêm nay đi sắt vách cho trương lão đầu làm cá mai đến bây giờ còn chưa có trở về đâu dương tiểu long tới thời gian dài như vậy còn không có gặp qua làm thế nào cá mai đ â y này bờ biển người cơ hồ đều sẽ cái này tay nghề bọn hắn đều sẽ làm nhưng có thể làm tốt nhưng không có mấy cái thu mùa đông nhiệt độ tương đối thấp còn tốt một chút đặc biệt là mùa xuân hạ nhiệt độ cao rất nhiều ngư dân làm ra cá mai đơn giản so đậu phụ thối còn thúi hơn c ả n nguyện ở nhà nhàn rỗi cũng nhằm chán nàng chuẩn bị đi thông cửa đi dạo rất lâu không có ở trong thôn tản bộ long ca ngươi có muốn hay không đi ta đi ta đi nữu nhanh chóng từ trong chăn thoăn đứng lên một thân áo ngủ màu hồng đem thon dài dáng người che lại c ả n h nguyệt cầm nàng không có cách nào quay đầu nhìn một chút dương tiểu long trưng cầu ý kiến của hắn dương tiểu long nhúng bay hơn nửa đêm hai người các ngươi xuất nhập ta cũng không yên lòng a kỳ hỉ long ca tốt nhất rồi nữu tới tựa ở trên người hắn làm nữu nói c ả n h nguyệt chừng nàng một chút đi thôi đi thôi bao lớn người còn giống như tiểu hải tử nữu đu môi lẽ lấy long ca ngươi nói tỷ ta có phải hay không ghen ghét ta so với nàng xinh đẹp dáng người so với nàng tốt nàng nói chuyện còn cố ý đem thân thể hết áo ngủ đều không che nổi trước ngực v ĩ n g ạ dương tiểu long c ư ờ i theo không có tại cái đề tài này tiếp tục thảo luận hoàn toàn vô giải ba người ra cửa sau đoàn tử không biết lúc nào lắc đầu vây đuôi thoàn tới ông ông ông đoàn tử tới vây quanh cảnh nguyệt xoay lên vòng đầu l ư ỡ i lắc lư liên tục h i ể n nhiên tâm tình không tệ dương tiểu long liền đứng ở một bên n ó vậy mà hoàn toàn không nhìn hắn đoàn tử tới dương tiểu long vây vây tay đoàn tử cảnh nguyệt lấy tay vớt ve đầu của nó cười nhẹ nhàng nói long ca ngươi có phải hay không khí dễ nó nữu n ữ u cũng hầu nghi nhìn xem hắn một bộ từ thực chiều bộ dáng dương tiểu long nắm tay dựng lên một bộ hung tận bộ dáng khiển trách q u á t mắng đoàn tử tới uông uông uông đoàn tử thấy thế vậy mà cụ đuôi cúi đầu ra vẻ sợ sẽ trốn đến cảnh nguyệt sau lưng k i a đáng thương ánh mắt không biết thật đúng là bị nó cho lừa dối nó trốn đi coi như xong còn thỉnh thoảng dùng đầu cọ lấy cảnh nguyệt giống như là tại cáo trạng bình thường dương tiểu long khí mặt đều tái rồi con hàng này rất có thể giả bộ cảnh nguyệt gặp hắn trợn mắt chừng có chút không cao hứng lấy tay để liễu để hắn long ca ngươi làm gì đâu nhìn e m đoàn tử doạ cho chính là long ca ngươi sao có thể uy hiếp đoàn tử đâu nữu nữ cũng có chút oán trách nói rút vào dương tiểu long có chút bất đắc dĩ dùng ngón tay chỉ các ngươi đều bị nó cho lừa dối cảnh n g u y ệ t con mắt trở lên long ca sai chính là sai đừng khi dễ nó người ta có thể ngoan có phải hay không à đoàn tử vâng vông ư ư g đoàn tử còn nhân tính hóa kêu gọi dùng đầu lại cọ sát hỉ hỉ ngươi nhìn nó nghe nhiều nói đúng thế chúng ta đoàn tử ngon nhất cảnh n g u y ệ t cùng nữu hai người lẫn nhau vớt ve nó đoàn tử thoải mái neo lại mắt gọi là một cái hưởng thụ dương tiểu long nhìn xem nó hận không thể đi lên hai thai con chim suy nghĩ cả nửa ngày danh tiếng còn không bằng một con chó hắn trước kia làm sao lại không nhìn ra nó là như thế cái đồ chơi còn nàng g g m xa xôi từ nước ngoài đem nó cho cầm trở về nghiệp trướng a bốn ba người một chó ở trong thôn toàn bộ cái giờ này mà trong thôn đã tương đối an tĩnh ra biển ra biển ngủ đi ngủ cảnh nguyệt mang theo hắn đi tới t r ư ơ n g lão đầu cửa nhà còn chưa tới trước mặt liền có thể trông thấy ấu vàng cửa đầu đèn sáng rỡ nhà cũng là đèn đốt sáng trưng đoàn tử ngược lại là xe nhẹ đ ư ờ n quen vừa tới cửa ra vào liền từ một bên trong khe cửa trôi vào mặc kệ c ả n nguyện cùng lũ n ữ n ữ vừa định ngăn lại nó đã n g o ắ t n g o ắ t cái đuôi biến mất ấy cái đoàn này c ò n bạch nhãn lang dương tiểu long cười cười n ữ n ữ không đúng sao vừa rồi không trả khen đâu thôi tỉ ngươi nhìn lòng ca cũng khi dễ ta cùng đoàn tử khẳng định cùng một bọn cảnh nguyệt dùng ngón tay gõ gõ đầu của nàng đem nàng cho đẩy lên một bên đi cho ta đứng đắn một chút m à n ữ nữ thẻ lưới một bộ ủy khuất bộ dáng cảnh nguyệt gặp cửa nửa đậy lấy trong sân còn có tiếng nói liền nhẹ nhàng đẩy cửa ra thăm d ò nhìn một chút ra ra có ở đó hay không ở đây vào đi lão gia tử nghe thấy âm thanh liền ở bên trong chào hỏi một tiếng chỉ bất quá người chưa hề đi、ra. lúc này trương đại gia đi tới cầm trong tay đèn tin chiếu chiếu cảnh nha đầu đi mau vào bên ngoài gió lớn đừng để bị lạnh ấy chương sách sách muộn như vậy còn chưa ngủ đâu trương lao đầu trong tay đèn tin lung lay không có đâu cái này không chuẩn bị qua mùa đông dùng c á m a i về sau liền thiếu đi ở cảnh nguyện lên tiếng liền tiến vào nữ nữ cùng dương tiểu long cũng theo sát phía sau trương ra ra tốt nữ nữ vào cửa liền ngọt ngào q u á t lên dương tiểu long không nói gì hắn rút điếu thuốc phát cho hắn xem như chào hỏi lao trương nhận lấy điếu thuốc nhiệt tình chào hỏi bọn hắn vào trong nhà dương tiểu long tiến sân nhỏ đã nghe gặp một cỗ gây mũi mùi cá canh còn có cố dương nói tiểu h m có m long đi qua nhìn nhìn hai loại hương vị càng phát rõ ràng còn có cố cồn hương vị mấy loại vị dính vào tại cùng một chỗ là lạ cái này cùng tất thối mùi vị dùng nước hoa che giấu một dạng nao bổ một chút liền biết có bao nhiêu bồn nôn lao ra từ gặp hắn tới cười nói dương tiểu tử muốn học ca dương tiểu long khoát tay háo được rồi được rồi ta đối với cái này không quá cảm thấy hứng thú tiểu tử ngươi đừng cầm bánh nhân đậu không làm cả lương ngươi biết toàn bộ hải cảng có bao nhiêu người muốn học ta tay nghề này sao cám ai vậy thì tương đương với ngư dân đạn chỉ có thương không thể được t r ư ơ n g lão đầu vỗ vỗ bở vai của hắn tiểu long a cảnh lão đầu lời nói này có lý ngươi nếu là đem hắn cái này tay nghề học được ăn uống không lo dương tiểu long c ư ờ i theo ân ta chính là muốn học đại gia cũng không nhất định dạy ta a lời nói này chờ ngươi đem hắn cháu gái cho cưới vào cửa còn sâu hắn không nguyện ý dạy hắn không có cách nào hướng xuống tiếp chỉ có thể lúng cưới theo lão gia tử cũng không có phản bác hắn xem như chấp nhận bọn hắn tại t r ư ơ n g lão đầu nhà chờ đợi một hồi lão gia tử đêm nay phải thêm ban còn có một và không có làm xong đâu cảnh nguyệt cúng lũ lũ sáng mai còn muốn đi công ty bận rộn tăng thêm mùi vị kia sắc thực tương đối gây mũi bọn hắn liền đi về trước dương tiểu long về đến nhà đã mười một giờ trên nóc nhà gà trống lớn đều yên lặng xuống tới hắn đẩy cửa ra nằm trên giường rồi nghỉ ngơi ngay kế mệnh toàn thân cùng tan ra thành từng mảnh giống như chương tám cơ hội buôn bán chương tám cơ hội buôn bán một đêm không có chuyện gì xảy ra ngày thứ hai dương tiểu long vừa mở mắt ra một sợi ánh nắng xuyên tấu h qua pha lê chiếu vào loan g lộ điểm sáng chiếu xuống trên đệm chăn a a hắn lười biếng r ố i lưng một cái rất lâu không có như thế an tâm ngủ hôm nay liền ngay cả trên nóc nhà ga trống lớn đều không có đánh thức hắn tối hôm qua ngủ sau một giấc đến thường đông hắn nhìn đồng hồ đã nhanh tám giờ trong khoảng thời gian này đều là ở trên b i ể n trôi d ạ n g sáng ba bốn điểm liền phải đứng lên đập vào mắt trừ nước hay là nước dương tiểu long từ trên giường ngồi dậy xuyên tấu qua cửa sổ nhìn xem xen vào nhau tinh tế mái hiên trong lòng có loại không hiệu lòng cảm mến cuối cùng không cần lại đối mặt nước hắm mặc quần áo tử tế ra cửa. tối hôm qua bách khoa có hay không trở về tiểu tử này gần nhất có thể là chuyện tốt gần thường xuyên đêm không về ngủ hắn mở ra dưới l ầ u cảnh n g u y ệ t c ù n g nữu nữu hai người gian phòng cũng trống rỗng chỉ có đệm chăn chỉnh tề gấp lại trên giường lão gia tử cũng không ở nhà gần nhất trong thôn từng nhà đều đang làm cá mai một năm một mùa ngay tại lúc này tương đối bận rộn lão gia tử có cái này tay nghề từng nhà cũng sẽ mời hắn đi qua hỗ trợ giữa đường láng giềng sẽ không cần tiền nhưng đều sẽ rượu ngon thức ăn ngon khoản đ á i chú đáo một nhà hiện tại chỉ còn lại một mình hắn tiến phòng bếp chỉ thấy trong nồi có lưu hai cái trứng gà còn có một bát cháo cái này không cần nhìn chính là cảnh nguyện lưu cho hắn sáng sớm đi công ty cũng không có gọi hắn hắn đơn giản ăn điểm tâm sau liền lái xe đi công ty dương tiểu long ngồi trên xe s ở lấy tay lái rơi vào t r ầ m tư hiện tại công ty thiếu vay đã trả sạch đại lý cũng đi vào quỹ đạo thực hiện lợi nhuận hắn nhìn xem xe cũng hẳn là cho cảnh nguyện đặt mua một cỗ thời gian dài như vậy đi theo chính mình dài n ắ n giờ mưa công ty nợ tiền lúc ngay cả bộ y phục đều không nỡ mua lúc trước hắn cùng cảnh nguyện đề cập qua muốn mua một cỗ trong kho nam cái xe này lần trước thật đúng là chương cầu ý kiến qua xe là không có hiện hàng đều được đặt trước dương tiểu long trước đó nếu như không nợ ngân hàng vay liền có thể mua về sau bị đủ loại sự tình chậm trễ lần này có thời gian qua được đem chiếc xe cho đặt trước công ty tăng thêm đại lý mua chiếc xe hay là không thành vấn đề nhiều nhất vất v ả chút thêm ra mấy chuyến biển đặt t r ư ớ c xe ít nhất là hai tháng đặt trước kim là năm trăm h ô n g k h ô n giao g xe lúc bổ đủ số dư là được bọn hắn kết hôn lúc vừa vặn không xe cũng coi là đưa nàng một phần lễ vật hắn nghĩ rõ ràng sau đem chiếc xe cho khởi động chuyện này không chuẩn bị cùng cành nguyện nói c à n nguyện tính tình bản tính hắn là biết đến nếu là biết hắn tốn tiền nhiều như vậy đi mua một chiếc xe t ì n nguyện đi bộ cũng sẽ không lớn dương tiểu long đem mở ra công ty cửa ra vào người của công ty ra ra vào vào đều đâu vào đấy bận rộn lần này lớn kiểm tra sau khi kết thúc xác nhận không có vấn đề các công nhân viên cũng càng thêm an tâm chính yếu nhất hay là tiền lãi tác dụng hiện tại từng cái không giống vừa mới bắt đầu tiến công ty đều ô m g không lý tưởng trạng thái cầm tới tiền bọn hắn làm việc tinh thần đầu lĩnh không giống với lúc trước hắn cùng trương đại bằng còn có cảnh nguyệt mấy người cũng thương lượng mỗi ba tháng công ty sẽ phát một lần tiền lãi dạng này có thể điều động mọi người làm việc nhiệt tình cùng tính tích cực dương tiểu long xuống xe hướng ký t h c xá đi đến hôm nay kho lạnh bên kia đầy không ít xe xem chừng hẳn là cảnh tam thúc tại đồ phụ tùng Gần trường động nhất thị trường ba các ó chút lớn, g i ả công ũ n rồng tổng g là trợt trợt thấp tốt. cao Các c Tốt. nhân viên trông thấy hắn đều tới chào hỏi hắn cũng khách khí đáp lại dương tiểu long đi vào trương đại bằng phòng làm việc phía trước cửa sổ chỉ thấy hắn một tay một cái điện thoại di động bận điệu đầu to hắn vốn nghĩ đi vào ngồi một chút gặp hắn bận rộn như vậy thôi được rồi quay người trực tiếp lên lầu hai lầu hai cảnh nguyện cùng nữu nữ cũng là bận điệu không thể phân thân từng cái trong tay đều một đống lớn sự tình dương tiểu long tự mình tiến vào phòng làm việc hắn là công ty la bản ngược lại thành t h o i mái nhất người. người của công ty viên dàn không cho an bài tốt sau s á c thực tương đối bung lỏng một chút chuyện nhỏ không cần tự thân đi làm coi như muốn bận b i ể u cũng vội vàng không đến nhàn rỗi n h à g chán hắn đem máy tính mở ra nhìn xem cái này những ngày này bảng báo cáo công ty vận doanh đều dựa vào nó hắn mở ra văn kiện nhìn một chút những ngày này chỉ là chi tiêu dòng nước liền cao tới hơn một triệu tiến lợi nhuận cũng liền mới ba trăm l i n g không không không đến ngay cả cái số lệ đều không đủ số tiền này đại bộ phận vẫn là dùng đến thu mua chi tiêu mấy ngày ngắn ngủi thời gian liền đồn nhiều như vậy hàng đoán chừng cũng liền cảnh tam thúc có can đảm này đông đông đông dương tiểu long chính xem báo biểu ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa tiến cửa đẩy ra cảnh tam thúc hấp tấp đi đến trên mặt râu ria s ồ m xoàm xem chừng lại một đêm không ngủ tiểu long a nói cho ngươi vấn đề ngươi trước uống mụn trà dương tiểu long rót chén nước sôi cho hắn cảnh tam thúc tiếp nhận cái chén uống hai ngụm t h ở p h à o nói tiểu long hôm nay công ty thuyền đã lần lượt ra biển làm việc ta muốn lại điều động ba triệu đại lượng thu mua a cái gì ba triệu hắn vừa mới bắt đầu không có nghe rõ thì phản ứng sau con mắt trở lên ba triệu cũng không phải một con số nhỏ cảnh tam thúc gặp hắn phản ứng lớn như vậy cũng không có kinh ngạc dù sao lớn như vậy một bút tiền vốn đều trong dữ liệu dương tiểu long t h o n g thả một chút tâm tình của mình lần nữa mở miệng nói tam thúc ba triệu cũng không phải một con số nhỏ ngươi đem cụ thể ý nghĩ nói cho ta một chút hắn gật gật đầu vẻ mặt thành thật đưa di động cho móc ra mở ra mới nhất dự báo thời tiết tiểu long ngươi nhìn dương tiểu long tiếp nhận điện thoại nhìn một chút phía trên biểu hiện nửa tháng đều không có tốt trời một tuần lễ sau còn có mạnh mưa xuống nương theo mưa đá cảnh tam thúc gặp hắn nhìn không sai bị lắm lại đem thời gian thực tin tức cho mở ra ngươi lại nhìn hắn nhìn thoáng qua nơi khác mấy cái địa khu đã đụng phải mạnh mưa xuống tập kích phải dối tục ngữ nói một cơn mưa thu một trận lạnh lần này nửa tháng ngày mưa dầ phía sau m u ố n hữu t ỉ n h trời đoán chừng không dễ dàng ra biển làm việc không c h ố n g chân là nhìn phải trăng trời nắng còn có sức gió cũng là cực kỳ trọng yếu dương tiểu long sau khi xem xong cảnh tam thúc đưa di động điện thoại đến mở miệng nói tiểu long bằng vào ta năm trước kinh nghiệm đôi này chúng ta là một cái cơ hội dương tiểu long cao mày tam thúc những công ty khác hiện tại có hay không động tác không có bọn hắn gần vài ngày đều tại ra bên ngoài đại lượng ném hàng ném hàng đối với đêm qua tất cả hải sản giá cả hết thẻ n a đáy bởi vì thời tiết ảnh hưởng xuất nhập cảng cho nên thật nhiều ngư nghiệp cũng không dám mạo hiểm, hiểm. đây cũng là sự thật nếu như đội thành hắn cũng sẽ có bộ dạng như này làm dù sao hàng đầu suy tính hay là cầu ổn dương tiểu long đem màn ảnh máy vi tính vòng vo đi qua tam thúc ta xem một chút bảng báo cáo người khác đều tại xuất hàng nhưng chúng ta cái này bảng báo cáo vừa vặn tương phản cảnh tam thúc lướt qua từ trong túi lây ra một điếu thuốc hàm bên trên tiểu long tin hay không ngươi tam thúc cái này không dung hoài nghi dùng người thì không nghi ngờ người nghi người thì không dùng người vậy là được ta vừa rồi đã đem lại khái tình huống nói cho ngươi lần này có dám đánh cược hay không một thanh cái này chương tám trăm bốn mươi chín nữu nữu chất vấn hay là không cá h cược dương tiểu long trong lúc nhất thời thật đúng là hạ quyết định không được quyết tâm ba triệu tăng thêm hiện tại đồn hơn một triệu hàng tương đương đổi lên toàn bộ công ty cảnh tam thuốc gặp hắn lông mạnh bệnh thành một sợi dây thừng tự mình hút thuốc cũng không có thuốc giúp hắn loại này nếu là làm thành c n tốt làm không thành hắn cảnh lão tam chính là công ty tội nhân đến lúc đó cũng chỉ có d i xét đi phòng làm việc trong lúc nhất thời yên tĩnh trở lại trừ tiếng hít thở bên ngoài cơ h ồ nghe không được một chút âm thanh cây kim rơi cũng nghe tiếng hai người cứ như vậy ngồi mặt đối mặt giống như là đàm phán một dạng mấy phút đồng hồ sau dương tiểu long mở miệng nói tam thúc ngươi có bao nhiêu năm chắc cảnh tam thúc đem trong tay đầu m ẫ u thuốc lá cho bóc t ắ t dỗi ra một bàn tay đi ra năm thành vậy được nghe ngươi dương tiểu long gặp hắn có chắc chắn một nửa tục ngữ nói người không tiền của phi nghĩa không giàu n g ư ờ i không lén ăn của ban đêm thì không mập cùng lắm thì làm lại từ đầu cảnh tam thúc gặp hắn sảng khoái như vậy đáp ứng còn có chút kinh ngạc nhìn hắn tiểu long ngươi cái này đồng ý dương tiểu long hai tay mở ra mặt mũi tràn đầy không có vấn đề nói nếu không muốn như nào ba triệu ngươi không suy tính một chút dương tiểu long đồng ý hắn cũng có chút lo lắng thương trường như chiến trường cơ hội buôn bán cũng lá chớp mắt là qua đã có nắm chắc liền đụng một cái cùng lắm thì làm lại từ đầu thôi cảnh tam thúc nghe vậy cho hắn giơ ngón tay cái tội còn trẻ liền có thể có phần quyết đoán này không đơn giản tiểu long vậy ta đi chuẩn bị ngay đêm nay liền bắt đầu thu mua ta cam đoan nhiều nhất hai mươi ngày liền có thể tiền vốn hấp lại đi vất vả cảnh tam thúc lại hấp tấp đi ra ngoài có tiền bạc duy trì hắn cũng có thể bung tay ra đi b ắ t đánh cược hắn tại người này s ở soạn lần mò một hai chục năm ánh mắt cùng một chút sức quan sát tuyệt đối không phải dương tiểu long loại này dưa b ở viên có thể so sánh dương tiểu long sở dĩ có thể đồng ý cũng không phải nhất thời tâm huyết dân trào hắn vẫn tương đối hiểu rõ cảnh tam thúc hắn n ế u dám nói có năm thành nắm chắc vậy khẳng định liền không chỉ làm ăn có thua thiệt có kiếm lời rất bình thường bó tay bó chân không làm được chuyện lớn đốt dương tiểu long đang nghĩ ngợi trên mặt bàn điện thoại đột nhiên vang lên nữ nữ đánh tới cho ăn nữ nữ long ca tam thúc muốn tiền là ngươi nhóng sao ân không sai đi ta đã biết nữ nữ hỏi một câu liền đem điện thoại cho dơ máy lớn như vậy một bút tiền vốn trừ hắn không ai có quyền lực này k ế t điện thoại cắt đ ứ t không có hai phút đồng hồ nữ nữ liền đẩy cửa ra đi đến s á t mặt khó coi long ca ngươi làm u ố n ta thất nghiệp sao nữ nữ tới liền đem cặp văn kiện nhét vào trước mặt hắn nữ khí tức giận hỏi dương tiểu long cười theo nói vừa sáng sớm đây lại là ai dám chọc chúng ta đại tại vụ sinh khí a còn có thể là ai người xem một chút đi hắn đem cặp văn kiện mở ra công ty nợ trên mặt tiền vốn không đủ một trăm không không không nữu nữu hai tay chồng tại ngực khí gương mặt xinh đẹp và bừng một bộ đem muốn hắn ăn bộ dáng long ca công ty trong sổ sách vốn lưu động vừa mới có trộm tam thúc hắn lập tức rút đi ba triệu còn lại ta làm sao duy trì công ty vận doanh a dương tiểu long gặp nàng tức giận từ trên ghế đứng người lên đi qua rót chén trả đến uống trước chén nước biện pháp dù sao cũng so khó khăn nhiều thôi không uống nữu khi đem đầu tạm biệt đi qua lờ đi hắn dương tiểu long m í môi một cái nói tiếp ai nha nóng giận hại đến thân thể ngươi xem một chút k h o e mắt nếp nhăn nơi khoe mắt đều đi ra À, làm sao nhiều hay không nàng nghe chút trên mặt có nếp nhăn hoàn toàn đem vừa rồi chuyện tiền bạc đem quên đi dương tiểu long gặp nàng lực chú ý bị rời đi nghiêm túc nói vừa rồi có một chút hiện tại lại không quá rõ ràng thật sao nữu nữu đưa di động lấy ra đối với khoe mắt chiếu chiếu đối với hắn lời nói nắm lấy thái độ hoài nghi dương tiểu long đem cái c h é n đưa tới trước mặt nàng nói nữu nợ trên mặt hiện tại tiền vốn có đủ hay không duy trì công ty vận chuyển bình thường nữu lắc đầu mất mặt nói long ca nếu là đủ nói ta còn cần đến, đến tìm người sao kém bao nhiêu ít nhất ba trăm linh mà lại chỉ có thể duy trì nửa tháng tả h ư u đội tàu chi tiêu tương đối lớn còn có công ty nhân viên tiền lương m u ợ n phát ân ba trăm linh ta đến nghĩ biện pháp nữ nữ đưa di động bông ra nhìn xem hắn long ca công ty là không phải xảy ra chuyện gì ta bên kia còn có chút tiền tiết kiệm mặc dù không nhiều nhưng dù sao cũng so không có tốt dương tiểu long khoát tay áo đừng có đón bò không có chuyện mà còn có công ty nợ trên mặt tiền thiếu tạm thời không cần cùng bất luận kẻ nào nói bao quát tỷ ngươi thì ta cũng không thể nói tại sao vậy nàng biết chắc sẽ lo lắng cũng liền một hai chục trời sự tình không cần thiết ngạc nhiên ân ta đã biết nữ nữ mặc dù không biết hắn muốn làm gì nhưng nếu sự tình đã ra tới cũng chỉ muốn như vậy dương tiểu long đem nữ nữ cho ổn định trong lòng cũng an tâm không ít hiện tại thành bại liền nhìn thị trường giá thị trường đi hướng hắn ngồi tại ghế lao bản bên trên lại bắt đầu suy nghĩ cầm trong tay một tấm thẻ ngân hàng tiền này là lưu đến đặt t r ư ớ c xe dùng cũng là hắn một điểm cuối cùng mà tiền riêng dùng hay là không cần dương tiểu long bắt đầu rồi dám suy nghĩ thật lâu hắn cuối cùng vẫn quyết định cũng đem công ty lôi thùng cho chắn lại nói xe bên kia cùng tiêu thụ hiệp thương một chút bây giờ nhìn hình như có không ít tiền động một tí không phải mấy trăm ngàn chính là hơn trăm vạn có thể dùng đứng lên còn không có trước tiên một tháng ba bốn ngàn khối tiền tiền lương dùng dễ chịu lo lắng quá nhiều dương tiểu long ở văn phòng vẫn đợi đến giữa trưa đến giờ cơm cảnh nguyệt mới đến tìm hắn long ca làm sao không đi xuống ăn cơm ngang trương đại bằng đưa tới mấy phần văn bản tài liệu ta đem nó cho xử lý một chút cảnh nguyệt đi qua nhìn một chút nói ăn cơm trước thôi cũng không phải đặc biệt s u ấ t ruột ân lập tức dương tiểu long đem trong tay văn bản tài liệu cho chỉnh lý tốt thả một bên xoay xoay l ư n g ai u mật chết tata ta. c ả n h nguyệt cũng từ một bên tới vây quanh cái ghế của hắn phía sau hai tay vòng tại cổ của hắn long ca vất vả rồi dương tiểu long nghe trên người nàng mùi thơm dựa thế cái ghế hướng phía sau nhất chuyển c ả n h nguyệt tan vị tại trên đùi của hắn a c ả n h nguyệt vội vàng không kịp chuẩn bị sợ sệt nàng ôm thật chặt ở dương tiểu long con mắt cũng đóng lại dương tiểu long đem nàng ôm vào trong ngực nhìn xem nàng đẹp đẽ gương mặt kìm lòng không được đối với vết môi đỏ đi lên lưng thật lâu rời môi c ả n h nguyệt sắc mặt từng đỏ nàng đem đầu trôn ở dương tiểu long ngực é lệ không có ý tứ nâng lên dương tiểu long hài lòng chập c h ậ lưỡi mặt mũi tràn đầy xuân phong đắc ý nàng chậm một chút lo lắng sẽ có người tiến đến trông thấy xấu hổ liền vội vã rời đi ngực của hắn u h á n chừng mắt liếc hắn một cái chương 850, lệnh liên thuyền vận tải chương 850, lệnh liên thuyền vận tải dương tiểu long hiện tại ra mặt so tường thành còn dày hơn không giống trước đó dắt cái tay đều không có ý tứ cảnh nguyện đứng người lên sau nói long ca ta đi đem cơm cho đánh tới đi không phải vậy ngươi xuống dưới những nhân viên h ư n kia cũng rất khẩn trương ân vậy cũng được lão bạn cùng nhân viên cùng nhau ăn cơm làm sao cảm giác đều tương đối khó chịu hắn trước kia đi làm cũng là dạng này cảnh ũ n không g h p i ó i ai、so、với ai so k á c tài trí h ơ nguyệt n i chính là trên cảm trên không đúng là giác lắm. Cảnh sau khi đi cảnh tam thúc lại gọi điện thoại tới để hắn chạm vạng tối không bốn ba không đi cảng khẩu điểm thu mua một chuyến trong điện thoại tương đối ồn ào cụ thể chuyện gì cảnh tam thúc cũng không có nói với hắn sau mười mấy phút cảnh nguyệt bưng hai cái hộp cơm tiền đến một cỗ mùi thức ăn thơm chuyển ra mùi vị kia liền cùng trước kia đến trường lúc phòng ăn mùi vị một dạng chỉ có cơm tập thể mới có mùi vị kia nguyện nguyện hôm nay ăn cái gì thơm như vậy cảnh nguyện hộp cơm phóng tới một bên trên bàn trà ra vẹ thần bị nói ngươi đoán ân thịt viên kho tàu nha làm sao ngươi biết dương tiểu long cười ha hà nói thơm như vậy hương vị không cần nhìn liền bê ta gạt ngươi ha ha kỳ thật ta sáng sớm tới thời điểm trông thấy a di tại quá ấy đánh vụn thịt nghĩ đến khẳng định là cái này cái này còn tạm được mau tới ăn đi cảnh nguyệt giúp hắn đem hộp cơm cái nắp mở ra đ u a cũng sắp dương tiểu long làm qua đến xem màu sắc hồng nhuận p h ơ n phất đầu sư tử nhịn không được một miệng nước m i ế n g ân thật là thơm à. cảnh n g u y ệ t cho hắn đánh một cái đầu sư tử còn có sần xào chua ngọt cùng dầu hào rau xà lách mặn chay phối hợp rất hợp lý dương tiểu long nhìn thoáng qua nàng trong hộp đồ ăn một chút thức ăn mặn đều không có cảnh ũ n bông g chỉ có một cây c một i x a nguyệt n n g u y ệ nhìn dạng này n ăn. g thể nguyệt nhìn xem đồ ăn nói rất t ố t nha không thể ăn quá nhiều dễ bị mập vậy cũng phải dinh dưỡng cân đối mới được đến một khối xương s ư ờ n dương tiểu long không nói lời gì chọn lấy một khối tương đối nhỏ gắp lên đưa đến bên miệng nàng cảnh nguyệt nhìn xem màu sắc hồng nhuận p h ơ n phất xương s ư ờ n đem đầu tạm biệt đi qua long ca ngươi ăn đi nghe lời liền ăn một khối nếm thử a di tay nghề không được dễ bị mập ta liền rửa thích mập cảnh nguyệt kinh ngạc nhìn xem hắn lần này ngược lại là cùng phối hợp hé miệng đem xương sườn ăn xuống dưới nàng đem xương sườn ăn xong nói tiếp long ca ngươi thật ưa thích mập nhà dương tiểu long đem trong miệng cơm ăn xong nói cũng không hẳn vậy đi quá béo cũng khó nhìn người xem một chút ta liền biết người gạt ta h ứ cảnh n g u y ệ t tức giận nhìn xem nàng thủ hạ ý thức liền phóng tới cái hông của hắn cầm b ư ớ c lên một cục thịt tới cái chín mươi độ lớn xoay cho tê dương tiểu long đau hít vào một ngụm khí lạnh cái này chở mặt s o biến thiên còn nhanh cảnh n g u y ệ t gặp hắn bị đau biễu môi nói nhìn ngươi về sau còn dám gạt ta ăn thịt đêm nay trở về theo giúp ta đêm chạy đêm chạy người ta không đều là chạy bộ sáng sớm sao sáng sớm được đến công ty không có thời g dương tiểu long cùng cảnh nguyệt t a n cơm c h ư a sau nàng liền về phòng làm việc của mình bận rộn sự t ì n h bọn hắn mặc dù là nam nữ bằng hữu quan hệ nhưng ở công ty hay là phải chú ý điểm hình tượng cảnh nguyệt đi làm trong lúc đó xưa nay không đến tìm hắn chứ có cần phải sự t ì n h thời gian trôi qua rất nhanh bất chi bất giác đã chạm vào tối dương tiểu long đem trong tay sự tình xử lý tốt liền rời đi công ty cảnh tam thúc gọi hắn đi bến cảng cũng không biết sự tình gì hắn một đường lái xe chạy tới bến cảng vẫn là trước sau như một náo nhiệt trên mặt biển thuyền ngổn ngang lộn xộn đi thuyền xe ngừng t ố t sau hắn đi vào công ty điểm thu mua hiện tại cảnh tam thúc là toàn bộ ngày hai mươi bốn giờ canh giữ ở bên này dương tiểu long tới c ử a chỉ thấy cảnh tam thúc hất lên cái áo t r à n g dài ngồi tại nhựa vợ lặt t i ệ p giỏ bên trên trước mặt còn thả một cuốn sách nhỏ hắn đi vào điểm thu mua nói tam thúc vất vả cảnh tam thúc nghe tiếng n g ầ n đầu gặp hắn tới vội vàng hô tiểu long tới thật sớm a hạ tam thúc gọi ta có thể không m g ự a sao ha ha ta bảo ngươi tới cũng không có sự t ì n h khác chính là sau đó có mấy chiếc thuyền thuyền lượt tới đều là ta trước kia khách hàng cũ lần này bán tháo tương đối nhiều mang ngươi nhận thức một chút ân đi dương tiểu long minh bạch hắn cũng là vì chính mình tốt k hắn ô n g đem h coi nhìn g một nhà kỹ một chút từng cái ngư nghiệp công ty điểm thu mua mặc dù hoàn toàn như trước đây có người chiều ứng nhưng không giống như là làm việc dáng vẻ tam thúc sắt vách mấy nhà ngư nghiệp công ty người không phải rất nhiều sao cảnh tam thúc gặp hắn nhìn ra mánh khỏe nói đều là tới quản muốn thị chỉ lấy khách quân hàng ờ c h ắ c không được đâu ngươi đừng nhìn bây giờ còn có hai người qua hai canh giờ nữa liền rút lưu điểm mấy cái này người của công ty cái mũi so chó còn linh tam thúc ta vừa qua khỏi đến xem một chút cảng khẩu nơi cập bến đều không khác mấy đã đầy thật nhiều thuyền đè ép không ra được đi hắn nhẹ gật đầu đối với bây giờ không phải là nói ra không đi mà là ra viễn hải làm việc phong hiểm quá lớn gần biển ngươi cũng biết thuyền lớn căn bản không có lời thì ra là như vậy dương tiểu long tới thời điểm liền chú ý tới trước kia cảng khẩu nơi cập bến đều trống rỗng hôm nay từng d ã ngừng chỉnh chỉnh tề tề hắn công ty đội tàu cũng đều là ra gần biển nhiều nhất hai ngày thời gian liền trở lại hắn tại bến cảng đợi một hồi công ty lại đến đây mấy chiếc g ớ p lạnh xe chờ chút thuyền sang đây xem hàng tốt trực tiếp hướng trên xe trang là được r ồ i đ i ể u một trận tiếng còi hơi vang lên cảnh tam thúc đồng thời cũng nhận được điện thoại thuyền đã r ử a vào cảng tiểu long chúng ta đi ân hắn sau khi cúp điện thoại cầm lấy sách vợ nhỏ hấp tấp liền hướng trên bãi bùn đi đến dương tiểu long theo sát phía sau bọn hắn đi vào điểm đũ chỉ thấy so lưới kéo thuyền còn cao lớn hơn thuyền đang đến gần nơi cập bến lạnh liên thuyền vận tải dương tiểu long thấy rõ ràng thuyền sau、so、hơi kinh ngạc lúc trước hắn tưởng rằng làm việc thuyền đánh cá đâu một chiếc lớn như vậy lạnh liên thuyền vận tải thuyền động một tí đều là hơn ngàn vạn có thể nói là đại thủ bút a i những thuyền này bình thường tại bến cảng đều rất ít có thể trông thấy trên cơ bản đều là có đầy đủ hết thủ tục chạy vào lối ra mậu dịch cảnh tam thúc trông thấy thuyền dùng tay chỉ nói tiểu long thấy không cái này chính là ta nói cho ngươi trọng yếu hộ khách dương tiểu long tam thúc chiếc thuyền này thế nhưng là có thể giả bộ không ít hàng đâu vậy cũng không chỉ là ta muốn liền một nhiều như vậy ha ha không phải vậy ngươi cho rằng ta buổi sáng gấp gáp như vậy đi tìm ngươi làm gì t r ư ơ n g tám trăm năm mươi một đồn hàng t r ư ơ n g tám trăm năm mươi một đồn hàng dương tiểu long kinh hãi không thôi bất quá loại đại gia hỏa này mà xuất động một lần chỉ là chi tiêu liền hủ chết người không có số lượng người ta cũng sẽ không tới hắn nói thật còn là lần đầu tiên gặp lớn như vậy lạnh liên thuyền vận tải chuyến này không ngừng công thêm kiến thức bọn hắn tại trên bãi bùn đợi gần nửa giờ lạnh liên thuyền vận tải mới lỗ tốt lúc này trên thuyền đi xuống tầm hai ba người thuyền quá đề cao không rõ ràng tướng mạo cảnh tam thúc thấy thế hô t i ể u long chúng ta đi qua đi ân cảnh tam thúc mang theo hắn nên đón tiếp lấy chính là trên người da xanh áo khoác lộ ra có chút không h ợ p nhau không xứng với khí chất của hắn dương tiểu long đi vào sau mới nhìn rõ ràng người tới một nữ hai nam nữ đi ở phía trước xem bộ dáng là l ã o bản hai người trung niên một trái một phải đi theo nữ nhân một thân lông t r ồ n áo khoác tóc cao cao cuộn cho người ta một loại già dặn mặt mũi của nàng mỹ lệ nhìn xem cũng liền ba mươi lăm ba mươi sáu tuổi q u ả n g t r ư ờ n g cảnh tam thúc nên đón tiếp lấy sau cười ha hả nói mầm đại mỹ nữ đã lâu không gặp đã lâu không gặp tam ca nữ nhân tới cùng hắn lễ phép tính nắm tay hai người vừa chạm vào cùng tránh cảnh tam thúc lên tiếng chào sau quay mặt nói miêu tổng đây là lao bản của ta dương tiểu long long tổng đây là đăng phong mậu dịch công ty miêu hòa miêu tổng dương tiểu long tiến lên vươn tay có chút gật đầu ngươi tốt miêu tổng nữ nhân cũng lễ phép tính cùng hắn nắm tay cười nói long tổng không chỉ có vóc người đẹp trai thật đúng là tuổi trẻ có triển vọng a ha ha miêu tổng quá khen kiếm miếng cơm ăn hai người lời xa giao khách sáo vài câu sau cảnh tam thúc đi thẳng về thẳng tính cách cũng không có ở làng nhà làng nhằng mầm đại mỹ nữ chức mang bọn ta nhìn h ẳ n đi sớm một chút kết thúc chúng ta cũng tốt ngồi xuống uống hai chén miêu hòa nét mặt tươi cười như hoa nói ân hằng khẳng định không có vấn đề cũng không biết tam ca ngươi t i ể u lượng này sách không c ó tăng lên đừng có lại như lần trước một dạng dừng lại dừng lại chuyện cũ nghĩ lại mà k i n h a cảnh tam thúc vội vàng đ ổ i chủ đề xem bộ dáng là không muốn để cho người biết hắn q u í n h sự tình miêu hòa một đôi đôi mắt đẹp nhìn ý vị thâm trường nhìn hắn một cái liền không tiếp tục tiếp tục nói đi xuống một đám người đi vào lạnh liên thuyền vận tải khoang thuyền chỗ trên thuyền nhân viên chuyên nghiệp tiến lên giữ cửa cho mở ra một cánh cửa lên mấy đạo xiếng xí xích con két cửa mở ra sau một cỗ hơi l có điểm giống băng khô trắng bóng miêu hòa gặp c ử a mở nói tam ca vào xem một chút đi ân ta đi vào trước n g o ngó cảnh tam thúc miêu lấy thân đi theo thuyền viên liền đi vào xe nhẹ đường quen dáng vẻ khẳng định không phải lần đầu tiên đi lên dương tiểu long rốt cuộc biết hắn vì cái gì không thay quần áo hóa ra là để cho tiện hắn hiện tại chính là muốn đi vào cũng không có cách nào bên trong hơi lạnh t ấ u xương với thân thể người xương cốt tổn thương lớn miêu hòa gặp bọn họ đi vào mở miệng nói chuyện p h i m nói long tổng đã sớm nghe tam ca nói ngươi tìm cá kỹ thuật xuất thần nhập hóa ngày đó mang tỷ kiến thức một chút dương tiểu long niết miệm không có vấn đề à bất quá tam thúc nói có chút khoa trường ta cũng chính là vận khí tốt mà thôi vận khí tốt cũng là thực lực một bộ phận hai người nói chuyện phiếm vài câu cảnh tam thúc đầu đ ầ y bông tuyết từ phòng ướp lạnh đi vào trong đi ra trên mặt vẫn như c ũ vẻ mặt tươi cười c ũ n g trước đó không hề khác gì nhau dương tiểu long còn tưởng rằng hắn sau khi ra ngoài sẽ cùng bách khoa giống như la to gừng hay là giả cay bọn hắn những sinh ý này trên trận sở soạn lần mò thời gian dài liền xem như nhìn thấy cực phẩm hàng tốt cũng sẽ bất động thanh sắc thậm chí còn có thể tổn hại bên trên một đôi lời cảnh tam thúc đi ra run run trên người bông tuyết nói mầm hội tử ngươi con hàng này đại bộ phận không có vấn đề bất quá vẫn là có một phần nhỏ hàng hơi có chút tí vết miêu hòa liễu mi nhữ tam ca không nên đi nhóm này hàng thế nhưng là lưu làm ra miệng dùng nếu không phải mấy ngày nay dung chuyển quá lợi hại đều đã rời đi mầm hội tử ngươi nếu không chính mình vào xem lão lý ngươi đem có vấn đề hàng chọn một chút đi ra miêu hòa đối với một bên người dặn dò tốt một bên thuyền viên nghe vậy lại lần nữa đi vào cảnh tam thúc thì tại một bên đ ư n g đấy sau mười mấy phút hai tên thuyền viên liền đem một đầu đông lạnh rắn rắn chắc chắc cá ngừ cho kéo ra ngoài dương tiểu long gặp đầu này cá ngừ một m hai tả hưu trọng lượng cũng liền sáu mươi bảy mươi cân thân thể tròn vo nhìn không ra có vấn đề gì cá ngừ trên thân cũng không có rõ ràng vết thương chất thịt cũng không có lọt vào phá hư có thể thấy được đem nó kéo lên điếu thủ kỹ thuật quá cứng miêu hòa vây quanh cá ngừ nhìn thoáng qua nói tăng ca ngươi nói đầu này cá ngừ có vấn đề cảnh tam thúc ngồi s ổ n xuống dùng trong tay cán đao bụng cá lây mở dọc theo bên cạnh nhẹ nhàng đồng d ạ n g điểm dưới thịt đến mầm hội tử ngươi nhìn một chút chất thịt liền biết nhiệt độ không có khống chế tốt nhan sắc không quá trình ngay ngắn miêu hòa thuận hắn phủi đi bên cạnh miệm nh đột nhiên cởi ra tiếng tam ca ngươi đây là trong trứng gà chọn xương cốt nhiều năm như vậy tật xấu này còn không có đổi ngươi nói ít hơn bao nhiêu đi cảnh tam thúc cười ha hả nói không thể nói như thế chúng ta muốn đối với khách hàng vụ trách nhiệm không thể kiếm trái lương tâm tiền như vậy đi chúng ta cũng coi là người q u â n cũ liền trừ hai thành tam ca hai thành không thể được ngươi cũng không thể để cho ta lộ vốn đi m ầ m hội tử hai ngày này thị trường đê mê liền con hàng này ngươi cũng biết lại thả hai ngày không có cái giá này cái này miêu hòa nghe hắn lời nói lộ ra thân sắc khó khăn vài ngày trước con hàng này còn không giành được tay đào mắt liền biến thành nát đường cái một đơn này hơn một triệu nàng s á c thực không dám đánh cược cảnh tam thúc nói xong liền từ trong túi rút điếu thuốc một bộ ta không nóng này bộ dáng dương tiểu long tự nhận đối với cá ngừ h i ể u khá rõ loại này tì vết nhỏ cơ hồ có thể không cần tính một lúc sau chậm chạp không nói gì miêu hòa cuối cùng vẫn đồng ý giá thị trường không tốt nàng cũng không có cách nào giá cả thỏa đáng sau cảnh tam thúc liền xuống thuyền chào hỏi công nhân đi lên chuyển hàng hắn cùng dương tiểu long cùng một chỗ hạ thuyền thấy hai bên không hay cảnh tam thúc đè ép tiếng n ó tiểu long ngươi biết tam thúc vừa rồi cho ngươi tiết kiệm bao nhiêu tiền không bao nhiêu năm mươi k ha ả năng còn không、chỉ. Dương、tiểu、Long hơi kinh ngạc, nhiều như、vậy. Nếu không muốn như nào, chỉ. hơi Tiểu t vậy. m t ha ú c có thể nói cho nói thể một trận ngươi, xong này làm m u hai bình rượu ngon theo giúp ta uống hai chén. Yên tâm, không có vấn đề. Ha ha, ta giúp ngon uống Yên vấn rượu tâm, có đề. liền thích n g ư ơ i tiểu tử trên thân cỗ này sảng khoái sức lực dương tiểu long đi theo hắn đem công nhân chào hỏi đủ sau còn lại liền giao cho lão nhị nhìn chằm chằm điểm thu mua bên kia c ả n h tam thúc mang người nhìn chằm chằm hắn mang theo miêu hòa đi anna tử đ i ế m miêu hòa là chuyên nghiệp làm cá ngừ mậu dịch về sau công ty cùng với nàng cơ hội hợp tác còn có rất nhiều mùa đông cấm cá kỳ thời điểm còn phải dựa vào nàng đâu nửa giờ sau dương tiểu long mang theo miêu hòa đến cửa tiểu điếm còn không có xuống xe đã nhìn thấy trương đại bằng tại cửa ra và mong mọi cùng trông mong miêu tổng chúng ta đến ân lần trước tới hay là một năm trước ta cùng khách sạn này lão b ả n là bạn cũ t r ư ơ n g tám trăm năm mươi hai ta cùng hắn không quen t r ư ơ n g tám trăm năm mươi hai ta cùng hắn không quen miêu hòa nói xong mở cửa xe xuống xe lấy điện thoại cầm tay ra không biết cho ai gọi điện thoại dương tiểu long sau khi xuống tới cho trương đại bằng phất phất tay hắn sau khi nhìn thấy tới đón tiểu long làm sao hiện tại mới tới u miêu tả trương đại bằng trước cùng hắn lên tiếng chào hỏi trông thấy miêu hòa sau nhiệt tình chào hỏi miêu hòa đưa điện thoại cho cúp máy sau cười nhẹ nhàng nói chúng tổng thời gian dài như vậy không gặp vẫn không thay đổi à ha ha miêu tả ngươi ngược lại là thay đổi lại trẻ m ấ y tuổi n g ư ơ i cái miệng này nha dỗ dành người chết không đền mạng hh ắ c ắ c vậy cũng p h â n người mau vào đi thôi ân dương tiểu long gặp bọn họ nhận biết như vậy cũng tốt xử lý nhiều bọn hắn một chức một sau tiến n h ậ p khách sạn vừa tới đại sành chỉ thấy anna từ pha chế rượu quầy ba đi ra miêu hòa trông thấy anna sau đối với dương tiểu long nói long tổng xin lỗi không tiếp được một chút ta đi qua gặp người bằng hữu t u t miêu tổ dương tiểu long lễ phép trả lời một câu liền dưng bước lại cùng trương đại bằng tại nguyên chỗ trở lấy trương đại bằng gặp nàng đi mới đ è ép tiếng nói tiểu long lao cảnh đây là muốn làm gì làm sao đem nàng trò kêu đến lao trương ngươi cũng biết nàng a đó là dĩ nhiên công ty của nàng trải rộng mấy cái quốc gia xuất nhập cảng khối này bánh ngọt lớn đều là người ta một năm chỉ toàn thu nhập hơn trăm triệu hoặc phú bà a trương đại bằng n i ế t miệng cái kia có thể gọi phú bà sao luận cấp bậc người ta cũng là hà môn ha ha xác thực dương tiểu long nhìn xem bóng lưng của nàng như có điều suy nghĩ chính mình thật đúng là có chút h t ngồi đại giếng xuất nhập càng đúng là một khối bánh m ọ t lớn bất quá vậy cũng phải có năng lực đi ăn mới được muốn chạy trên biển vận chuyển l ệ n h liên thuyền vận tải là cơ bản nhất lúc trước hắn cũng chú ý qua một cái vận chuyển công ty chỉ là thuyền phải có một hai chục chiếc một chiếc mấy chục triệu tính được chính là con số trên trời dương tiểu long cảm giác mình có chút t h ô i hiện tại người không có đồng nào hắn cũng dám muốn mấy trăm triệu sinh ý một bên khác miêu hòa cùng anna gặp mặt không hề nói gì đi lên liền đến một cái to lớn ôm xem ra hai người quan hệ quả thật không tệ hai người bung ô ra sau anna lôi kéo tay của nàng nói miêu tả tới cũng không nói trước chào hỏi miêu hỏi ánh mắt lộ ra một tia vẻ mệt mỏi bất đắc dĩ nói thì ngươi ta cả ngày thiên nam địa bắc phiêu một năm thấy mặt đất đều không có mấy lần thân bất do kỳ a miêu tả ngươi nói ngươi kiếm nhiều tiền như vậy làm gì đối với mình tốt một chút ấy bận điệu quen thuộc không dừng được ngươi không giống như ta cả ngày không nhàn rỗi ta cái này tiểu đà tiểu nháo an ổn tùy tính có cần phải tới một chén miêu hóa chép miệng ta bên kia còn có hai vị bằng hữu lần này tới nói chuyện làm ăn anna thuận nàng chỉ phương hướng nhìn sang trong đại sành t r ố n g chỉ có dương tiểu long cùng trương đại bằng đứng ở nơi đó nói chuyện với nhau miêu tả ngươi nói bằng hữu không phải là hai người bọn hắn cái đi nàng nhẹ gật đầu đúng a n g ư ơ i b i ế ta ha ha nào chỉ là nhận biết chúng ta cùng đi đi anna nói kéo nàng cùng một chỗ hướng dương tiểu long bên này đi tới tiểu long đệ đệ tới cũng không gọi tỷ có phải hay không lại muồn muồn đánh đâu dương tiểu long nghe âm thanh liền biết là anna hắn xoay người ra vẻ kinh ngạc nói anna ngươi cũng tại a anna t r ừ n g mắt liếc hắn một cái nếu không phải gặp người nhiều sẽ hận không thể đi lên cắn hắn một cái chính mình tới nửa ngày cũng dám không nhìn nàng miêu hòa nghe bọn hắn hai đối thoại hiếu kỳ nói nana các ngươi nhận bê ta nàng âm dương quái khí mà nói ta ngược lại thật ra nhận biết long tổng không biết hắn người bận rộn có biết ta hay không dương tiểu long nghe vậy có chút xấu hổ hắn biết anna đây là tức giận cố ý nói chuyện kích hắn đâu hắn cười theo nói miêu tổng ta cùng anna là bằng hữu miêu hỏa trùng hợp như vậy a na na ngươi biết cũng không nói sớm đùa ta chơi đâu anna khoét dương tiểu long một chút trong sắc mặt sen lẫn một tia ưu nộ ngược lại cười nói nào có ta cùng hắn không phải rất quen gặp qua mấy lần mà thôi bằng hữu chưa nói tới dương tiểu long một chán mồ hôi chính mình vừa rồi liền mở ra một trò đùa mà thôi không nghĩ tới vẫn rất mang thù trương đại bằng gặp dương tiểu long có chút xấu hổ hát g o n g nói miêu tổng chúng ta cũng đừng đứng yên đi vào trò chuyện đi ân t ố t hắn đem miêu hòa cho mang theo đi vào dương tiểu long cũng theo sát phía sau anna tựa ở một bên thừa dịp người khác không chú ý lúc chắm n ó n tay nhắm ngay cái ông của hắn cầm bút lên thịt vặn một vòng hay là vị trí kia hay là một dạng góc độ chỉ bất quá biến thành người khác mà thôi tê dương tiểu long đau hít vào một ngụm khí lạnh kêu lên một tiếng đau đớn mặt biến thành màu gan heo miêu hòa gặp hắn phát ra dị dạng thanh âm dưng bước lại nói long tổng nơi đó không phải mái sao không có không có cũng họng có chú ta t đi h ô một một dương tiểu long ở một bên thỉnh thoảng có thể dựng vào một hai câu anna lúc này ngồi tới tiểu long đệ đệ cùng miêu tả có hợp tác ca hắn để ép thanh tuyến nhẹ nhàng lên tiếng ân từ nàng cái kêu mua một nhóm hàng miêu tả người hay là không sai bất quá nàng hợp tác cũng là nhìn người dương tiểu long hơi nghi hoặc một chút nói thế nào Anna n hắn cháy lo phải nghĩ vẫn là không yên lòng tìm cái quay người cho cảnh tam thúc gọi điện thoại hắn bên kia để cho mình yên tâm hàng tuyệt đối sẽ không có vấn đề những này trong vòng tròn quy tắc ngầm đều rõ ràng sẽ không lừa gạt người trong nghề người, người dương tiểu long biết được hàng không có vấn đề cũng yên lòng anna nếu không nhắc lên đ ờ i miệng hắn thật đúng là không biết bên trong nước sâu bao nhiêu bọn hắn cầm đều là đông lạnh loại một đầu cá ngừ không nói nhiều hướng bên trong trộn lẫn mấy cân nước lại tiến hành đông lạnh căn bản không phát hiện ra được cá ngừ một cân đều mấy trăm khối tiền mấy cân nước động một tí chính là một hai ngàn bọn hắn đợi hơn một giờ cảnh tam thúc mới khoan thai tới chậm chạy tới quần áo cũng không kịp đ ổ i bữa tiệc bắt đầu sau đó chính là nói chuyện làm ăn trò chuyện hợp tác cái gì dương tiểu long đối với p ư ơ n g diện này trời sinh không ư n g h e chút ba hoa trích trẻ liền m ệ n h dã rời hắn ngồi nửa giờ nửa đường tìm cái cơ rời đi có cảnh tam thúc cùng trương đại bằng phụ tá đắc lực tại không có vấn đề dù gì còn có anna đâu chương 853. cửa hàng lớn ăn chắc tương miến chương 853. cửa hàng lớn ăn chắc tương miến dương tiểu long ra khách sạn s a u đại môn cho anna phát cái tin tức để nàng có thời gian dành thời gian cùng miêu hòa hóng hóng gió anna bên kia hồi phục cái khuôn mặt tươi cười biểu lộ tới gì khác cũng không nói hắn tại khách sạn ngồi nửa này một bàn lớn đồ ăn cũng không phải ít có thể ánh sáng đẹp mắt cũng không có có ý tốt động vài đũa người ta đều là đi nói chuyện làm ăn trò chuyện hợp tác người ở đâu ăn no ăn nghe cũng không giống bộ dáng hắn ngồi trên xe sau đầu tiên là cho cảnh nguyệt gọi điện thoại báo bình an cảnh nguyệt còn băn khoăn cũng chạy sự tỉnh hắn còn phải tìm đường xuống đi dứt khoát để nàng đến bờ biển chợ đ ê m chờ lấy hắn hiện tại là buổi tối chín giờ rưỡi cái giờ này mà vừa vặn bờ biển chợ đ ê m quán nhỏ đều có tại hắn đem chiếc xe khởi động một đường chạy chợ đ ê m l á i đi lại nói hắn cũng tốt thời gian dài không có qua bên kia chứ t ả bọn hắn cửa hàng lớn gần nhất sinh ý cũng không biết thế nào sau hai mươi phút dương tiểu long đem chiếc xe cho đứng tại bờ biển lộ thiên bãi đỗ xe trong mặc điện thoại ngắn b ngủi âm thanh bận vang lên đầu kia lại chuyển tới thanh em quen thuộc bất quá có chút thợ hồng hộp thanh em rung động cho ăn long ca ta đến nay ân ta đã đến ta tại trương tả nhà cửa hàng lớn chờ ngươi ngươi đừng có gốc biết lập tức đến hai người nói chuyện điện thoại dương tiểu long liền chuẩn bị hướng cửa hàng lớn đi qua vừa xuống xe đã nghe gặp từng đợt sông vào m ũ i mùi thơm nơi này mặc dù không có khách sạn cao cấp đại khí cao cấp nhưng tăng thêm mấy phần khói lửa nhân gian đây là xa hoa khách sạn so với không được dương tiểu long mặc kệ đi đến cái nào hay là tại loại địa phương này ăn cơm thoải mái nhất không chỉ có kinh tế lợi ích thực tế mà lại khẩu vị cũng không k é m chút nào tiểu h ò a tử dùng c ơ m sao tạ ơn không cần xoáy ca bên này có đặc sắc cá nương muốn hay không nếm thử không cần không cần hắn vừa qua khỏi đến từng nhà cửa hàng lớn cửa ra vào bà chủ liền đứng tại cửa ra vào mời chào s i n ý đề cử nhà mình đặc sắc đồ ăn dương tiểu long qua mấy nhà mới tại phía trước nhất nhà thứ nhất nương đến trường tả bọn hắn hai lỗ hổng đều đứng tại cửa ra vào lò bên cạnh xì xào bàn tán xem ra một chút thong thả l ã o bản đến bắt chát tương biến được rồi ngươi t r ư ơ n g tả đầu đều không có nhất trả lời một câu lại nói một nửa trông thấy dương tiểu long trong ánh mắt lóe ra sợ h ã i lẫn vui mừng tiểu long lý ca cũng cười ha hả nhìn xem hắn h i ệ n nhiên không nghĩ tới hắn sẽ ở lúc này tới dương tiểu long gặp bọn họ hai con mắt trở lên cười nói t r ư ơ n g tả gần nhất sinh ý thế nào à chương tả mới vừa rồi còn một bộ khuôn mặt tới cười đả mắt liền trở nên đầy mặt vẻ u sâu thở dài nói không có cái gì sinh ý ngươi nhìn đầu này đường phố bán so mua còn nhiều còn chưa đủ phí điện nước ân hiện tại là mùa hế hàng thời tiết mát đi ra ít người bình thường ấy mau vào ngồi đi bên ngoài trách lạnh dương tiểu long bị trương tả lôi kéo vào mặc dù thời gian dài như vậy không gặp mặt nhưng vẫn là rất nhiệt tình bọn hắn cái này cửa hàng lớn sinh ý sở dĩ so những nhà khác đều tốt hơn chính là nguồn cung cấp ổn định lại t ư ơ i mới trương tả đem hắn a n bài sau khi ngồi xuống lý ca lại đang bên kia bận rộn ngồi dậy chắc tương miến lý ca long ca có đây không lý ca cương đem lò cho điểm lửa cảnh nguyệt đầu đầy mồ hôi chạy tới gương mặt xinh đẹp đỏ bừng hắn chép miệng quay đầu nói ở bên trong đâu m u ộ n như vậy còn chạy bộ a、Khi、hì hì rèn luyện thân thể cảnh n g u y ệ t cùng hắn ba ngày hai đầu gặp mặt hỏi một câu liền quay người đi vào bên trong đi long ca dương tiểu long vừa ngồi xuống ghế còn không co i che nóng nghe tiếng quay đầu đã nhìn thấy cảnh n g u y ệ t nhảy nhảy nhót nhót đi tới vung lấy cao bím tóc đuôi ngựa mấy hơi ở giữa nàng đã đến trước mặt t r ư ơ n g tả bận đủ đâu t r ư ơ n g tả cười doanh nói thong thả nhanh tọa hạ uống chén trà nghỉ ngơi một chút nhìn ngơi nóng một đầu mồ hôi quay đầu hóng gió lại được cảm lạnh nàng nói chuyện cho cảnh nguyện rót một chén nóng hôi hồi lúa mạch trà tạnh trương tả có chút nít nít miệng sau liền xoay người sang chỗ khác bận rộn nàng sau khi đi cảnh nguyệt đem ghế kéo động hướng hắn trước mặt ních lại gần lòng ca bên kia sinh ý nói ra sao dương tiểu long phụ t phụt một mụ trà toàn thân giật mình nói sinh ý có tam thúc cùng lao chương đâu không có vấn đề gì a công ty trương mục sự tình ta đều biết ta ủng hộ ngươi ngươi cũng biết hắn nhìn xem cảnh nguyệt ánh mắt hơi kinh ngạc sáng sớm vừa căn dặn nữu nữ không nên đem vấn đề này cho nói ra cảnh nguyệt gặp hắn kinh ngạc nói long ca chuyện này không phải nữu nói với ta trong sổ sách lập tức thiếu đi mấy triệu ta làm sao có thể không biết đâu dương tiểu long nghe nàng tiểu nói này cũng có chút đạo lý giấy từ đầu đến cuối không gói được lửa húng chi lập tức thiếu đi nhiều tiền như vậy hắn giải thích nói n g u y ệ t n g u y ệ t chuyện này bởi vì thời gian quá gấp cho nên không có thương lượng với ngươi cảnh n g u y ệ t lôi kéo tay của hắn nói không có chuyện ngươi quyết định sự tỉnh buông tay đi làm là được ta không dính vào những này n g u y ệ t n g u y ệ t tạ ơn dương tiểu long từ đ ấ y lòng đem lời trong lòng nói ra thời gian dài như vậy đến nay mặc kệ làm cái gì cảnh n g u y ệ t đều yên lặng duy trì hắn không có nửa câu hắn hận cảnh nguyện nghe có chút phía tỉnh nói tránh đi long ca ta hơi kém đem chính sự đều quên hết ân chuyện gì là như thế này ta hôm nay lúc trở về ra ra để lời miệng nói là chúng ta ảnh chụp cô dâu có thể đập s á t vách người ta còn có hơn mấy tháng đều đã quay xong rồi thật đúng là dương tiểu long bận vắng đầu đem chuyện trọng yếu như vậy cấp quên đến so góp ảnh chụp cô dâu không phải nói muốn đập liền có thể đập còn muốn sớm hẹn trước tốt thời gian mới được bình thường đều muốn xếp hạng bên trên mười ngày nửa tháng đội bọn hắn là chuẩn bị năm trước kết hôn tính toán đâu ra đấy cũng liền còn có hai tháng rơi thời gian dạng này tính toán thời gian thật đúng là không phải quá dư dạ trừ phòng ở thu thập xong bên ngoài cái khác cái gì cũng không có chuẩn bị c ạ n nguyệt nói tiếp long ca nếu không chúng ta ngày mai đi chọn một cái đi t i ể u điếm liền đặt trước tại na t ả bên kia ngươi thấy được không được ân chuyện này nghe ngươi dương tiểu long đối với mấy cái này cũng không hiểu nhiều kết hôn là nữ hải tử nhân sinh bên trong một chuyện quan trọng nhất nhất định phải đầy đủ tôn trọng chắc tương miến đến đi t r ư ơ n g tả gào to một tiếng một mâm mùi thơm nước mũi mỹ sợi liền được bưng lên cành nguyệt nhìn xem mặt tán dương t r ư ơ n g tả lý ca tay n g ư ờ này càng ngày càng tốt t r ư ơ n g tả cười ha hả nói quên đi thôi liền miễn cưỡng nuôi sống gia đình mỹ sợi nhân lúc còn n ọ ăn ân long ca nhanh ăn đi dương tiểu long nhìn xem mỹ sợi nói nguyện nguyệt nếu không cho ngươi cũng tới một chút ân phiền thoái dương tiểu long cầm lấy đua đem mì sợi cùng đắp lên phía trên tương cho cái đều tương bên trong hạt vừng mùi thơm để cho người ta một miệng nước miếng lý ca bên kia bận rộn xong cũng đi tới trong miệng hàm điếu thuốc tâm sự nặng nề hắn phụ phụ một ngụm mì sợi sau để đua xuống nói lý ca có chuyện gì ha lý ca nết h nít miệng bất tiện luôn từ hắn muốn nói cái gì có thể lời đến khỏe miệng lại nuốt trở vào trương tả lấy tay đẩy hắn một chút hoan giận nói chứ biết nấu ăn ngươi sẽ còn làm gì có lời cứ nói thôi làng nhà làng nhằng nhìn xem biệt khuất người dương tiểu long cùng cảnh n g u y ệ t l i ế c nhau xem ra bắt thành thật có sự tình cảnh n g u y ệ t lôi kéo trương tả tay an u ổ i trương tả ngươi đừng nói như vậy lý ca hắn tay người này cũng không phải người người đều có có phải là có chuyện gì hay không a trương tả thở d à i nói là như thế này ngươi nhìn cái thời tiết mắc toi này mắt nhìn thấy không khí lạnh liền muốn tới hộp số khẳng định là đến dừng lại chúng ta thương lượng muốn hỏi một chút người bên kia trong tiệm còn muốn người chúng ta đi qua đi làm l i ê n việc này a ân nếu là kín người coi như xong n g ư ơ i lý ca một mực không để cho ta hỏi nói là cho các ngươi sợ thêm phiền phức cảnh nguyệt cười cười cái này có cái gì thêm phiền phức các ngươi lúc nào có thời gian trực tiếp đi qua là được rồi chứng tả hai lỗ hổng đồng thời nhìn về phía nàng chăm miệng một lời thế là xong à ngang nếu không muốn như nào chứng tả còn có chút chuyện không đến quong nguyện nguyện ta biết ngươi là vì chúng ta tốt nhưng chuyện lớn như vậy dù sao cũng phải thương lượng một chút đi không cần thương lượng liền nghe nàng là được rồi dương tiểu long ở một bên tiếp lời gốc dạ đạo ngươi nhìn cành nguyệt vẻ mặt tươi cười nhìn xem hai người bọn họ nói tiếp chúng ta bây giờ vừa vặn vừa chuẩn chuẩn bị mở hai nhà ngay tại dự trữ người đâu các ngươi lúc này có thể đến không thể tốt hơn chứng tả hơi kinh ngạc n g u y ệ t n g u y ệ t ta nhớ được hai người các ngươi tháng trước không phải mới mở sao đúng à hiện tại đã có năm cửa hàng cho nên các ngươi cứ yên tâm đi tiền lương đãi ngộ nói cũng không cần lo lắng cái k i a t h ậ t là quá tốt rồi hay là tiểu long có tiền đồ một tay mở công ty một tay phát triển đại lý không đơn giản à t r ư ơ n g tả cười không ngậm mồm vào được bọn hắn ở nhà tính toán vài ngày không nghĩ tới hai câu nói liền giải quyết lý ca không có giống nàng như vậy trách trách hô hô hắn cầm trong tay đầu mẫu thuốc lá cho bóc t ắ t nói tiểu long n g u y ệ t n g u y ệ t nếu không ta vẫn là đi thử đồ ăn đi không có khả năng làm đặc thù đi cửa sau dương tiểu long cùng cảnh n g u y ệ t nghe chút đồng thời bật cười lý ca người này cùng tạ tổng không sai biệt lắm quá thực sự dương tiểu long dùng trong tay đua chọn lấy dễ mì sợi nói lý ca ngươi tay người này ta còn có thể không biết tôi bằng vào một bát này chắc tương miến đã vượt qua đúng a lý ca ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều lúc nào muốn đi qua trực tiếp đi là được c ả n h nguyệt nói rút vào ân tạ ơn lý ca không nói nhiều nhưng thái độ đặc biệt thành khẩn sự t ì n h nói ra nguyên bản có chút trầm m ộ n bầu không khí đã khá nhiều mấy người vừa nói vừa cười trò chuyện dương tiểu long một bắt chắc tương miến sau khi ăn xong liền cùng c ả n h nguyệt lên tiếng chào trở về c ả n h nguyệt nguyên bản nói muốn tản bộ trở về có thể mới ra một thân mồ hôi r a lều v à i sau đông lạnh nàng toàn thân rút r ú dậy cuối cùng vẫn là chạy tới trong xe bọn hắn về đến nhà lao ra tử cùng lưu lưu đã ngủ rồi hai người đơn giản tắm một cái liền trở về phòng của mình ở giữa nghỉ ngơi một đêm không có chuyện gì xảy ra hò ho sáng sớm hôm sau dương tiểu long liền cùng cảnh n g u y ệ t hai người đi trong huyện tìm tiệm áo cưới chuẩn bị đi qua hỏi một chút bọn hắn đều là lần thứ nhất đối với phương diện này không hiểu rõ lắm bọn hắn đến huyện thành sau tiệm áo cưới một nhà tiếp lấy một nhà có tư nhân hàng đặt theo yêu cầu còn có một con rồng nguyên bộ dương tiểu long hỏi thăm m ấ y nhà hắn trước kia không nghĩ tới chụp kiểu ảnh phiến còn có thể có nhiều như vậy coi trọng cảnh n g u y ệ t ngược lại là tương đối cảm thấy hứng thú làm không biết mệnh nghe bọn hắn giảng giải còn thỉnh thoảng hỏi thăm một chút chi tiết t h như trong phòng cùng ngoại cảnh cái gì chạy ba bốn nhà sau cảnh nguyệt cuối cùng đặt trước tại một nhà tư nhân hàng đặt theo yêu cầu ngoại cảnh thoại bản tới nói đi tà m á, nhưng bọn hắn bên này có sẵn có cảnh biển vừa vặn b ấ t việc bởi vì là tư nhân hàng đặt theo yêu cầu cho nên thời gian đập vào nửa tháng sau chỉ là thiết kế thời trang liền cần vài ngày ảnh chụp cô dâu cũng không tính quá đắt một con rồng xuống tới cũng liền hai mươi ba phẩy không không không tám trăm nguyên trong đó còn bao gồm hậu kỳ khách sạn áp phích bố trí bọn hắn từ tiệm áo cưới đi ra cho tới chưa bất chi bất giác trôi qua dương tiểu long ngồi tại trong xe nhìn lên trời khí dự báo hôm nay bão mưa to địa khu so với hôm qua lại mới thêm không ít tiếp tục như thế lời nói Cá quý kết thúc cũng quý kết không ra đây ư ợ c m là thiên hay tránh không khỏi đừng nghĩ lấy cảnh nguyện quên đấy cũng chỉ có thể thuận theo tự nhiên vừa vặn thừa dịp trong khoảng thời gian này đem chuyện của chúng ta bận rộn bận rộn dương tiểu long đem chiếc xe cho khởi động chạy tới công ty đi mỗi ngày ở trên biển trôi lại muốn trở về trở về mấy ngày lại nghĩ ra biển xoắn suýt trứng công ty những ngày này trừ vội vàng độn hàng bên ngoài cũng không có chuyện gì khác nguyên bản chống giống kho lạnh hiện tại đã trồng tràn tràn nơi đấy cảnh tam thúc dùng một tuần lễ đem ba triệu tiền vốn toàn bộ đ ổ i thành cá lấy được tăng thêm trước đó tồn kho hơn một triệu hiện tại công ty gần năm triệu hàng thị trường giá thị trường tiếp tục đê mê tất cả ngư nghiệp công ty đã đình chỉ thu mua bao quát dương tiểu long long nguyệt ngư nghiệp hắn cũng không phải là không muốn thu mà là đã không có địa phương thả k hôm o toàn lạnh liên nhét phương chân phương thể chất hạ h có địa đã đầy, địa đều bộ k n g có. h ô nay dương tiểu long ngồi ở trong phòng làm việc điện thoại ôm điện thoại mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu ranh răng rắc từng đợt sấm sét vang dội phía ngoài phòng thiên ôm mây dày đặc một mảnh đen như mực hiện tại mới một giờ dưới chiều nhìn xem có điểm giống chạm vạng tối sắc trời đã một tuần lễ đi qua thị trường giá thị trường vẫn là không có bất kỳ đảo ngược so với hôm qua lại ngã hắn hiện tại trong tay hàng nếu như bây giờ xuất thủ quy ra xuống tới hao tổn tiếp cận năm trăm linh hôm qua hay là bốn trăm năm mươi những ngày này hắn liền không có ngủ qua một tốt cảm giác vừa mở mắt chính là nhìn thị trường giá thị trường nhưng đều không ngoại lệ phun xin một mảnh lục đông đông đông tiến đến dương tiểu long nghe có người g ó cửa điều chỉnh một chút trạng thái đưa di động thu lại cũng không thể cả ngày một bộ sầu mi khổ kiểm dáng vẻ chương tám trăm năm mươi lăm giá thị trường đê mê chương tám trăm năm mươi lăm giá thị trường đê mê k ế t c ử a bị đẩy ra cảnh tam thúc hào hứng đi đến tiểu long nói cho ngươi một tin tức tốt dương tiểu long nghe chút có tin tức tốt lập tức tinh thần tỉnh táo h ắ n hiện tại cần nhất chính là tin tức tốt tam thúc mau nói cảnh tam thúc ngồi xuống nói tiểu long vừa rồi miêu hòa miêu tổng gọi điện thoại tới nàng bên kia có một nhóm cấp một cá n g ử nói là có thể l ợ i cho chúng ta kỳ hạn một tháng đây chính là tin tức tốt ngang một nhóm này hàng ta biết lúc đầu chuẩn bị lối ra cho tiểu quỷ tử bọn hắn bên kia yêu cầu tương đối cao chất lượng tuyệt đối không có vấn đề dương tiểu long gặp hắn hào hứng cũng không tốt trực tiếp b ắ t hắn mặt m ũ i nói bao nhiêu không nhiều cùng lần trước không kém bao nhiêu đâu hai triệu bao nhiêu hắn lập tức từ trên ghế thoan đứng lên con mắt trận lên nhìn xem hắn cảnh tam thúc gặp hắn ngạc nhiên ráng vẻ mặt m u i tràn đầy bình tĩnh nói hai trăm nhà thế nào tam thúc chúng ta hiện tại đã là từ chiến đến cùng ngươi không thấy được t ì n h sao vừa mở mắt liền thua thiệt năm sáu vạn tiểu long ngươi tin ta một lần ta cam đoan không ra mười ngày giá cả tuyệt đối sẽ về c h ậ m mà là chỉ cao hơn chứ không thấp hơn mười ngày thôi dương tiểu long một tay nâng cầm lên nhìn qua ngoài cửa sổ rơi vào trầm tư cảnh tam thúc nói mười ngày cũng là đang đánh cược có thể sẽ có một chút điểm nắm chắc nhưng thị trường giá thị trường đi hướng cũng không phải hắn có khả năng quyết định hiện tại công ty tiền đã bị móc giống nếu như lại kéo lên hai triệu nợ bên ngoài vậy tương đương liền biến thành một cái sắc không công ty hắn nghĩ, nghĩ hay là quyết định từ bỏ tam thúc kiếm tiền cơ hội có rất nhiều chúng ta không cần thiết nóng lòng cái này nhất thời trước quên đi thôi cảnh tam thúc nghe hắn không đồng ý bất đắc dĩ lắc đầu a i cơ hội tốt như vậy tiểu long ngươi biết đây chính là mười năm không gặp ta làm thời gian dài như vậy cũng liền gặp qua so lần này có năm chắc dương tiểu long gặp hắn một mặt tiếp hận bộ dáng nói tam thúc chúng ta hiện tại nội tình mỏng không đánh cực nổi vậy được lần này đơn đặt hàng coi như ta cá nhân nếu là thua l ỗ lời nói cá nhân ta gánh chịu trước cùng ngươi tuyên bố một chút có thể không tính tiếp việc t ư cảnh tam thúc lúc này là quyết tâm hắn liền cùng ta trước sau mắt một dạng có thể trông thấy mười ngày sau liền kiếm tiền dương tiểu long gặp hắn một mặt k i ê n định chính mình ngược lại có chút do dự tam thúc n g ư ơ i cứ như vậy nhất định có thể kiếm tiền hắn nết miệng cười cười chúng ta hiện tại chín mươi chín bước đều đi đồn hàng cũng có năm triệu nếu là thua lỗ lời nói cũng không quan tâm nhiều hai triệu cái này cảnh tam thúc lời nói này cũng có chút đạo lý con giận quá nhiều rồi không sợ ngứa hắn nếu dám cá nhân gánh sổ sách vậy khẳng định nắm chắc không nhỏ dù sao hai triệu cũng không phải một con số nhỏ công ty nhưng may mắn hay cá nhân lập tức móc nhiều như vậy có chút không thực tế dương tiểu long nghĩ, nghĩ nói tam thúc ngươi nếu không đợi thêm bên l i ớ i ta cùng cảnh nguyện thương lượng một chút sau m ư ơ i phút ngươi hồi phục ngầm tổng vậy được ta chờ ngươi mười phút đồng hồ ngươi có muốn hay không ta liền tiếp lấy dù sao không thể để cho nó rơi trong tay người khác cảnh tam thúc n ó i xong cũng lui xuống một bộ mười phần chắc chín bộ dáng dương tiểu long chờ hắn sau khi đi cũng không có chỉ hoãn hắn đi ra ngoài đi vào sát vách cảnh n g u y ệ t phòng làm việc nguyện nguyện bận điệu đâu cảnh n g u y ệ t gặp hắn tiến đến nuốt v ố t cái cổ nói ân là như thế này hắn cũng không có dấu diếm đem nguyên hủy sự t ì n h cẩn thận nói lên một lần lần trước liền không có thương lượng lần này không có khả năng tái phạm đồng dạng sai lầm cảnh nguyện cẩn thận nghe hắn trình bày xong giữa ngón tay cán bút từ từ chuyển động từng vòng, từng vòng vờn quanh nồi đất đứng lên dương tiểu long không có quái dây nàng ngồi ở một bên kiên nhẫn kiên nhẫn đợi đứng lên mấy phút đồng hồ sau cảnh nguyệt mảnh khảnh giữa ngón tay chuyển động bút ngừng lại nàng cắn răng nói long ca ta đồng ý đem hàng trò trở tới đây dương tiểu long nghe được quyết định của nàng hơi kinh ngạc bất quá có chút gật đầu tôn trọng ý kiến của hắn đi vậy ta đi hồi phục cảnh tam thúc cảnh nguyệt đứng người lên nói ta cùng ngươi cùng một chỗ đi không cần hai câu nói sự tình dương tiểu long thuận liền bay người rời đi phòng làm việc của nàng cảnh nguyệt lá gan vẫn còn lớn bất quá đây cũng không phải là lần một lần hay bọn hắn mới quen thời điểm chính là như vậy từ cùng một chỗ hợp tác mua thuyền càng về sau từ trước đến nay đều là can đảm cẩn trọng hắn sau khi ra ngoài đi thẳng tới cảnh tam thúc phòng làm việc cùng hắn đem tình huống nói một lần không có chút nào dây dưa dài dòng cảnh tam thúc gặp hắn đồng ý theo cùng đưa di động cầm lên liên hệ miêu hòa miêu hòa hiện tại cũng là không có cách nào không phải vậy tốt như vậy hàng không đến mức nện ở trong tay trong tay nàng hàng nhiều lắm những ngày này nghe nói chỉ là ném hàng liền vứt ra mấy chục triệu thua thiệt tiền đủ hắn mở mấy cái công ty người ta đại nghiệp lớn không quan tâm dương tiểu long nhưng là khác rồi vạn nhất thua lỗ lời nói gặp quần cục đều không thừa cảnh tam thúc điện thoại đánh qua qua loa nói hai câu liền dầm máy sự tỉnh thành miêu h ò a còn không ngừng cảm tạ hắn lúc này có thể ăn lớn như vậy một nhóm hàng trừ công ty bọn họ cũng khó tìm đương nhiên giá cả lại bị cảnh tam thúc giết một đợt nàng đây cũng là kịp thời cắt lỗ bán đi còn có thể về một chút bản đi lên đều nện ở trong tay cũng không đem tiền dùng hai ba câu nói công phu dương tiểu long điện thoại lại nhiều hai triệu hàng mặc dù là nợ tới nhưng nếu như thua lỗ tiền tổng không thể không còn cho người ta hằng định ra đến sau hắn nhìn xem điện thoại mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu cảnh tam thúc gặp hắn mặt ủ mày trau dáng vẻ cười ha hả nói tiểu long ngơi cứ an tâm chờ lấy kiếm tiền đi ha, ha. hắn đang c h á t cười cười ngơ ngơ ngác ngác thối lui ra khỏi gian phòng gian rắc dương tiểu long vừa ra cửa lại là một trận sấm sét vang dội doa đến hắn toàn thân khẽ run dây hắn nhìn xem đen như mặt trời mưa bên ngoài nước không có chút nào ý dừng lại ai lúc nào là k í t cỡ một tuần lễ sau dương tiểu long nhịn dòng giã mười bốn ngày cuối cùng là trông thấy đã lâu mặt trời bất quá hắn lại gầy gò rất nhiều hắn nằm ở trên giường nhìn xem một sợi ánh nắng chiếu xuống trên trăn mở to mắt chuyện thứ nhất chính là cầm điện thoại di động lên l ậ xem thị trường giá thị trường xu thế nhiều ngày như vậy đến nay điện thoại cơ hồ bao giờ cũng đều cầm ở trong tay có đôi khi nửa đêm còn tại nhìn xem ngã tiếp tục hay là ngã dương tiểu long nhìn xem điện thoại di động trong ánh mắt có chút trống rỗng lần này xem như chơi đại phát thời tiết cạnh đội tàu khẳng định phải nắm chặt thời gian ra biển làm việc hiện tại công ty nợ trên mặt cũng chỉ còn lại có mấy vạn khối tiền lần trước hắn lấy ra tiền duy trì mấy ngày về sau số mười lăm tiền lương phát xong liền đã r ô n g long ca rời giường cảnh n g u y ệ t đứng tại cửa ra vào gõ cửa gọi hắn ấy biết dương tiểu long ngồi ở trên giường hữu khí vô lực lên tiếng ngày mai liền đập ảnh trụ cô dâu hôm nay qua được đem thay đổi trang phục mấy bộ quần áo thử một chút hắn hiện tại một chút tâm tình đều không có vừa nghĩ tới sẽ phải mắc nợ từng đống náo nhân đau một tay bài tốt bị đánh n á t nhừ lòng tham không đ ấ y á t r ư ơ n g tám trăm năm mươi sáu bán ngược t r ư ơ n g tám trăm năm mươi sáu bán ngược hắn lúc đó nếu không phải là lòng tham muốn tóm lấy kỳ ngộ phát bút đại tài lời nói cũng không trở thành làm thành như bây giờ két cảnh nguyệt gặp cửa không có khóa trái liền đẩy cửa ra đi đến long c à làm sao còn vù vạ trên giường hôm nay thái dương đặc biệt tốt thật sao dương tiểu long gặp nàng hôm nay tâm tình thật không tệ cất điện thoại di động không có khả năng bởi vì chính mình cảm xúc ảnh hưởng đến người bên cạnh cảnh nguyệt gặp hắn ắ nó s、so、biết hắn ó c o đang lo lắng cái gì liền không tiếp tục nói tiếp lộ ra một tia rảo hoạt dáng tươi cười sau đứng lên nói long ca ta cho ngươi chọn một thân quần áo đi nàng đem cửa tủ quần áo mở ra nhìn xem trong ngăn tủ treo nhiều loại quần áo dụng tâm phù hợp đứng lên dương tiểu long gặp nàng một nữ hải tử đều có thể có như thế tốt tâm tính chính mình cả ngày buồn lo vô cớ ngược lại không phăng khoáng tính toán tục ngữ nói là phúc thì không phải là họa là họa thì tránh không khỏi cùng cả ngày nhìn chằm chằm điện thoại nhìn còn không bằng đi làm điểm chuyện có ý nghĩa dù sao hắn cũng không cải biến được giá thị trường đi hướng long ca bộ này phải không cảnh nguyệt gặp hắn đang là người chọn lấy một bộ quần áo cho hắn cầm tới dương tiểu long đối với quần áo không có cái gì coi trọng chỉ cần là không lớn không nhỏ là được đi ta cái này thay đổi hắn nói đem chăn m ề n s ố c lên một kích động lại quên đi toàn thân mình trên dưới chỉ có một cái quần cộc nhiều năm như vậy đi ngủ đều là thói quen này c ả n h nguyệt cũng không nghĩ tới đập vào mắt trang bóng một mảnh nàng không có kịp phản ứng dương tiểu long liền đem chăn mền cho đắp lên c ả n h nguyệt sau khi tính hụt lại gặp hắn một bộ rón rén bộ dáng cười ra tiếng khanh khách long ca cũng không phải chưa có xem dương tiểu long bị nàng tiểu nói này nghĩ cũng phải à chính mình cũng không phải không mặc quần áo có cái gì ngượng ngủng h ắ n n g h ĩ rõ ràng sau, lại đem chăn mền cho sốc lên thoải mái bắt đầu mặc quần áo lưu manh c ả n h nguyệt gặp hắn lại đem chăn mền cho sốc lên vội vàng đem đầu tạm biệt đi qua lần này nhìn rõ ràng mà không giống vừa rồi thoáng một cái đã qua có chút phản ứng tự nhiên cũng tận thu lấy mắt dương tiểu long bị nàng làm có chút b ọ i q u y ề n mới vừa rồi còn một bộ nữ hán tử bộ dáng đảo mắt lại cùng biến thành người khác giống như hắn nhanh chóng thay y phục tốt cảnh nguyện sớm tại vừa rồi liền đã chạy ra ngoài cửa quần áo thay xong đẩy cửa ra một cỗ ấm áp ánh sáng mặt trời chiếu ở trên thân không nói ra được dễ chịu nhiều ngày như vậy trời mưa dưới cảm giác nơi đó đều ấ mất rất đột nhiên trông thấy ánh nắng tâm tình tốt bên trên không ít hắn xuống lầu sau cảnh nguyện đã rửa mặt xong trong phòng trang điểm dương tiểu long nhìn thoáng qua trong nhà cũng chỉ có hắn cùng cảnh nguyện hai người sáng sớm lao ra tử liền mang theo đoàn tử đi, đi biện bất hải sản đi toàn bộ khó được trời nắng có thể ra ngoài tàn tàn bộ nhiều ngày như vậy im lìm trong nhà đều nhanh nhịn gần chết nữu nữu trước kia cũng đi công ty đội tàu ra biển cần thiết mua sắm đồ vật đều được hỏi nàng đòi tiền dương tiểu long rửa mặt xong cảnh nguyệt cũng vẽ lên cái đồ trang sức trang nhã đi ra một thân t h o n dài bao mông váy liền áo phối hợp màu đen dày mạt thải đem r á n g người có lồi có lon phụ trợ càng thêm hoà n mỹ cảnh nguyệt gặp hắn mắt nhìn thẳng nhìn mình chằm chằm nguyên địa dạo qua một vòng lòng ca đẹp không đẹp mắt thật hay giả người cũng không nghĩ một chút dương tiểu long cười, cười không chút nghĩ ngợi nói thường thường mới là lời x nữ là duyệt kỷ giả dung cảnh nguyệt nghe hắn tán dương chính mình cũng cười đứng lên một đôi mắt c o n thành hình t r ă n g lưỡi liềm lông mi thật dài vụ sáng vụ sáng cảnh nguyệt kéo lại cánh tay của hắn nói long ca chúng ta đi thôi ân dương tiểu long cùng cảnh nguyệt ra cửa hôm nay là nàng lái xe dương tiểu long ngồi ở vị trí kế bên tài xế nhìn qua điện thoại ngầm người hiện tại đã tám điểm bốn mươi dựa theo di vãng nữu hẳn là gọi điện thoại đến đây công ty nợ trên mặt thiếu tiền vốn đội tàu hôm nay muốn ra biển làm việc không có đạo lý không hỏi hắn đòi tiền a hắn nghị nghị sẽ không phải khí nghị việc đi những ngày này vì tiền nữu cũng không có thiếu giận hắn dương tiểu long mở ra điện thoại lật đến nữu nữu dây số gọi tới trong điện thoại chuyển đến vài tiếng âm thanh bận sau mới được kết nối cho ăn long ca buổi sáng tốt lành à. hắn hơi kinh ngạc không phải là phản ứng này à. nữu nữu chuyện tiền ta lại nghĩ biện pháp ngươi không nên gấp gáp à. tiền cái kia đã giải quyết lấy tiền ở đâu dương tiểu long không nghĩ ra đêm qua ăn cơm m u ộ n thời điểm còn tại phản nàn nói không có tiền nữu nữu đầu kia dừng một chút nói cảnh tam thúc trước kia đưa tới ba trăm linh nói là một nhóm hàng đặt trước kim cụ thể ta cũng không rõ ràng đi ta đã biết dương tiểu long đưa điện thoại cho cắt đức tàu mày hiện tại thị trường đê mê lúc này coi như xuất hàng lời nói cũng thua thiệt quần cục đều không thừa hắn có chút không yên lòng cho cảnh tam thúc gọi điện thoại đi qua hỏi thăm một chút tình huống cụ thể điện thoại kết nối cảnh tam thúc bên kia tựa như là đang nói cái gì sự t ì n h thanh âm quá ồn ào nói là phát cái chụp màn hình cho hắn nhìn xem đốt một tiếng thanh thúy thanh âm vang lên dương tiểu long nhận được một tấm đồ phiến hắn hiếu kỳ ấn mở nhìn một chút chỉ gặp một tấm giá thị trường xu thế bằng biểu đầy bình phong màu xanh biết bên trong xuất hiện một vòng đỏ đọ lên ha, ha thật đọ lên dương tiểu long ôm điện thoại cười ra tiếng nửa tháng hắn cuối cùng là tr cảnh nguyệt bị hắn loạn thần kinh d ọ a giật mình ghé mắt nói long ca cái gì đó lên hắn đưa di động dọc tại nàng trước mặt thị trường có chậm chúng ta có hy vọng chuyện này à, ta sáng sớm liền biết ngươi đã sớm biết dương tiểu long con mắt trở lên cảnh nguyệt cười nhẹ nhàng nói đúng à trước kia cảnh tam thúc liền cho ta cùng nữ nữ phát tin tức chỉ bất quá đây là nước ngoài chúng ta bên này muốn về chậm còn phải hai ngày các ngươi biết không nói cho ta ha ha nữ nữ không để cho nói cho ngươi nói là cũng làm cho ngươi thể nghiệm một chút không có tiền cảm thụ nàng những ngày này có thể nhịn gần chết nhà đầu này dương tiểu long một trận xấu hổ không nghĩ tới vẫn rất mang thủ hắn nhìn xem giá thị trường s u thế đổ cười không ngậm mồm vào được lúc này thật đúng là bị cảnh tam thúc cho đ là đúng chỉ cần không lỗ tiền là được làm ăn so câu cá còn muốn kích thích giá cả chập trùng lên xuống liền cùng ngồi xe cắp treo một dạng giá cả ổn định lại dương tiểu long một trái tim cũng liền bung ô ra bọn hắn lần này chủ yếu đổn hàng chính là cá ngừ chỉ cần nước ngoài giá cả đều đứng lên liền không có vấn đề chủ yếu tiêu phi đám người cũng là bọn hắn nguyện nguyện đến lúc bắt đầu vui nghe một chút ân cảnh nguyện gặp hắn tâm tính tốt tiện tay thả một bài nhẹ nhàng âm nhạc xe chầm rái chạy ở trên đường nghe âm nhạc n cảnh, cảnh nguyệt lái xe chở hắn đến tiệm áo cưới đem chiếc xe đặt sau hai người đi xuống dương tiểu long nhìn xem tiệm áo cưới hai bên pha lê trong tủ cửa trưng b à y áo cưới người mẫu không khỏi nghĩ đến cảnh nguyệt mặc vào áo cưới lúc dáng vẻ nguyệt nguyệt ngươi nhìn bộ kia thế nào cảnh nguyệt hiện tại pha lê tủ kính trước nhìn xem áo cưới trắng đoán mắt sáng lên thật là dễ nhìn chúng ta lần trước chọn giống như chính là cái này một cái đi ân hôm nay rốt cục có thể mặc lên cảnh nguyệt đầy c ó i lòng mong đợi nhìn xem áo cưới đối với một nữ h à i tử tới nói biểu tượng ý nghĩa khác biệt các nàng đều có một cái giống nhau ngộng đó chính là chính mình mặc áo cưới dẫm lên dày thủy tinh dáng vẻ dương tiên sinh các ngươi tới rồi nhanh bên trong ngồi ảnh c h ụ ộ cô dâu cửa hàng trường gặp bọn họ tới nhiệt tình tới đón bọn hắn thế nhưng là trong tiệm bíp hộ khách phục vụ phải cùng bên trên mới được dương tiểu long cùng cảnh nguyện tiến vào tiệm áo cưới bên trong bản trang điểm trước còn có không ít người mới tại trang điểm trong tiệm sinh ý rất tốt cửa hàng trưởng đem bọn hắn đưa đến một cái trống không phòng hóa trang nói dương tiểu long chờ một lúc chúng ta trang điểm lao sư sẽ tới cho các n g ư ơ i trang điểm hôm nay chúng ta trước đập trong phòng dương tiểu long nghe vậy nói cửa hàng trưởng một ngày đập không hết sao một ngày cửa hàng trưởng nghe xong hơi kinh ngạc sau đó cười giải thích nói dương tiên sinh khả năng đập ảnh chụp cô dâu không hiểu rõ lắm chúng ta cho các ngươi chuẩn bị ba ngày đây là tinh giản q u a đi ba ngày hắn nghe xong khổ cái mặt này thời gian cũng quá dài một chút dương tiểu long còn chuẩn bị thừa dịp mấy ngày nay thời tiết tốt quay đầu ra biển thử thời vật đâu ba ngày chậm trễ xuống nói vạn nhất lại là ngày mưa dầm cái k i a thật là không có cơ hội cửa hàng trường gặp hắn có nghi vấn liền đem ánh mắt chuyển hướng cảnh nguyện đừng quay đầu bởi vì hiểu lầm huyên náo không thoải mái cảnh nguyện đối với cái này vẫn tương đối hiểu rõ hắn giật giật dương tiểu long góp áo long ca bình thường đập ảnh chụp cô dâu đều được hai ngày chúng ta đây là tư nhân hàng đặt theo yêu cầu cho nên màn ảnh tương đối nhiều hơn một chút ba ngày thời gian đã rất nhanh ân việc đã đến nước này dương tiểu long cũng không thể lại nói cái gì tiền lúc nào đều có thể lại kiếm nhưng ảnh chụp cô dâu chỉ có một lần cửa hàng trường gặp sự tính an bài tốt sau liền đi qua tìm trang điểm lão sư còn có thợ quay phim chờ chút dương tiểu long cùng cảnh nguyệt ngồi tại phòng hóa trang nơi này thái độ phục vụ thật không tệ hạt dưa bánh kẹo nước trả một dạng không ít cảnh nguyệt ngồi tại bàn trang điểm trước soi vào gương nhìn xem ngũ quan xinh xắn trắng non gương mặt thời gian dần trôi qua nhập thần bất chi bất giác đều đến đập ảnh chụp cô dâu tuổi tác thời gian trôi qua thật nhanh nàng phản p h ấ t hôn qua hay là cái kia đi theo ra ra sau lưng nhặt bối loa tiểu nữ hải trong chớp mắt liền biến thành đại cô nương cảnh nguyệt ngồi tại trước gương không n ú c ních giống như là nhập định bình thường một bên trên ghế s a lon dương tiểu long liền không có nàng bình tĩnh như vậy nói thật vừa rồi từ mới vừa vào cửa bắt đầu đến bây giờ một trái tim bịch bịch nhảy không ngừng hắn vốn là không quá ưa thích chụp ảnh đối mặt màn ảnh luôn có chút không h i ể u khẩn trương vừa nghĩ tới muốn cùng cảnh nguyện cùng một chỗ tại thợ quay phim trước mặt đập ba ngày tràn đầy d à y vỏ dương tiểu long trước đó thường xuyên tại bờ biển trông thấy một chút người mới tại bờ biển đập ảnh chụp cô dâu khi đó vẫn rất hâm mộ người ta hiện tại đến phiên chính mình chết lặng đợi một hồi một cái khuôn mặt m ỹ lệ cô nương quăng túi sách nhỏ đi đến người tốt ta là các người thợ trang điểm lạc, lạc. n tràn đầy thanh xuân sức sống người tốt c ả n h nguyệt cũng cười cùng với nàng trao hỏi dương tiểu long ngồi ở trên ghế s a lon có chút gật đầu xem như chào hỏi lạc lạc sau khi đi vào đem con túi sách đặt ở trên bàn trang điểm khóa kéo kéo ra sau bên trong lộ ra muôn hình muôn vẻ bình bình lọ lọ còn có một số mi bút cái gì dương tiên sinh nếu không ta trước cho ngươi h ó a đi không phải vậy nữ trang l ờ i nói thời gian tương đối dài dương tiểu long từ trên ghế s a l o n dựng đứng lên nói ta cũng không cần đi trước khi đến sợi dâu thổi qua tóc cũng là vừa tẩy Phúc. Lạc, lạc che miệng cười khẽ trang điểm cùng ngươi cạo dâu gội đầu tóc không quan hệ dù sao cũng phải trang điểm trang điểm đi t i u cái gì ngươi hay là trước cho nàng h ó a đi ta không nóng nảy vậy được đi ta sẽ trước cho ngươi g á n dương màng đắp mặt bồi bổ nước quay đầu quay chụp đứng lên làn da quang trạch độ sẽ đặc biệt đ ộ n g dương tiểu long đ á n g chát cười theo có chút tâm không cám tình không nguyện cảnh nguyện gặp hắn bộ d á n g này cũng cười đi ra bình thường kề mặt m à n g đều là chính mình buộc còn phải chọn ban đêm lúc không có người hiện tại giữa ban ngày ở trước mặt người ngoài để nàng trang điểm kề mặt m à n g có thể vui lòng mới là lạ dương tiểu long từ đầu đến cuối đều trướng mắt n h ữ n à y hắn cho là một đại nam nhân không có chuyện thoa màng đắp mặt bảo dưỡng đơn thuần tâm tính có vấn đề lạc lạc cũng nhìn ra hắn có chút khó khăn bất quá nếu đây là công tác của mình n à n g cũng không có cách nào dương tiểu long cuối cùng vẫn đem màng đắp mặt tiếp tới chính mình đối với tấm gương lung tung dán bên trên mấy cái lôi thủng không có một cái đối đầu cảnh nguyệt cùng lạc lạc đều n í n cười vung tay q u á chán hắn làm cái này quả thật có chút mà bị khuất mang đắp mặt dán t ố t sau hắn nghe lạc lạc nói cảnh nguyệt v ẽ xong một cái trang ít nhất cũng phải bốn mươi phút hôm nay chỉ là đổi trang liền năm sáu lần hắn chờ đợi cũng rất nhàm chán liền trên ghế xa lon nhắm mắt dưỡng thần nghỉ ngơi một hồi trên mặt dán màng đắp mặt chính là để hắn ra ngoài cũng không dương tiểu long nhìn vài phút liền cảm giác kẻ nhạt vô vị một chút bình bình lọ lọ ở trên mặt bôi chất lấy nhìn không ra trò gì cảnh nguyện cùng lạc lạc hai người ngược lại là trò chuyện với nhau thật vui ngồi tại bàn trang điểm trước có chuyện nói không hết trang điểm có thể nói là cho nên nữ hải tử cộng đồng chủ đề chỉ cần là liên quan tới đẹp coi như để các nàng nói lên ba ngày ba đêm đều trò chuyện không hết dương tiểu long ở trên ghế s a lon ngồi ngồi mỹ mắt phát chìm muốn ngủ lại ngủ không được đợi bốn mươi phút cái mông đít đều ngồi tê cảnh nguyện vài phút trước bị lạc lạc mang đến phòng thử áo thay quần áo t ụ ngữ nói người dựa vào ăn mặc m ặ kháo ăn tốt tr dương tiểu long hà hơi liên thiên đợi vài phút chỉ nghe một tiếng đẩy cửa tiếng vang lên lạc lạc đi đến sau đó một đôi tay làm cái bưng lấy tư thế đang đang đang keng phía dưới cho mời chúng ta đẹp nhất tân n ư ơ n g đăng tràng dương tiểu long bị nàng nhí nha nhí nhảnh làm cũng có chút hiếu kỳ ánh mắt thuận cửa ra vào nhìn sang lúc này một bộ áo cưới trắng nón đập vào mí mắt cành n g u y ệ t đến e o tóc dài bị kéo lên sa mỏng tròn tại ngàn vạn trên tóc đen áo ngực váy dài lê đất bên trên khảm vô số viên chiếu lấp lánh kim cương lóa mắt nhưng không mất v ă n trang thủy tinh dày cao góp để nàng như là cao cao tại thượng lữ vương trắ phản phất như là không dính khói l ử a trần gian tiên tử đẹp tuyệt mỹ dương tiểu long nhìn trước mắt cảnh nguyện cảm giác có chút lạ l ắ m đây là hắn nhận biết cảnh nguyện sao giờ k h ắ c này trong ánh mắt của hắn chỉ có cảnh nguyện hết thể chung quanh đều trở nên hư vô mờ mịt chỉ có nàng chân thực tồn tại t dương tiểu long giờ phút này tựa như nhập định bình thường khẽ n u y t miệng chảy nước miếng đều nhanh chảy ra cảnh nguyện gặp hắn nhìn xem chính mình nhìn không chớp mắt trong mắt đều bất động lược thi phấn trang điểm đỏ mặt lên như hoa sen mới nở bình thường làm ca dạng này được hay không long ca nàng liên tục hô hai tiếng đều không có phản ứng dương tiểu long còn hóa đá ngay tại chỗ lạc lạc ở một bên nét mặt tươi cười như hoa nàng đi qua lấy tay tại trước mắt hắn lung lay dương tiên sinh đẹp không đẹp mắt đẹp mắt hắn nói một câu lúc này mới triệt để lấy lại tinh thần gặp hai người đồng thời theo dõi hắn mặt mò đỏ ửng biết mình vừa rồi t h ấ t thố lạc lạc có thể hiểu được dương tiểu long tâm tình bây giờ nàng vừa rồi cũng là bị cảnh nguyện đẹp s ở kinh d i ễ m đến nàng làm thợ trang điểm cũng có hai ba năm hay là lần đầu gặp xinh đẹp như vậy linh động nữ hải tử vừa rồi cửa hàng trưởng nhìn thấy còn nói muốn nàng cho trong tiệm đập hai tổ phi mẫu làm tuyên truyền về phần phí tổn đều dễ thương lượng cảnh nguyệt ngại phiền phức liền không có đồng ý dù sao kết hôn đập ảnh chụp cô dâu là cả đời đại sự nếu là cũng bị thương nghiệp hóa liền không có ý tứ nàng mặc áo cớ ư i chỉ vì một người gặp một người sống quãng đời còn lại lạc lạc gặp hắn vẫn ngồi ở n g u y ê n địa nói dương tiên sinh nhanh đi dịu nàng tới nhà dạng này đứng đấy rất mệt mỏi nga nga nga dương tiểu long vội vàng từ trên ghế xã lòn đứng lên có vẻ hơi kích động vừa khẩn trương hắn vừa mới chuẩn bị di chuyển bước chân lạc, lạc lại ngăn cản h a không có ý tứ không có ý tứ hắn một kích động đem chuyện này đem quên đi mang đắp mặt dán thời gian dài như vậy đã sớm trở nên khô cằn mang đắp mặt bóc đến sau vừa mới qua đi đỡ lấy cảnh nguyệt mềm mại tay đến chấm một chút coi chừng dưới chân ân áo cưới đẹp mắt là đẹp mắt chính là phía sau kéo quá dài trọn vẹn năm sáu mét đi trên đường cũng không quá thuận tiện dương tiểu long đem n à n g vịn một bên lạc lạc giúp đỡ đem kéo trên mặt đất quần lửa mỏng kéo lên cảnh nguyệt sau khi ngồi xuống một đôi trắng non đôi chân dài khẽ nghiêng hai tay khoác lên trên đùi đoàn trang hữu lễ nữu l chúng ta cũng tới trang điểm đi ân dương tiểu long thu lại tâm thần liền quay người ngồi ở một bên bàn trang điểm trước đối với tấm gương nhìn một chút mặt mũi của mình vẫn được lạc lạc lao sư ta cái này không cần làm sao vẽ đi lạc lạc đứng tại phía sau hắn n ắ m trong tay lấy mi bút lông mày cao lại giống như là đang suy tư dương tiên sinh n g ư ờ i ngũ quan đoan chính làn da so sánh trắng không cần thay đổi quá lớn ta trước giúp ngươi đem lông mày sửa một cái nàng nói từ trong túi sách rút ra một cái lơi đao s ắ p bén cái này cùng trước kia lao đầu cạo sợi dâu dùng tay dao cạo dâu không sai bị lắm dương tiểu long đối với cái đồ chơi này đều có bóng ma mới ra tới làm lúc ấy trong tay không có cái gì tiền dao cạo râu cũng là loại này ai dùng người nơi biết l ư ờ i dao nhìn xem tương đối sắc bén có thể la đều có thể nghe thấy lông tóc gây mất thanh âm nhất đạn đau chính là không c ẩ n t h ậ n liền một đường vết rách dương tiểu long nhìn lạc lạc thanh đao phiến đựng tốt có chút không yên lòng nói lạc lạc lao sư nếu không chúng ta đổi chạy bằng điện đ ấ y chứ、Phúc. lạc lạc nghe chút cười đến run dậy cả người dương tiên sinh ngươi thật là hài hước chúng ta đây là tinh tu không phải tiệm cắt tóc tạo tóc chạy bằng điện đẩy con xuống dưới lông mày còn có thể có vậy ngươi tận lực nhẹ một chút ta sợ đau ân ngay từ đầu đều sẽ có chút không t h í c h đứng phía sau liền dễ chịu dương tiểu long không đang nói cái gì yên lặng đem con mắt cho đóng lại thầm nghĩ thích thế nào thì sao đi nữ nữ đầu tiên là tại hắn trên lông mày bôi lên vài thứ có chút mát mẻ mát cụ thể là cái gì hắn liền không được biết rồi một bên cảnh n g u y ệ t lúc này chính cầm điện thoại tự chụp đâu bản thân cũng có thể chơi quên cả trời đất nàng đem đập tốt tấm hình đến trong nhóm đây là mấy người các nàng đơn độc xây trò chuyện nhóm cũng liền mấy người mà thôi đốt đinh đinh cùng lúc đó tại phía xa công ty nữ còn có lý khách sạn a n a còn có giải giải ngươi nam, nam cùng tiểu ngại toàn bộ đều nhận được các nàng hiếu kỳ đem trò chuyện nhóm cho mở ra vốn cho rằng là hồng bao cái gì bọn hắn mỗi ngày có thời gian đều sẽ nói chuyện phiếm cũng thường xuyên phát chút hồng bao chơi đ ù a cho chuyện nhóm mở ra sau khi các nàng xem lấy từng tấm hình thuận tiện kỳ ấn mở ra thật đẹp quá đẹp đi yêu yêu tháng đây là tiên nữ hạ p h à m sao ta nếu là nam nhân tuyệt đối không có tiểu long đệ đệ chuyện gì thật mơ mộ a nữ vương đại nhân của ta xin nhận tiểu nữ t ử t ú i l bốn nguyên bản an tĩnh trò chuyện nhóm lập tức sôi chảo tin tức cũng là một đầu tiếp lấy một đầu cảnh nguyệt nhìn xem các nàng khoa trương bao biểu lộ còn có phát tin tức lúc huệ miệng có chút d các nàng tại trong nhóm nói chuyện một mảnh lửa nóng trong lòng đều là tràn đầy hâm mộ dương tiểu long ở một bên cũng không có nàng như thế bưng lỏng một đôi tay nắm thật chặt cái ghế hai bên l à n can lạc lạc một đôi tay khoác lên trên gãy của hắn con mắt tập trung tinh thần theo dõi hắn lông mày một chút xíu vi động lưỡi dao trong tay chuyên nghiệp cùng không phải chuyên nghiệp hiện tại liền có thể đã nhìn ra lông mày đều nhanh tu b ổ kết thúc dương tiểu long từ đầu đến cuối cũng không có cảm giác đến một k i a cảm giác đau đớn lông mày tu b ổ tốt lạc lạc lại g ú p hắn đem sốc xếp tiểu tóc cho chỉnh lý chỉnh lý như thế một làm đột nhiên từ một cái tinh thần ti Ốp họa ốp họa. l ạ cành l ạ nguyệt gặp hắn hoa trang xong ánh mắt cũng như ngừng lại trên khuôn mặt của hắn một viên thất khiếu linh lung tâm gia tốc nhảy không ngừng sắc mặt từng đỏ dương tiểu long thông qua tấm gương nhìn xem chính mình vẫn tương đối hài lòng đương nhiên cũng có chút tự luyện thành phần bình thường cả ngày phiêu ở trên biển rất bận rộn căn bản không có thời gian quản lý chính mình hôm nay trang điểm trang điểm hay là hữu mô hữu dạng lạc lạc lao sư chúng ta có thể bắt đầu sao dương tiểu long gặp nàng trong mắt tỏa ánh sáng hay là thấp giọng nhắc nhở lạc lạc cũng chú ý tới mình có chút thất thố đều là bởi vì trước mắt đại nam hải này thật phù hợp trong nội tâm nàng bạch mã vương tử hình tượng cho nên trong lúc nhất thời phạm và o hoa đào bệnh dương tiên sinh không có ý tứ nàng đầu tiên là mở miệng nói xin lỗi quay đầu nói tiếp các ngươi chờ một chút ta đi gọi cửa hàng trưởng mang các ngươi đi sân bãi lạc, lạc nói gương mặt xinh đẹp đỏ bừng cảnh nguyệt gặp nàng đi ra ngoài cười nhẹ nhàng nói l o n g ca ngươi trông ngươi xem đem lạc lạc lao sư cho mê đều không có ý tứ dương tiểu long đứng bay ướn lấy cái mặt mò nói đùa lớn lên đẹp trai là lỗi của ta đi h ừ về sau không cho phép trang điểm chiêu phong dẫn điệp chán cái này chương tám trăm năm mươi chín quay chụp ảnh chụp cô dâu chương tám trăm năm mươi chín quay chụp ảnh chụp cô dâu dương tiểu long tại phòng hóa trang đợi vài phút cửa hàng trưởng hấp tấp đi đến dương tiểu long các ngươi chuẩn bị kỹ càng liền đi theo ta sân bãi bên kia cũng không có vấn đề gì ân dương tiểu long lên tiếng rất lịch sự phong độ đến một bên rắc c ả n h người tay lạc lạc đi theo phía sau hỗ trợ đem váy cái đôi cầm lấy cửa hàng trưởng ở phía trước vừa đi vừa ghé mắt nhìn xem hai người thật là một đôi bích nhân trai tải gái sắc quá xứng đôi bọn hắn sau khi ra ngoài mặt khác người mới trông thấy hai người bọn họ cũng không rời đi nữa ánh mắt không có so sánh liền không có tổn thương đồng dạng áo cưới đồng dạng thợ trang điểm t r ê n lệch này cũng quá lớn nam nhìn chằm chằm cảnh mượn nhìn đây mới là bọn hắn trong lý tưởng linh hồn bạn lữ nữ nhìn chằm chằm dương tiểu long nhìn khoe miệch nước miếng đều nhanh chảy ra trong mắt tất cả đều là tiểu tinh, tinh. đây mới là cái k i a chân đạp thất thải tường vân bạch mã vương tử mấy đôi người mới ánh mắt nhìn chăm chú lên bọn hắn đều tại huyễn tưởng chính mình một nửa khác cũng là dạng này trong đó một đôi người mới cách bọn họ rất gần các loại dương tiểu long sau khi đi nữ mới thu hồi tâm thần nàng dư quang vừa vặn thấy mình một nửa khác nhìn chằm chằm người ta nhìn trong mắt đều nhanh rơi trên mặt đất nữ nhân tức giận nhắm ngay chân của hắn liền đạp đi lên lạch cạch t ê muốn c h ế t à? nam nhân đau nhai răng m i ế n miệng sáng ngời dày ra lớn bên trên thình lình ấn một cái cước trừng nữ nhân hai tay chồng tại ngực c chừng chừng h người mắt nam g ai ai ngươi ngươi nhân hết bụng đĩa con cứng họng tâm hắn nói ta muốn để cao người ta như thế có thể coi trọng ngươi có thể tối đa cũng chỉ có thể trong lòng khoái hoạt khoái hoạt một bên khác dương tiểu long cùng cảnh nguyện đi theo các nàng đi tới lầu hai cả tầng lầu đều là lưu làm chuyên môn đập áo cưới hoác lớn như vậy dương tiểu long lên lầu bị cảnh tượng trước mắt cho c h ấ n kinh nơi này thật là để hắn mở rộng t ầ m mắt đập vào mắt chính là một tòa mộng ảo kiểu mini pháo đài hắn đi lên phía trước hai b ư ớ c tràng cảnh biến hóa lại là cổ đại phong cách gỗ lim bàn vương con phía trên còn bảy b i ể n bút mực giấy nghiên treo trên tường một chút thời đại kia đặc thù bí c họa h hắn nhìn lướt qua giống như vậy tràng cảnh còn có rất nhiều rất nhiều tiểu trung quốc gió âu mỹ gió các loại đầy đủ mọi thứ dương tiểu long trước kia cho tới bây giờ không tiếp xúc qua những này hắn coi là trên tấm ảnh những cái kia bối cảnh đều là pê đi lên hoặc là chính là đi một chút danh thắng cổ tích quay chụp cửa hàng trưởng dẫn bọn hắn đi một vòng sau nói dương tiểu long chúng ta hôm nay thời gian tương đối khẩn trương trước hết đập cái thứ nhất cảnh đi dương tiểu long nhẹ gật đầu như là đã đến đây vậy cũng chỉ có thể nghe người ta thợ quay phim cùng trang l á o sư còn có b ổ ánh sáng sư nhao nhao vào chỗ dẫn bọn hắn đến mộng ảo pháo đài dương tiểu long cùng cảnh nguyện dựa theo bọn hắn chế định vị trí đứng vững làm quy định động tác cái thứ nhất chính là hắn ngồi tại trên bậc thang muốn đem cảnh nguyện ôm đứng lên động tác ngược lại là không có cái gì độ khó cảnh nguyện cũng không phải đặc biệt chìm thợ quay phim gặp bọn họ làm t ố t sau cho một bên thợ chỉnh đèn đ ư a mắt liếp ra ý qua một cái bắt đầu. thợ chỉnh đèn cầm trong tay cái dạng x u ế ô dị dạng đồ vật chút mở mở ra yếu ớt hoàng quang phát sáng lên thợ quay phim đem trong tay máy quay phim cầm lên bắt đầu tìm kiếm thích hợp nhất góc độ chụp ảnh cũng là một môn việc cần kỹ thuật đồng dạng người tại khác biệt thợ quay phim trong tay sẽ bày biện ra khác biệt giám v ẻ kỹ thuật tốt đánh ra đến không chỉ có dáng người tho n dài nhìn cũng tương đối cảnh đẹp ý vui một chút tân thủ gà mở thợ quay phim thân cao rõ ràng một m bảy sửng sốt có thể cho ngươi chỉnh thành không đến một m năm thợ quay phim tìm xong góc độ sau dựng thẳng lên một ngón tay đến nói tiểu hoạ tử đem ngôi chú ý ánh mắt các ngươi phải nhớ kỹ đây là đập ảnh chụp cô dâu không phải tại chiếu đầu to r á n trong mắt phải có lẫn nhau cảm giác cảm giác tạch tạch tạch thợ quay phim một bên căn g dặn một bên nhanh chóng nhấn xuống trong tay cửa chớp đồng thời nhanh chóng rời bước tiếp tục tìm kiếm góc độ dương tiểu long cùng cảnh nguyệt vừa mới bắt đầu còn có một chút không thả ra trước mặt nhiều người như vậy làm ra một chút mập mở động tác tương đối xấu hổ quay chụp hai tổ động tác qua đi hai người cũng thời gian dần trôi qua tiến nhập trạng thái có đôi khi đều tự do phát huy thợ quay phim cũng tương đối xem chọn bọn hắn h ế t thầy đồ vật đẹp trong mắt b hai tổ động tác qua đi muốn tiến hành một cái truyền trận lạc lạc lại bắt đầu cho cảnh nguyện đội trang sau nửa giờ hai người từ vừa rồi duy mỹ á o cưới lắp mình biến hóa mặc vào cổ trang dương tiểu long đứng tại trước bàn sách cầm trong tay thật dài b ú t lông cảnh nguyện cũng ở một bên làm ra m ả i mực tư thế thợ quay phim hiện tại cơ h ộ i là không cần nhiều thiếu cái gì hai người phối hợp ăn ý độ vô cùng cao những cái này sinh hoạt chi tiết là trang không ra được không biết quay t r ụ bao lâu thợ quay phim đưa tay nhìn một chút cổ tay biểu nói phía dưới chúng ta nghỉ ngơi trước nghỉ ngơi buổi chiều tiếp tục dương tiểu long nghe hắn nói hết lời cả người hô một hơi bả vai tiêu nhựu xuống hai tay nện g õ đ u ổ i mệnh c h ế t ta cảnh nguyệt mỉm cười cho hắn t h ủ cái nắm tay nhỏ long ca ủng hộ ha ha ủng hộ dương tiểu long đắng chát cười cười hôm nay cuối cùng biết như vậy người mẫu cũng không dễ dàng cảnh nguyệt bị lạc lạc cho dẫn đi thời trang buổi chiều còn có hai trận nội cảnh liền kết thúc ngày mai bắt đầu chính là ngoại cảnh quay t r ụ vừa vặn vượt qua hai ngày này thời tiết tương đối tốt bỏ qua còn không biết phải đợi bên trên bao lâu dương tiên sinh tới dùng cơm cửa hàng trưởng đứng tại đầu bậc thang hôm một t i ế ấy lập tức giữa chưa tiệm áo cưới cửa hàng trưởng tương đối biết giải quyết công việc sớm đều đ e m bọn hắn cơm chưa cho gọi tốt, đều là điểm thức ăn ngoài. tiệm áo cưới d à y vò một ngày các loại quay t r ụ n kết thúc đều đã là t r ạ m vạng tối bốn điểm năm mươi dương tiểu long từ tiệm áo cưới đi ra sau khi lên xe hai chân như núm ra toàn thân đều mọi n h ư cảnh n g u y ệ t kéo tay của hắn nói long ca nếu không chúng ta đi dạo chơi đi hiện tại thời gian còn sớm ân ngươi vui vẻ là được rồi kỳ hỉ ngươi qua đây ta nói cho ngươi vấn đề dương tiểu long đem đầu có chút bên cạnh tới cảnh n g u y ệ t quan sát bốn phía không ai nhắm ngay gương mặt của hắn c h u ẩ n c h u ẩ n lớp nước giống như hôn một chút tốt đi thôi dương tiểu long sờ sờ mặt lại giơ tay lên nâng đỡ đầu của nàng cười không ngậm mồm vào gân xuất phát hắn đem chiếc xe cho khởi động lái hướng gần nhất phố đi bộ hai người khó được đơn độc đi ra dại sầu một chút bình thường đều bận bịu không có thời gian vừa vặn thừa dịp hôm nay mang theo cảnh n g u y ệ t dạo chơi lần trước hai người đi ra tới vẫn là mấy tháng trước nếu không phải là bởi vì đập ảnh chụp cô dâu trước mặt đều không nhất định có thời gian cảnh n g u y ệ t ngồi ở vị trí kế bên tài xế nhìn xem hôm nay đập tấm hình chọn lựa một chút mình thích phát vòng bằng hữu đại đa số đều là hai người chụp ả n h trung chương tám trăm sáu mươi đi lên ta có người chương tám trăm sáu mươi đi lên ta có người sau mười mấy phút dương tiểu long cho xe dừng ở phụ cận bãi đ ố xe hai người sau khi xuống xe cảnh nguyệt nắm tay của hắn đi tại người đến người đi trên đường dành riêng cho người đi bộ cùng mặt khác tỉnh lữ một dạng hôm nay phố đi bộ người so dĩ vãng đều nhiều có thể là liên tục ngày mưa dầm cho nhịn gần chết đều lối ra hít thở một chút không khí mới mẻ cảnh nguyệt đi giữa trên đường phố nhìn xem hai bên đủ loại cửa hàng nụ cười trên mặt một khắc cũng không có đ ỉ n h chỉ qua nàng mang theo dương tiểu long thỉnh thoảng nhìn xem nhà này quần áo nhà kia dày cuối cùng lại cái gì cũng không có mua dương tiểu long trong lúc đó thật nhiều lần muốn cho nàng mua cuối cùng cũng liền bỏ ra hai mươi hai đồng tiền trả sữa tiền hai người xuyên thẳng qua ở trong đám người trong tay bưng lấy nóng hầm hập trà sữa t hưởng thụ cái này khó được sung sướng thời gian bọn hắn đi dạo hơn một giờ dù là cảnh n g u y ệ t sức chiến đấu cũng có chút mệt mỏi ba ngày quay chụp một ngày di chứng triển lộ không bỏ sót long ca chúng ta trở về đi ta thực sự đi không được rồi dương tiểu long gật đầu cười nói đi bất quá nơi này khoảng cách xe còn có không ngắn một khoảng cách đâu ô sớm biết không tới cảnh n g u y ệ t q u ậ y mồm nhìn xem thật d à i phố đi bộ nhăn nhăn lông mày ta có người đi dương tiểu long nửa ngồi xuống tới vỗ vô, vô bờ vai của mình nói tiếp lên đây đi cảnh nguyện nhìn một chút người c u n g quanh đầu đồn áo có vẻ hơi không có ý tứ nhăn nó tính toán ta vẫn là chính mình đi thôi hắn gặp nàng thẹn thùng không chịu đi lên đi qua từng thanh từng thanh nàng kéo tới thuận thế con g đi lên à. cành nguyệt vội vàng không kịp chuẩn bị đợi nàng kịp phản ứng đã nằm ngoài dương tiểu long trên lưng sợ sệt nguyên nhân một đôi tay vòng tại cổ của hắn dương tiểu long gặp nàng đi lên c ư ờ i ha hả dùng sức đi lên c a o lại cành nguyệt nắm sấp càng thêm một thỏa người chung quanh chú ý tới bên này đ ộ n g tĩnh nhao nhao đưa ánh mắt đầu tới cành nguyệt tương đối thẹn thùng bị nhiều người như vậy nhìn có chút xấu hổ đem đầu chôn ở trên lưng của hắn dương tiểu long ra mặt tương đối dày xung quanh người đi đường bất kể thế nào nhìn. hắn đều m ặ t không đỏ tim không đập có mình cô vợ trẻ thiên kinh địa nghĩa nguyện nguyện đi hắn x ả i bước c o n cảnh nguyện hướng bãi đỗ xe đi tới người qua đường gặp không có gì náo n h i ệ t nhìn cũng đều t à n cách đó không sao một đôi tình lữ nhìn xem bọn hắn m ộ i t ử hai mắt bốc lên tinh quang nàng lôi kéo bạn trai mình tay làm n ũ nói g n vàng vàng ta cũng đi không được rồi tiểu họa tử ghé mắt đánh giá nàng một chút một trăm năm mươi cân thể trọng nuốt một ngụm nước bọn đi không được liền nghỉ ngơi một chút dù sao cũng không nóng này ta không thôi người ta cũng muốn bồi bối thật là lãng mạ người có thể dẹp đi, đi ngươi cái này hình thể ta đừng nói q u õ kéo đều tốn sức người người dám nói ta béo vội tử tức giận nhìn xem hắn đem trong tay thịt dê nướng lại đi trong miệng lột một đoạn sáu sau hai mươi phút dương tiểu long đem cảnh nguyệt cong đến xe bên cạnh mệt thở hở n g hồng. một đoạn đường này mặc dù không phải đặc biệt dài nhưng cái giờ này mà người lưu lượng số lượng tương đối lớn vừa đi vừa nghỉ là thật mệt quá sức cảnh nguyệt từ trên lưng hắn sau khi xuống tới hữu á n nhìn hắn một cái xe khởi động tốt hai người vừa nói vừa cười trở về nhà ngày mai cũng không cần chạy tới trực tiếp tại bờ biển chờ bọn hắn là được rồi thời tiết này đập n g i cảnh cũng không tốc thụ mặc dù ra lấy thái dương nhưng không có gì tác dụng quá lớn gió lạnh siêu siêu chết con cá nhân dương tiểu long đổi u tới nhà sau đã là bảy giờ rưỡi tối rồi sắc trời đã hoàn toàn mở đi hắn đem chiếc xe cho đậu xong lão gia tử còn lương heo đứng tại cửa ra vào nha đầu trở về c ả n h nguyện xuống xe cửa ra vào lão gia tử cùng với nàng chào hỏi g i a g i a đã trễ thế như vậy làm sao còn tại cửa ra vào đ ứ n g đấy coi chừng bị lạnh lão gia tử hiền hòa nhìn xem nàng cởi mở cười cười ha ha không có gì đáng ngại ta cho ngươi thím nhà cá mai vừa ướp gia vị tốt vừa vặn nghỉ ngơi một chút ra ra ta không phải nói cho ngươi sao đừng làm việc nặng mệt mọi chính mình thân thể ngươi cái dạng gì không biết t lần kia không phải làm xong chính mình đau thắt lưng cả đêm ngủ không được người nhà đầu này trong lòng ta có vải dương tiểu long tới gặp hai ông cháu lại bắt đầu nói d ố c hắn rất tự giác tránh đi lao gia t ử gặp hắn trượt mở miệng nói dương tiểu tử làm sao trở về cũng không lên tiếng kêu gọi à. hắn dừng bước lại c ư ờ i theo thầm nghĩ ta nào dám xem vào giúp ai đều không đối đ ạ i ra ta vừa nghĩ ra đến cho tam thúc về điện thoại các ngươi trò chuyện lao gia t ử gặp hắn chứng trả đàng hoàng không giống như là nói đùa liền bất đắc dĩ phất, phất tay dương tiểu long được sau khi đồng ý như chút được gánh nặng nâng lên bước chân liền đi đến lâu lão gia tử thừa dịp cảnh nguyệt lực chú ý bị hấp dẫn cũng lặng lẽ trốn mất đ ừ n g nhìn lớn như vậy t u ổ i tác lúc này động tác g ọ n gàng cảnh nguyệt sau khi lấy lại tinh thần lão gia tử đã đi đến mấy mét xa ra, ra ra ngươi đi làm cái gì à ngang ta đi ngươi trương đại gia nhà nhìn xem lập tức liền trở về lão gia tử cũng không quay đầu lại trả lời một câu trực tiếp thẳng càng chạy càng xa cảnh nguyệt thấy thế q u ệ n mồm khí dậm chân liền quay người trở về phòng cái giờ này nữu cũng vẫn chưa về bách khoa càng là gặp không đến bóng người cả ngày thần long thấy đầu mà không thấy đôi tám thành lại chạy tới tiệm cơm hỗ trợ đi dương tiểu long lên trên lầu gian phòng sau thật cho cảnh tam thúc gọi điện thoại hỏi thăm một chút sáng sớm tiền đặt cọc sự tình hiện tại thị trường giá thị trường tiết trời ấm lại có phải hay không cân nhắc lại đem hàng đ ẹ mấy ngày nói không chừng còn có thể nhiều kiếm lời một chút bọn hắn hơn bảy triệu hàng trong tay coi như một cân chướng một đồng tiền nói cái kia quy ra xuống tới cũng là ghê gớm điện thoại kết nối dương tiểu long đem ý nghĩ của mình cùng cảnh tam thúc nói một lần cảnh tam thúc nghe xong cởi mở cười ra tiếng nói tiểu long a ngươi tam thúc làm bao nhiêu năm làm ăn đạo lý đơn giản như vậy còn có thể không hiểu ha ha tam thúc đạo hạnh sâu ta đương nhiên biết tiểu tử ngươi cũng đừng vào xem lấy linh hót ta nói thật cho ngươi biết đi ngươi lại đợi thêm hai ngày nhìn xem đến lúc đó ngươi sẽ biết tam thúc ý của ngươi giá cả sẽ bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi ấy cũng không thể nói như vậy giá thị trường thứ này ai có thể nói chính xác đâu ta không thèm nghe ngươi nói nữa lại có mấy cái lao bản gọi điện thoại tới đàm luận danh sách được được được ngươi bận bịu dương tiểu long đem điện thoại cúc máy cười không ngậm mồm vào được hắn biết tam thúc đây là cố ý đang cùng hắn thừa nước đục thả câu đâu bất quá thông qua lần này hắn không thể không đã nhường thật là thuật nghiệp hữu chuyên công lần này may mắn mà có cảnh tam thúc có phần quyết đoán này không phải vậy chính là cho hắn mười cái lá gan cũng không dám thu nhiều hàng như vậy tục ngữ nói gan lớn chết no gan nhỏ chết đói lời này dùng tại hiện tại một chút không giả làm ăn không c h ố n g chân có tiền vốn là được còn phải có độc đáo ánh mắt nửa tháng này toàn bộ người của công ty đều lòng người bàng hoàng duy chỉ có cảnh tam thúc nên vui chơi giải trí một chút không lo lắng nhóm này hàng dựa theo hiện tại giá thị trường đã không lô vốn ngày mai chỉ cần đang kéo dài dâng lên liền có thể thực hiện lợi nhuận Trường Thị dương tiểu long lại đem điện thoại móc ra nhìn một chút ra thị trường su thế biểu cụ thể số liệu còn không có đổi mới hắn vài ngày trước trông thấy điện thoại đều có chứng sợ hãi hiện tại một phút đồng hồ không nhìn thật là có điểm lớn hắn hy vọng ngày mai ngủ một giấc tỉnh xuất hiện thị trường bò một đường phiêu hồng chạy thường thường tập trung một đêm không có chuyện gì xảy ra sáng ngày thứ hai năm giờ rưỡi dương tiểu long liền một trận tiếng gõ cửa dồn dập đánh thức hắn v ố t v u ố t nhập nhèm con mắt xuyên thấu qua màn cửa cửa sổ ngắm bên ngoài còn đen hơn chăm chú trời còn chưa có hoàn toàn sáng a a long ca mau tỉnh lại bắt khoa để ép thanh tuyến đứng tại c dương tiểu long vén chăn lên từ ấm áp trong chăn c h u i ra đông lạnh toàn thân khẽ r u n dậy phủ thêm áo khoác đem cửa mở ra sáng sớm phát cái gì thần kinh bách khoa gặp cửa mở ra một cái nghiêng người thoan t i ề n đến xoa xoa đôi bàn tay nói long ca ngươi xem một chút đều mấy giờ lại có nửa giờ ta liền ra biển n g ư ơ i muốn ra biển đúng à hôm qua lão trương an bài ngươi mấy ngày nay đập ảnh chụp cô dâu tương đối bận rộn liền không có thông chi ngươi a dương tiểu long nhẹ gật đầu gần nhất công ty lớn nhỏ sự tỉnh xác thực đều là hắn đang phụ trách không đúng ngươi ra biển đem ta gọi đứng lên làm gì bách khoa nhét miệm lộ ra một bộ tiện tiệc c ngươi nhìn ta lần này ra biển ngươi cũng không tại ta không nghĩ ngươi cho ta tính toán nơi đó cái nhiều ta liền đi nơi đó ngươi muốn không giành d ạ y ta chính ta tính cũng được dương tiểu long liền biết tiểu t ử này không có nghẹn cái gì tốt cái dám cảm tình còn muốn đi đường tắt bách khoa chân thật đem dạ đạ i cho dùng tốt là được rồi ta cái này cũng không phải nói tính liền có thể tính toán nhất định phải người ở đây mới được không phải vậy không linh nghiệm dạng này a bách khoa du c ụ p lấy mặt hơi có chút thất vọng dương tiểu long cũng không tốt đả kích hắn tính tích cực vỗ vô, vô bờ vai của hắn nói bách h o a ngươi đi trước hai ngày ta ngày mai vỗ song sáng sớm bên trên ra biển nhiều nhất buổi chiều liền vẫn có thể vượt qua cùng các ngươi tụ hợp thật hắn nghe chút dương tiểu long muốn ra biển lập tức tinh thần tỉnh táo yên tâm đi đi vậy ta đi trước bách khoa nói xong hào hứng đi vừa tới cửa ra vào đột nhiên quay đầu lại nói long ca mặc dù là trong nhà hay là phải chú ý hình tượng lạch cạch hắn vừa dứt lời liền thuận tay cài cửa lại dương tiểu long cúi đầu nhìn một chút chính mình trên hai cái đùi nổi d a gà đều bạo khởi tới bách khoa như thế dậy vò ngủ là khẳng định không ngủ được dứt khoát mặc quần áo trước rời giường đi hắn rời giường xuống lầu phát hiện cảnh nguyện thật sớm liền liền dậy ngay tại nồi phòng bận rộn đâu nguyện nguyện ngươi dậy sớm như thế cảnh nguyện nhìn hắn tiến đến nói hiên hiên không phải hôm nay ra biển sao tối hôm qua trở về liền nháo để cho ta cho hắn chưng hai nồi màn tàu mang lên a tiểu t ử này vẫn rất sẽ sai sử người đúng rồi ta làm nhiều không ít nhân lúc còn nóng cầm ăn hôm nay đi bờ biển khẳng định lạnh ăn chút tấm áp tấm áp ấy dương tiểu long cũng không có k h á c h khí nắp n ồ i để lộ cầm một cái bánh bao đi ra hắn nóng càng không ngừng thổi khí hô a hô a cảnh nguyện gặp hắn bị nóng bộ dáng mỉm cười, lại tiếp tục xoa trong tay mỉ dương tiểu long ngồi ở một bên đem màn thầu đầy ra nhìn một chút mai kiển thái thịt nướng ham ân hương hắn nhìn xem ra mỏng nhân bánh dày màn thầu tán dương một câu cái này nhưng so sánh bên ngoài bán thực sự nhiều bên ngoài cắn xuống một cái đi cơ hồ nhìn không thấy một miếng thịt không giống tự mình làm một cái đỉnh ba dương tiểu long không kịp chờ đợi cắn một cái miệng vừa hạ xuống miệng đầy chảy mỡ mai kiển thái đặc biệt mùi thơm thêm mềm nu thịt đơn giản chính là tuyệt thối một cái bánh bao xuống dưới hắn bị nẹn mắt trợn trắng ớp cành nguyệt rót cho hắn chen trả tới nói ăn từ từ nhiều nữa đâu dương tiểu long uống miế nữ nữ bọn hắn còn đang ngủ không có đứng lên đâu cảnh nguyệt nhìn đồng hồ còn sớm đâu m ớ i sáu giờ n ử a tả hữu long ca nếu không chúng ta đi trước bờ biển chờ lấy tôi vừa vặn nhìn xem công ty chúng ta t h u y ề n ân cũng được dương tiểu long đi ra ngoài đem chiếc xe cho khởi động tốt cảnh nguyệt thu thập một chút liền cùng hắn cùng nhau lên xe trên đường cảnh nguyệt đưa di động móc ra nhìn một chút hôm nay mới nhất giá cả bảng báo cáo đây là mỗi ngày thói con nha tê dương tiểu long bị nàng giật n ả y mình vội vàng một cước đem phanh lại dâm chết xa luân trên mặt đất phủi đi ra một đầu h á cớn con nguyện thế nào cảnh nguyệt đem trong tay điện thoại đưa đến trước mặt hắn long ca Người nhìn. dương tiểu long hơi nuốt g h h i một ngụm nước bọn cố gắng bình phục một chút tâm tình nói bình tĩnh bình tĩnh ta cho tam thúc gọi điện thoại hắn kích động tay đều có chút run dày từ trong túi đưa di động cho móc ra đốt dương tiểu long vừa đưa di động giải tỏa cảnh tam thúc điện thoại liền hô tới đến a nhắc tào tháo tào thao đến hắn đem điện thoại kết nối nói tam thúc giá cả nhìn sao cảnh tam thúc tiểu long giá cả nhìn sao hai người chăm miệng một lời hỏi một câu nhìn nhìn dương tiểu long vừa dứt lời dừng một chút nói tam thúc ngươi nói trước đi đầu bên kia điện thoại dừng lại một chút lên tiếng nói tiểu long hôm nay báo giá nhìn trong lòng an tâm nhiều đi ha ha tam thúc lần này thật để cho ta phục sát đất quay đầu rượu ngon nhất định phải an bài bên trên vậy khẳng định chạy không thoát ta nói cho ngươi nếu là có người hỏi ngươi muốn hàng lời nói tạm thời một đầu đều chia ra tiệm cơm giả khách ổn định lại là được rồi ta đang nghĩ biện pháp làm điểm hàng tới ân ta đã biết cảnh tam thúc dặn dò một câu sau liền đem điện thoại cho dập máy hắn hiện tại rất bận rộn chỉ là ứng phó những hộ khách kia đều đủ đầu hắn đau cảnh nguyệt gặp điện thoại dập máy hỏi long ca tam thúc nói thế nào dương tiểu long tam thúc để chúng ta hai ngày này đừng có gấp xuất hàng hắn đến ăn bài ân tam thúc ngược lại là có bản sự này cảnh nguyệt vẫn tương đối đồng ý cảnh tam thúc cách làm có hắn ổn định dương tiểu l o n g yên tâm nhiều hắn tối hôm qua trước khi ngủ còn đang suy nghĩ lấy hôm nay sẽ có hay không có thị trường bò không nghĩ tới ngủ một giấc tỉnh vậy mà thành sự thật lần này hàng chỉ cần toàn bộ ra xong hắn khố l y nam liền có rơi xuống hai người nhìn b à o ra sau tâm tình đều tốt không được số tiền kia tới thật là kịp thời công ty có nhóm này hàng cũng có thể đem phía ngoài thị trường mở ra con đường tiếp theo muốn thuận lợi nhiều cũng coi là thành công bước ra bước đầu tiên dương tiểu long cùng cảnh mật đi tới bến cảng bách khoa bọn hắn đã xuất phát còn có một nhóm thuyền trạng vạng tối thời điểm xuất phát trưng đại bằng an bài ngay ngắn rõ ràng chương 862, quay chụp ngoại cảnh chương tám r ư quay chụp ngoại cảnh dương tiểu long nhìn một chút bến cảng trừ lưới kéo thuyền bên ngoài còn có sáu chiếc còn lại hẳn là sáng sớm xuất phát lưới kéo thuyền không có dương tiểu long ở đây trương đại bằng vẫn có chút trong lòng không chắc cho nên liền đặt ở chỗ này dương tiểu long m u ố n nghĩ xế chiều ngày mai tùy tiện đi thuyền một chiếc hiện tại xem ra lưới kéo thuyền trừ hắn ra không còn có thể là ai khác bách h o a trước đó ưa thích tới này cái tất cả mọi người nhưng không có dương tiểu long giúp đỡ tìm cá lời nói h ắ n cũng k h ô n g chế không được chỉ dựa vào dạ đạ máy dò xét căn bản không tạo nên cái tác dụng gì hắn cùng cảnh nguyệt tại trên xe tại bến cảng dạo qua một vòng vài ngày trước còn vỗ từng d thừa dịp thời tiết tốt đều ra biển bọn hắn đây là muốn thừa dịp c a quý kết thúc trước đó bắt lấy nó cái đôi u nhỏ tại bắn vọt một thanh dù sao năm trước thụ nhiều mệt mỏi năm sau thiếu bị tội hôm nay là ngày mười sáu tháng mười hai còn có nửa tháng chính là tết nguyên đán c a quý kết thúc quy định này g là ngày mười lăm tháng một tính toán đâu ra đấy còn một tháng nữa dương tiểu long bọn hắn hôn kỳ lao g i a tử cho đặt trước tại ngày hai mươi tám tháng một cũng chính là khoảng cách ăn tết trước mười ngày lao g i a tử nói đây là bỏ ra một gói thuốc lá mời người tính ra thời gian dựa theo bọn hắn ngày sinh tháng để đến đối ứng cụ thể dương tiểu long cũng làm không rõ ràng nếu quyết định kết hôn v ề phần cuộc sống nói dương tiểu long đến cảm thấy cũng không quan trọng dù sao đều không khác mấy lần này kết hôn cũng thật là đúng dịp vừa vặn vượt qua mùa nghỉ đánh bắt cá không phải vậy thật đúng là có chút bận không qua nổi dương tiểu long nắm cảnh n g ư ờ i tay hai người chậm rãi vây quanh bãi bùn tàn bộ nhìn xem sóng biển không biết m ệ t m ỏ i lẫn nhau đuổi theo sóng nước lấp loáng hiện ra ánh sáng lại nói bây giờ thời tiết lạnh trên bãi bùn liền ngay cả đi biển bắt hải sản người đều ít đi rất nhiều bọn hắn đi một đường chỉ có rộn rộn ràng ràng mấy người tại trên bãi bùn mang theo thùng nhỏ tìm kiếm những n à y đi biển bắt hải sản người đều là dựa vào ngh trên bãi bùn đi biển bắt hải sản người sẽ lục tục nhiều hơn rất nhiều ngư dân không ra được biển sẽ tới kiếm điểm thu nhập thêm l o n g ca ngươi nhìn bên kia cảnh nguyệt nắm tay của hắn dùng ngón tay kia lấy nơi xa trên bãi bùn cái gì nha dương tiểu long thuận ngón tay hắn phương hướng nhìn thoáng qua chỉ gặp mấy người mặc k ị c h vây quanh vài máy điện thoại đang nhảy nhảy nhảy nhảy từng cái đông lạnh mặt đều t í m vương ra quân các bi sắt đều cho ta chi cứ thế đứng lên n h ắ m chuẩn bảng nhất lại cho ta đi một đợt triệu g i a quân các bà bảo hôm nay có thể hay không lấy mái tóc bảo trụ liền nhìn các ngươi cả tạ đại ca của ta đưa tới xuyên vân tiễn mấy cái làm phát sóng trực tiếp nam nam nữ nữ cùng bệnh tâm thần giống như đứng tại trên bãi bùn k h à n giọng kiệt lực hò hét nhất hiếm thấy chính là bọn h ắ n chứa chân mang lớn bông b ả i dày chỉ thấy quần cũng giống như vậy thân trên v ì phát sóng trực tiếp hiệu quả hai tay để t r ư n một bên từ bên cạnh bọn họ trải qua người đều lắc đầu hiện tại mấy cái này thanh niên đều là thế nào có tay có chân không hào hào làm việc chỉ toàn làm những bảng môn tà đạo này trong nhà cha ruột mẹ ruột nhìn cũng không nhìn một chút đối với trên điện thoại di động người xa lạ ngược lại kêu thân dương tiểu long nhìn thoáng qua bệnh tâm thần nói hạ nàng hay là vốn chỉ muốn đi qua nhìn một chút thiếu kỳ dạng này không có tài nghệ không có nhan trị chỉ dựa vào q u ỷ khóc sói g à o có thể có a i không phát sóng trực tiếp một người trong đó còn ôm một thanh guitar đặt hai dòng địa đâu có thể biết là g i ả hát điện thoại trước những cái được gọi là người nhà chẳng lẽ không biết dương tiểu long lôi kéo nàng tiếp tục hướng phía trước đi dạo vừa vặn thuận tiện cũng có thể nhìn xem bên kia điểm du lịch tương đối tốt có thể sớm chọn tốt đốt hai người chính đi tới c ả n h nguyện điện thoại di động trong túi văng lên nàng đưa di động móc ra nhìn một chút nói long ca lạc lạc lao sư đành tới nguyên lai lạc lạc đã đến bến cảng nàng la cùng trang sư cho nên đến sớm tới chuẩn bị không phải vậy thời gian không kịp nếu dạng này cảnh nguyệt trước đi qua t i ế p nàng dương tiểu long tiếp tục đi lên phía trước lấy dù sao cũng không phải đặc biệt xa cảnh nguyệt cúp điện thoại liền một đường chạy chậm đi qua dương tiểu long dọc theo bãi bùn hướng phía trước tiếp tục tìm kiếm thời tiết này mặc thật dày áo lông áo khoác đều đông lạnh run dày quay đầu mặc vào áo cưới còn không chết rét hôm qua nghe thợ quay phim nói còn có trong nước chụp ảo cưới còn không chết rét hôm q u nghe thợ quay phim nói còn c trong nước chụ ảnh a n g cảnh đơn giản chính là khổ thân sau mười m thở hồn hển cùng hắn chào hỏi tay còn khoác lên trên bụng hẳn là có chút đau hai bên sườn k h i thở dương tiểu long cười cười ra biển đều quen thuộc ngủ không được ngươi điểm tâm ăn chưa nếu không đi trước ăn một bữa cơm đi đúng à chúng ta trước dẫn ngươi đi ăn chút c ơ m phía ngoài nhiệt độ thấp không có nhiệt lượng không thể được cảnh nguyệt nói rút vào tạ ơn không cần ta trước kia liền đến qua lạc lạc cười khanh khách hồi đáp mấy người lại hàn huyên hai câu hiện tại thời gian còn sớm đâu lạc lạc tương đối hiếu kỳ trên thuyền là cái giặc gì nàng đến bờ biển số lần mặc dù không ít nhưng cho tới giờ chưa từng đi trên thuyền tối đa cũng liền lên cái du thuyền cái gì lạc lạc dương tiên sinh các ngươi ở phụ cận đây có hay không thuyền của mình chỉ dương tiểu long không lưỡng lự nói có a thế nào là như thế này nếu như có chúng ta chờ một lúc có thể đập mấy tấm trên thuyền tràn g cảnh không có cũng chỉ có thể đi thuê không cần ngư dân sao có thể không có thuyền ngươi xem một chút bên kia cái nào một chiếc tương đối phù hợp lạc lạc thuận ngón tay hắn phương hướng nhìn sang một mảnh ngừng tất cả đều là tất cả mọi người không có trông thấy thuyền nhỏ dương tiên sinh cái nào một chiếc đúng vậy â từ lớn nhất trước kia bắt đầu bên trái một loạt sáu chiếc toàn bộ đều là đều, đều là lạc lạc con mắt trợn lên nhìn xem hắn cho làm mình ngay lầm. Dương tiểu long nhẹ Long làm lầm. ngay Dương gật Tiểu đủ ầ u qua không phận chiếc hẳn còn biển này sai, ra việc đi, cái có một làm mấy bộ bất là đ dùng、đi. đủ i đ đủ. nàng quan sát lần nữa một chút dương tiểu long không nghĩ tới trước mắt cái tuổi này nhẹ nhàng tiểu h o a tử lại là cái kim cương vương lá ngũ hắn nhìn xem tuổi tắc còn không có chính mình lớn hẳn là trong nhà tương đối có tiền đi thuyền có sẵn lạc lạc đề nghị đi trước trên thuyền nhìn một chút thuận tiện chờ chút trang điểm cũng có thể ở phía trên tiến hành cứ như vậy liền dễ dàng hơn cảnh nguyện mang theo nàng hướng trên thuyền đi đến trước hết nhất chọn hay là lưới kéo thuyền không gian tương đối lớn quay đầu quay chụp cái gì cũng tương đối dễ dàng ba người đi tới cạnh thuyền dương tiểu long đi qua đem trên thuyền ván cầu đem thả xuống tới cùng cụt ván cầu bông ra trong nháy mắt phát ra đinh t hai nhức góc tiếng vang lạc lạc ở một bên giật này mình nàng cùng dương tiểu long một dạng không phải bờ biển người mặc dù đối với biển cả tương đối lưng tới nhưng đối với thuyền tương đối lạ lẫm ván cầu bông ra sau dương tiểu long cho cảnh nguyệt đưa mắt liếc ra ý qua một cái nguyệt nguyệt mang lạc lạc lao sư lên đi ân nàng q u a y đầu hô lạc lạc lao sư chúng ta đi thôi ân t u t chứng tám độ khó cao động tác chứng tám độ khó cao động tác lạc lạc có chút kích động nàng từ nhỏ đối với trên thuyền sinh hoạt liền tương đối hướng tới loại cấp bậc này thuyền lớn nàng còn là lần đầu tiên đi lên nói không kích động đó là giả cảnh nguyện hiện tại chính là nàng dẫn đường mang theo nàng ba bước cũng hai bước đi tới dương tiểu long theo sát phía sau hắn đều là kẻ già đời cấp bậc đối với thuyền không có ngay từ đầu mới lạ hứng ư thú xem như công tác thời điểm thường thường cũng liền mang ý nghĩa đã mất đi thứ gì hắn đến trên thuyền chuyện thứ nhất chính là đi vào phòng điều khiển tính toán thời gian có một hai tháng không có tới bên này lưới kéo thuyền vẫn luôn là bách khoa dùng vài ngày trước thừa dịp trời mưa vừa bảo dưỡng tốt lạc lạc lên thuyền sau đối với cái gì cũng tò mò lôi kéo cảnh n g u y ệ t hỏi lung tung này kia nàng không nghĩ tới trên thuyền hoàn cảnh vậy mà so với nàng mướn phòng ở còn tốt hơn bao quát phần cứng công trình cũng cái gì cần có đều có phòng bếp phòng ăn phòng nghỉ các loại thật là đầy đủ mọi thứ lạc lạc một vòng vòng xuống đến đều không muốn rời đi nàng đứng ở trên b o n g thuyền hai tay chậm rãi mở ra hai mắt hơi nhắm lại mặt mũi tràn đầy hưởng thụ hít một hơi ân thật tốt cảnh n g u y ệ t ở một bên nhìn xem nàng cười không nói nàng từ nhỏ ở bờ biển lớn lên cho nên lý giải không được chưa thấy qua hải nhân tâm tình lạc, lạc nhìn một chút qua cảm thắn cũng cảm thắn thắn nàng đem cảnh nguyện cho đưa đến trong phòng trang điểm lại có một giờ thợ quay phim bọn hắn cũng hẳn là đến hôm nay tiệm áo cưới hai ba đối với người mới muốn đi qua chụp hình chứ đều muốn đổi tại năm trước đem sự tình làm bọn hắn trang điểm dương tiểu long nhàn rỗi nhàm chán lạc lạc vẫn quy củ cũ cho hắn đắp dương màng đắp mặt hôm nay bờ biển gió tương đối lớn giữa n ầ m nước còn có các loại khóa thủy nhũ dịch cũng có thể sức lực hướng trên mặt chào hỏi sau bốn mươi phút dương tiểu long nhìn điện thoại nhìn đều nhanh ngủ t i ế t đi cảnh nguyện trang mới tính vẽ xong hôm nay hay là mặc áo cưới chụp ảnh chỉ bất quá quần áo kiểu dáng khác biệt thôi cảnh nguy hôm qua có một ngày phối hợp quen thuộc quá trình sau、so、hôm nay thuận lợi nhiều dương tiểu long ngồi đ à n g hoàn g tại bản trang điểm trước t ù y ý lạc lạc tại trên mặt hắn bôi lên lạc lạc gặp hắn so với hôm qua tự nhiên nhiều giáp đề tài nói dương tiên sinh ngươi trước kia chính là bờ biển ngư dân sao không phải đến bên này mới hai năm hai năm liền có nhiều như vậy thuyền lạc lạc hiển nhiên có chút không tin ân đâu cũng không có nhiều mười mấy chiếc thuyền còn gọi không có nhiều nàng coi như nến qua thịt heo cũng đã gặp heo chạy một chiếc thuyền đều là mấy trăm ngàn thậm chí mấy triệu mười mấy chiếc thuyền người không biết nghe khả năng cảm giác không có gì có thể đổi một cái thuyết pháp vậy liền mười mấy phòng nhỏ khủng bố như vậy dương tiểu long gặp nàng khoa trương biểu lộ không có tiếp tục cái đề tài này dù sao khác nghề như cách núi mười mấy chiếc thuyền đối với một cái ngư nghiệp công ty tới nói xác thực không coi là nhiều kỳnh sa cùng viễn dương những này uy tín lâu năm công ty chống chân là đào thải xuống thuyền liền không chỉ mười mấy chiếc hắn trang dung tương đối đơn giản khoảng hai mươi phút liền làm xong hai người trang giải quyết vừa vặn t ợ quay phim bọn hắn cũng đến đây dương tiểu long cùng bọn hắn thương lượng một chút đem tay chụp trình tự cho đổi một chút buổi chiều công ty đội tàu muốn xuất phát cho nên đến ở trên buổi trưa đem trên thuyền tràng cảnh cho là tốt không có khả năng ảnh hưởng ra biển làm việc thợ quay phim trải qua hiệp thương biểu thị không có vấn đề chủ yếu bọn hắn bên này hoàn cảnh quá tốt không cần tại thuê trên thuyền chen trúc còn phải tính toán thời gian bọn hắn đây là thuyền của mình m ặ t khác không gian cũng đặc biệt lớn thợ quay phim quay chụp đứng lên cũng thuận tiện một tổ quay chụp kết thúc thừa dịp đổi trang lúc nghỉ ngơi cửa hàng trưởng đi tới dương tiên sinh hôm nay đập còn hài lòng không dương tiểu long đem áo khoác cho phụ thêm nói cũng không tệ lắm hắm cửa hàng trưởng ngồi lại đây nói dương tiên sinh có thể hay không thương lượng với ngươi cái sự tình a ngươi nói là như thế này chúng ta bên này còn có hai đôi người mới bọn hắn cũng nghĩ đi lên dùng thuyền của ngươi chụp ảnh cho nên dương tiểu long nghe vậy c a o mày bưng chén nước lên phụ phụt một b ụ n trà không nói gì cửa hàng trưởng gặp hắn có chút khó khăn giải thích nói dương tiên sinh dùng thuyền phí tổn chúng ta như thường lệ ra nửa ngày năm trăm khối tiền hắn đem chén nước bưng ra nói quay chụp có thể nhưng trên thuyền tất cả mọi thứ không cho phép lúc ních đặc biệt là một chút chốt mở cái nút cái gì cái này ngươi yên tâm chúng ta chỉ dùng bông thuyền vậy được đi cửa hàng trưởng gặp hắn đồng ý cũng tương đối thẳng thắn từ trong túi sách rút một nghìn đồng tiền tiền mặt cho hắn dương tiểu long cũng không có k h á c h k h í đem tiền đủ số cho nhận lấy cửa hàng trưởng sau khi đi hắn nhìn xem từng tấm trăm nguyên tờ khoe miệng có chút dâng lên không nghĩ tới đập cái ảnh chụp cô dâu còn có thể kiếm tiền nghỉ ngơi nửa giờ lại tiếp tục quay chụp dương tiểu long đối mặt màn ảnh khoe miệng đều cười căng gân đã phải gìn giữ mỉm cười đồng thời còn không thể nhai răng một chút đường tới qua lại gặp bọn họ đang quay ảnh chụp cô dâu nhao nhao dừng bước lại nhìn sang một chút mắt sắc người rất nhanh liền nhận ra hắn long Tổng, muốn kết hôn à. biến thái rồng vị hôn thê thật xinh đẹp lao tử lúc nào cũng có thể giống như hắn các ngươi nhìn đôi kia người mới thật xứng trai tài gái sắc dương tiểu long nguyên bản đối với màn ảnh liền tương đối khẩn trương hôm qua ngoại cảnh chỉ có thợ quay phim tầm hai ba người còn tốt hôm nay vây quanh một vòng thợ quay phim gặp hắn không tại trạng thái tay dựng thẳng lên đến nói nhìn màn ảnh nhìn màn ảnh à lực chú ý tập trung ánh mắt nhà trai nhìn nữ hải tử trong ánh mắt phải có yêu nữ hải ngươi muốn biểu hiện thẹn thủng một chút đối với bảo trì lại rất tốt dương tiểu long hiện tại cùng cảnh nguyện tư thế tương đối xấu hổ hai người hiện tại dán thật chặt cùng một chỗ, còn phải hôn. dương tiểu long cao cao đem nàng bế lên cảnh nguyệt một đôi lâu ngó sen giống như băng béo tay tại cổ của hắn cảnh nguyệt có chút túi đầu xuống thâm tình nhìn chăm chú lên hắn thợ quay phim gặp cảm giác đ ư ợ c vị nhắc nhở t ố t tân n ư ơ n g có thể hồn tân lang cảnh nguyệt gương mặt t ư n g đỏ lúc đầu bị dương tiểu long dạng này ôm liền tim đập rộn lên nàng mặc dù t h ẹ n thủng nhưng vẫn là chiếu vào thợ quay phim lời nói làm cảnh nguyệt thời khắc này trong mắt chỉ có hắn một đôi mắt hoa đảo con thâm tình nhìn xem hắn chậm rãi túi đầu từ từ hướng hắn tới gần dương tiểu long nhìn xem nàng thanh tịnh con ngươi sáng lời lông mày con cong lông mi thật dài có chút rung động t r ắ n non hoàn mỹ l à n ra lộ ra nhàn n h ạ t phấn hồng thật mỏng đôi môi như cánh hoa hồng thẹn t h ù n g ứ t tắt tới gần càng gần bọn hắn quên đi thời gian quên đi địa điểm quên đi hết thể c h ù g quen bẹp hai người thâm tình hôn vào cùng một chỗ hết thể là như vậy tự nhiên phản p h ấ t nguyên bản nên d ạ n g này một bên thợ quay phim kích động bóp lại trong tay cửa chớp quá hoàn mỹ đơn giản chính là ông trời tác h ợ p cho lạc lạc cũng đầy mắt buộc lấy tiểu tinh tinh một đôi tay thật chặt giữ tại ngực thật lãng mạn quá ngọn bong thuyền những người khác cũng có nhao nhao nhau lộ ra thần l t r ư ơ n g tám trăm sáu mươi bốn hồng tâm khoai nướng t r ư ơ n g tám trăm sáu mươi bốn hồng tâm khoai nướng thợ quay phim liên tục đập mười cái m à n ảnh hai lòng cầm trong tay ca mê ra bông ra tốt hai vị có thể nghỉ ngơi thật lâu rời môi cành nguyệt bối xỉ k h é cắn bờ môi đem đầu trôn ở ngực không có ý tứ nâng lên vừa rồi nàng cũng không biết thế nào vậy mà trước mặt nhiều người như vậy quên hết tất cả nhà quá mất mặt dương tiểu long ra mặt d ạ y hắn c h ậ t c h ậ t lưỡi vẻ mặt tươi cười phía dưới thuyền vây quanh đám người đầy mắt hâm mộ đây mới là sinh hoạt nên có dáng vẻ bên trong một cái tiểu hỏa tử chảy nước miếng đều nhanh chạy ra h những tiện tay t điện lấy o ạ i cầm tay những động tác này cũng không khó chính là cảm giác không dễ dàng làm được dương tiểu long nhìn một chút phía dưới còn có công lược không hổ là tư nhân hàng đặt theo yêu cầu đọc hưởng đáy ngộ phân tích hai người đứng ở cùng một chỗ tân lương thân thể nghiêng nửa tựa ở tân lang trên thân tân lang thì là làm một cái dũng cảm phụ trách hình tượng một tay cuốn eo tại tân lương bên hông ôm nàng trọng điểm tân lương muốn chạy xuôi t h a n h thuần vẻ hạnh phúc hôn gò m á thức người mới hai người ngồi cùng một chỗ hai người đối mặt mặt ảnh mà giờ khắp này tân l a n g thì là bên cạnh lập hôn tân lương gương mặt giống như là một cái dí dỏm hôn động tác rất tự nhiên hôn trộm bên dưới tân lương tân lương thì là một mặt vui vẻ nụ cười hạnh phúc toàn bộ hình ảnh vô cùng duy mỹ tự nhiên lại có một chút dí dỏm cảm giác bốn dương tiểu long nhìn xem những này cụ thể chi tiết giải thích đầu liền lớn. hay là lâm tràng phát huy tới chân thực những văn tự này giải thích nhìn xem rất chú đáo kỳ thực một chút dùng không có mỗi người tính cách khác biệt làm ra phản ứng cũng sẽ không mở dạng nửa ngày ảnh chụp cô dâu đập xuống đến cũng tương đối mệt mỏi giữa trưa trực tiếp tại cảng khẩu nhà hàng nhỏ tùy tiện đối phó một ngụm đảo mắt đến xuống giữa trưa thợ quay phim lại treo hắn ca mê ra đi tới giữa trưa cơm nước xong xuôi bọn hắn liền đi chọn lựa trắng cảnh xem ra là tương đối thuận lợi hắn tới gặp trang đều ve xong hô những người mới chúng ta nắm chặt thời gian bắt đầu đi dương tiểu long cùng cảnh nguyện từ trên ghê đứng lên im mắng n ế c miệm thợ quay phim mang theo bọn hắn một đường đi vào chọn lựa tốt quay trục điểm nơi này đá ngầm không phải đặc biệt nhiều trụi lùi trên bãi bùn còn có dốc rách dòng nước quả nhiên hai người vừa đến bên này liền bị an bài xuống nước dương tiểu long một cước dẫm tại mềm mại trên bãi bùn băng băng mát nước biển che lại mu bàn chân hô nước biển kích thích bên dưới hàng toàn thân khẽ run dày răng trên răng dưới đánh nhau hắn thích đ ứ n g một chút đi qua nâng lên cành nguyệt ân cần nói nguyện nguyệt có thể hay không kiên trì cành nguyệt gật gật đầu không có chuyện thích t ứ n g một chút liền tốt ân chúng ta nắm chặt thời gian thợ quay phim cũng không dễ dàng h ô g cái ca mê ra ở trong nước vừa đi vừa về b u n b a tìm kiếm thích hợp góc độ hôm nay cái thứ nhất chàng cảnh chính là lẫn nhau truy đuổi tựa như bình thường tại bờ biển vui đ ù a ẩ m ĩ một dạng muốn biểu hiện tự nhiên cái này không hai người tại thợ quay phim an bài xuống để trần cái chân tại trên bãi bùn liền chạy đứng lên không biết còn tưởng rằng bị chó d ợ a dây vo mấy giờ cuối cùng là đem tất cả chàng cảnh đều cho đập kết thúc ngày thứ hai dương tiểu long cùng cảnh nguyệt đem cuối cùng một tổ ảnh chụp cô dâu cho quay chụp kết thúc đều thở dài một hơi cuối cùng là kết thúc xấu hộ lại thẻ nhà sự tình dòng dã làm trễ mãi ba ngày thời gian chuyện gì cũng không có làm quay trụ kết thúc thợ quay phim bọn hắn cùng hắn lên tiếng chào hỏi liền trở về chọn lựa phim mẫu thời gian vẫn tương đối gấp dương tiểu long đem bọn hắn cho đưa tiên sau nhìn đồng hồ đã chạm vạng tối bốn điểm bốn mươi sắc trời cũng hơi hơi phai mở đi xuống tới cảnh nguyệt thay ý phục tốt đứng tại thuyền h u y ệ n bên cạnh nói long ca đi lên xuất phát ấy tới hắn lên tiếng liền vội vã chạy đi lên hiện tại bến cảng trừ hắn một chiếc lưới kéo thuyền bên ngoài công ty còn lại thuyền toàn bộ đều bị ra biển làm việc dương tiểu long lên thuyền cảnh nguyện đã ở phòng điều khiển chờ lấy hắn thuyền cũng bị khởi động tiêm nhiệt hắn vào cửa sau xoa xo công ty bên kia tất cả an bài x o n g c h ư a cảnh nguyệt quay đầu nói ân yên tâm đi công ty hiện tại cũng không có quá nhiều chuyện mà bận rộn nhất cũng liền bộ tiêu thụ cành tam t h ú c bọn hắn cả ngày chạy thị trường hai ngày này thị trường giá thị trường còn tại không ngừng dâng lên chỉ bất quá biên độ không có ngay từ đầu mánh liệt mà thôi cành tam t h ú c những ngày này ra một chút hàng đồng thời lại đem hấp lại tiền vốn biến thành hàng vòng đi vòng lại chuẩn bị đợi đến cơ hội thích hợp lại ra tay đợi đến cá quý kết thúc tất cả hải ngư giá cả sẽ còn lại hướng lên điều động bản địa không có cá đại bộ phận đều là dựa vào từ địa phương khác điều và tới mặc dù sẽ không thiếu hàng nhưng chi phí tăng mạnh ngư nghiệp công ty chủ yếu lợi nhuận chu kỳ cũng chính là đường ca quý trong vòng mấy tháng chỉ cần đem xuất hàng số lượng có thể cho ổn định lại liền không có vấn đề dương tiểu long tiếp nhận bánh lái máy chủ thêm n h i ệ tốt t liền đem tiết nhanh cho điều tốt thân tàu phá vỡ bọt nước chậm rãi rời đi nơi cập bến hiện tại công ty thuyền đều đi ra nhân viên tương đối khẩn trường lần này chỉ có hắn cùng cảnh nguyệt hai người i ể u mặc quần áo rời đi nơi cập bến tiến vào bình thường đường thuyền dương tiểu long theo thói quen nhấn một chút k h i hơi nhắc nhở xung quanh thuyền cái giờ này mà về cảng thuyền nhỏ tương đối nhiều ra biển phân chia không có bao nhiêu dương tiểu long nhìn thoáng qua dần dần dần từng bước đi đến lần này ra biển lại là vài ngày hy vọng trở lại có thể có một tin tức tốt hắn hôm qua đã đem chiếc xe đặt trước kim cho đánh tới ngày một ư ơ i năm tháng một cũng chính là mùa nghỉ đánh bắt cá vào cái ngày đó liền có thể để xe vừa lúc cũng là cảnh nguyện sinh nhật chuyện này hắn không cùng bất luận kẻ nào nói lưu là một kinh hỷ đi lần này dương tiểu long c h ạ m thứ nhất là dựa vào gần viễn hải dương nước bên kia có công ty đội tàu vừa vạn tiện đường đi qua giúp bọn hắn tìm xem cá bạch tuộc cũng tốt thời gian dài không có hoạt động gân cốt gia hỏa này ăn hết bất động kích cỡ mạnh mẽ phát triển một đoạn thời gian không thấy sắp có dài năm mét dương tiểu long thuyền may tương đối lớn muốn đổi thành thuyền nhỏ thật đúng là chưa chắc có thể kéo theo nó lúc này mới ngắn ngủi hơn một năm thời gian dài lớn như vậy xem ra mấy chục mét cũng không phải là không thể được thuyền tiến nhập đường thuyền sau dương tiểu long đem trên địa đồ rõ ràng chú tốt hướng về rừng đức rất gần một bên khác cảnh nguyện không biết lúc nào ô m một cái túi nhựa tiến đến bên trong chứa một nửa cân đa trọng khoai nướng nàng ngồi xuống đem ra cho lột tốt sau đưa tới long ca cho thật nóng dương tiểu long nhìn xem bốc hơi nóng hồng tâm khoai nướng trong lúc nhất thời thật đúng là có chút đói bụng hắn đem khoai nướng tiếp tới lại ngược lại đưa đến bên miệm nàng đến ngươi t r ân thật ngọt dương tiểu long gặp nàng khẽ nhất miệng càng không ngừng ra bên ngoài phu nhật n khí khoe miệng bên cạnh còn có dính có chút khoai lang c ạ t bã hắn từ một bên rút trang giấy tới tỉ mỉ giúp nàng đem khoe miệng cho lau sạch sẽ c ả n h nguyệt ngồi ở trước mặt hắn nét mặt tươi c ư ờ i như mặt nhìn xem hắn ngập nước trong đôi mắt tràn đầy ôn nhu long ca ngươi cũng ăn ân dương tiểu long hé miệng gặp một cái cắn quá lắm miệng bên trên da đều nhanh nóng mất rồi còn chưa kịp nhấm n ướt bản năng nuốt xuống a hô hắn bị nóng nước mắt đều xuống khoai lang bản chất cùng đầu hũ không sai bị lắm không chỉ có nóng miệng còn nóng tâm ha ha ha long ca ngươi ăn từ từ cảnh n g u y ệ t bị hắn đùa cười ra tiếng dương tiểu long đem khoai lang thổi thổi nói ân s ắ c thực rất ngọt lại đến một n g ụ m không thôi ngươi ăn đi ăn nhiều dễ dàng béo không có chuyện lại béo ta cũng ưa thích cắt nói xong liền cuối cùng một n g ụ m a ăn trước ăn trước hai người một người một ngụt khoai nướng sau、so、ăn mạn han toàn t ị c còn muốn hương hình ảnh ấm áp mảng ọ c nào nặng nửa cân khoai nướng bị hai người tiêu diệt dương tiểu long cũng liền ngay từ đầu ăn hai cái còn lại đều bị hắn dỗ dành cảnh nguyệt ăn nữ hải t ử tuyệt đại đa số đều là ưa ăn đồ ngọt mà cảnh nguyệt cũng không ngoại lệ khoai lang ăn xong cảnh nguyệt đứng tại trên cái cân một cái cân lại nặng hai lượng nàng quệt mồm tức giận nhìn xem hắn ở trong mắt nàng dương tiểu long chính là nàng giảm béo trên đường trướng lại vật long ca lần sau ta cũng không tiếp tục nghe ngươi lừa dối ngươi nhìn dương tiểu long nhìn xem cân điện từ bên trên số lượng năm mươi mốt kg nguyệt cái này cũng không có nặng bao nhiêu a ừ đại lựa gạn chán cảnh nguyệt đem đầu tạm biệt đi qua tâm tình không tốt nàng cầm lấy mặt p h ẳ n g xoát kịch không muốn phản ứng dương tiểu long dương tiểu long gãi đầu một cái cười cười xấu hổ tiếp tục nhìn chằm chằm phía trước bọn hắn muốn đến rừng đức lợi nói còn phải ba giờ rưỡi nhanh nhất cũng là khoảng chín giờ đêm cái giờ này mà xung quanh trên cơ bản đều là về cảng thuyền bọc sắt trên một con thuyền ba hai người động cơ d ầ u đi hễ gen thanh chấn động thân tàu xung quanh nước biển khuấy động lên từng vòng từng vòng gợn s ó n g gợn bọn hắn trước kia trời chưa sáng liền ra biển ban đêm mặt trời xuống núi lại gấp trở về một ngày vận khí tốt cũng có thể kiếm cái mấy trăm khối tiền trên thuyền nhỏ không gian không lớn nhưng cũng các ngư dân trên mặt mang nụ cười thỏa mãn lên núi kim ế ă n ven biển nam biển bọn hắn những ngày mặc dù không có ra ngoài đi làm tới ổn nhưng cũng may có thể bồi tiếp vợ con người một nhà đoàn tụ cùng một chỗ một đường đi thuyền tương đối thuận lợi tám giờ tối bốn mươi lăm phân thời điểm bọn hắn đến rừng đức bên ngoài hải vực mặc dù là ban đêm nhưng vẫn là có thể thấy được nơi xa đ e n xì một mảnh dương tiểu long đem thuyền nhanh cho chậm lại dùng k í n h viễn vọng quan sát một chút chung quanh tình huống dương đức là nhất tới gần viễn hải tài nguyên cũng còn tính là không sai không ít thuyền bọc sắt sẽ xuyên thẳng qua ở chỗ này đây coi như là bọc biên giới tuyến thuyền nhỏ xa nhất cũng chỉ có thể đến bên này lại xa nếu lạc mất phương hướng lời nói liền nguy hiểm dương tiểu long nhìn một chút chu chu biên quang là thuyền bọc sắt liền có năm sáu chiếc trên thuyền nhỏ lõe lên hắn mở tối đèn pha trong đó còn có ngay tại làm việc bọn hắn ở chỗ này đại đa số đều là thả lưới khoảng cách khoảng cách cũng tương đối lớn ban đêm đi thuyền đến đặc biệt chú ý mới được phu cận lớn làm việc thuyền đánh cá cũng không ít bất quá đều dừng ở nguyên địa không hề động đứng lên dương tiểu long đem vô tuyến điện cho mở ra tiếp tục hướng xung quanh tới gần cảnh nguyệt lúc này cũng đem máy tính bảng đem thả xuống dưới giút hắn cùng một ch công ty chúng ta thuyền có hai chiếc đêm hôm khuya k h o á t không quá dễ dàng tìm ân chúng ta tại hướng phía trước dựa dựa không được liền dùng vô tuyến điện liên hệ ân ta tới canh chừng lấy cảnh n g u y ệ t đem hắn trong tay kính viễn vọng tiếp qua đêm hôm khuya k h o á t muốn tại b i ể n rộng mình n ô n g tìm tới hai chiếc thuyền s á t thực không dễ dàng dương tiểu long một bên hàng lấy thuyền còn vừa phải chú ý xung quanh gai lưới nhìn như vậy nước biển mặt ngoài mặc dù không có cái gì nếu như cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện có một ít màu trắng hiện ra h u n h quan phù bóng những cái kia đều là có gai lưới địa phương bọn hắn lại đi thuyền mười mấy phút hiện tại đã đến rừng đức vòng trong hải vực thuyền không có khả năng lại gần phía trước rất dễ dàng mắc cạn lưới kéo thuyền thể tích quá lớn trọng tài không phải những thuyền nhỏ kia có thể so dương tiểu long dùng trong tay tay bánh lái đầu thuyền phương hướng cho điều chỉnh tốt đồng thời dùng vô tuyến điện liên hệ nếu như bọn hắn khoảng cách quá xa lời nói cũng không được có thể hay không kịp thời liên hệ với cũng chỉ có thể xem vật khí. hắn đối với vô tuyến điện hô hai tiếng sau lại tiếp tục đem thuyền chậm rãi di động tốc độ tương đối chậm một bên chờ lợi bắt lại một bên lại tiếp tục tìm cảnh nguyệt đem tính viễn vọng đội xuất điều đến lớn nhất một chút xíuẩn tìm kiếm bọn hắn k í n h viễn vọng cũng không có nhìn ban đêm công năng mặc dù có thể nhìn gặp nhưng khoảng cách xa liền sẽ mơ hồ không rõ long nguyệt số một thuyền nghe được mời về đến long nguyệt số hai thuyền nghe được xin trả lời đợi vài phút dương tiểu long không g á n đoạn đối với vô tuyến điện kêu gọi nhưng vẫn là không người trả lời không nên a chẳng lẽ lại không ở phụ c ậ n đây hắn nhìn xem bên ngoài sóng gợn l à n tăn nước biển h ữ mày trước đó nói xong ngay tại kề bên này một vùng làm việc bọn hắn đều nhanh vây quanh rừng đức vòng vo non lửa vòng cũng không có phát hiện tung tích dấu vết dương tiểu long cũng họng đều hô rách họng tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp quay đầu thuyền không có tìm được nhiên liệu tiền đều không đủ n g u y ệ n nguyện nếu không chúng ta ngay tại bên này dừng lại trở lấy nói không chừng bọn hắn làm việc không nghe thấy cảnh nguyện đem kính v i ệ n vọng bông ra đắp vậy được đi dạng này tìm xuống dưới cũng không nhất định có thể tìm được ân ta tìm nơi thích hợp thả neo ngươi tiếp tục kêu gọi dương tiểu long điều khiển bạch t u ộ c từ thân tàu dưới đáy xuống tới ra hỏa này mà hiện tại mấy trăm cân một đi ngang qua tới tiêu hao không ít nhiên liệu bạch t u ộ c từ trên thân tàu sau khi xuống tới vừa to vừa dài xúc tu tùy ý hoạt động một chút trụi lủi nó hoạt động ra sau chỉ gặp xúc tu đột nhiên hướng phía dưới đại một cái thân thể to lớn giống lò so một dạng lao ra ngoài xung quanh dòng nước đều bị kéo theo dương tiểu long nhìn xem thân thể to lớn của nó hiện tại liền xem như chừng hai mét cá ngừ cùng nó chiến đấu cũng là tính áp đảo n g h i ệ n ép bạch tuộc xúc tu mỗi thôi động một chút nó liền có thể dựa thế lao ra đến mấy mét tốc độ nhanh r ấ t hiện tại bạch tuộc không có lặn xuống đến trên thềm lục địa chỉ là tại trung đ ẳ n g thủy vực du động chủ yếu là nhìn xem xung quanh có h a y không đá san hô một loại bạch tuộc bơi một hồi dương tiểu long mặc chu siêu đến hải vực đại khái một chút thả neo lãm không có vấn đề gì nàng đem thuyền ngừng lại, chuẩn bị đem neo lam tạm thời trước ném vài tết nhất đi ban đêm nói không chừng còn muốn làm việc tạch tạch tạch trong tay hắn lớn phím n h ấ n xuống đi đồng thời lớn bằng cánh tay dây xích sắt rơi vào trong biển vẽ lên trận trận bọc nước chừng tám trăm sáu mươi sáu thất tinh bầy cá chừng tám trăm sáu mươi sáu thất tinh bầy cá neo lam ném xuống dương tiểu long đem trên thuyền tất cả đèn pha toàn bộ mở ra đèn pha sáng lên thân tàu chung quanh hải vực bị chiếu sáng như ban ngày lưới kéo trên thuyền đèn chính là bà khí không giống lúc trước hắn chim nước hảo cùng nó so ra đơn giản chính là tiểu vu gặp đại vu cạnh nguyệt còn tại đối với mạch kêu gọi nử dương tiểu long đem thuyền cho tắt lửa nói nguyện nguyện trước nghỉ ngơi một chút đi ân nàng cầm trong tay mạch cho xuống tới xem ra thuyền của bọn hắn cũng không tại phụ cận nếu không đã sớm đáp lại chi chi chi long tổng long n g u y ệ n số một thu đến long n g u y ệ n số một thu đến vô tuyến điện bên trong đầu tiên là phát ra một trận âm thanh trói thai tiếp lấy chuyển đến đội tàu thanh âm dương tiểu long cùng cảnh n g u y ệ t hai người nghe thấy thanh âm đầu tiên là ngây người một lúc tới thật đúng là rất kịp thời hắn đem đài điều khiển bên trên mạch cầm lên nói ta là dương tiểu long đem các ngươi tọa độ báo cho ta ta tại dừng nước Thuất, long tổng. đội tàu bên kia nghe vậy dừng một chút tiếp lấy đem tọa độ báo tới cảnh nguyệt ở một bên ghi chép lại đối ứng tại trên địa đồ đánh dấu long ca bọn hắn cách chúng ta ba trong biển tả hữu dương tiểu long gật gật đầu tiếp lấy cầm lấy mạch nói số một ta đem tọa độ phát cho ngươi làm xong liền ở tại chỗ chờ ta ti n t ứ c long nguyệt số một t u t long tổng hắn cùng đội tàu liên hệ với sau một viên nỗi lòng lo lắng cũng để xuống đội tàu liên hệ với hiện tại an tâm tìm kiếm bảy cá là được nếu như thuận lợi ngày mai còn phải chạy tới bách khoa bên kia dương tiểu long nhắm mắt dưỡng thân bắt đầu tìm cá c ả n nguyệt thì đeo lên tạp rề đi phòng bếp nấu cơm hậ hắn điều khiển bạch t u ộ c lúc ra hỏa này mà không biết lúc nào lặn xuống trên thềm lục địa ngay tại một chỗ dòng biển b ù i bên cạnh dùng xúc tu lay lấy cái gì dương tiểu long nhìn một chút dòng biển b ù i dễ cây chỗ có một cái tiểu huy động xem ra hẳn là có tôm cua hoặc là cá chui ở bên trong bạch t u ộ c dùng xúc tu hướng bên trong dùng sức đ âm bất quá xem ra hiệu quả cũng không phải là đặc biệt tốt nó vừa đi vừa về mấy lần thấy không có gì phản ứng lại dùng răng sắc bén chuẩn bị gặp ăn dương tiểu long thấy nó chỉ có một thân khí lực không có đất dụng vo nín cười con hàng này bình thường trí thông minh cũng không biết đi đâu rồi hắn điều khiển bạch tuộc đem xúc tu cho rút ra động ngược lại là bị nó đỉnh càng ngày càng nới lỏng nhưng từ đầu đến cuối không thấy có cái gì đi ra dương tiểu long bốn chỗ nhìn thoáng qua vừa vặn gặp trên thềm lục địa có một ít tiểu sinh hảo hắn dùng xúc tu bạch tuộc vòng cùng một chỗ tới đem bên trong thịt cho vịnh lên đi ra sau đó nhẹ nhàng đặt ở cửa động con mồi cất ký sau chưng ơ ngư tiếu mạc l u i qua một bên không quá lớn dáng dấp xúc tu nhưng thủy t r ù n g khoác lên cửa động thời khắc chuẩn bị bạch tuộc đợi vài phút nguyên bản ăn tính cửa động phát ra rất nhỏ toa tòa tiếng vang dương tiểu long thấy thế thầm nghĩ có hy vọng chỉ cần nó đi ra trước tiên li trong vòng mấy cái hít thở cửa hàng xuất hiện hai cây thật dài c ẩ n c h ạ g vật thể xem xét chính là tôm hùm xúc tu nó đây là giống điệu lôi máy dò xét giống như xem trước một chút có hay không nguy hiểm bạch thuộc trông thấy có d ị động có chút không nhẫn lại được bất quá vẫn là bị dương tiểu long cho cưỡng ép đè ép xuống hiện tại muốn đi động đậy lời nói vừa rồi tất cả cố gắng tất cả đều bổng phí nó kê tật rất dương tiểu long nhẫn lại tính tình lại đợi một hồi một cái hỏa hồng tôm hùm huy động nao lớn c h u i ra xem ra vẫn là không có trải qua ở thức ăn dụ hoặc lúc này một đầu ngón tay cái giống như phẩm chất hại xà không biết cái gì bơi tới cũng để mắt tới màu mỡ hậu t h ị dương tiểu long thấy thế cũng không nóng n ả y hắn ngược lại là muốn nhìn một chút cuối cùng khối này đồ ăn là ai hải xà nhanh chóng rẽ rụa thân thể dài nhỏ mà phân nhánh xà tín tử càng không ngừng phun ra nước vào xem ra liền biết không phải loại lương thiện trong n g a y mắt hải xà đuổi tại tôm hùm trước đến hầu thịt bên cạnh bóng loáng thân thể vây quanh đồ ăn quay vòng lên còn có chút lòng cảnh giác tôm hùm hoàn toàn từ trong huyệt động đi ra trông thấy hải xà sau không hề nghĩ ngợi liền đòn khiêng lên ngao n lớn kẹp đi qua gian giác tôm hùm ngao lớn công bằng rơi vào hải xà trên thân thể thật chặt kẹp lấy nó hải xà vốn là có thể tránh th chỉ bất quá vừa rồi lực chú ý đều tại trước mặt đồ ăn bên trên lúc này mới nhất thời chủ quan hải x a bị kẹp lấy sau đau đến lung tung vung vậy thân thể của mình không làm gì được quản nó d â y ruổi như thế nào tôm h ù n g ngao lớn từ đầu đến cuối không thấy mảy may buông lỏng dương tiểu long nhìn thấy cái này biết đại khái kết quả hải x a xem chừng muốn treo gian rắc hải x a run run ngay cả không biết chuyện gì xảy ra lại đem thân thể thật chặt q u ấ n ở nó ngao lớn bên trên ngạy xinh xinh đem nó cho gãy xuống tới có đảo ngược hắn nhìn thấy ám đạo này một câu không nghĩ tới hải xà vẫn rất đột nhiên vậy mà không tiếp thân thể của mình cắt thành hai đoạn tình hùng dưới đem nó ngao lớn cho bẻ、gây. tôm hùn gãy g một cánh tay sau sức chiến đấu rõ ràng muốn giảm xuống rất nhiều hải xa cũng không khá hơn chút nào ngao lớn còn thật chặt kẹp ở trên thân thể nó một vết thương nhìn thấy mà giật mình một hiệp xuống tới xem như lưỡng bại câu thương hải xa thật vất vả mới trốn thoát cũng không có dự định lại trở về nó liều mạng vặn vẹo thụ thương thân thể lung tung chạy trốn tôm hùn g hiển nhiên là phần tử h i ế u chiến t h ụ thương nó còn không ngừng cùng sau truy đuổi bạch tội thấy nó muốn chạy trốn nâng lên súc tu liền đem nặng nửa cân tôm hùn cho cô tới không đợi kịp phản ứng liền biến thành nó món ăn trong mâm dương tiểu long nhìn xem tô bất quá không cho nó ăn no không có cách nào khởi công bạch tuộc ăn t ô n hùm lấp bao tử lại tiếp tục hướng về phía trước thăm dò hắn có vẻ như phát hiện một vấn đề chính mình điều khiển tìm bầy cá tương đối tốn sức m à chính nó tìm đồ ăn lại là vừa tìm một cái chuẩn con hàng này sẽ không phải còn có cái gì bí mật không muốn người biết cô ý cứu chính mình a dương tiểu long nếm thử tính đối với nó từ bỏ điều khiển kết quả g i a hỏa này mà không để mình bị đẩy vòng vòng xem ra hay là mình cả nghĩ quá rồi bạch tuộc nhanh chóng xuyên thẳng qua tại trên thềm lục địa nơi này có không ít bùn cua bất quá kích cỡ cũng không tính là quá lớn không phải vậy tiếp theo lưới lời nói cũng thu nhập không ít rầ bạch t u ộ c trải qua một chỗ đá san hô bảy lúc dương tiểu long đông nhiên nghe thấy một trận di động mười mấy đầu cá con bơi tới thật sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy tự nhiên chui tới cửa bạch t u ộ c thấy chúng nó tới hé miệng liền chuẩn bị n u ố t đói con mắt buốc lên lục quang dương tiểu long các loại bảy cá tới gần nhìn một chút nguyên lai là thất tinh cá hôm nay vận khí cũng không t ệ lắm thất tinh cá lại gọi hoa trên núi cá núi lôn đ u ô n cá khía cá tinh quang cá các loại bọn chúng thuộc về là lễ khoa lễ thuộc loài cá thất tinh cá thể cõng bụng duyên cơ hồ bình thẳng đôi c h u i tương đối ngắn đầu rộng con mắt tương đối nhỏ có điểm giống cá nước ngọt b tính cách của bọn nó tương đối h u n g mãnh lại vô cùng giỏi về nhảy vọt cho nên chất thịt tương đối tinh tế tỉ mỉ rất thụ các thực khách truy phủng loại cá này tại trên thị trường rất ít xuất hiện cho dù có lời nói đều bị khách sạn sớm đặt trước đi giá cả cũng c h ỉ ít bốn mươi nguyên một cân dương tiểu long nhìn đá san hô trong nhóm đ e n nhịt g hẳn là còn có không ít đâu chừng tám trăm sáu mươi bảy kiếm tiền cưới vợ chừng tám trăm sáu mươi bảy kiếm tiền cưới vợ bạch t u ộ c theo cùng đem bơi tới đầu thất tinh cá cho nước vào mấy cái này đầu đều không phải là đặc biệt lớn cũng liền hai ba lượng t ả hữu lớn nhất nửa cân cũng chưa tới thất tinh cá mặc dù là ăn thịt tính loại cá tính cách tương đối h u n g ánh nhưng chúng nó thể tích cũng không phải là đặc biệt lớn lớn nhất cũng liền một cân tả hữu đây cũng là hắn có tiền mà không mua được nguyên nhân một phương diện nhu cầu tương đối cao một phương diện khác chính là nguồn cung cấp rất thiếu rất ít có thể đụng tới bình thường cũng liền ngư nghiệp công ty có thể gặp một chút chúng ta chính là tán hộ ngư dân hạ thứ lưới một chút khách sạn đều sẽ có một đạo chiêu bài đồ ăn đó chính là vô ảnh canh món ăn này nghe vào bình bình đạm đạm lại là chỉ có khách sạn mới có anna bọn hắn khách sạn thường thường vì món ăn này chạy khắp toàn bộ thị trường thậm chí đến địa phương khác đi điều hàng vô ảnh canh không chỉ có nước canh đầm đặc mà lại hương vị năm không gì sánh được tươi đẹp chỉ thấy thịt cá cũng đặc biệt tươi non cùng sữa canh nhỏ bà cá tương xứng giá tiền của nó tương đối lợi ích thực tế cho nên là các thực khách lựa chọn hàng đầu thất tinh cá cũng không phải là càng lớn càng tốt cái này giống nước ngọt cá quế một dạng bình thường trọng lượng tại một cân đến một cân hai lượng tốt nhất quá lớn cảm giác cùng chất thịt đều có t r â khác nhau bạch thuộc mấy con cá ăn hết còn có một chút chưa đủ nghiện loại này cá con một ngủ một đầu nếu là ăn no lời nói tối thiểu nhất cũng phải đến cái ba mươi năm mươi đầu dương tiểu long cũng không thể để nó phá của như vậy dù sao loại cá này tương đối ít t h ấ bên này g hải vực cũng không phải là quá sâu nhưng không quá thích hợp dùng lưới kéo thuyền làm việc xung quanh bởi vì rừng đức nguyên nhân đáy biển rắc rối phức tạp rất dễ dàng treo đáy hắn tự định giá một chút hay là quyết định cùng đội tàu bên kia hỏi một chút bọn hắn đến rừng đức làm việc hẳn là mang theo đấm lưới thất tinh cá bầy cá nhiều lắm nếu như chỉ dựa vào tay can nhắc tới kéo lời nói cũng được nhưng rất dễ dàng kinh động bầy cá dương tiểu long đem vô tuyến điện mở ra cầm lấy mạch liên hệ đội tàu long n g u y ệ t số một long n g u y ệ t số một nghe được xin trả lời long n g u y ệ t số một thu đến hắn vừa dứt lời đội tàu bên kia liền đáp lời hiệu suất tiêu chuẩn nhanh dương tiểu long cũng không có nói nhảm hắn nói long n g u y ệ t số một thuyền của các ngươi trên có không có đâm lưới long tổng chúng ta hai chiếc trên thuyền đều có gai lưới cảnh g ậ t hiên cảnh quản lý cho chúng ta phân phối chính là một chiếc năm tâm lưới ân phi thường tốt hiện tại ngươi đem thuyền dựa theo vừa rồi ta đưa cho ngươi tọa độ đi thuyền tới chú ý an toàn thu đến long nguyện số một thu đến chỉ thị của hắn sau dương tiểu long tại vô tuyến điện bên trong chỉ nghe thấy một trận máy chủ công t ắ c tiếng oanh minh vang lên sau khi kết thúc trò chuyện dương tiểu long nhìn xem bảy cá cũng không có lại dùng bạch tuộc đi quá yếu b ọ n chúng hiện tại bọn hắn gặp nhau ba trong biển tả hữu coi như tốc độ lại nhanh cũng phải một giờ bảy cá sao động tình huống không nhất định có thể đợi lâu như vậy vừa rồi liền có không ít giải rác cá thoát ly bầy cá kết quả đều trở thành bạch tuộc đồ ăn tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp không bỏ được hải từ không bắt được lan trước ném một giỏ mồi câu xuống dưới ổn định lại bảy cá rồi nói sau dương tiểu long ra phòng điều khiển tiện tay đem cửa cho nhẹ nhàng đóng lại ban đêm gió tương đối lớn vạn nhất cửa bị thổi ra người dễ dàng phá hư trong phòng đồ vật thiết bị hắn đăng đăng đăng đi xuống lầu cảnh nguyệt ngay tại trong phòng bếp đốt tầm không biết làm những gì cảnh nguyệt thông qua cửa sổ trông thấy hắn xuống tới dùng tạp dề xoa xoa nước động hô long ca cơm xong ngay đây ngươi đi làm cái gì à dương tiểu long đi tương đối nhanh nghe thấy âm thanh sau lớn tiếng nói kiếm tiền cưỡi vợ nàng nghe vậy gương mặt xinh đẹp c ọ một chút đỏ lên hừ nói năng nó sớt đều bị hiên hiên cho làm hư a hơi tại phía xa ngoại hải bách khoa đang dùng cơm một nhảy mùi đánh trước mặt tràn đầy cơm hạt sắp đến nước mắt đều xuống ai đang m a n g ta có phải hay không các ngươi h a i ghen ghét ta dáng dấp đẹp trai tiểu kiều khinh bị nhìn hắn một cái mặt mũi tràn đầy ghét bỏ nói ngươi là thẩm mỹ quan có vấn đề hay là ánh mắt không dùng được hoặc là đối với đẹp trai định nghĩa có sai lầm tôn học nghệ để đua xuống nói một bách khoa cầm giấy lau đi khỏe miệng cơm hạt nói các ngươi chính là ghét hại các ngươi những n à y độc thân quý tộc biết cái gì ngươi nói người nào hai người chăng miệm một lời đứng lên, hai tay chống nạnh lộ ra vẻ mong mọi chỉ đùa một chút chỉ đùa một chút hảo hắn không ăn thiệt thòi trước mắt một đối hai hắn không có n ắ m chắc ba người cãi nhau ầm ĩ đang ăn cơm bầu không khí rất tốt một bên khác dương tiểu long chạy đến bong thuyền từ p h ò n g ướp lạnh bên trong kéo một giỏ mồi câu đi ra ta đi x u y ê n tim hắn dù là mang theo bao tay cầm lấy một khối long lợi miếng cá lúc còn có thể cảm giác được ý lạnh thịt cá đính vào tay mặc lên nhiệt độ càng ngày càng thấp đặc biệt là ban đêm hiện tại tất cả trên thuyền đều phân phối có con mồi máy viển không phải vậy cái này cùng cục l ạ c h một dạng miếng cá chỉ dựa vào thủ công nói ít cũng phải bốn mươi phút mồi câu kéo tới hắn đem máy viển chốt mở mở ra két trói hai tiếng ồn ào chấn mảng nhĩ v a n g áo g o n g dương tiểu long đem miếng cá cầm lên hướng máy viền bên trong ném răng cơ sắc bén chạm đến miếng cá lúc thịt nát m ả n h bị kéo theo bốn chỗ bay loạt phi dương tiểu long nhất thời vội vàng không kịp chuẩn bị bị tung tóe miệng đầy v ụ thịt thời gian thật dài chưa từng dùng qua máy xoáy trong lúc nhất thời còn có chút không thích đứng l o n g ca giả mồi câu có phải hay không phát hiện bởi cá cảnh nguyệt theo tới hỏi ân đúng vậy to lớn tiếng ồn bên dưới hắn kéo cúng họng lớn tiếng hô một câu a ta cùng ngươi cùng một chỗ nàng thuận từ một bên cầm một bộ bao tay leo lên hai người dù sao cũng so hiện tại chính là cùng thời gian đến thi chạy chậm trễ thời gian dài bảy cá chạy coi như mất toi công hai người một chiếc một sao đem mồi câu nhét vào máy xoáy không thể không nói máy móc hiệu suất chính là nhanh so với nhân công mất đi hơn phân nửa thời gian sau mười mấy phút một giỏ mồi câu vỡ nát hoàn thành cành nguyệt phủi tay mặc lên vụn băng một phấn nói long ca hiện tại hướng bên nào ném vung hắn đưa tay khoác lên trên lông mảy ngắm nhìn phương xa dùng tay chỉ bên trái đằng trước nói liền bên kia chừng năm mươi mét vị trí ân khoảng cách này chúng ta thuyền còn phải động một cái không phải vậy khoảng cách quá xa với không tới không được thuyền không có khả năng động bọn hắn hiện tại khoảng cách quá gần nếu như thuyền khởi động lời nói liền sẽ quấy nhiêu đến bầy cá không đợi đến trước mặt cá liền chạy xong cảnh n g u y ệ t nghe chút bất động thuyền liễu mi nhữ năm mươi m khoảng cách bất động thuyền căn bản ném không đi qua cũng không phải v ù n g can đừng nói năm mươi m một trăm tám mươi m cũng không thành vấn đề dương tiểu long vừa rồi cũng không có nghĩ đến vấn đề này chỉ lo chuẩn bị mồi câu đáy biển bạch tốt hiện tại cũng không giúp được một tay xua đổi b ầ y cá lời nói dám chắc được không thông lớn như vậy thuyền càng là không thể động đậy năm mươi mét khoảng cách thuyền còn không có khởi động liền đến trước mặt rõ ràng là không thể thực hiện được làm sao bây giờ làm sao bây giờ hắn lấy tay gai tóc người sống cũng không thể để nước tiểu cho n í n chết biện pháp dù sao cũng so khó khăn nhiều có dương tiểu long đột nhiên v đ u ổ i như thể hồ quán đỉnh bình thường tinh thần tỉnh táo c ả n h nguyện t h ấ y thế hiếu kỳ nói long ca biện pháp gì a dạng này ta dùng bẻ xuống dưới vung mặc dù phiền phức điểm nhưng xác định vị trí định hướng so tại trên thuyền lớn còn tốt hơn ân cũng được nói làm liền làm hai người thương lượng xong liền đem bẹ đem thả xuống dưới hiện tại trên dưới thuyền có kinh nghiệm không giống trước đó nghẹn tay sức sẹo dương tiểu long đem bẹ buông xuống về phía sau liền thuận thuyền xuôi theo lan can từ từ hướng xuống bò thân tàu bị nước biển đập ướt nhẹp dưới chân rất dễ dàng trượt cảnh nguyện nằm nhoài trên mặt thuyền nhìn xem hắn xuống thuyền có chút không yên lòng dặn dò long ca ngươi chậm một chút ân biết hắn trả lời một câu nhanh chóng thuận thuyền xuôi theo lan can hữu kinh vô hiểm đến bẹ bên trên nguyện nguyện đem mồi câu cho ta thuận xuống tới ấy tới cảnh nguyện đem phân tốt mồi câu dùng dây thừng cho bực lại ch dương tiểu long gặp bao t ả i chậm rãi thuận thuyền h u y ễ n rơi xuống một đôi tay cao cao giơ lên chuẩn bị tiếp được h á n dạng này ngửa đầu nhìn xem cái túi còn có chút hoảng hốt vạn nhất dây thừng lưới lỏng lợi nói chính mình còn không phải bị nệ n n g ấ t đi chính mình hù dọa chính mình trong nháy mắt hai túi cá bột mồi liền bị thuận lợi đem thả xuống dưới dương tiểu long đem b ẽ tên lửa đẩy mở ra bánh xe có cánh quạt theo cùng bắt đầu làm việc mạnh mẽ động lực khuấy động đôi thuyền hiện ra b ọ t nước rầm rầm tên lửa đẩy thôi động thuyền nhỏ hướng về phía trước đi thuyền sóng biển từng cơn sóng liên tiếp đập mà đến may là trên thuyền có mồi câu đẹp tương đối mà nói tương đối bình ổn định thuyền lấy sóng rất gần năm sáu phút đồng hồ cuối cùng là đạt tới mục đích dương tiểu long trên mặt bị tung tóe mặt mũi tràn đầy bọc nước nước biển lại mặn lại canh nghe được để cho người ta nhịn không được buồn nôn dương tiểu long đem tên lửa đẩy cản nhanh điều đến nhỏ nhất có thể đứng vững sóng gió là được rồi hắn vị trí hiện tại hoàn toàn có thể đem con mồi ném vung ra đến tên lửa đầy điều chỉnh tốt hắn chậm rãi từ bệ bên trên đứng lên cái đồ chơi này không giống loại thuyền này cũng liền lúc ra biển ở giữa lâu đối với biển tương đối quen thuộc người dám ngồi nếu là đổi thành một cái vịt lên cạn nói không chừng có thể dọa tệ ra quần dương tiểu long đứng vững góc chân sau liền bắt đầu vây quanh chung quanh ném vung con mồi b ẽ bên trên ném con mồi hắn hay là lần đầu làm dạng này là nguy hiểm một chút bất quá s á c thực tương đối tiết kiệm mà lại hiệu quả cũng tương đối tốt lúc trước hắn tại trên thuyền lớn ném ngồi chỉ cần mồi câu rơi vào mặt nước chỉ chốc lát sau liền có cá tới đập ngồi thuyền cao quán tính tương đối lớn mỗi câu rơi vào trên mặt biển đập ra động tính tự nhiên cũng lớn sẽ khiến con cá chú ý cũng không kỳ quái Hắn không tới hai mươi phút hắn đem hai túi cá bột mồi cho gắn số giới biện pháp này tiết kiệm không ít khí lực trước kia ném mồi một lần con mồi tuổi trọ vừa t h u a lại đau chơi mệnh vùng cánh tay ném vung mỗi câu ném vung sau khi kết thúc dương tiểu long liền về tới trên thuyền lớn đứng tại bệ bên trên từ đầu đến cuối không có cảm giác an toàn c ả n h nguyện đem hắn kéo lên sau nói long ca lần sau đừng như vậy quá nguy hiểm ân không có chuyện dương tiểu long sờ lên đầu của nàng một bộ phong khinh vân đạm bộ g á n g con mồi vung tốt hiện tại liền đợi đến đội tàu tới hạ thử lưới hắn không yên lòng lại dùng bạch tuộc nhìn một chút bầy cá mặc dù so vừa rồi sao động còn muốn lợi hại hơn bất quá đều là đoạn con mồi ăn không có gì đáng ngại bạch tuộc ra hỏa này mà thật sự chính là không thành thật một hồi ăn vụng một đầu thất tinh cá đảo mắt công phu ăn một hai chục đầu dương tiểu long nhìn đồng hồ khoảng cách hiện tại đã qua bốn mươi phút nhiều nhất lại có mười mấy phút đội tàu liền có thể chạy tới hắn dùng k í n h viễn vọng quan sát một chút một chiếc đèn sáng thuyền ngay tại hướng bên này đi thuyền hẳn là long nguyệt số một cảnh nguyệt lúc này đem thuyền cho khởi động nhiệm vụ của bọn hắn đã hoàn thành hạ thứ lưới cũng giúp không được bận rộn như vậy hai người phân công minh xác dương tiểu long phụ trách chỉ đạo đội tàu đến chỉ định vị trí cảnh n g u y ệ t tàu chuyến rời đi hai chiếc thuyền thay đổi cái vị trí long nguyệt số một tới chỗ liền bắt đầu thả lưới làm việc vùng biển này vừa vặn không có người thả lưới không phải vậy còn có một chút phiền t o á i dương tiểu long nhìn xem từng cái màu trắng phủ bóng phiêu tại trên nước trong lòng không ít hiện tại một chiếc thuyền làm x thật là có điểm ra hồ đón trước hắn thuyền rút lui đồng thời cũng đem bạch tuộc cho tiện thể tay mang đi nó ở chỗ này nhiều một phần trồng b ở y cá liền nhiều một phần nguy hiểm một giờ xuống tới mặc dù không nói ăn no nhưng ít nhất cũng ăn lửng dạ đội tàu tổng cộng hai chiếc thuyền bây giờ còn có một chiếc thuyền không có an bài bên trên cảnh n g u y ệ t đem thuyền đi thuyền đến an toàn vị trí sau nói long ca chúng ta hay là ăn cơm trước đi đồ ăn đều lạnh ân cũng được hiện tại cũng chỉ còn lại có một chiếc thuyền quay đầu ăn cơm một lại tìm tới một vòng đây cũng không phải là gấp sự tình hai người thương lượng xong liền đem mỏ neo thuyền lam cho e m xuống vừa nhấc tay, tay hướng phòng ăn đi đến dương tiểu long đi tới cửa đã nghe gặp một cỗ nhàn nhạt giao thơm hương vị còn có tỏi mùi thơm nguyệt nguyệt làm cái gì thơm như vậy cành nguyệt dí dỏm chớp chớp mắt to cười nhẹ nhàng nói ngươi đoán hắn dùng cái mũi ngửi ngửi nói ân có điểm giống tỏi giã tôm hùm hương vị bất quá khẳng định không phải tôm hùm ân tiếp tục ta n g ấ m lại a hẳn là hầm dầu tôm bự đi còn có nhàn nhạt, nhạt cháy mùi thơm cành nguyệt kinh ngạc nhìn hắn che miệng cười khẽ long ca ngươi thuộc giống cho a cái mũi linh như vậy ân dám nói ta là chó dương tiểu long thuận liền lên tay ôm, lấy nàng, đem nàng ôm vào trong ngực ha, ha ha long ca ta sai rồi cảnh n g u y ệ t bị hắn vuốt ve có chút nữa vội vàng cầu xin tha thứ một đôi mắt to như nước trong veo vô cùng đáng thương dương tiểu long sao có thể trải qua ở nàng nũng i ị u cái này không vừa nắm tay cho gông ra cảnh n g u y ệ t trở tay liền đem lạnh vuốt tay vươn vào cổ của hắn chỗ a hắn bị băng toàn thân khẽ run dậy cổ cũng theo bản n ă n g ruột đứng lên cảnh n g u y ệ t một kích thành công cao ngạo ngầm đầu lên lộ ra cầm p h o n thon long ca còn dám khi dễ ta không đầu hàng đầu hàng dương tiểu long đem một đôi tay dở lên một bộ ta sai rồi bộ dáng chứng tám t h ầ m dầu tô mự chứng tám t hầm dầu tô mự cảnh nguyệt gặp hắn thái độ tương đối thành khẩn cũng liền tin hắn nắm tay cho rút ra dương tiểu long ngay tại tay nàng rút ra trong nháy mắt giơ lên để tay xuống đến một tay lấy nàng bế lên những ngày này ảnh chụp cô dâu quay chụp tư thế kỹ xảo vừa v ẫ n phát huy được tác dụng một cái hoàn mỹ ô m công chúa cảnh nguyệt không hề nghi ngờ bị bế lên a nha cảnh nguyệt căn bản không nghĩ tới hắn sẽ lật l ọ n g một đôi tay sợ sệt ôm lấy cổ của hắn dương tiểu long nhìn xem thẹn t h ù ngớt át môi đỏ gần ngay trước mắt trong lúc nhất thời không có khống chế lại in lên lưng cảnh nguyệt còn không có lấy lại tinh thần lại bị khi dễ nàng bối xỉ nhẹ nhàng c đau đến càng không ngừng phun ra nuốt vào lấy đầu lưới nguyện nguyện ngươi hắn nói chuyện đều có chút m ồ m miệng không rõ loại sự tình này hay là có phong hiểm cảnh nguyệt gặp hắn đau đến nghe răng nếp miệng đứng ở trước mặt hắn lấy tay nâng lên cái cằm của hắn ở trên cao nhìn xuống nữ vương phạm hiển thị r õ long ca lần sau còn dám hay không k h i dễ ta dương tiểu long kéo sịu mặt lắc đầu ân cái này còn tạm được ăn cơm đi cảnh nguyệt hài lòng bật cười nhúng nhảy một cái hướng phòng bếp đi đến dương tiểu long nhìn xem bóng lưng của nàng liếm liếm k h o a miệng tiểu nha đầu may miệng hạ lưu tỉnh nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu ta tới gi bận điệu thời dương à i n h vậy thực cảnh nguyệt đi vào nguyệt đây này. sát thực tốt đặt trong Cảnh khí cạnh, cho hầm hợp còn bãi bụng. bên đi nồi kín nắp ăn bên nóng ga giữ đều đem đắp để đồ làm lò lộ, ấm, ở d ư tiểu long nhìn xem trong mâm vàng tươi chất thị sung mãn tôm bự một miệng nước miếng nguyện nguyện ngươi bây giờ tay nghề càng ngày càng tốt nàng tự hào ngửa ra ngửa đầu đó là đây chính là ta thức ăn cầm tay ân ta đến bưng đi coi chừng xấy lấy được chưa ta đi trang cơm cảnh nguyện đem trong tay khăn lau đưa cho hắn quay người cầm chén trang cơm đi dương tiểu long dùng khăn lau đem trong nồi đĩa bao trùm đem hầm dầu tôm bự cho bưng đi ra hô vẫn rất nóng cành m nguyệt a nguyệt nguyệt, gặp hắn một bộ con sâu rượu đầu bộ dáng nhẹ gật đầu đưa gà hôm nay tâm tình tốt đến một chút bất quá ngơi miệng kia không có chuyện gì chứ nói đến miệng hắn chính mình cũng không nín được bật cười dương tiểu long mặt mo đỏ hửng cười theo nói không có gì đáng ngại da dày cành nguyệt từ trong ngăn tủ đem rượu đỏ lấy ra hiện tại bọn hắn thường dùng mấy chiếc trên thuyền đều cất giữ có rượu đỏ đây đều là bách k hoa mua còn có an na tặng dù sao rượu đều thật không tệ nàng nhìn xem trong tủ rượu muôn hình muôn vẻ không ít rượu hỏi long ca ngươi uống rượu gì dương tiểu long ghé mắt nhìn một chút nói tùy tiện đều có thể cành nguyệt m i ế t miệng nói tương đương không nói nàng nhìn hồi lâu cuối cùng chọn lấy một bình kiền hồng rượu nho đây là lần trước a n na lấy tới thả một hai tháng không ai uống rượu đỏ cầm tới dương tiểu long đem rượu đỏ dụng cụ mở chai cho cầm trên tay thuộc đối với một tác chuyển động hắn hiện tại mở rượu đỏ kỹ thuật luyện được l ử a dận ngây thơ còn nhớ rõ vừa mới bắt đầu khui rượu ngã trái ngã phải chui không cho phép thanh dụng cụ mở chai chui vào sau dùng sức nhấc lên một tắc con liền kéo ra ngoài phát ra một tiếng thanh âm dễ nghe cảnh nguyệt đem cái chén cho cầm tới nói long ca ta uống ít một chút điểm cùng ngươi là được nói không chừng ban đêm trả lại tàu chuyến đâu dương tiểu long gật gật đầu ân được chưa uống rượu là chuyện nhỏ không thể đem an toàn quên y sạch sành xanh rượu đỏ ngược lại tốt nguyên bản thanh tịnh trong suất ly đế cao bị màu đỏ tươi rượu đỏ trần đấy cảnh nguyệt đem ly rượu đỏ bưng lên đến có chút lay thời gian dài như vậy nàng vẫn là không có thói quen rượu đỏ hương vị dương tiểu long bưng chân lên n g u y ệ t n g u y ệ t đến đụng một cái ân vì đêm nay thuận lợi cả ly cả ly len k e n hai người ly rượu đỏ trùng điệp đụng vào nhau phát ra tiếng vang lênh lảnh c ả n h nguyện thật mỏng môi đỏ dính vào màu đỏ tươi rượu đỏ lúc liễu mi nhữ lại thiện thiện nếm một n g ụ m liền khổ cái mặt nha vừa đắng vừa chát dương tiểu long đập một n g ụ m hắn thì cùng c ả n h nguyện biểu lộ tương phản mặt m ũ i tràn đầy hương thụ ngay từ đầu uống rượu đỏ sắc thực chịu không được loại này chắc chắc chắc hương vị thời gian dài ngược lại là một loại hương thụ có người nói, hồng nhạt rượu như phẩm nhân sinh kỳ thật hồng nhạt rượu chẳng những là một loại hưởng thụ hơn nữa còn là một loại ý thơ sinh hoạt thái độ trong sách nói bồ đào rượu ngon chén dạ quang đẹp cảnh bên trong nhấm nháp mỗi một chiếc đều có phong tình vạn trùng c à m thụ ta yêu huyễn giống như khó bề phân biệt nhân sinh t h ơ m ngọt thuần hậu mùi rượu nhịn người dư vị c ả n h nguyệt gặp hắn mặt mũi tràn đầy hưởng thụ dùng đũa kẹp một khối xương s ừ n cho hắn long ca đừng chỉ cố lấy uống rượu ăn chút đồ ăn đừng chỉ cố lấy uống rượu ăn xuống cầm lấy uống rượu Hì h ì tạ ơn long ca ngươi ăn tạ cho ngươi lột long ca ngươi thật tốt dương tiểu long cười không nói tiếp tục giúp nàng bóc lấy tôm cảnh nguyệt thích ăn nhất chính là tôm nhưng lại mỗi lần đều ngại quá phiền thoái không quá muốn động thủ lột tôm cùng con cua không sai b i ệ t lắm mặc dù ăn ngon nhưng là phiền thức cảnh nguyệt tan hai cái sau kẹp lên một khối cho dương tiểu long long ca ngươi cũng ăn ngươi ăn đi ta quay đầu chính mình đến ai nha ngươi ăn thôi dương tiểu long không l â y chuyển được nàng hé miệng đem m à u mỡ tôm bóc v ò n u ố t vào cảnh nguyệt gặp hắn ăn sau mới mặt mũi tràn đầy treo dáng tươi cười tiếp tục tiêu diệt tròng chén tôm bóc vỏ nửa giờ một mâm hầm dầu tôm bự liền bị hai người tiêu diệt dương tiểu long mút vào mấy cây chám đầy nước canh ngón tay lộ ra h à i lòng thân sắc trước kia khi còn bé ăn m ì ăn liền cũng sẽ có bộ dạng như này mỗi lần đến cuối cùng đều sẽ đem bã vụn đổ vào trong lòng bàn tay dùng đầu lưới liếm mùi vị đó thật chính là nhân gian mỹ vị ân hương vị quá tuyệt vời cảnh nguyệt gặp hắn một bộ con ý chưa hết bộ dáng cười nói long ca thích ăn ngày mai ta làm tiếp không cần đồ tốt không có khả năng một lần ăn p i ề n hắn cầm trên tay nước canh lau sạ nói đến chúng ta lại đụng một cái cảnh n g u y ệ t đem cái chén nâng lên hai người lại đụng một cái một bữa cơm ăn xong dương tiểu long nhìn đồng hồ nhanh dạng sáng nguyện nguyện chờ chút bắt đua thu thập xong ngươi đi nghỉ trước đêm nay không tác nghiệp nàng nhẹ gật đầu biểu thị biết dương tiểu long căn dặn tốt liền đi ra ngoài hướng phòng điều khiển đi đến hắn phải dùng bạch tột u thử thời vận nhìn xem có thể hay không phát hiện b ả y cá đêm nay nếu có thể đem mặc k h á c một chiếc thuyền cho an bài tốt nói ngày mai hừng đông liền có thể trực tiếp xuất phát hắn h o à n g h o à n g du du đi tới phòng điều khiển ngồi trên ghế sau liền bắt đầu điều khiển bạch tuộc tìm bầy cá g i a hỏa này mà nửa ngày công phu cũng không có nhàn rỗi nằm tại một chỗ đá ngầm bên cạnh trước mặt một đống xa giải vỏ bọc xa giải là rừng đức đặc thù sản phẩm nếu có thể gặp phải lớn xa giải nhưng so sánh bầy cá kiếm nhiều xa giải lại gọi rừng đức chiêu chiều cua lớn nhất đặc thù là hùng cua có một đôi lớn nhỏ cách s a ngao bầy ở trước ngực càng lớn giống như là võ sĩ tầm c h á n nó ngao một lớn một nhỏ cũng không phải gây mất một lần nữa mọc ra mà là nguyên sinh liền dài dặn này xa giải sẽ làm ra vũ động, càng lớn động tác. cái này được xưng là c h i ề u chiều động tác mục đích là đe dọa địch nhân có thể là tìm phối ngẫu ngoài ra nên cua còn có một đôi diêm đồng giống như l ộ t xuất con mắt phi thường đặc biệt đương nhiên cũng thật có ý tứ bọn chúng kiếm ăn tạo loại có thể nuốt bùn cắt lấy thu lấy trong đó chất hữu cơ sẽ không thể ăn bộ phận phun ra xa giải kích cỡ cũng không có cua xanh hoặc là sắt cua lớn như vậy lớn nhất kích cỡ cũng liền nửa cân tả hữu bọn chúng kích cỡ mặc dù không lớn nhưng giá cả không rẻ bạch tuộc trước mặt một đống này xác nói ít cũng phải có mười hai mươi con con hàng này thật sự chính là lớn dạ dày vương nó vừa rồi chặn đường thất tinh bẩy cá lúc liền ăn lửng dạ. bây giờ tại tăng thêm một đống xa dài nhìn nó huy động xúc tu không dằn nổi bộ dáng hẳn là còn không có ăn no trải qua thời gian dài như vậy hắn đối với bạch t u ộ c cũng coi là rõ như lòng bàn tay tục ngữ nói tốt ăn cơm không tích cực s o nao co vấn đề nó chính là đ i ệ n hình ă n hàng bình thường để nó tìm cá khô sống lười b i ế n rất chỉ cần là đói bụng so với ai khác đều tích cực dương tiểu long cái này còn chưa nghĩ ra đi đâu cái phương hướng bạch t u ộ c đã huy động xúc tu nhảy lên đi ra mấy chục mét hôm nay liền nghe người hắn dứt khoát cũng không xoắn suýt bạch t u ộ c hướng phương hướng nào đi hắn liền thuận phương hướng nào tìm kiếm cụ thể địa phương nào có cá hắn cũng không rõ、ràng. bạch t u ộ c tốc độ rất nhanh thuận trên thềm lục địa hướng về một phương hướng di động dương tiểu long tập trung tinh thần nhìn c h ầ m c h ầ m đáy đại dương trước mắt lược qua chàng cảnh liền cùng chiếu phim giống như nhìn hoa mắt sau mười mấy phút hắn điều khiển bạch t u ộ c tốc độ chậm dần một chút tiếp tục như vậy nữa cá có thể tìm được đều nhanh nôn cái này so ngồi xe bất còn muốn phạm buồn nôn không biết là cồn tác dụng vẫn là bị bạch t u ộ c bỡ b ỡ n bạch t u ộ c thả chậm tốc độ sau hắn mới cảm giác tốt một chút con hàng này vẫn rất mang thủ ban đêm xa giải vẫn sinh động trên thềm lục địa khắp nơi có thể trông thấy thân ảnh của bọn nó top năm top ba đi ra kiếm ăn bạch t u ộ c một bên du động một bên huy động xúc tu trông thấy kích cỡ tương đối lớn xa giải liền quân qua đến có chút giống g ầ m hạt dưa giống như mở miệng một tiếng không chút nào tốn sức răng rắc răng rác dương tiểu long nghe xa giải bị nhai nát thanh âm toàn thân đều nổi ra gà hãn tiền chán trong thanh âm đây là xếp hạng thứ hai thứ nhất hay là đến trường thời điểm lưu lại bóng ma đến bây giờ còn ký ức vẫn còn mới mẻ thanh âm đầu tiên tin tưởng rất nhiều tháp bạn thật to bọn họ đều trải qua đó chính là khi đi học lão sư tại trên bảng đen dùng phân viết viết chữ lúc thỉnh thoảng sẽ phủi đi ra chi chi, chi âm thanh loại thanh âm kia cùng móng tay vẽ không sai cảm giác chỉ h i ể u mà không diễn đạt được bằng lời dương tiểu long nhẫn l ạ i tính tình cố gắng để cho mình bình phục một chút tâm tình tận lực đem lực chú ý chuyển rời đến nơi khác tìm khoảng hai mươi phút b ạ c h thuộc tinh thần đầu cũng không bằng vừa mới bắt đầu tốt như vậy nhưng bầy cá vẫn là không có phát hiện lúc này cảnh nguyệt bưng một chén nước m ậ tong đi đến long c à không phải đã nói ngủ sao làm sao còn đang tìm cá dương tiểu long gặp nàng t i ề n đến nói ta muốn lấy ngày mai không phải muốn đi tìm bách khoa sao ban đêm nhìn xem có thể hay không thử t h ờ vận ân vậy ta cùng ngươi đi uống trà nàng đem chén nước trong tay đưa tới vừa rồi ăn nhiều như vậy tôm không uống điểm trà ban đêm đi ngủ khẳng định hát dương tiểu long đem chén nước tiếp qua phụt phụt một ngụm lại tiếp tục tìm kiếm bầy cá cành n g u y ệ t ở một bên xuất ra còn không có thêu s n g nguyên lương n ị c h nước nàng phải nắm chắc thời gian quay đầu thêu tốt còn phải đưa qua lồng khung khung đến lúc đó treo ở trong phòng đường để cập bao nhiêu xinh đẹp mạch tuộc c h ậ m chậm huy động xúc tu tiếp tục tìm kiếm bầy cá nó vừa du động không đến m ộ mươi năm mét tại một chỗ khe đá bên cạnh ngược lại dương tiểu long hơi nghi hoặc một chút nhìn một chút xung quanh trừ san hô bên ngoài chùi lùi không có cái gì hắn túi đầu nhìn một chút trong khe hở có một chỉ dáng dấp đoá hoa vàng cá đang nuốt ở bên trong chơi đùa đùa chỉ một chút dương tiểu long liền tiếp theo thao túng bạch thuộc hướng về phía trước du động hắn một lòng còn băn khoăn bầy cá đâu hiện tại đừng nói là bầy cá tìm tới hai đầu ra giang cá lớn cũng được ca không thể nói bận rộn một đêm không quân đi bạch thuộc lại hướng về phía trước bơi một trăm tám mươi m càng đi về trước hoàng hoa ngư thì càng nhiều mới vừa rồi còn cả bảy tám đầu nhiệt độ càng ngày càng thấp bọn chúng hẳn là hồi du chuẩn bị qua mùa đông hoa bạch tuộc đang chuẩn bị tiếp tục hướng phía trước cách đó không xa một mảnh đèn kỵ hoàng hoa ngư bơi tới xem ra ít nhất cũng phải có cái năm mươi sáu mươi đầu nhiều như vậy dương tiểu long thấy thế vội vàng điều khiển bạch tuộc vọt đến một bên tránh ra một con đường đến lớn như vậy một đám cá nếu là trông thấy bạch tuộc ngăn ở ở giữa không đợi được trước mặt liền sẽ giải tán lập tức bạch tuộc trốn đến một bên ẩn nấp tốt dương tiểu long gặp bầy cá càng ngày càng gần bất quá không có ý dừng lại những con cá này không giống như là tìm kiếm thức ăn không phải vậy tốc độ sẽ không như thế nhanh hắn nh hoàng hoa ngư thành quần kết đội từ bạch t u ộ c bên người đi qua trong đó còn trộn lẫn cái này không ít cá đỏ dạ lớn loại cá này b ầ y nếu như không dừng lại lời nói liền xem như bạch t u ộ c cũng không có biện pháp nó mặc dù có thể c ả n lại một hai chục đầu nhưng chỉ cần kinh động đến sẽ còn giải tán lập tức b ầ y cá chạy tới sau dương tiểu long cũng không có lập tức để bạch t u ộ c đi ra mà là tiếp tục tại nguyên chỗ trở lấy căn cứ kinh nghiệm của hắn nghĩ đến năm mới qua đường b ầ y cá không có khả năng cũng chỉ có như thế một đám bình thường hồi du đều là nhóm lớn xuất động không giống như là kiếm ăn tốt năm tốt ba hắn thử dịp công phu này kêu gọi long nguyện số hai để bọn hắn đem thuyền ven đường vừa đi thuyền tới bọn hắn cách xa nhau tương đối gần cũng liền hai trong b i ể n t à hữu có thể sớm đem đâm lưới cho bố trí tốt long n g u y ệ t số hai căn cứ hắn nói vị trí cùng đường thuyền đem thuyền khởi động chạy tới dương tiểu long vừa căn dặn tốt trên thềm lục địa lại r ầ m r ầ m một trận dị hưởng quả nhiên lúc trước một đám cá còn không có bơi ra ánh mắt bên ngoài phía sau lại tới một đoàn so vừa rồi còn nhiều hơn bạch t u ộ c nhìn thấy cái này có chút kìm nén không được nó huy động xúc tu muốn xứng qua dương tiểu long sớm có phòng bị ưỡng ép đưa nó khống chế này một ít tiểu tâm tư sao có thể trốn pháp nhãn của hắn các loại bảy cá ổn định lại lại ăn không m u ộ n chương 871. t h ế tâm hợp lực đổi u bảy cá chương 871. t h ế tâm hợp lực đổi u bảy cá bạch tuộc cứ như vậy nhìn xem một đám lại một đám hoàng hoa ngư đi qua chỉ có thể trơ mắt nhìn không có khả năng động dương tiểu long cũng kinh hại không thôi vốn cho là cũng chỉ có một trăm tám mươi đầu không nghĩ tới sẽ nhiều như thế hắn tính toán tăng thêm trước mắt này một đám lời đã là thứ bảy phê tính toán như vậy lời nói to to nhỏ nhỏ bảy cá thêm cùng một chỗ nói ít cũng có hơn ngàn đầu 800-900 cân cá xác có khẳng định ổn. Dương、Tiểu、Long lại đợi vài phút, xác nhận phía sau không phút, phía đợi Tiểu lại vài sau bầy cá điều khiển bạch tuộc đuổi độ khiển tuộc bạch theo. Bầy cá tốc độ mặc du ù cùng tương t nhưng nhanh, đối bạch ộ、so、một c còn cái, so sao ra xa muốn nó không cần kém lắm, là dù phải động ể ý đến đ nhiều như du vậy. Bầy cá du động đứng lên không giống v ớ i liền xem như lại nhanh cũng là đi theo đầu cá tựa như trên thảo nguyên mã quần mở dạng sẽ không vượt qua ngựa đầu đàn thoát ly mã quần bạch tuộc vừa rồi nhẫn nhịn nửa ngày đã sớm không kiên nhẫn được nữa huy động xúc tu mạnh mẽ đâm tới giống như là đang phát tiết cảm xúc tốc độ cũng so bình thường nhanh lên không chỉ gấp hai Khoảng kịp phút, Bạch Tuộc đã đuổi kịp phía trước nhất một đám hoàng hoang mươi mấy một đám trước ngư, đuổi Tuộc đã lúc này tốc thời trôi của chậm độ gian qua bọn nó thời gian dần long ạ i dài hồi du đối với thể lực tiêu đường thể h ru lực a rất h i ề u Lúc l này, n o nguyệt số hai đã tại một trong biển bên ngoài hải vực bắt đầu thả lưới lần này đem năm cái đâm lưới toàn bộ cho nem xuống hình thành một cái túi trượt bọn hắn dùng gai lưới đều là trải qua bách khoa tinh thiêu tế tuyển một đầu dài hai trăm mét bách khoa làm hàng hải bộ quản lý vẫn tương đối chịu trách nhiệm một phương diện lý luận của hắn chi thức tương đối phong phú còn có chính là cùng dương tiểu long thời gian dài thực tiễn kinh nghiệm cũng không kém hắn giữ cửa hải sẽ không chạm đến tơ hồng trước h n mắt bảy cá phương hướng là không có vấn đề chính là đến tiếp sau bảy cá cũng không phải quá khẩn mật đây cũng là một cái tương đối nhức đầu sự tỉnh trước mặt bảy cá coi như thành công đâm vào trên mạng phía sau bảy cá hoàn toàn có dư giả phản ứng thời gian tiến hành thoát đi muốn hoàn thành vây tín độ khó rất lớn dương tiểu long cao mày suy nghĩ đem kết quả xấu nhất tưởng tượng đi ra đồng thời nghĩ đến đi đúng biện pháp mùa này có thể có thể gặp phải loại này hồi du bảy cá không dễ dàng vạn nhất bỏ qua vùng biển này khả năng ngay cả một đầu hoàng hoa ngư đều không thấy được những con cá này bình thường cũng đều là phân tán ra không biết từ bao nhiêu địa phương tụ tập mới có thể hình thành lớn như vậy một đám dương tiểu long một bên n h ì n t r ẳ m trăm mười cá còn vừa đến hỏi tham đội tàu tiến độ liền sợ xuất hiện một chút xíu vấn đề một bên cảnh n g u y ệ t gặp hắn bận bị sức đầu mẹ chán chính mình lại giút cái gì cũng giúp không được những này toàn bộ đều là nhìn không thấy sờ không được căn bản là không có chỗ xuống tay không đầu không đôi dương tiểu long lo lắng để phòng đợi mười mấy phút đội tàu bên kia ngược lại là không có vấn đề gì năm cái đâm lưới đã b u ô n g xuống đi ba đầu nguyên bộ mồi câu cũng đầu xuống dưới bảy cá bên này cũng không có xuất hiện loạt gì chậm rãi ngay tại hướng đâm lưới tới gần hắn lưới kéo thuyền hiện tại không phát huy được tác dụng p h ù cận thoát nước trọng tải không đủ không phải vậy dùng thuyền xua đổi vài vòng có lẽ hiệu quả cũng không tệ bạch t u ộ c hiện tại liền xa xa ở một bên hộ giá hộ tống quan sát có hay không những sinh vật khác ngăn cản bảy cá tí lên thời khắc chú ý bảy cá độc tính bây giờ cách còn có một trong biện không tới chỉ cần tại kiên trì hai mươi phút coi như thành công siêu dương tiểu long vừa mới c h ầ m tính lại chỉ thấy dẫn đầu bảy cá đột nhiên ngừng lại một đám cá hố ngăn cản đường đi của bọn nó cá hố xác thực thật hung mãnh đi lên không nói hai lời trước cắn chết một đầu có chút g i ế t gà dọa khỉ ý tứ hoàng hoa ngư b ầ y một trận sao động nhao n h a u thay đổi phương hướng chuẩn bị chạy trốn bọn chúng mặc dù số lượng tương đối nhiều nhưng cùng hung manh cá hố so ra chỉ có thể biến thành thức ăn của bọn họ cá hố nếm đến ngon n g ọ t sau bảy tám đầu cùng một chỗ đuổi theo đi lên trong nháy mắt lại có mấy đầu bị cắn chết dương tiểu long nhìn thấy cái này sắp tức đến bể phổi rồi hà nốt đèn chịu dầu trong nửa ngày không nghĩ tới tiện nghi mấy đầu cá không cho ngươi điểm nhan sắc nhìn một cái các ngươi không biết mã vương ra dài mấy con mắt hiện tại bảy cá cũng liền chỉ là đầu bảy xuất hiện sao động đến tiếp sau còn không có cùng lên đến còn có cơ hội bạch tuộc huy động xúc tu cực tốc thoan đi qua xung quanh dòng nước đều bị quay đứng lên mấy trăm cân nó cũng không phải nho nhỏ cá hố có thể so sánh trong khi hô hấp nó tới gần sau đột nhiên huy động xúc tu liền bắt đầu nện trực tiếp phóng đại chiêu dương tiểu long quẳng cái này gọi là quần ma loạ n vũ bảy tám điều đái cá ăn chính hương trong đó một đầu vừa mới ở một đầu hoàng hoa ngư còn chưa kịp ngất xuống thật dài thân thể liền biến thành hai đoạn trong chốc lát, bạch thuộc một k í c h kết thúc cá hố b ở y toàn quân bị diệt đương nhiên cũng không ít hoàng hoa ngư chịu ảnh hưởng thật nhiều đều nâng cao cái bụng con lật lên dương tiểu long không biết là bạch thuộc cố ý hay là cố ý gây nên bất quá chiến lợi phẩm không có khả năng lãng phí bị nó dùng xúc tu thu sạch vấn đề này phát sinh ở trong trước mắt bạch thuộc đem cá cho thu sau liền trốn tránh đến một bên tốc độ của nó mặc dù tương đối nhanh nhưng hoàng hoa ngư đầu bảy cá đã bị tách ra mất rồi bốn phía chạy trốn khắp nơi đều là bạch thuộc ổn định thân hình sau dương tiểu long gặp thê đội thứ hai bảy cá cũng theo sau mặc dù có chút sao động nhưng không có thay đổi phương hướng chạy trốn đầu bầy cá hiện tại đã s á t nhập đến nhóm lớn cá ở trong một việc nhỏ sen giữa cuối cùng là hữu kinh vô hiểm bầy cá tiếp tục hướng phía trước du động bạch t u ộ c ă n hàng này vừa rồi thu hoạch không ít cá ngay tại đồ ăn đâu có như thế một đồng cá hẳn là có thể nhét đầy cái bao t ử hai mươi phút thoáng qua thật h ì bất chi bất giác bầy cá đã đến đâm lưới chừng một trăm mét vị trí nơi này bị đội tàu vứt ra không ít m ồ i câu hoàng hoa ngư bầy trông thấy m ồ i câu ngừng lại không ít gan lớn đã bắt đầu đồ ăn dương tiểu long gặp thời cơ không sai bị lắm liên hệ đội tàu bắt đầu mặt nước xua đuổi bầy cá hắn dùng bạch t u ộ c ở ph l o n g n g u y ệ t số hai đạt được chỉ lệnh sau cũng không có chậm trễ thuyền của bọn hắn đã sớm ở một bên c h ở hiện tại vừa vặn dọc theo bên ngoài bắt đầu vòng thuyền ở trên mặt biển chuyển động đáy nước cá cảm ứng được sau bắt đầu táo động có một ít đã có chạy trốn ý tứ dương tiểu long gặp bảy c á mơ tán điều khiển bạch t u ộ c liền vào tới đồng thời trên người vòng sáng màu lam cũng phát sáng lên thân thể to lớn của nó vừa xuất hiện nguyên bản liền dung chuyển bất an hoàng hoa ngư bảy cũng không nói hoài tới ăn đồ ăn do đến liều mạng run run thân thể bạch tục thật dài xúc tu huy động tăng thêm tốc độ lại nhanh kinh người căn bản không phải những cá con này có thể so sánh nó tùy ý r u động một lần liền đủ hoàng hoa ngư run run nửa ngày hoàn toàn không phải một cấp bậc cái này giống sói nhập b ầ y dê một dạng hoàng hoa ngư b ầ y đắp lên bên dưới giác công hốt hoảng bọn chúng đại đa số đều đụng vào sò trên mạng hoàng hoa ngư tính tình tương đối gấp cơ hồ đụng vào lưới một hai phút liền cút t r ư ơ n g tám trăm bảy mươi hai gặp chuyện mặc h o à n g t r ư ơ n g tám trăm bảy mươi hai gặp chuyện mặc h o à n g dương tiểu long nhìn xem mạnh mẽ đâm tới hoàng hoa ngư trong đó còn có không ít đại hoàng hoa kích cỡ đều tại một cân trở lên nguyên bản bình tĩnh trên thềm lục địa trong lúc nhất thời loạn thành một bảy dưới đây cắt đá cũng bị kéo theo đứng lên thanh tị dương tiểu long hiện tại đã thấy không rõ bên trong ánh mắt hoàn toàn bị vận đục nước biển cho che lại đáng chết h ã n khí nắm tay chặt chẽ quay vòng lên hiện tại chính là bắt cá thời khắc mấu chốt lúc này nhìn không thấy tương đương luôn uống dương tiểu long nhìn xem càng ngày càng đục ngầu nước biển trong lúc nhất thời cũng thúc thủ vô sách hoàng hoa ngư bốn chỗ tán loạn bên này có hai đầu bên k i a c ũ n g có mấy đầu bên trái lại xông tới thật nhiều đầu đây là chơi tập thể đại đ ả o v ò n g a dương tiểu long điều khiển bạch t u ộ c ngăn cản lấy hoàng hoa ngư dù là nó đem tốc độ cho phát huy đến cực hạn cũng vẫn là hoàn toàn ngăn không được chỉ có thể ngăn trở một bộ phận đáy biển tình huống tương đối phức tạp trên mặt biển hiện tại cũng không phải gió em sóng lặng trên mặt biển phiêu đãng bọn biển phù bóng đã không giống vừa rồi bình tĩnh như vậy từng cái bị kéo kéo vào trong nước biển nhìn không thấy bóng dáng bọn biển bên trên lá cờ nhỏ cũng bị chảnh trứ ngã trái ngã phải thật nhiều đều không có vào một nửa xuống dưới nước ăn quá lợi hại trên thuyền thuyền viên đoàn trông thấy loại tình huống này đã cao hứng lại lo lắng vui lo trộn lẫn nửa thuyền viên giáp thuyền trưởng chúng ta cái lưới này mới bông xuống đi không đầy nửa canh giờ tại sao có thể như vậy sẽ không phải đụng vào cá thuyền a n ì n tám không viên đoàn nguyên một lời ta một câu phát ra bực tức phần lớn người đều cho rằng lần này gặp được cám hợp lần này duy nhất tốt một chút chính là bọn hắn không chất vấn dương tiểu long không giống lần trước vừa ra vấn đề bàn chất hắn trải qua thời gian dài như vậy dương tiểu long trong lòng bọn họ vị trí đã vững chắc nhưng đêm nay chuyện này quả thật có chút mà làm cho lòng người bên trong không chắc thuyền trường nghe lời của bọn hắn một đôi tay vác tại sau lưng rất lạnh nhạt bộ dáng không thấy có cái gì biểu tình biến hóa hắn kỳ thật trong lòng cũng không nắm chắc chẳng qua là không muốn thuyền viên đoàn loạn trợ cước miễn cưỡng giả vờ dáng vẻ thôi hắn nhìn xem bọn biển phù bóng có gần nửa đều đã rơi vào trong nước lấy hắn nhiều năm hàng hải kinh nghiệm chín thành chín hẳn là gặp cám ậ p loại chuyện này cũng là không thể tránh khỏi ra biển ai cho không có gặp qua mấy lần cám ậ p cũng coi là bình thường như ăn cơm hắn hiện tại cầu nguyện chính là lưới đừng kéo quá ác vạn nhất đều phá hủy thực sự không quân trở về hiện tại trên mặt biển hủy thuyền viên đoàn nhìn xem động tĩnh càng lúc càng lớn mắt nhìn thấy liền phải đem một đầu cuối cùng lưới cũng cho phá hủy trong lòng khó tránh khỏi nơi này đứng lên những n à y lưới đều là mới phân phối hôm nay mới lần thứ nhất xuống nước vạn nhất đều hỏng l ờ i nói còn không phải bị huynh đệ thuyền trò cười đến r ụ n g răng thuyền viên đoàn ngồi không yên nhao nhao khuyên lơn thuyền trưởng thuyền trưởng ngươi cũng đừng do dự nữa tranh thủ thời gian kéo lưới đi chuyện này thật không thể kéo dài được nữa kịp thời cắt lô a thuyền trưởng nghe bọn hắn kiểu nói này ý chí cũng có chút đung đưa không ngừng hắn cuối cùng còn quyết định liên hệ dương tiểu long hắn là bị cũng không hiểu nơi này hiểu thuyền ì n h ố n Bọn hắn nhìn g cụ cá thể. đều là l ấ được trích trăm tới t phần i lấy m ắ trưởng nhìn thấy cá quý liền muốn kết thúc, còn thấy thúc, kết t cá quý ô xông n lần này một thanh、đầu. Thuyền g cậy vào một t đầu. r dùng hơi có chút tay run dày đem mạch cho cầm lên thanh âm hấp tấp nói long tổng bên này sẽ ra chuyện dương tiểu long chính tập trung tinh thần ta cùng trương ngư tại hải trên giường chặn đường bệ cá nghe vô tuyến điện chuyển tới thanh âm trên mặt không có quá nhiều kinh ngạc nguyện nguyện giúp ta ứng phó một chút nói cho bọn hắn đừng hốt h o ả n cảnh nguyện có chút gật đầu đem mạch cầm lên truyền đạt dương tiểu long y tứ đồng thời cổ vũ bọn hắn không nên vấp đáp thuyền trưởng đem tình huống như thật báo cáo lúc đầu nghĩ đến hẳn là sẽ để bọn hắn đem lưới thu hồi lại không nghĩ tới tiếp tục để bọn hắn trở lấy thuyền viên đoàn nghe vậy đều không để ý giải còn như vậy mang xuống lưới thật liền biến thành một đống rác rời đâm lưới mặc dù tương đối rắn chắc nhưng cũng không chịu nổi cám ậ p mạnh mẽ đâm tới cảnh nguyệt lời nói bọn hắn nghe rõ ràng làm gì đều được chính là không thể đi động đại lưới thuyền viên đoàn mặc dù không hiểu nhưng nàng lời nói liền đại biểu cái này dương tiểu long lão bản đều không nóng n ả y vậy bọn hắn cũng không cần thiết lo lắng đề phòng thuyền trưởng thở dài cầm trong tay mạch đem thả xuống tới trong lòng có khí bọn hắn cảnh nguyệt phải nhìn ấ t r xem dương tiểu long sắc mặt bình tĩnh biết trong lòng của hắn khẳng định có số không phải vậy không có khả năng nghe không vào ý kiến của người khác không biết qua bao lâu trên thềm lục địa thời gian dần trôi qua lại khôi phục dĩ vã nghiên tĩnh trải qua thời gian dài như vậy va chạm hoàng hoa ngư bảy đã bị đâm lưới dính không sai bị lắm còn có một phần nhỏ choáng choáng trốn thì trốn trên thềm lục địa hiện tại trừ mồi câu bên ngoài còn có không ít đã hôn mê hoàng hoa ngư không bao lâu liền sẽ bay tới trên mặt nước bạch tuộc một hồi này mặc dù m ệ t quá sức nhưng nó cũng không có toi công bận rộn cái bụng con đều nhanh no bạo dương tiểu long nhìn xem đâm trên mạng lít nha lít nhít hoàng hoa ngư khoe miệng có chút d ư ơ n g lên cuối cùng là không có hồng phí bận rộn bạch tuộc cẩn thận từng ly từng tí vây quanh đâm lưới chúng quanh dạo qua một vòng xác nhận không có vấn đề gì thì liên hệ long nguyệt số hai để bọn hắn tiếp qua hai mươi phút thu lưới đêm nay không nghĩ tới vận khí có thể tốt như vậy đem hai chiếc thuyền đều cho an bài tốt hắn một viên nỗi lòng lo lắng cuối cùng là có thể bung ra cảnh n g u y ệ t hiện tại còn một bộ dáng vẻ khẩn trương trong tay nàng nắm chặt kính viễn vọng nhìn xem phương xa một trái tim đều lo lắng thuyền đánh cá dương tiểu long gặp nàng lo lắng vô vô bả vai của nàng nói t ố t đều giải quyết trở về phòng nghỉ ngơi đi nàng nhìn xem hắn một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng bán tín bán nghi nói long ca thật hay giả nhưng không cho cả ta ha ha ta lúc nào lừa con người yên tâm ngủ đi trời vừa sáng chúng ta đi tìm bách khoa đâu ân chương tám t n ă m bảy mươi t a y một mẹ h ố n gọn hoàng hoa ngư bảy chương n tám trăm bảy mươi ba một mẹ hốt gọn hoàng hoa ngư bảy dương tiểu long đi vào gian phòng cảnh nguyệt đã đem nước rửa chân cho hắn ngược lại tốt trên thuyền nguồn nước tương đối khẩn trương hai người rất có ăn ý tẩy cùng một cái bùn cảnh nguyệt một đôi bàn chân con trắng non hoa mỹ nhìn nhìn lại dương tiểu long màu lố mì hai người chân đặt chung một chỗ liền cùng thái cực độ giống như thật là không có so sánh liền không có tổn thương cảnh nguyệt nhìn xem trong chậu nước d ĩ dỏm đem chân của mình khoác lên trên chân của hắn long ca chân ngươi thật lớn nha dương tiểu long nhìn xem nàng bàn chân nhỏ dùng đầu ngón chân thừa dịp nó không chú ý gãi gãi lòng bàn chân của nàng tâm a ha ha thật ngứa long ca ngươi chẳng ghét cảnh nguyệt bị hắn cào k h e n h khách cười không ngừng lại không dám động đậy quá lợi hại không cẩn thận nước liền sẽ tung ra đến dương tiểu long nhìn xem nàng cười ngựa tới ngựa lui chính mình cũng đi theo cười ra tiếng đáng tiếc tiệt vui trong tản cảnh nguyệt bị cào hai lần liền lộ ra vô cùng đáng thương ánh mắt. cảm giác nước mắt bất cứ lúc nào cũng sẽ xuống tới hắn sợ chơi qua quá mức thành thành thật thật đem chân cho bông ra để ở một bên dương tiểu long chân vừa bông ra cảnh nguyệt đối với hắn đưa cái làn thu thủy lấy tay vô vô bên giường ra hiệu hắn tới gần một chút cái này hắn gặp cảnh nguyệt một bộ sở sở động lòng người bộ dáng không nghi ngờ gì tới gần hắn chính di động thân thể trong n g a y mắt cảnh nguyệt khỏe miệng lộ ra một tia rào hoạt dáng tươi cười dương tiểu long tới sau còn không có ổn định thân hình hắn giống như ngồi châm n h ỉ kém chút từ trên giường nhảy dựng lên t hắn trong mắt bị đau hít vào một n g ụ n khí lạnh lại bị cảnh nguyệt bờ bỡn c ả n h nguyệt một bàn tay đặt ở mắt của hắn ở giữa mảnh khảnh giữa ngón tay bóp một cục thịt con mắt vụ sáng vụ sáng theo dõi hắn khoe miệng từ đầu đến cuối treo cười ta sai rồi nguyện nguyện mau bung tay sai lầm rồi sao chỗ nào sai ta dương tiểu long hé miệng ấp ú n g nửa ngày cũng không có biệt xuất một chữ đến t r a i thẳng sắt thép nhận lầm có thể nói ra ta sai rồi đã rất không dễ dàng c ả n h nguyệt gặp hắn nghẹn đỏ bừng cả khuôn mặt cũng không có cưỡng cầu nữa hắn đi giúp ta lau chân xem như làm trừng phạt đi nàng thuận đem chân từ trong chậu đem ra hai chân tự nhiên khoác lên trên đùi của hắn dương tiểu long đem một bên khăn mặt cho lấy tới. tỉ mỉ giúp nàng lau sạch lấy giọt nước đương nhiên trong lúc đó lại tìm chút lợi tức trở về cảnh nguyệt gặp hắn thật cho mình lau chân mới vừa rồi còn một bộ tức giận bộ dạng đ ả mắt cũng có vẻ có chút xấu hổ l ô hai nóng hổi dương tiểu long đem nàng trên chân nước lau sạch sẽ sau cũng chuẩn bị cho mình lau lau long ca ta tới đi nàng không nói lời gì đem khăn mặt giành lấy thân mật giúp hắn lau một chút cũng không chê cái này hắn há một muốn ngăn cả tới có thể đã tới đã không kịp cảnh nguyệt giúp hắn đem trên chân bọt nước cho lau sạch sẽ đem khăn mặt phóng tới một bên nói tốt long ca dương tiểu long đem dép lê cho mặc vào túi người chuẩn bị đem nước rửa chân cho đổ đã bao nhiêu năm cho tới bây giờ không có người cho mình lau chân long ca ta tới đi cảnh nguyệt nói liền chuẩn bị đem bùn rửa mặt bưng đi qua kết quả bị hắn cho kéo lại n g ư ờ i thoa màng đắp mặt đi thôi giao cho ta dương tiểu long đem nàng một lần nữa kéo về bên trên giường ngồi xuống chính mình bưng bùn rửa mặt hướng ngoài cửa đi cảnh nguyệt nhìn xem bóng lưng của hắn khỏe miệng lộ ra nụ cười hạnh phúc tự đủ đây chính là sinh hoạt thật tốt hắn đem nước rửa chân cho đổ sau không có lập tức trở về gian phòng mà là dùng kính viễn vọng tại cửa ra và quan sát một chút đội tàu tình huống trên mặt biển đen nhánh có thể trông thấy cách đó không xa lóe lên ánh sáng người b ề trên đầu nhốn nháo tới qua lại hẳn là đã tại kéo lưới cùng lúc đó trên thuyền thuyền viên đoàn sắt thực không có nhàn rỗi một người ngồi tại xe thở bên cạnh thao túng hộp số khí còn có hai nhân thủ bên trong cầm móc sắt ngay tại nếm thử kéo lưới thuyền trưởng cũng không có nhàn rỗi đeo lên bao tay cũng tham dự trong đó lần này lưới có chút chìm chỉ là treo lưới đầu liền không thoải mái hai người nắm chặt móc vậy mà kéo không được lại không dám dùng quá sức dễ dàng đem lưới cho kéo hỏng thuyền trưởng cũng đã đứng đi hỗ trợ hắn một bên dùng sức túm một bên hồ, đi lên nữa một người. nhất định phải chú ý lưới hiện tại một cây móc sắt hai người chìm ở trong nước lưới cũng thời gian dần trôi qua bị kéo ra khỏi mặt nước thuyền viên đoàn gặp lưới lộ ra mặt nước nhưng một chút động tĩnh đều không có trong lòng lạnh một nửa thuyền viên giáp thuyền trưởng chúng ta lưới không phải là treo đáy đi thuyền trưởng hùng hùng hổ hổ nói nói hiệu nói vượn cái gì đâu g i n g luôn có thể đem chúng ta hướng trong khe mang sao không phải ngươi nhìn chúng ta tốn nửa ngày ngay cả cái bọt nước đều không bước lên không phải treo đáy là cái gì tranh thủ thời gian làm việc thuyền trưởng trong lòng cũng không chắc chắn chỉ có thể thuận miệm cho qua loa đi qua nơi này là g i ư n g nước đâm lưới treo đấy lại phổ biến bất quá thuyền viên đoàn bị hắn răn rệ cũng không dám lại tự chốt đ ụ c nhã chỉ có thể đem khí đều phát tiết tại đâm trên mạng hiu hiu xa bọn họ hợp lực lôi kéo mấy hiệp đâm lưới đầu dây bị kéo đi lên ấ y có hàng có hàng ai ngồi tại xe t ờ i cái khác thuyền viên mắt sắc cao giọng hô một câu thuyền trưởng đem đầu dây cho treo ở xe t ờ i bên trên thở hồng hộc nhìn xem trong nước lưới chỉ có năm sáu đầu hoàng hoa ngư mặt khác thuyền viên cũng nhao nhao t r ú m ụ nhìn xem trên mạng không n ú c n í c h hoàng hoa ngư có chút hào hứng g i rời bận rộn thời gian dài như vậy muốn chỉ có mấy đầu đoá hoa vàng cùng không quân cũng không có gì khác biệt mấy người ngẩn ra một chút cuối cùng vẫn là thuyền trưởng trước hết nhất kịp phản ứng hắn phất phất tay nói đều chớ ngẩn ra đó kéo lưới ngồi tại xe thời cái khác thuyền viên nghe tiếng cầm trong tay ngăn cán hướng về phía trước đầy k ế t một tiếng rất nhỏ tiếng vang vang lên đứng im xe thời bắt đầu chậm rãi chuyển động thuyền viên đoàn nhìn xem xe thời bắt đầu chuyển động đều nhao nhao bắt đầu trở lại vị trí của mình rầm rầm xe thời chuyển động càng lúc càng nhanh đâm lưới cũng theo đó bị tốn ra mặt nước mang theo từng đợt bọn nước đại khái bảy tám m qua đi chỉ nghe thấy xe thời phát ra cật lực tiếng vang chi chi chi bạch khiết gai lưới cũng thay đổi thành mỏ vắn đ thuyền trường đứng tại thuyền h u y ễ n bên cạnh nhìn tương đối rõ ràng khẽ nhất miệng hầu kết giật giật ngoan ngoãn phát cờ mở n ở g i ở nhanh nhanh nhanh bạo lưới thuyền trường kích động lớn tiếng hô m ộ t câu chạy đến xe tời bàn đạo tránh n g ra ta đến thuyền viên còn không có kịp phản ứng hắn an vị đi lên nắm chặt ngăn cán tay đều có chút run dày thuyền viên đoàn nghe tiếng cũng đều nhao n h a o nhìn chằm chằm mặt nước nhìn chỉ gặp trên mạng lít nha lít nhít tất cả đều là cá thuần một sắc hoàng hoa ngư ha hà phát phát chúng ta đây là gặp h cá đi mau nhìn còn có một đầu cá đỏ dạ lớn xem ra ít nhất một cân nửa Bên kia chương ò n lớn, nặng ỏ a thỏa. n g i coi vậy h ư cái ì nhìn bên tám a y t r i kia, đầu chỉ t r g m h ả y đầu. t h y mươi n t bốn g thấy cá đều nhựa g ấ n h từ một đạn phi n ồ chương tám trăm bảy mươi b ư n nhựa t ử đạn phi đêm nay lại là một cái đêm không ngủ chỉ là năm cái lưới cá lấy được liền đủ bọn hắn chỉnh lý mấy giờ đâm lưới dính cá thời điểm nhìn hoàn toàn chính xác thực tương đối dễ chịu từng đoàn từng đoàn liền cùng treo đầy bồ đào giống như nhưng để y lưới thời điểm liền n h ứ t đầu cái đồ chơi này không phải để trần gấp là được đã phải chú ý tận khả năng không phá hư lưới lại phải cam đoan không thương tổn đến cá dương tiểu long gặp bọn họ ngay tại đều đâu vào đấy làm việc trong lòng cũng liền an tâm nhiều hắn về đến phòng cảnh nguyệt chân chạy ngồi ở trên giường đầu đầy mái tóc cao cao co lại chắc chắn còn mang theo một cái đáng yêu cái tóc đem trắng non cái cổ lộ ở bên ngoài thêm mấy phần mị hoặc cảnh nguyệt gặp hắn tiến đến từ một bên trong tủ đầu giường cầm một cái cái túi nhỏ đi ra lòng ca mau tới đây dương tiểu long cầm trong tay b u ồ n phóng tới phía sau cửa trên kệ nói cái gì nha mang đ ắ p mặt ngươi xem một chút ngươi khô giáo đều có chút lên ra nếu không quên đi thôi b u ồ n ngủ quá cảnh nguyệt con mắt trở lên mặc dù dán màng đ ắ p mặt cũng có thể cảm giác được hắn tức giận tốt tốt tốt ta rán dương tiểu long biết mình không l â y chuyển được nàng cuối cùng vẫn là ngồi đi qua cảnh nguyệt gặp hắn chịu thua lúc này mới sẽ khôi phục bình thường nàng giúp đỡ dương tiểu long đem màng đáp mặt cho đắp lên lại đem máy tính bảng ôm vào trong n ự c xoát kịch dương tiểu long bị băng băng mát mang đắp mặt cho kích thích toàn thân run rẩy răng trên răng dưới đánh nhau cái đồ chơi này mùa hè rán vẫn rất thoải mái chí ít đánh bại hạ nhiệt độ rét lạnh mùa đông rán trên mặt chính là khổ thân long ca nhìn thấy sao cảnh nguyệt gặp hắn ngồi ở một bên không động đậy lấy tay để l i ê u để hắn đạo ân được chưa dù sao có n ó ở trên mặt cũng ngủ không được kỳ h hì nam hải tử nhất định phải chú ý bảo dưỡng không phải vậy thức đêm dễ dàng nhanh cảnh nguyệt đem trong tay máy tính bảng giao cho hắn để chính hắn chọn lựa dương tiểu long nhìn thoang trong máy vi tính kịch truyền hình phim đầy đủ mọi thứ chỉ là chậm tồn liền có mấy chục đ ộ nguyện nguyện người bên d ư ớ i nhiều như vậy nhìn xong sao cành n g u y ệ t từ từ xem thôi dù sao trên biển cũng không có tín hiệu dương tiểu long chọn lấy lửa này g cuối cùng tìm một bộ phim hài kịch ngượng tử đạt phi bộ phim này trước đó liền có nhìn qua bất quá vẫn là hắn đối với bên trong ấn tượng sâu nhất một cái kiểu đoạn chính là an phấn nhớ kỹ trong phim lục tử ăn một bát mì nhưng lại bị hồ vạn võ trạng nguyên cùng người bán hàng rong vũ hãm nói ăn hai bát phấn chỉ cấp một bát tiền về sau tràng cảnh có chút huyết tinh dương tiểu long lúc đó nhìn thời điểm một trận nội giận đồng thời cũng dùng mình hiện tại lại quay đầu nhìn xác thực có cảm thụ khác nhau chỉ có thể cảm thắn một câu lời đồn đại mạnh như hổ hắn một bộ phim chỉ nhìn một nửa mỹ mắt phát trầm vây được không được cả dương tiểu long áp vừa vặn trên mặt màng đắp mặt thời gian cũng đến nguyện nguyện ta ngủ trước không phải vậy bắt đầu từ ngày mai không tới ân cảnh nguyện chính nhìn cao hứng nàng thuận miệng trả lời một câu lại tiếp tục nhìn c h ầ m c h ầ m màn ảnh máy vi tính dương tiểu long xem chừng nàng đêm nay sẽ không trở về bên này ổ chăn đều bị hai người cho che n ó lên bên kia băng b ằ n mát hắn cũng mặc kệ nhiều như vậy trời đất bao la đi ngủ là lớn một đêm không có chuyện gì xảy ra sáng ngày thứ hai mươi s á h m t r ă n trên giường bên trong một cái đầu lộ ra dương tiểu long luốt đốt nhập nhèm con mắt nhìn một chút ngoài cửa sổ trời đã sáng mơ hồ nghe thấy có tiếng gì đó vang lên hắn quay đầu nhìn lại nguyên lai、like、là dưới quần áo che lại máy tính màn hình còn đang không ngừng lấp lóe dương tiểu long đem máy tính cho cầm tới hóa ra là phim còn đang tiến hành lấy c h ắ c không được đâu hắn đem máy tính cho đóng quay đầu nhìn một chút cảnh nguyệt nghiêng người treo ở bên trên giường co lại tóc cũng tán lạt xuống mấy cây tóc đen rủ xuống tại trên gương mặt che lại con mắt nàng tối hôm qua khẳng định lại là cậy phim đổi ngủ thiết đi ngay cả trên thân lông áo đ dương tiểu long g i ò n rén giúp nàng đem chăn m ề n cho đắp kín chính mình thì số giường hôm nay nhiệt độ càng ngày càng thấp từ trong chăn đi ra bị đông cứng run lên cái giật mình về sau hay là không thể mặc quần áo đi ngủ không phải vậy ban đêm lạnh coi như xong buổi sáng cũng không t h í chứng dương tiểu long phụ thêm áo khoác từ trong phòng đi ra hôm nay xem ra lại là tình chuyển nhiều mây ngay cả cái thái dương bóng dáng cũng không có nhìn thấy mặt mạc thu vân lên thoáng dạ hàn sinh hắn đứng tại cửa ra vào tự mình thì thầm hai câu liền rụt cổ lại đi rửa mặt nhiệt độ thấp sáng sớm liền ngay cả đánh răng nước đều lạnh bớt kích thích lợi đau a phi dương tiểu long đơn giản rửa mặt xong đi đến phòng bếp đem bữa sáng cho chuẩn bị kỹ cảng quay đầu cảnh nguyệt đứng lên liền có thể trực tiếp ăn hai người bữa sáng tương đối bất việc quy củ cũ trước dùng sữa đậu nành cơ đem sữa đậu nành cho cọ s á t lấy khoảng hai mươi phút mới có thể tốt hắn t h ừ a dịp công phu này chuẩn bị một chút phối liệu chuẩn bị tới một cái cao phối bản cơm trứng c h i ê n trong tủ lạnh có cảnh nguyệt thích r n tôm hắn đem tôm bóc v ỏ cho lột ra đến lại phối chút c à rốt đinh còn có trứng gà lại nói những trứng gà này vẫn là hắn từ ra biện chất tử trong ổ gà vừa móc ra ngoài cùng trên đường mua cũng không đồng dạng đường đường chính chính đần trứng gà đần trứng gà là quê quán một cái tiếng địa phương ý tứ chính là mình ra lão gà mãi d ư ớ i trứng dinh dưỡng giá trị tương đối cao đồ vật đều chuẩn bị kỹ càng múc hai bát cơm liền bắt đầu vào tay hắn trước kia tại tiệm cơm công tác thời điểm một cái bếp nấu sư phụ đề cập với hắn n ơ i miệng cơm trứng c h i ê n nhất định phải xào hạt hạt tách ra cơm trong n ồ i khiêu vũ mới được dương tiểu long về sau thử qua mấy lần tuy nói không có đạt tới hắn nói loại trình độ kia nhưng hạt hạt tách ra màu sắc kim hoàng vẫn là không có vấn đề khoảng mười mấy phút một nồi thơm nào ngạt cơm trứng trên liền làm xong lại g ả i lên điểm hành thái ân hoàn mỹ dương tiểu long nhìn xem trong nồi cơm trứng chiên hai long nhẹ gật đầu bề ngoài cũng không tệ lắm hắn nhìn đồng hồ nhanh bậy hát một bên sữa đậu nành còn có năm phút đồng hồ cũng l i ề n tốt cảnh nguyệt trong phòng còn không có đậu tĩnh tám thành còn chưa tỉnh ngủ hắn đi vào cửa gian phòng đẩy cửa ra cảnh nguyệt vừa vạn t h ụ y nhãn mông lung từ giường ngồi dậy long ca sớm ân sớm rời giường ăn cơm đi cảnh nguyệt ngồi dậy lấy tay v u ố t v u ố t dựng xuống tóc xuống giường lười biếng mang dép long ca ngươi làm sao dậy sớm như thế dương tiểu long đi qua giúp nàng đem quần áo khóa kéo cho kéo tốt nếp nếp miệm ta cũng vừa đứng lên không lâu nhanh r ân buồn ngủ quá cảnh nguyệt một đôi tay tự nhiên khoác lên trên vai của nàng giống một cái mèo l ư ờ i nhỏ hắn cưng chiều nắm chặt tay của nàng nói ăn cơm m u ộ n bù một cảm giác vừa vặn hôm nay đường dài tàu chuyến không dùng làm nghiệp rồi nói sau sớm biết không c ả n h phim cảnh nguyệt nằm nhoài trên lưng của hắn cuối cùng vẫn là dương tiểu long cho nàng đọc ra tới hai người thời điểm cảnh nguyệt vẫn tương đối tùy ý, tựa như một cái chưa trưởng thành tiểu nữ hải nũng điệu giả ngây thơ mọi thứ đều đến dương tiểu long thừa dịp nàng rửa mặt thời gian nhìn một chút đối diện long nguyện số hai thuyền rừng ở nguyên địa không có cái gì đạo tính bọn hắn xem chừng cũng li hẳn là đều tại ngủ đủ đâu chương 875, đường p h è n tuyết lê chương 875, đường p h è n tuyết lê hôm nay hai chiếc thuyền liền có thể về cảng đem cá lấy được cho trở về đi chỉnh đốn một ngày còn phải đi ra long nguyễn s ố một cách hắn xa xôi dùng kính viễn vọng lời nói nhìn không thấy chỉ có thể dùng vô tuyến điện liên hệ bọn hắn kết thúc hẳn là tương đối sớm cái giờ này mà khẳng định là có người lưu thủ ở phòng điều khiển dương tiểu long mở ra dây câu liên hệ một chút bọn hắn ngay tại an điểm tâm chuẩn bị một hồi trở về trước đêm tối hôm qua lồng cua kéo lên bảy tám mươi cái hẳn là thu hoạch không ít hắn cùng thuyền trưởng lên tiếng c h à o để hắn quay đầu cùng long n g u y ệ t số hai liên lạc một chút chính mình liền không chờ bọn họ long ca ăn cơm đi ấy tới dương tiểu long lên tiếng đem vô tuyến điện cho đóng liền hướng phòng bếp đi đến hắn đi vào phòng bếp cảnh n g u y ệ t đã đem cơm đều sắp xếp gọn bưng đến trên mặt bàn long ca nhanh ăn cơm đi cơm c h i ê n làm thật là thơm ha ha đó là ngươi nói bụng hắn ngồi xuống trước phụt phụt một ngụm nóng hầm hập sữa đậu nành toàn thân giật mình hô ấm áp cảnh nguyện đem đũa cho hắn lại cầm cái biện trứng vịt cơm trên phối trứng vịt trứng mặn vàng tràn đầy dầu đi lên một chỗ lẫn đừng để cặ dương tiểu long đem lòng trắng trứng đều cho chọn tiến trong chén lòng đỏ trứng vẫn q uy cụ cũ cho cảnh n g u y ệ t nàng nhìn xem chạy mỡ lòng đỏ trứng quệt mồm nói long ca không phải nói cho ngươi sao ta cũng không phải tiểu h ả i tử không cần mỗi lần đều cho ta hạ ta không thích ă n quá đ ầ y mỡ cắt gạt người cảnh n g u y ệ t gặp hắn miệng không giống lòng khoe miệng lộ ra nụ cười hạnh phúc hai người ăn điểm tâm toàn thân nóng hầm hập thoải mái hơn dương tiểu long cơm nước xong xuôi cầm chén đua dao cho cảnh nguyện hắn đi phòng điều khiển đem thuyền cho khởi động cái giờ này mà rừng đức chung quanh lại náo nhẹt to, to nhỏ, nhỏ thuyền bắt đầu một ngày làm việc bọn hắn may là đêm qua tăng thêm cái không phải vậy sáng sớm nếu như bị những n à y ngư dân trông thấy cá lấy được không chừng sẽ có người mắt đỏ chủ thuyền cơ nóng tốt dương tiểu long đem đường thuyền tọa độ cho thiết lập tốt liền chạy tới bách khoa bên kia bọn hắn lần này đi chính là mạng cốc hạt loan vùng hải vực kia dương tiểu long cũng liền đi qua một lần mà thôi còn nhặt được cái ố c biển châu xem như một chỗ phúc điện lần này hành trình vừa vặn ba cái điểm dương đức làm cái thứ nhất ven đường đến mạng cốc hạt loan nghỉ ngơi hai ba ngày tiếp lấy vây quanh loan loan bá vừa vặn trở về thuyền máy chủ thêm nhiệt tốt sau liên bắt đầu khởi hành dương đức bên này thuyền tương đối nhiều đi thuyền tạm thời còn không thể dùng tự động hình thức Dương、tiểu、Long nhấn một tiếng Tiểu một chừng ò i ơ quanh một thuyền nhanh để đi lên. Nơi này khoảng cách mạng Cốc hạp loan để đi Nơi lên. mạng hạp giờ dương tiểu long đem thuyền đi thuyền ra rừng đức phụ cận hải vực t r u n g quanh thuyền cũng không giống vừa rồi nhiều như vậy chỉ có giải rác mấy chiếc vận hàng thuyền hắn đem thuyền đ i ề u thành từ giá hình thức bưng chén nước lên phụ phụ một n g ụ c t r à nhàn nhã nhét lên chân bắt chéo phía dưới hành trình không dùng tay động đánh bạch lái chỉ cần nhìn chằm chằm là được tương đối bưng lỏng bạch tuộc hiện tại cũng tương đối dễ chịu bám vào trên thân tàu không nhúc ních ngẫu nhiên có s ẹ t qua t ô m cá đụng tới còn có thể đánh cái nhát h ế cảnh n g u y ệ t cầm chén đua thu thập xong cũng ôm một đống đồ ăn vật đi tới phòng điều khiển còn có máy tính bảng long ca giúp ta một chút ân dương tiểu long gặp nàng trong ngực ôm tràn tràn đầy đầy vội vàng đưa tay đi qua tiếp được cảnh n g u y ệ t đem đồ vật buông ra sau nói long ca thích ăn cái gì chính mình chọn đi ta tại đi đem hoa quả cho bưng tới nàng đang khi nói chuyện lại quay người chạy ra ngoài vứt xuống một đống đồ ăn vật trên bàn dương tiểu long nhìn xem một đống đồ ăn vật muốn nhắc nhở nàng giảm béo sự tình lời đến c ả n h nguyệt đi vài phút liền lại đi đến trong tay nhiều hai cái đĩa bên trong một cái trong mâm hai cái quả lê còn bốc hơi nóng long ca ta làm đường phèn tuyết lê nhân lúc còn nóng ăn đi đi hà khí dương tiểu long đem đĩa t i ế p qua nhìn xem trắng bóng quả lê hiếu kỳ nói lúc nào làm ta thấy thế nào gặp ngang vừa rồi cơm nước xong sôi liền làm bất quá khả năng không thế nào m ề m nát thời gian không đủ ân thời tiết này là thật lạnh hắn dùng đũa đâm một cái quả lê đứng lên thiện thiện nếm thử một miếng lại ngọt nước lại nhiều trọng yếu nhất khấm mát cành nguyệt gặp hắn gầm rất thơm nói long ca thế nào ăn m ă n không dương tiểu long đem quả lê đưa tới n g ư ơ i nếm thử nàng cũng không có ghép bỏ hé miệng thiện thiện gặm một cái tràn đầy nhai nhai nhấm nuốt đứng lên ân cũng không tệ lắm ai đúng không tay nghề càng ngày càng tốt cho ngươi cái chín mươi chín điểm dương tiểu long cười tán dương hì hì cảm ơn lão b ả n khích lệ tiểu nữ t ử sẽ tái tiếp tái lệ hai người cười cười nói nói tàu chuyến quá trình mặc dù tương đối buồn k h ẻ không thú vị nhưng cũng không chậm trễ bọn hắn liên lạc tình cảm cũng coi là tranh thủ lúc rảnh rỗi đảo mắt ba giờ đi qua một đi ngang qua đến tương đối thuận lợi không có cái gì khúc nhạc rạo ngắn hiện tại là giữa chưa m ư ơ i hai hai người một đường chỉ là ăn đồ ăn vặt liền ăn no cơm trưa cũng tiết kiệm làm. c ả n h nguyệt cày phim đổi mỹ mắt có chút phát chìm dương tiểu long để nàng đi trước gian phòng nghỉ ngơi một chút đêm nay còn không biết tình huống như thế nào nói không chừng lại phải thức đêm bọn hắn mở lớn như vậy một chiếc t h u y ề n tới cũng không thể lúc trở về còn hai tay trống trơn vậy thì có điểm không nói được hiện tại thời tiết càng ngày càng kém về sau ra b i ể n cơ hội một bàn tay đều có thể đến ra lại không nắm chặt thời gian liền phải mấy tháng sau đó dương tiểu long nhìn một chút t o à đ ộ bọn hắn hiện tại đã đến mạng cốc hạp loan phụ cận chỉ bất quá còn không có tới gần bách khoa mà thôi hắn một bên tàu chuyến một bên đem vô tuyến điện cho mở ra liên hệ bách khoa hai người thương lượng xong thời gian là buổi tối hôm nay năm điểm hiện tại so dự tính thời gian trước thời hạn năm tiếng không biết hắn có ở đó hay không lúc đầu hải vực vô tuyến điện mở ra hô hai câu lần này thật sự chính là đúng dịp một lần liền có liên lạc bách khoa bách khoa long ca mạc tây mạc tây chớ cái truy nhanh đem tọa độ cho ta báo tới dương tiểu long nghe hắn thanh âm bật cười con hàng này mãi mãi cũng là một bộ không có chính hình dáng vẻ bách khoa nhất miệng long ca cái này ta liền muốn phê bình ngươi ngươi liền không thể coi ta là thành ngoại quốc bạn bè thái độ tốt một chút làm sao ngươi không biết không phải tộc loại của ta chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm được được được ngươi tại hướng xuống kéo hai câu ta đều hẳn là bị kéo ra n g o à i xử bắn năm phút đồng hồ biết l i ề n tốt tiếng mẹ đẻ đều không có cả minh bạch còn chơi dương đồ chơi hai người giật hai câu bách khoa đem hắn tọa độ cho báo tới dương tiểu long căn cứ hàng hải đồ so sánh một chút bọn hắn bây giờ cách không tính qua xa cũng liền bảy tám trong biển tả hữu hắn biết được tọa độ sau cũng đem chính mình cho báo đi qua bách khoa bọn hắn hiện tại ngay tại làm việc dạ đạ vừa phát hiện một cái bể cá mồi câu ném xuống còn chưa lên hàng đầu chứng tám b y ạ c h thuộc di đ ộ n chứng tám t b i ạ c h thuộc di đ ộ n dương tiểu long căn dặn bọn hắn không cần phất lờ sau liền không có quái dày nữa bọn hắn làm việc bách khoa con hàng này hắn hiểu rõ chỉ cần có người cùng hắn khoác lắc nhóm chuyện gì đều có thể quên sau nếu hiện tại đã cùng bách khoa lấy được liên hệ cũng không cần ở gấp hắn đem thuyền nhanh cho chậm lại vừa vặn có thể ven đường tìm xem bầy cá không phải vậy ánh sáng chạy tới cũng không có tác dụng gì cũng không thể mắt lớn chừng mắt nhỏ bách khoa cùng nhau hết thẻ bà chiếc thuyền cự ly khoảng cách đều không phải là quá xa nếu có bầy cá lời nói cũng đúng lúc có thể đánh cái phối hợp thuyền tốc hàng sau khi xuống tới hắn điều khiển bạch thuộc từ đáy thuyền rơi xuống bắt đầu hoạt động một chút gân c ố t ăn uống no đủ trên đường đi cũng nghỉ ngơi không sai biệt lắm không có khả năng tổng nhàn rỗi bạch thuộc từ trên thuyền xuống tới còn có chút tâm không cam tình không nguyện ráng vẻ thân thể r ắ t r ẹ o lười biếng rất dương tiểu long thấy nó bộ ráng này tam thành không phải lười gân phạm vào chính là đói bụng chuyện cho tới bây giờ không có khả năng tổng nung chiều nó điều khiển nó trước lặn xuống trên thềm lục địa lại nói tiếp hướng phía trước tìm kiếm hắn hiện tại thuyền còn t ạ i động lên chỉ bất quá tốc độ cũng không phải là tốc hành bạch thuộc vừa vặn có thể phối hợp tại dưới đáy tìm cá vạn nhất có phát hiện cũng không thể lại vội vàng bạch t u ộ c lặn xuống trên thềm lục địa sau dương tiểu long nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh nơi này tương đối mà nói tương đối thấp vũng cũng không phải đặc biệt bằng thẳng ổ gà lợm chầm giống như là bị tạc đạn nổ qua m ở dạng c h u ố i lủi đã không có đá san hô cũng không có hải tạo loại này đồi núi một dạng khu vực một chút nhìn sang liền biết không có khả năng có cái gì cá lấy được c h ắ c không được vừa rồi bạch t u ộ c mặt tù mày trao bọn hắn vừa qua khỏi đến liền gặp gỡ loại này đáy đại dương xem ra có chút xuất sư bất lợi、à、dương tiểu long điều khiển bạch t u ộ c tiếp tục hướng phía trước du động nói không chừng chỉ có như thế một đoạn hắn lần trước tới cũng không phải cái dạng này bạch t u ộ c du động tốc độ tương đối nhanh. rõ ràng đối với bên này không có hứng thú trên thềm lục địa trừ một chút hình t h ù kỳ quái bối xoắn ố c bên ngoài liền ngay cả sao biển cũng tương đối ít gặp bạch t u ộ c nhanh chóng huy động x ú c tu đại khái bơi khoảng bốn năm trăm l i n tốc độ đột nhiên chậm lại dương tiểu long thấy nó dừng lại có chút buồn b ự c xung quanh cũng không có thứ gì ngay cả cái che chắn vật đều không có tình huống như thế nào bạch t u ộ c lại hướng về phía trước bơi m ư ờ i m ấ y m é trên t người vòng sáng màu lam bất chi bất giác phát sáng lên hắn gặp bạch t u ộ c trên thân thể vòng sáng sáng lên biết phụ cận khẳng định không quá an toàn đây là nó đặc thù phát g i nguy hiểm tín hiệu vòng sáng màu lam có thể so với tuyệt đối không có khả năng phạm sai lầm dương tiểu long cũng không dám phất lờ hắn đánh giá cẩn thận chung quanh nhưng đúng là không có cái gì phát hiện vùng đất bằng phẳng đấy đại dương căn bản không có chỗ ẩn thân bạch tuộc dừng lại một chút lại đột nhiên ra tốc đem thân thể hướng lên lưu động nó hiện tại trên thềm lục địa chiều sâu khoảng hai ba trăm l i n dương tiểu long lần này không có cưỡng ép điều khiển tùy ý nó hướng lên lưu động lúc này bạch tuộc so với hắn quen thuộc tình huống quả nhiên bạch tuộc nổi lên hơn một trăm mét ngừng lại ta đi đây là cá gì bạch tuộc sau khi dừng lại trôi lùi đầu ngước nhìn ngay phía trên dương tiểu long chỉ gặp một mảnh đèn kịt hắn nhìn chăm chú cẩn thận nhìn một chút n à y một đám cá kích cỡ cũng không nhỏ lớn nhất đại khái chừng một mét bất quá có thể khẳng định không phải cá mập con thoi hình ngư lôi hình thể dương tiểu long mặc dù thấy không rõ lắm nhan sắc nhưng có thể thấy rõ đại khái hình thể hình dáng một đầu hai đầu ba đầu hắn đại khái đến một chút n à y một đám cá ít nhất cũng phải có cái hai mươi đầu tải hữu chỉ nhiều không ít hắn tính toán một cái đại khái chiều sâu hiện tại bầy cá khoảng cách mặt nước cũng liền khoảng năm mươi sáu mươi mét nếu như dùng lưới kéo tăng thêm đồ ăn dẫn dụ lời nói đó chính là hoàn mỹ chiều sâu hiện tại bầy cá mặc dù là báo đoản nhưng còn đang không ngừng mà di động cũng không có dừng lại tại nguyên chỗ hắn điều khiển bạch tuộc lại hướng phía trước tới gần một chút nhìn xem đến cùng là cá gì loại đừng quay đầu là bảo vệ động vật cao hứng hụt một trận bạch tuộc cẩn thận từng ly từng tí tới gần bảy cá sau dương tiểu long chọn lấy một đầu rơi vào phía sau cá g dò xét một chút cá c h ỉ n h thể nhan sắc hơi màu nâu xanh vây ngực phía dưới có mấy cái điểm l ấ m tấm màu đen trừ giáp ngực cùng chắc tuyến bên ngoài toàn thể bóng loáng không v ậ y đầu của nó tương đối nhỏ thể phần lưng màu xanh ra trời pha lẫn xanh lá cây còn có hơn mười đầu ám sát nghiêng đi mang khói cá con khói cá con lại gọi ba cá ngừ vằn tên tục hoa khói khói cá con là cao kinh tế giá trị dùng ăn cá cũng là du lịch câu cá loại một trong một chút đường á say mê công việc đặc biệt yêu quý nó bọn chúng bình thường ưa thích nghỉ lại tại nhiệt độ cao cao độ mặn cùng hòn đảo xung quanh hoặc là doi chỗ chi p h ụ cận hải vực thành quần kết đội cũng hẳn là hồi du lớn rời đ ầ đi khói cá con bơi lội năng lực tương đối mạnh mẽn tính t h ô bạo ưa thích đuổi theo cá con cũng là ăn thị tính l o ạ i cá bọn chúng cùng cá ngừ hình thể không sai bệt lắm trong đêm tối nếu như ánh mắt không tốt nội nhận cũng không phải là không thể được dương tiểu long không nghĩ tới tại loại địa phương tức chim cũng không có này có thể gặp phải b hay là có thể so với cá n g ử khói tử bạch tuộc cảm ứng vẫn tương đối sàng khoái nếu không phải nó coi như sượt qua người cũng không có khả năng phát hiện loại này kích cỡ cá theo đạo lý sẽ không đối với hình thể to lớn bạch tuộc cấu thành uy hiếp nhưng số lượng nhiều liền không giống với lúc trước khói cá con còn đang không ngừng hướng phía trước du động rõ ràng không có ý dừng lại dương tiểu long thuyền bây giờ cách bảy cá cũng liền chừng hai trăm thước hơi r a tốc liền có thể vượt qua hiện tại nếu như tùy tiện đi lên thả lưới kéo lời nói chỉ có thể quấy nhiều đến bảy cá hắn trong mắt đi lòng vòng muốn chặn đứng bọn chúng khẳng định dùng đồ ăn mà lại đến siêu tại bảy cá phía trước đem mồi câu ném xuống ân cứ làm như thế dương tiểu long xác định rõ phương á n sau liền dùng kêu gọi cơ kêu gọi cảnh nguyệt hắn vừa rồi mới gọi nhân ra trở về ngủ b ù kết quả còn không có nửa giờ lại thấy nàng đứng lên kế hoạch không đổi kịp biến hóa cảnh nguyệt mới vừa ngủ nghe thấy dương tiểu long gọi nàng c a o mày thụy nhãn mông lung liền từ trên giường bỏ lên ý chí lực vẫn tương đối kiên định nàng mơ mơ màng màng đi vào phòng điều khiển mới vừa vào cửa hỏi long ca có phải hay không có phát hiện dương tiểu long cũng không có nói nhảm đứng người lên đem nàng cho kéo tới nói nguyện nguyện ngươi nhìn chằm nhập thuyền tốc độ bảo trì dạng này không cần biến có chuyện gì ta bảo ngươi hắn lời còn chưa dứt liền đẩy cửa ra chạy ra ngoài ấ y cảnh nguyệt vừa mở miệng chuẩn bị hỏi phát hiện cái gì còn không có phát ra âm thanh hắn liền không còn hình bóng gấp gáp gấp gáp nàng lầm bầm một câu sau ngáp một cái nhìn chằm chằm đài điều khiển không dám có chút chủ quan dương tiểu long đi vào b o n g thuyền một k h ắ c không có chậm trễ từ phòng ướp lạnh kéo hai giỏ long lợi ngư một khối tiếp lấy một khối nhét vào máy móc trong nháy mắt liền biến thành từng khối t h ị nát khoảng hai mươi phút mỗi câu chuẩn bị không sai bị lắm dương tiểu long để cảnh nguyện đem thuyền nhanh nâng lên hai người phối hợp tương đối ăn ý thuyền đánh cá vượt qua bảy cá dương tiểu long liền đem mồi câu thuận thuyền huyên bên cạnh ném xuống vạn sự sẵn sàng chỉ còn thiếu gió đông chương 877, khói cá con bảy chương 877, khói cá con bảy hắn đem hai giỏ mồi câu không chút nào keo kiệt toàn bộ cho ném vung xuống đi hình thành một đầu tuyến sinh đẹp con mồi liên loại này dẫn dụ hình con mồi liên không giống như là xác định vị trí định hướng nhất định phải phạm vi lớn đem đồ ăn tuyến kéo dài một chút nếu không rất có thể thất bại trong căn tấc hai giỏ mồi câu ném gắn gần hai trăm n mét chỉ cần bảy ca kiếm ăn không thay đổi phương hướng nói như vậy mắc câu không thành vấn đề dương tiểu long n g ồ i câu ném tốt đi tới phòng điều khiển tiếp tục dùng bạch thuộc nhìn chằm chằm chuẩn bị tùy thời thả lưới kéo loại đại gia hỏa này mà không giống cá con bầy không thể dùng thuyền xua đổi quấy nhiêu đến bọn chúng không phải vậy chỉ là bọn chúng lực trùng kích liền không đơn giản lưới kéo ngăn lại một hai đầu vẫn được nếu như quá nhiều lưới diện tích không đủ khẳng định không đổi theo kịp bầy cá đối với lưới mải b ò n độ cũng sẽ tăng lớn chuyện này hay là tỉnh táo xúc động là ma quỷ hắn nhẫn mãi tính tình đợi vài phút bầy cá hiện tại đã tới gần mỗi câu phía trước nhất dẫn đầu đã vượt qua đi nhưng giống như nhìn như không thấy không nên nha dương tiểu long thấy chúng nó đối thực vật chẳng thèm n g ọ tới không khỏi tao mày hắn nhớ kỹ không sai khỏi cá con hẳn là ăn thịt tính loài cá sẽ không đối với long lợi ngư không có hứng thú một đầu hai đầu ba đầu bốn hiện tại đã có ba đầu đã x u y ê n qua đều không có bởi vì mỗi câu mà dừng lại tiếp tục hướng về phía trước di động muốn nói một đầu không nhìn thấy có thể là t r ù n g hợp có thể ba đầu liên tục không ăn mồi liền có chút không bình thường dương tiểu long khẩn trương một đôi tay chăm chú nắm chặt trên trán gấp b ư ớ c lên một tầng mật mồ hôi hắn hiện tại lo lắng xuống cũng không hề dùng thực sự không được còn phải một lần nữa nghĩ biện pháp dù sao bọn này khói cá con hắn là không thể nào bung tha không có khả năng cô phụ bạch tuộc bạch tuộc nếu là biết hắn hiện tại ý nghĩ khẳng định sẽ chỉ vào cái mũi của hắn mắng lao tử thật không nghĩ tranh đoạt vũng nước đục này ta là bị buộc đào mắt đã có gần một nửa ngư du tới trong đó tối đa cũng liền dừng lại dùng thân thể cọ một cọ tiếp lấy hay là tiếp tục đuổi theo đại bộ đội tiếp tục như vậy không có cách nào đợi thêm hai phút đồng hồ tất cả bảy cá liền có thể xuyên qua con mồi liên đến lúc đó nói cái gì đều nói lời vô dụng dương tiểu long lo lắng x u n g cũng nghĩ không ra bi thực sự không được chỉ có thể cứng đối cứng so vật khí c ư ơ n g ép bắt được b ầ y cá coi như tăng thêm bạch t u ộ c trợ rút có thể bắt được một nửa tỷ lệ rất nhỏ tối đa cũng, cũng chỉ có thể có ba thành nắm chắc nhưng dù sao cũng so không quân mạnh hai trăm mét con mồi liên mắt nhìn thấy liền đã kết thúc hắn không nghĩ tới khói cá con sẽ như vậy khó giải quyết cảnh n g u y ệ t gặp hắn như ngồi bàn trong bộ dáng tâm tư linh lung nàng nắm chặt tay của hắn long ca có phải hay không gặp phải phiền phá gì dương tiểu long thở dài lộ ra một k i a nụ cười so với khóc còn khó coi hơn nói không có gì một điểm nhỏ tình huống nếu không nói cho ta một chút nói không chừng có thể nghĩ đến biện pháp đâu nhiều người lực lượng lớn thôi hạ thật không có sự tình gì đừng suy nghĩ nhiều vậy được rồi cảnh nguyệt gặp hắn không muốn nói cũng liền không có lại không dứt đuổi theo hỏi nếu hắn không nói khẳng định có cái gì lời khó nói t á m thành lại là tìm cá sự tình hai người nhận biết thời gian dài như vậy cơ hồ là mỗi ngày đều như hình với bóng đã sớm quen thuộc lẫn nhau đang khi nói chuyện khói cá con cũng nhanh xuyên qua mồi câu liên lúc trong đó hai đầu kích cỡ tương đối lớn ngừng lại vây quanh mồi câu đi lòng vòng có hy vọng dương tiểu long thấy rõ ràng tình huống sau kích động mặt đỏ dần sẽ không thật trình diễn tuyệt địa đại đảo ngược tiểu đọc đi hai điếu thuốc cá con trong đó một đầu dừng lại hai phút đồng hồ Thuận một khối mồi câu liền mồi bạch ắ t nuốt trường, đầu miệng rộng r lấy thuộc tốc độ m tương đầu gặp đối nhanh không có hai phút đồng hồ liền vượt qua bầy cá bơi đến phía trước hơn một trăm linh mét vị trí toàn thân nó vòng sáng sáng lên thật dài xúc tu tùy ý huy động ra ở trong nước càng không ngừng c h ặ p trời cảnh tượng này có chút giống như là một người đã đủ giữ quan h ả i vạn người không thể khai thông khói cá con tốc độ cũng thật mau trong nháy mắt liền theo sát đi qua dẫn đầu một đầu run run thân thể chậm rãi xuất hiện trong tầm mắt dương tiểu long thấy chúng nó đến đây điều khiển bạch thuộc nhanh chóng run run x ố c tu một bộ hình thái chiến đấu nằm ngang ở ở giữa khói cá con rất nhanh chú ý tới bạch thuộc tồn tại dẫn đầu khói cá con kịp phản ứng tới cái rừng ngay trước mặt đột nhiên đình chỉ dẫn đến mặt trái theo sát lấy khói cá con cũng chạm đôi ba lượng đầu và chạm vào nhau dương tiểu long thấy chúng nó n ố c đầu n ố c nao bộ dáng c h ắ c không được vừa rồi trông thấy mồi câu h ờ h ữ n g từng đầu đều cùng chưa tỉnh ngủ giống như h ắ n g ặ p bạch thuộc xuất hiện có hiệu quả thấy tốt thì lấy cũng không dám lại hướng phía trước tới gần cứ như vậy hao tổn khói cá con thấy thế cũng không có lại hướng phía trước bạch thuộc hình thể cũng không phải đùa dỡn thời khắc không ba khí lộ bên đây là chuỗi thức ăn cảm giác c á c bách thuộc về đỉnh bạch thuộc trên khí thế hoàn toàn miệu s á t b ọ n chúng hai phe rằng co vài phút phía trước nhất khói cá con đã không có tới gần cũng không có rút đi bậy cá phía sau ngược lại là xuất hiện sao động trong đó một đầu vung v ẫ cái đuôi thay đổi phương hướng nhanh chóng đường cũ trở về Tục n g ư nói đã có một lần tức có lần thứ hai trong nháy mắt đuôi phượng biến đầu gà từng đầu đều đi theo đường cũ trở về phía trước nhất khói cá con mới vừa rồi còn cùng bạch tuộc rằng co gặp đồng bạn từng đầu đều trượt nó cũng vung vẩy cái đuôi đi theo khói cá con có thể nói là một bước ba lần thủ cảnh giác bọn chúng thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía bạch tuộc sợ nó làm đánh lén bầy cá thành công thay đổi phương hướng dương tiểu long điều khiển bạch tuộc lại nhanh chóng chạy tới một đầu khác phòng ngừa bọn chúng bơi qua mồi liên khu hắn phải đem bầy cá khống chế tại phạm vi này chỉ có cũng bắt đầu đồ ăn mồi câu lời nói lưới kéo liền có thể bông xuống đi bầy cá tính cảnh giác rõ ràng so vừa rồi cao không ít độ sinh động cũng đi lên bọn chúng lần nữa trải qua m ù i liên c ũ lúc vừa rồi thoát ly xuống hai điếu thuốc cá con còn tại đồ ăn nhìn thấy đồng bạn tới ăn mạnh hơn bầy cá trông thấy đồng bạn ở chỗ này dừng lại trong giây lát sau cũng bắt đầu vây quanh mồi câu quay vòng lên không tiếp tục đi ý tứ đi đường vốn là tương đối tiêu hao thể lực đồ ăn ngay tại bên người dễ như t r ở bàn tay trải qua ngắn ngủi do dự sau r ồ i rít bắt đầu đồ ăn dương tiểu long điều khiển bạch thuộc ở phía xa đợi một chút gặp bầy cá chen trúc thành một đoàn cũng không đến ý tứ biết h ẳ n là con mồi đưa đến tác dụng nếu bầy cá bắt đầu đồ ăn hắn cũng liền yên lòng đợi mười mấy phút dương tiểu long đem thuyền nhanh cho kéo lên đi trước vây quanh bên ngoài giảm sốc đem tốc độ cho nâng lên cảnh nguyệt gặp hắn thúc đẩy thuyền nói long ca có cần hay không ta đi v o n g thuyền chuẩn bị c ầ n c â u dương tiểu long k h o á t k h o á t tay không cần trực tiếp dùng lưới kéo ở hai người câu lớn như vậy một đám khói tử ngẫm lại cũng rất không có khả năng chừng tám r bảy mươi tám bạch thuộc tuyệt kỹ chừng tám t r bảy mươi tám bạch thuộc tuyệt kỹ dương tiểu long đem thuyền nhanh đ ầ lên đằng sau tìm tới đài điều khiển bên trên lưới kéo cái nút nát cái nút màu xanh lá bị nhân xuống dưới đột nhiên biến thành màu đỏ r a n dương tiểu biển, biển long gặp lưới kéo đã bung xuống tiết nhanh mặc dù kéo tương đối cao nhưng tốc độ hay là có một cái trệ chậm rõ ràng có thể cảm giác được thân tàu dừng một chút cảnh nguyệt có chút khẩn t r ư n g bắt lấy cái ghế tạnh góc rất lâu không dùng lưới kéo thuyền làm việc trong lúc nhất thời có chút không thích ứng dương tiểu long nhìn xem lưới kéo nhấc lên bọn nước từng đoá từng đoá trong lòng vẫn là tương đối hưng phấn loại này bắt cá mới k ê o lên n h i ệ n tương đương với tại trên bờ cắt mở mục mã nhân việt giã tuyệt đối kích thích hắn gặp thuyền nhanh đã để cao không sai bị lắm nhắm ngay bảy cá liền vào tới đồng thời để bạch tuộc ở phía dưới trông coi trên dưới hợp lực tranh thủ đem toàn bộ bảy cá cho một mẹ hớt gọn lưới kéo thuyền giống như là một thất thoát dây cương giống như ngựa hoang b ổ sóng trảng biển gào thét mà ra trong n g a y mắt to lớn thân tàu đã đến bảy cá phụ cận lưới kéo cũng l ặ n g yên không tiếng động đang đến gần bọn chúng khói cá con tựa như là cảm ứng được cái gì trong đó có một ít tính cảnh giác tương đối cao đình chỉ kiếm ăn dương t i ệ u long thời khắc chú ý bọn chúng động tĩnh nhìn xem tình hình có thể muốn chạy trốn. lưới kéo thuyền càng ngày càng gần bầy cá có vẻ hơi sao động bất an bạch tuộc ngay tại một bên nhìn chằm chằm thật dài xúc tu cuộn tại dưới thân thể tùy thời chuẩn bị lao ra hoa trong đó một gói thuốc lá cá con dẫn đầu vọt ra ngoài chuẩn bị trượt muốn chạy dương tiểu long sau khi nhìn thấy điều khiển bạch tuộc liền vào tới đồng thời tại b ầ y cá xung quanh phun lên nồng đậm mực nước nó mực nước có thể cho b ầ y cá mất đi khứu rác đồng thời thời gian ngắn mất phương hướng từng thanh mực đậm phun tại chung quanh xanh thảm nước biện cơ hồ trong nháy mắt biến thành màu đen bầy cá thân ở mực đậm bên trong bắt đầu lung tung t o á n loạn nhưng nói cách khác tại Phạm bạch t u ộ c mực đ ầ m phun xong liền đi đuổi theo vừa rồi chạy trốn khói cá con một đầu cũng không thể bung tha đồng thời lưới kéo thuyền cũng đi thuyền đến bảy cá trước mặt trận đầu bào cao thắng lợi lưới một đầu đi vào hoa lưới kéo tăng thêm bảy cá quái nước biển chung quanh giống như là phát sinh biển động bình thường tràn g diện hôn loạn không chịu nổi lưới kéo một hiệp xuống tới đã có không ít khói cá con bị lưới đi vào về phần bao nhiêu tạm thời thấy không rõ lắm đợt thứ nhất đầu người thu hoạch cũng không tệ lắm dựa theo cái này quỹ tích lời nói không ra bao lâu thời gian bảy cá liền có thể thu cái bảy tám phần cùng lúc đó bạch t u ộ c cũng ngay đầu tiên đuổi kịp chạy tr dài là liền một mét tả thân thể tròn vo tất cả đều là thịt, hữu, nhìn đều qua vo cả đặc biệt thèm người. bạch i người. ệ t thèm b tuộc ngăn lại nó đường đi không nói hai lời tiếp lấy lại là một n g ụ mực đậm hôm nay đem hàng tồn toàn bộ cho sử dụng hết khói cá con trông thấy nó vốn là tương đối bối rối tăng thêm mực nước tạo nên bầu không khí h u n g m anh nó cũng dám chủ động phát động công kích ba t ba ba nó không ngừng co rúm cái đôi u khi thế hung hung hướng về phía bạch tuộc đánh tới miệng mở lớn bạch tuộc thấy nó tới cũng không sợ dù sao đây không phải một cấp bậc thân thể dòng ã so với nó lớn bốn lần thanh một tiếng thì tiếng va chạm vang lên hai cái trùng điệp đụng vào nhau khói cá con mặc dù sông tương đối máy liệt một kích qua đi thân thể tròn vo bị đụng bay ra ngoài mấy mét cái bụng con hướng lên trên lật lên bạch t u ộ c không hề nghi ngờ chiếm cứ thượng p h ò n g không xương nó tựa như là một khối bọc biển run lên xúc tu không có gì tính thực chất tổn thương dương tiểu long vừa mới bắt đầu còn có một chút nơm nớp lo sợ không nghĩ tới bạch t u ộ c hiện tại sức chiến đấu mạnh như vậy hắn vừa mới bắt đầu nghĩ đến trước tránh một chút nhưng bạch t u ộ c bản năng thoát ly khống chế của hắn lựa chọn mạnh cương khói cá con tại lật mấy cái bồi nào sau mới đứng vững thân hình bạch t u ộ c lần này không tiếp tục cho nó cơ hội gần như đồng thời chạy qua ba đát nó đến trước huy động lên xúc tu trùng điệp giật một cái khói cá con vừa bị đụng tất h điên bát đảo còn không coi chập tới thực sự bị đánh một cái sau táo bạo nó đánh tới bạch tuộc lần này không có tại đần độn cứng đôi cứng lợi dụng linh hoạt thân hình càng không ngừng trốn tránh n ó đây là đang trêu đùa khói cá con giống thợ săn đuối đãi con mồi một dạng còn thỉnh thoảng nhân tính hóa dựng thẳng lên xúc tu tựa như tại sò ngọn nó giữa lại nói chương ca ta liền nữa thích gặp ngươi nhìn ta khó chịu lại làm không xong bộ dáng của ta mấy hiệp xuống tới khói cá con ngay cả bạch tuộc thân thể đều không có đ ụ n ả i ngược lại bị quất mấy chục lần nó thân thể tròn vo bên trên xuất hiện mấy đầu có thể thấy rõ ràng vết thương tinh thần đầu cũng không giống trước đó tốt như vậy loại này bị hung hăng đánh miệng dọc con đổi ai ai cũng chịu không được khói cá con tử vừa mới bắt đầu hung mánh công kích ngược lại đến bây giờ càng không ngừng trốn tránh nó thật bị rút sợ dương tiểu long bên này lưới kéo thuyền cũng vòng vo một cái vừa đi vừa về phần lớn bảy cá đều bị kéo vào trong lưới trong đó còn có một số còn t ạ i ý đồ chạy trốn những cá lớn này lực trùng kích vẫn tương đối kinh khủng dù là lưới kéo thuyền đều bị bọn chúng kéo theo hơi rung nhẹ đứng lên trong nước lưới kéo cũng bị đụng căng cứng một chút ngộ nhập đi vào cá con còn không có chậm tới liền bị đụng c h o n g còn có trực tiếp bị đồ ăn dương tiểu long không dám có chút chủ quan tiếp tục vây quanh chúng quanh hải v ư ợ t vòng cá cảnh n g u y ệ t không rõ chuyện gì xảy ra gặp thân tàu lắc lư bối xỉ k h ẽ cắn bờ môi vẫn tương đối khẩn trương trên thuyền không thể so với lục địa vốn là thiếu khuyết chút cảm giác an toàn thật có cái gì sự tỉnh chạy đều không có địa phương chạy dương tiểu long chú ý tới tình trạng của nàng đưa ra một bàn tay nắm chặt nàng lập tức liền kết thúc ân không có chuyện cảnh nguyện mỉm cười có vẻ hơi gốc ép trong lưới khói cá con g i ruộ một hồi sau vội vàng sao động bọn chúng đ từng đầu nằm tại trong lưới không động đậy được nữa bạch t u ộ c bên kia cũng sắp kết thúc rồi khói cá con bị nó quật một chút tính tình đều không có đã hấp hối cái này chỉ sợ là chết biệt khuất nhất một gói thuốc lá cá con lại bị to mồm cho kết thúc dương tiểu long gặp không sai bị lắm thúc đẩy lưới kéo thuyền tới đem nó cho thu thật muốn tắt thở liền p h u ề n thoái gói thuốc lá này cá con nói ít cũng có bảy tám chục cân muốn túm đi lên cũng không phải là chuyện dễ dàng bạch t u ộ c gặp không chơi được đạt động xúc tu quay người bơi về phía nơi khác nhìn xem còn có hay không cá lọc lưới dương tiểu long bất chi bất giác vòng vo sắp đến một giờ xác nhận xung quanh đã không còn cá mới đem thuyền nhanh cho hạ. khói cá con trên đường tựa như là chạy một đầu bận quá cũng liền không có quan tâm tìm cảnh n g u y ệ t mơm n ớ p lo sợ đường này gặp thuyền dừng lại mới hô một hơi long ca có thể thu lưới sao ân lập tức hắn c h ở thuyền hoàn toàn sau khi dừng lại mới cùng cảnh n g u y ệ t hai người đi ra phòng điều khiển chuẩn bị khởi động cần cầu c h t r ư ơ i chín cảnh n g u y ệ t bị cá đập c h t r ư ơ i chín cảnh n g u y ệ t bị cá đập hai người đi vào bông thuyền cảnh n g u y ệ t đi qua điều khiển cần cầu dương tiểu long thì phụ trách đem an toàn dây thừng kéo lên cát đát cát đát cần cầu cánh tay lớn chậm rãi di động móc sắt liên quan dây thừng cũng bị đ ẩ xuống dương tiểu long đứng tại thuyền h u y ễ n bên cạnh không ngừng cho nàng khoa tay thủ thế chỉ huy ngay ngắn rõ ràng mấy phút đồng hồ sau cân cầu móc thành công treo lại lưới kéo lên hắn giơ tay lên cao r i ọ n g hô một câu đồng thời cầm trong tay an toàn dây thừng quấn ở trên cánh tay lượn quanh hai vòng bắt đầu kéo co cành nguyệt gặp hắn chuẩn bị xong cầm trong tay ngăn c á n nhẹ nhàng hướng trước mặt kéo động chi chi chi hoa cân cầu trên cánh tay thăng căng cứng dây t h ừ n g phát ra trận trận dị hưởng túi lưới bên trên bọt nước rơi xuống dương tiểu long trên tay an toàn dây thừng cũng truyền tới sức kéo hắn dùng sức hướng về sau túng động lưới kéo Bên hai người hợp lực đem lưới kéo cho kéo đi lên dương tiểu long cánh tay bị dây thường xiết xuất hiện từng đạo dấu đỏ lưới kéo treo ở giữa không trung đi l n m vòng hiện tại còn không thể đem nó gông ra bên trong nước nhiều lắm cảnh nguyệt từ đài điều khiển đi về trước đi qua tò mò nhìn lưới kéo long ca bên trong cá giống như cũng không nhỏ cá gì à dương tiểu long ra vẻ không biết nói không rõ ràng chờ chút sẽ biết ân vừa tới liền thu hoạch tràn đầy quá tốt rồi ha ha không có khả năng cao h ư n g q u a sớm nói không chừng phía sau không thuận lợi đâu dương tiểu long một bộ bi quan tư tưởng lần này b ầ y cá kém chút liền sượt qua người cảnh nguyện không có đem hắn lời nói để ở trong lòng lực chú ý toàn bộ đều tại lưới kéo bên trên khỏe môi n ế t lên cười hắn thừa dịp khe hở dùng thùng nhựa sách chút trên nước đến chờ chút xử lý thời điểm đều muốn dùng khói cá con xuất thủy không được bao lâu liền sẽ c ú máy đều thuộc về là đông lạnh cá toàn bộ muốn đi nội tạng lưới này chỉ dựa vào hắn cùng cảnh nguyện hai người ít nhất cũng phải bận rộn hai canh giờ. dương tiểu long lo lắng bách khoa bên kia chờ sốt ruột đi trước trong phòng điều khiển dùng vô tuyến điện thông báo hắn một tiếng muộn một chút đi qua bách khoa con hàng này nghe chút hắn nói muộn một chút không ngừng truy vấn có phải hay không tìm tới hàng lớn lá hét không phải chạy tới dương tiểu long cũng không cho hắn hòa nhã hai ba câu bắt hắn trò khiển trách trở về trên biển không phải chỉ dựa vào hai cái chân động đậy liền phải dùng tiền hiện tại chi tiêu tương đối lớn có thể tiết kiệm liền tiết kiệm đợi một hồi lưới kéo trình độ nhỏ xuống không sai bị lắm cảnh nguyệt đem dùng cần cầu điều chỉnh tốt vị trí dương tiểu long nhìn xem đỉnh đầu lưới kéo lôi kéo an toàn dây thường cảnh nguyệt đem cần cầu ngừng sau cũng tới hỗ trợ hai người cùng một chỗ bắt lấy dây thừng đến hướng bên trái đến một chút đối với coi chừng coi chừng từ từ thả không nên gấp gáp dương tiểu long một bên túng động một bên nhắc nhở lấy cảnh nguyệt lưới kéo trải qua lặp đi lặp lại lôi kéo sau cuối cùng là có thể n h ả ra hắn đem dây thừng cố định tại trên mặt thuyền nói n g u y ệ t n g u y ệ t ngươi đi trước một bên chờ lấy cảnh n g u y ệ t gật gật đầu dạn dò long ca vậy ngươi cũng cẩn thận một chút yên tâm đi hắn chở cảnh nguyện đến an toàn địa phương nắm chặt dây thừng dùng sức lắc một cái đóng chặt lưới kéo miệm dần dần bông ra soạn lưới kéo miệng bông ra trong nháy mắt từng đầu khói cá con tranh nhau chen lấn trôi ra chống rông b o n g thuyền bị nệ lầm ẩm cảnh nguyệt thấy rõ ràng miệng cá đã trương thành nó hình con mắt trở lên một đôi tay giữ tại n g ư ờ i qua thật lớn long ca ngươi quá lợi hại nàng nhìn xem b o n g thuyền cá hưng phấn nhảy dựng lên nếu không phải hiện tại có cá không tiện đi qua hận không thể ôm lấy hắn dương tiểu long nhìn xem cá cũng là vẻ mặt t ư ơ i cười vừa rồi tại dưới nước nhìn liền tương đối thèm người hiện tại khoảng cách gần nhìn càng đáng chú ý đợi mười mấy phút khói cá con đều rơi vào bông thuyền một chút cá con cũng bị chấn động rất xuống xuống tới một lưới tổng cộng bắt m ộ ư ơ i hai đầu khói cá con kích cỡ đều không khác với lớn trong đó cá con cũng không ít cá thu chiếm đa số còn có không ít cá s ạ o lưới này bồi xoắn ố c cũng không ít bất quá cái đồ chơi này tương đối thương lưới mà lại đại đa số đều là không thể dùng đa số đều là quốc gia bảo hộ loại bồi xoắn ố c lôi khu tương đối lớn bình thường không phải đặc biệt đáng tiền đại đa số ngư dân đều sẽ lựa chọn ném đi dương tiểu long đem cá đều cho chấn động rất xuống sau khi xuống tới cảnh nguyệt đã võ trang đầy đủ cầm lên dọ chuẩn bị lựa bọn hắn phải nắm chắc thời gian đem cá sống cho lửa đi ra bỏ vào cá sống trong khoang thuyền tăng dưỡng thời gian lâu dài coi như không bị đẻ chết cũng sẽ khuyết dưỡng trí tử cảnh nguyệt vừa qua khỏi đến đã nhìn thấy một đầu cá sạo bị khói cá con đặt ở dưới thân thể mắt trợn trắng hấp hối dáng vẻ nàng không kịp nghĩ nhiều túi người thuốc la cá con đẩy lên một bên chuẩn bị đem cá sạo cho lấy ra đùng cảnh nguyệt vừa lấy tay chống đỡ thân thể của nó không nghĩ tới không núp nít khói cá con đột nhiên run run thân thể tròn vo nó nhảy vọt lên cao nửa t h thân thể nàng mất đi cân bằng té ngã trên đất mà bay lên không khói cá con vừa vặn rứt xuống đầu công bằng đánh tới hướng nàng trên dương tiểu long trông thấy lớn tiếng hô một câu vừa di chuyển bước chân đã tới đã không kịp phanh một tiếng b ă n g trầm cảnh nguyệt bắp chân bị nệ một chút một bên nhựa tờ lặt tiệp giỏ cũng bị đập vỡ ra nguyệt nguyệt không có chuyện gì chứ dương tiểu long thất tha thất t h ể u chạy tới một tay lấy khói cá con đem đến một bên tiện thể lấy vừa hung ác đạp nó hai c ư ớ c cảnh nguyệt tay bưng bít lấy chân biểu lộ rất thống khổ bộ d á nguyệt n g nguyệt thế nào nàng lắc đầu ta không sao mà chậm rãi liền tốt may mắn có nhựa vợ lặt tiệp g cả một chút ta trước dịu ngươi đứng lên bên này cá nhiều lắm nguy hiểm ân dương tiểu long đem nàng đỡ lên nói tiếp ngươi đi lên ta có n g ư ơ i đi qua ở cảnh nguyện dạng này cũng không có khả năng nhảy nhảy n h ó t n h ó t đi ra bởi cá bốn phía tất cả đều là nước cùng cá c h ợ r d t hắn đem cảnh nguyện cho trên lưng sau cẩn thận từng ly từng tí đi tới đài điều khiển trước nàng sau khi xuống tới ngồi xuống ghế trên mặt thần s ắ c hỏa hoãn không ít long ca ngươi nhanh đi chọn cá đi ta chậm rãi liền tốt dương tiểu long ngồi s ổ m xuống nhìn một chút chân của nàng nói ngươi hoạt động một chút nhìn xem có hay không làm bị thương xương cốt không có yên tâm đi vậy đ ư đi có chuyện gì gọi ta ân mau đi, đi. dương tiểu long gặp nàng không giống như là có việc dáng vẻ một viên nỗi lòng lo lắng mới tính b u ô n g ra hắn một lần nữa mang theo một cái nhựa tợ lặt tiệp giỏ đi qua có vết xe đổ đến càng thêm coi chừng lựa nhặt hơn nửa giờ dòng ra chọn lấy năm giỏ đi ra trong đó cá thu hai giỏ còn lại chính là cá s ạ o còn có cái khác tạp như rồi những cá con này thêm cùng một chỗ đủ vừa rồi nhiên liệu chi tiêu còn lại khói cá con chính là lãi giỏng chừng tám trăm tám mươi chở xe chừng tám trăm tám mươi chở xe dương tiểu long dùng móc sắt đem cá sông kéo tới cá sống khoang thuyền một mạch toàn bộ đổ xuống Cá v trận trận à ân biết hai người nói hai câu liền sóng vai đi tới khói cá con bên cạnh loại này kích cỡ một người khẳng định không được cảnh nguyệt nhìn xem tròn v ò cá nói long ca n g ư ờ i đến giải phẫu ta móc nội tạng ân t ố t s ắ t ngư cảnh nguyệt vẫn có chút rụt rẻ trông thấy cá trong lòng luôn cảm thấy không thoải mái dương tiểu long đưa đao cho t i ế p tới thuần thục dùng trôi đao nện đầu của nó đã hôn mê sau thuận phần bụng liền phủi đi đứng lên khói cá con cùng cá ngừ không giống với không cần lo lắng phá hư xạ xi mì cái gì xử lý sạch sẽ là được rồi hai người phối hợp lại cũng thật mau không đầy nửa canh giờ dương tiểu long liền đem cá toàn bộ giết hết còn lại liền tương đối đơn giản xử lý cá không phải cái gì tương đối m ạ n sống chính là hương vị để cho người ta buồn、ôn. gây mũi mùi tanh hôi không phải người bình thường có thể chịu được hai người liền xem như đeo lên khẩu trang hay là h ô n nao nhân đau cảnh nguyệt từ đầu đến cuối mày nhữ lại thành một đ o ạ n hương vị thái thượng đầu cảnh nguyệt nhìn xem trước mặt một đống nội tạng nói long ca cái này xử lý như thế nào dương tiểu long cầm đem xẻng tới nói toàn bộ ném xuống biển tạm thời cũng không có thời gian đỡ can câu cá ân vậy cũng được hắn dùng xẻng đem nội tạng thuận dòng nước cửa hang toàn bộ cho ném xuống cái đồ chơi này nếu là có thời gian dù cá hiệu quả so long lợi ngư còn tốt hơn chính là buồn nôn một chút dương tiểu long đem nội tạng xử lý sạch sẽ cảnh nguyệt đã dùng ống nước con cọ rửa cá nước biển mặc dù băng lãnh nhưng bận rộn không cảm thấy có bao nhiêu mát sau hai giờ bong thuyền mười mấy con cá chỉnh chỉnh t ề t ề trồng chất tại bong thuyền trắng tinh không có một tiêu huyết thủy cảnh nguyệt giò xét đem nước r ử a rửa tay lấy tay đem túi dưới tóc cắt ngang c h á n t r e o chọc đi lên nhìn xem cá cảm thán nói hô m ệ c chết ta dương tiểu long đem xe nhỏ cho đ ẩ y tới nhìn xem một đống cá có chút phạm đau đầu a y làm đi lớn như vậy mắt chừng đôi mắt nhỏ cá cũng không thể chính mình chạy vào phòng ướp lạnh tục ngữ nói mắt là sợ chứng tay là hào hán dương tiểu long xoay người chế trụ má cá đi lên nhấp nhấc cũng không phải đặc biệt nặng lòng ca ta tới giúp ngươi cảnh n g u y ệ t tới đứng tại đôi cá chỗ một đôi tay thật chặt sách ở cái đôi của nó một trăm hai mươi ba đi ngươi hai người hợp lực đem cá đi lên nhấc lên tròn vo khói t ử liền bị dơ lên đi lên xe đẩy nhỏ chấn động lung lay bọn hắn nhấc cổ tắc khí liên tục dơ lên ba đầu đi lên xe đẩy nhỏ bị bậy tràn tràn đầy đầy lòng ca xuất phát ân hai người một cái đẩy một cái đỡ vận khởi đến cũng là thật mau trước hai chuyến vẫn còn tương đối dễ dàng không có phí chuyện gì liền đem cá cho nhét vào theo cá càng ngày càng nhiều chất đống đứng lên cũng không tiện lắm cuối cùng một chuyến ba đầu cá vừa nhét vào một đầu phòng ướp lạnh tầng dưới chốt đã bày tràn tràn đầy đầy hiện tại muốn lại thả lời nói nhất định phải đem cá cho trên kệ đi mới được cảnh nguyệt gặp hắn đứng ở bên trong không có động tĩnh do xét cái đầu nói long ca chuyện gì xảy ra dương tiểu long tầng dưới chốt bày ra không được đến đi lên đỡ mới được ờ vậy ta đi vào giúp ngươi đi không cần ngươi đứng trên xe giúp ta đem cá cho đưa vào là được ân dương tiểu long đứng tại c ử a r a v à ôm l ấ y đ ầ u c á cảnh nguyệt đứng tại trên xe hỗ trợ dơ lên long ca tốt chưa ta đến không kiên trì nổi nàng g ơ lên cá hai tay run nhẹ, nhẹ. bối s ỉ khẽ cắn bờ môi rất là cố hết sức nhanh lại đi vào một chút không được ta không làm gì được chịu đựng ta đến nghĩ biện pháp dương tiểu long dùng một bàn tay giơ cá thân thể lấy lên đưa ra một bàn tay đem cá dùng sức đi đến tù a vào đi hắn hét lớn một tiếng khói cá con thân thể tròn vo bị tốn đi vào không n ú c nhích đối phương tại phòng ướp lạnh trên vách tường a hô dương tiểu long kiệt lực miệng lớn thở hồn hển cái này không nghĩ tới bắt cá không có phí khí lực gì vậy mà vận cá trong quá trình xuất hiện chuyện phiền thoái cái này cũng có trách bọn hắn lần này kéo lên cá nhiều lắm nếu là đổi lại chim nước hào loại kia thuyền nhỏ lời nói Một dương tiểu long thừa dịp hiện tại người ngay tại phòng ướp lạnh bên trong dứt khoát nhất cổ tác khí đem cá toàn bộ xử lý tốt tính toán nguyện nguyện còn có thể kiên trì sao nàng chậm chậm nói hẳn là có thể chứ đi vậy liền kiên trì một chút chúng ta đem một đầu cối cùng đem thả thiền đến dương tiểu long nói chuyện trên người từ phòng ướp lạnh đi vào trong đi ra lấy tay móc ở má cá hơi vung tay gánh tại trên bờ vai cảnh nguyệt còn không có giúp đỡ chỉ thấy hắn đem cá cho đ e o lên nàng kịp phản ứng vội vàng hỗ trợ dơ lên long ca ngươi làm cái gì vậy dương tiểu long đem trên lưng cá đi lên nhấp n h ấ p thở hồn hề nói dạng này tiết kiệm đỉnh đến ngươi ở phía sau dùng sức hướng phía trước đầy dạng này có thể làm sao t h ử một chút thôi không phải vậy độ cao quá cao nhìn dựa vào hai ta căn bản n â n g không đi lên vậy được rồi long ca ngươi chú ý một chút mà dưới chân ta phải dùng lực ân dương tiểu long bắt tự bước mở ra bả vai gắt gao đẻ vào phòng ướp lạnh trên vách tường khí lạnh t ấ u xương cảnh nguyệt gặp hắn ổn định thân hình sau c ă n chặt hàm răng dùng sức hướng phía trước đẩy thân thể chăm chú r á n tại giường tiểu long phía sau lưng một trăm hai m ộ t một hai m ư ơ một hai m ộ t hai người phí hết sức chín châu hai hổ cuối cùng lá thuốc lá cá con tu sạch nhập kho bên trong k á t két phòng ướp lạnh cửa đóng lại trong n g a y mắt dương tiểu long sủi lơ đặt mông ngồi ở trên xe đẩy nhỏ ai u ta nhỏ cái eo ấy ấy hắn còn không có cảm t h ắ n xong cái mông đít dưới xe đẩy nhỏ không biết chuyện gì t r ợ xe mang theo hắn liền hướng thuyền huyền bên cạnh sông a dương tiểu long thét lên miệng mở ra. trong lúc ngàn thấy cân h treo n động, g sợi tóc cảnh nguyệt một đôi tay gắt gao bắt lấy xe nhỏ một chân đem xe vòng thanh lại chụp đạp xuống tới chương tám trăm tám mươi một cách không gọi hàng dương tiểu long khẩn trương con mắt đều đóng lại đã làm tốt nhảy xe chuẩn bị còn phá chút ra dù sao cũng so đụng thành chấn động não mạnh hơn nhiều đùng xe dừng lại trong nháy mắt hai tay của hắn ôm đầu từ nhỏ trên xe lăn xuống tới nhảy xe tư thế làm hay là rất tiêu chuẩn chính là chật vật một chút hắn ngã sắp xuống trên mặt đất vẫn như cũ hai mắt nhắm n g h i ề n mày níu lại thành một đoàn một bộ vẻ mặt thống khổ cảnh nguyệt vốn đang rất khẩn trương trông thấy hắn dáng vẻ chật vật sau che miệng n h n cười nàng cầm trong tay xe đẩy nhỏ cho bông ra ngồi sổm ở trước mặt hắn một tay nâng tầm lên có chút hăng hái nhìn xem hắn l o n g ca dương tiểu long đoàn trên mặt đất nghe thấy cảnh nguyệt gọi hắn mới chậm rãi mở mắt ra hắn mở mắt ra chỉ thấy cảnh nguyệt chính diện mang mỉm c trên người của ta làm sao cảm giác không thấy cảm giác đau đớn dương tiểu long để tay xuống vừa đi vừa về suy nghĩ một chút nhìn nhìn lại một bên xe đẩy nhỏ mặt mo đỏ ửng nguyên lai mình nhảy cái tình mình cảnh nguyệt nhìn xem hắn cười hì hì nói long ca đau không khu khu hắn háng r i ọ n g một cái nhanh chóng từ dưới đất bỏ dậy hôm nay xem như mất mặt ném đại phát may trên thuyền không có những người khác cảnh nguyệt gặp hắn đứng lên không có việc gì mà đứng người lên giúp hắn đem trên người nước đọng cho vô vô long ca lần sau cẩn thận một chút nhanh đi đổi thân sạch sẽ quần áo ở mức ngượng n g ù quay đầu lại đông lạnh cảm bạo ân hắn t ú i đầu nhìn một chút trên thân dơ giấy bẩn thịu không chịu đổi còn có một cỗ mùi hôi thối cái mùi ghét bỏ kéo ra lần này đi ra lưới kéo thuyền mới dùng một lần mà thôi không nghĩ tới đem chính mình làm thành bộ rắn này bất quá thu hoạch coi như không tệ dương tiểu long cọ rửa một chút lại đổi thân sạch sẽ quần áo lúc này mới một lần nữa phòng điều khiển cành nguyệt nửa ngày xuống trên thân cũng bẩn thịu trở về phòng thay quần áo hắn nhìn đồng hồ đã qua ba giờ sắc trời cũng mở đi phải nắm chắc thời gian tiến đến bách hoa bên kia cũng không biết bọn hắn ra sao dương tiểu long đem thuyền cho một lần nữa khởi động lúc đầu nghĩ đến hôm nay tới thật sớm có thể sớm đi qua quen thuộc đáy đại dương địa hình địa vật thật sự là kế hoạch không đổi kịp biên hóa thuyền lần nữa đi thuyền đứng lên hắn n h ả m chán đem vô tuyến điện cho mở ra chờ chút thuận tiện liên hệ hiện tại xung quanh trừ hắn một chiếc thuyền bên ngoài chung quanh lại không có khắc thuyền cái này cũng có trách lớn như vậy một đám khói cá con nếu có thuyền đánh cá lời nói căn bản đợi không được hắn thuyền đánh cá phân phối g i đạ dò xét năm sáu mươi m chiều sâu hay là không có vấn đề chỉ có thể nói hôm nay vận khí tương đối tốt vô tuyến điện mở ra sau khi, dương tiểu long nếm thử tính liên hệ kêu gọi mấy lần đều không người trả lời tám thành còn tại làm việc k é t phong điều khiển cửa bị lấy ra cảnh n g u y ệ t bưng một bàn hoa quả đi đến long ca hiện tại đi cùng hiên hiên tụ hợp sao dương tiểu long ân chậm trễ thời gian hơi dài bọn hắn cũng không phải lần thứ nhất ra biển lại nói chúng ta cũng không có chậm trễ kiếm tiền a ăn trái cây cảnh n g u y ệ t nói dùng thăm t r ú c chọn lấy một viên hỏa hồng thánh nữ quả đút cho hắn dương tiểu long vừa vặn khát cuống họng đều bốc khói hé miệng đem thánh nữ quả cho ăn vào trong miệng a thật chua hắn vừa nhấm nuốt một ngụm chua cái mũi con mắt đều nhăn thành một đoàn cảnh nguyện gặp hắn vẻ mặt đau khổ dùng thăm chúc chọn lấy một cái thánh nữ quả chính mình nếm nếm long ca không c h â nha ngươi lại nếm thử nàng vừa nói vừa chuẩn bị chọn cho dương tiểu long không cần ngươi ăn đi hắn vội vàng đẩy tay ngăn lại một viên liền còn không biết làm sao cắn lại đến một viên cơm tối đều ăn không được cảnh nguyệt gặp hắn thẹn thùng bộ dáng ngược lại chọn lấy khối các mật qua cho hắn hai người bận rộn mấy giờ không có nhàn rỗi hiện tại ăn chút trái cây hay là rất hưởng thụ đây cũng chính là cảnh nguyệt tại không chê phiền phức lần trước chính mình đi ra ngay cả cơm đều không để ý tới lại càng không có nhàn tình nhã trí ăn đồ ăn vặt hoa quả trên đường đi tàu chuyến tương đối thuận、lợi. bạch thuộc d á n tại trên thân tàu không có tiếp tục tìm cá tốc độ tương đối m ò hơn không ít sáu giờ tối ba mươi lăm phút bọn hắn thuận lợi cùng bách khoa hội hợp dương tiểu long đem thuyền d ừ n g ở một trong biển bên ngoài vị trí gặp bọn họ trên thuyền đèn pha toàn bộ lóe lên hẳn là còn ở làm việc lần này sẽ không phải gặp gỡ cá lớn b ở y đi buổi chiều liên hệ là liền nói tại làm việc hiện tại cũng mấy giờ đi qua còn chưa kết thúc hắn đem mỏ neo thuyền lãm cho ném t ố t sau điều khiển bạch thuộc chạy tới chuẩn bị nhìn xem tình huống bạch thuộc huy động xúc tu lặn xuống vừa tới trên thềm lục địa chỉ thấy một đám sữa bơi tới lóe lên lóe lên phát ra á bạch t u ộ c con hàng này trông thấy sữa tinh thần tỉnh táo tăng tốc độ vào tới lại bắt đầu lãng đàn sứa nguyên bản đội hình sắp xếp rất trình tề trông thấy nó qua trong giây lát giải tán lập tức bạch t u ộ c gặp bọn họ tản lại tiếp tục hướng phía trước tâm tình rất không tệ bộ dáng mảnh này hải tạo rậm rạp đã san hô cũng là một mảnh liên tiếp một mảnh nhìn từ xa giống từng tòa dây núi một dạng vốn lượn g chập trùng đặc biệt xinh đẹp dương tiểu long nhìn xem trên t h ề m lục địa mỹ cảnh đây mới là trong ấn tượng nên có dáng vẻ hắn lần trước tới cũng là dạng này mà không phải giống vừa rồi chửi lụi vùng đất bằng thẳng bạch t u ộ c nhanh chóng x còn có đẹp mắt bối loa phân bố tại hải tảo bụi phụ cận sao biển cũng là khắp nơi có thể thấy được hắn mặc dù còn không có trông thấy t ô m cá nhưng có thể khẳng định nơi này tài nguyên không có khả năng quá kém chỉ là những n à y hải tảo liền có thể nhìn ra bạch tuộc bơi ba bốn trăm mét cách đó không xa xuất hiện một đám nhỏ cá thu cá kích cỡ cũng còn có thể cá thu cá có chừng hai ba mươi đầu bất quá xem ra rất là bối rối mạnh mẽ đâm tới tốc độ bơi đặc biệt nhanh nơi này đã nhanh tiếp cận bách khoa làm việc câu điểm theo đạo lý bảy cá không nên sẽ bị dọa chạy trừ phi bốn p h u cận trừ phi có đại gia hỏa xuất hiện không phải vậy bọn chúng không có khả năng từ bỏ con mồi không ăn dương tiểu long nghĩ đến cái này điều khiển bạch t u ộ c ra tốc hướng bách khoa làm việc điểm chạy tới xem ra bọn hắn lần này vận khí không tệ nếu là cá n g ử cái gì thì tốt hơn bạch t u ộ c tốc độ cao nhất du động rất nhanh liền chạy tới bọn hắn làm việc vị trí vừa tới biên giới liền phát hiện phụ cận hải tảo ngã trái ngã phải trên thềm lục địa rơi xuống không ít mùi câu nó tiếp tục hướng phía trước bơi du lịch càng đi về trước một cỗ mùi máu tươi chuyển tới ta đi cám ập bạch t u ộ c vừa vượt qua một chỗ đá san hô dương tiểu long đã nhìn thấy một đầu dài hai mét cám ngay tại trên thân thể vết máu lo lộ tinh thần đầu không phải đặc biệt tốt hắn gặp cá mập trong miệng còn cắn móc không cần nhìn liền biết là bách khoa làm cái gì dương tiểu long một chán hát tuyến thật là hy vọng càng lớn thất vọng lại càng lớn ba người hiện tại cũng ở trên b o n g thuyền vô tuyến điện khẳng định là liên lạc không được tiếp tục như vậy lời nói coi như câu đi lên người cũng sẽ tụ thương không có khả năng đợi thêm nữa hắn nghĩ rõ ràng sau trực tiếp đem loa lớn phát thanh cho mở ra đây là bình thường xua đuổi thuyền đánh cá dùng bách h o a bách h o a ta là dương tiểu long đình chỉ làm việc bách h o a chính kéo khởi tình mà nghe thấy thanh em dọa hắn nhảy một cái long ca tới một bên tôn học nghệ cùng bách khoa đồng thời nhìn về phía phương xa cũng có chút mở quyền chương tám trăm tám mươi hai bách khoa tính bướng bình chương tám trăm tám mươi hai bách khoa tính bướng bình ba người hai mặt nhìn nhau đều không rõ là chuyện gì xảy ra mà bách khoa trong tay còn tại g ắ t lấy can trên cổ gân xanh tất hiện hai chân hiện lên hình chữ bát mở ra hai tay nắm thật chặt c ẩ n cầu run nhẹ nhẹ can thể con thành l hình không nói d â y câu căng cứng cảm giác bất cứ lúc nào cũng sẽ gây mất một dạng trong tay hắn chống vòng tay cầm mặc dù cố định ở trong tay nhưng không thấy chuyển động hiển nhiên là tại rằng co bách khoa lấy hơi nói kiểu vừa rồi long ca để chúng ta đình chỉ làm việc có phải hay không tiểu tiêu cũng có chút như hòa thượng s ờ mãi không thấy tóc hắn t r ò n g mắt đi lòng vòng nói tựa như là a tôn học nghệ tiếp lời gốc giả nói dạng này ta vẫn là đi đem dây câu mở ra đi liên hệ tới dễ dàng một chút bách khoa đột nhiên hướng lên đầy một can thừa dịp khe hở thanh â m cố hết sức nói lão tôn ngươi qua đây đổi ta một chút ta đi hỏi một chút vậy cũng được tôn học nghệ đi qua đem cần câu tiếp qua phía dưới cá d â y rủa mặc dù không mánh liệt nhưng làm sao kéo cũng không thấy dây câu thu hồi lại bao nhiêu bọn hắn đã kéo gần hơn nửa giờ may người trên thuyền nhiều có thể đổi tay cái này nếu một người đã sớm không kiên trì nổi bách khoa giao tiếp tốt sau bước nhanh chạy hướng phòng điều khiển nhảy lên ba n h ả y tâm tình hiển nhiên không sai hắn đi vào phòng điều khiển sau còn không có tọa hạ liền đem vô tuyến điện mở ra thở hồng hộ chi chi chi vô tuyến điện mở ra một trận âm thanh trói thai v a n g lên bách khoa đem mạch cho cầm lên long ca ta là bách khoa nghe được xin trả lời nghe được xin trả lời dương tiểu long vừa mới chuẩn bị tiến hành vòng thứ hai gọi hàng nghe thấy vô tuyến điện bên trong chuyền đến bách khoa thanh âm lúc này mới thả ra trong tay bộ đàm cái đồ chơi này hiệu quả mặc dù tương đối tốt nhưng quả thật có chút khoa không biết còn tưởng rằng gặp gỡ hải tặc nữa nha hắn đem mạch cho cầm lên đáp lại nói bách khoa hiện tại lập tức lập tức cho ta đình chỉ làm việc nghe không bách khoa nghe hắn ngữ khí chắc chắn không thể nghi ngờ có chút tâm không cam tình không nguyện nói long ca ngươi nghe ta nói lại cho chúng ta thời gian nửa tiếng dưới đáy tuyệt đối là cái hàng lớn nói không chừng là cá ngữ long ca ngươi cũng không biết chúng ta vì đầu này cá hao bao lâu dòng g i hơn hai giờ hắn nói một hơi một đống vốn là tương đối gấp nói chuyện ngữ tốc lại tương đối nhanh kém chút không có một hơi n h ẹ n đi qua dương tiểu long một chán hạt tuyến con hàng này chính là toàn cơ bắp tốt xấu nói nghe không hiểu kim cái truy ta cường điệu một lần nữa lập tức đi đem tuyến cho ta c ắ t bách khoa tính bướng bình cũng nổi lên hắn kiên t r ì nói long ca ngươi liền để chúng ta thử một chút không phải vậy không cam t h ô n đi muốn thử xem đúng không ân hiện tại làm đến một nửa dừng lại nửa đêm cảm giác đều ngủ không đến tự giải quyết cho tốt đi dương tiểu long bị hắn khí não nhân đ a u vứt xuống một câu liền quay người ra phòng điều khiển hắn đứng tại cửa ra vào thấu khẩu khí. bách khoa tâm tình của bọn hắn có thể hiểu được thật vất và gặp hàng lớn lại cố gắng lâu như vậy hiện tại từ bỏ quả thật có chút mà tiết mới chính hắn có thể trông thấy mới khẳng định như vậy h o á n v ị suy nghĩ hắn cũng sẽ lựa chọn kiên trì bách khoa nghe vô tuyến điện không có thanh âm biết dương tiểu long nói năng chuông h o a đ ầ u hữu tâm hắn nhanh chóng chạy ra phòng điều khiển cảnh nguyệt lúc này từ phòng bếp đi ra ngầm đầu vừa vặn gặp dương tiểu long nằm n h o i thang lầu trên lan can nàng phất phất tay nói long ca xuống tới chuẩn bị ăn cơm đi ấy tới dương tiểu long bình phục một chút tâm tình hiện tại bách khoa bọn hắn chưa thấy quan tài chưa rơi lệ vừa vặn thừa dịp khe hở ăn cơm ban đêm muốn đi ngủ có chút không quá thực tế đi lên chính là cá mập lớn không bù trở về khẳng định không được hắn đăng đăng đăng xuống lầu đi vào phòng bếp cảnh nguyệt mặc tạp dề tại chiếu đài bên cạnh bận rộn trong tay sẻn sắt còn càng không ngừng lật x à o đánh nổi đốt quang đương vang lên không ngừng dương tiểu long vào nhà đi tới chiếu đài bên cạnh chỉ thấy trong nồi x à o chính là r a u h ẹ tàn mát ra mùi thơm mê người mà cảnh nguyệt gặp hắn tới nói long ca giúp ta cầm một cái đĩa tới ân t ố t hắn mở ra cửa tủ thuận tay cầm một cái đĩa sao r a u hẹ vẫn là phải điểm kỹ thuật hàm lượng trọng yếu nhất là không thể thời gian dài không phải vậy đi ra g ặ t dẹo cùng cỏ m dạng trước kia tại phòng bếp thường nghe lão sư phó nói lên xào r a u hẹ lật ba phen ý tứ chính là r a u hẹ vào n ồ i nhiều nhất lật ba lần liên quen dương tiểu long đem đĩa mang lên cảnh nguyệt cũng đem lò khí ga l ử a cho đống ta tới đi đừng có lại xây lấy hắn đem cảnh nguyệt trong tay sẻn sắt con nhận lấy chuẩn bị đem xào kỹ r a u hẹ đặt vào cảnh nguyệt đem cái sẻn cho hắn sau đi qua cầm chén búa dương tiểu long nghe xông vào m ũ i mùi thơm r a u hẹ phối hợp màu mỡ con hào thịt đơn giản chính là tuyệt phối đêm nay ăn tương đối một mạc hoa màu màn t h u phối hợp cháo gạo trẻ hạt sen còn có một bản g a o hẹ xào con hào bữa tối cảnh nguyệt gần như không làm sao ăn làm quá ăn nhiều không hết cũng lãng phí đồ ăn lên cảnh nguyệt cầm chén đua dọn xong nói long ca ă n c ơ m đi ân vất vả đúng rồi long ca vừa rồi nghe ngươi dùng loa lớn hô nói là đình chỉ làm việc chuyện gì xảy ra vừa nhắc tới cái này hắn liền c h ắ n hoảng cầm lấy màn thầu gặp một cái cảnh nguyệt gặp hắn sắc mặt không đối nói tiếp hiên hiên có đôi khi chính là tính bướng b ỉ n h ngươi chớ cùng hắn bình thường so đo dương tiểu long bị màn thầu nghẹn mắt trở trắng nhấp một hớp cháo thuận thuận nói cũng không hẳn vậy tuổi trẻ nhiều đụng chút vách tưởng cũng là chuyện tốt tôi luyện tôi luyện tâm tính ân không nói hắn an cầm đi hai người cúi đầu, đầu ăn dương tiểu long mặc dù ngoài miệng nói không quan tâm nhưng vẫn là trong lòng không nỡ hắn lo lắng nhất không phải bách khoa có thể hay không tốn đi lên mà là cá mập lộ ra mặt nước rất có thể phản công trên thềm lục địa cá mập trạng thái tinh thần không phải đặc biệt tốt đây cũng là hắn cuối cùng mặc kệ nguyên nhân vừa vặn để bọn hắn ghi nhớ thật lâu dương tiểu lòng cơm nước xong sôi đã hơn nửa giờ đi qua tính toán thời gian bách khoa bên kia cũng hẳn là kết thúc hắn buông xuống bắt đũa chuẩn bị đem cái bản cho dọn dẹp một chút cảnh nguyệt gặp hắn đậu thủ giữ chặt tay của hắn nói lòng ca ngươi nhanh đi làm việc của ngươi đi ăn cơm đều không yên lòng hắt vậy liền vất vả ngươi mau đi, đi chiếu cố tốt nàng nói liên tục đái tiếu đem dương tiểu long đẩy ra ngoài cửa đi trong lòng vẫn là có chút lo lắng bách khoa dương tiểu long cũng không có lại trì hoãn hắn lên lâu liền đến đến phòng điều khiển dùng k í n h viễn vọng trước quan sát một chút thuyền h u y ệ n bên cạnh còn có bóng người di động hẳn là không kết thúc cùng lúc đó bách khoa trải qua hơn nửa giờ phân chiến đã sắp đến hồi kết thúc tôn học nghệ ngay tại làm sau cùng b á n gọn hiện tại dây câu còn có mười mấy mét trên mặt hắn giọt mồ hôi lạch cạch lạch cạch hướng phía dưới rơi đỏ mặt như m ư n g khỉ bách h o a trong tay nắm thật chặt giáo s á n cá một bên tiểu kiều gấp đi qua đi lại tôn học nghệ đem trong tay can l c b e o càng không ngừng r ấ t động a lên đây đi hắn quát to một tiếng trong tay t r ố n g vòng nhanh trong chuyển động chừng tám trăm tám mươi ba không nghe lão n h â nói n an thiệt thòi ở trước mắt chừng tám trăm tám mươi ba không nghe lão n h â nói n an thiệt thòi ở trước mắt hoa bình tĩnh trên mặt biển một trận màu trắng bọt nước nổi lên sóng gợn lăn tăn trong bọt nước còn bí mật mang theo một đạo hát ảnh bách khoa cùng tiểu kiều nghe thấy động tĩnh đồng thời nằm n h ò i trên mặt thuyền con mắt trợn lên hận không thể nhảy đi xuống mới tốt cá gì cá gì ai nha tia sáng quá mở thấy không rõ hai người không dằn nổi nhìn chằm chằm mặt biển bóng đen tốc độ tương đối nhanh n g h ẹ dựng lên sau lóe lên một cái rồi biến mất lại rơi vào trong nước bách khoa có chút lo lắng thúc giục nói đại sư huynh dùng điểm sức lử tôn học nghệ trong lòng cũng sốt ruột cắn răng lại là một trận mánh liệt sách hai cái chân bởi vì thể lực tiêu hao cũng bắt đầu co giật rầm rầm bóng đen bị t ú n lần nữa lộ ra mặt nước lần này không có hoàn toàn n ú n g nhảy mà là lơ lửng ở trên mặt nước bách khoa mắt sắc bóng đen lộ ra trong nháy mắt hắn liền thấy rõ ràng m à mẹ nó mẹ nó cám ập lại là cám ập làm sao có thể len k e n hắn cầm trong tay giáo săn cá nhét vào bông thuyền cả người nói, nói liền g ũ cụp lấy mặt có chút không thể tin tiểu tiêu cùng tôn học nghệ cũng thấy rõ ràng cá cảm tình ba giờ mệt cùng cháu trai giống như t ô i công bận rộn một trận ba người tăng lông mày dựng mắt nhìn xem trong nước cá mập hận không thể nhảy đi xuống gọt nó một trận mới tốt tôn học nghệ k h í trực tiếp đem cần câu cho cắm vào câu lỗ bên trong cơ lấy phiến đao liền đem tuyến q u ả quyết cắt mắt không thấy tâm không phiền cá mập mới vừa lên đến t r ả không có t h í c h r ứ n g dây câu gãy mất sau không có sức kéo nó đột nhiên quay đuôi một cái liền biến mất ở trên mặt biển ba người ngồi ở trên bom thuyền cúi đầu lúc này bọn hắn mới nhớ tới dương tiểu lòng trước đó nói lời phanh tiểu kiêu n ắ m đ ấ m n ắ m chặt dùng sức nện ở thuyền huyện bên cạnh khí khỏe miệng giật giật m ã t nước sớm biết nghe long ca tốt cũng không trở thành m ệ t m ỏ i thành dạng này tôn học nghệ cũng khí trong mắt đều đỏ hắn đủ rũ cối đầu nói bây giờ nói những này g làm gì mất hứng bách khoa nửa ngồi tại bên cạnh nghe hắn hai phát náo t a o không hề nói gì bất quá mặt buồn dầu hiển nhiên tâm tình không tốt ba người than thở trong chốc lát bách khoa trước hết nhất c h ậ m tới hắn đứng lên nói chớ ngẩn ra đó ta đi trước long ca nghĩ một chút biện pháp các ngươi a y đi làm điểm mì tôm chết đói ta đi, đi ba tiểu kiều cũng đi theo thân tục ngữ nói người lá sát cơm lá thép không ăn một bữa đó bách khoa đi vào phòng điều khiển mở ra vô tuyến điện sau đem mạch cầm lên vừa định há mồm lại có chút không biết làm sao mở miệng hắn mới vừa rồi còn khóc lóc van lại cùng dương tiểu long ngược lại không nghĩ tới tự mình đánh mình mặt nói trở lại long ca là thế nào biết dưới đ ấ y là cá mập bách khoa nghĩ đến cái này kinh hại không thôi đây quả thực thần hắn nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn là mở miệng kêu gọi dương tiểu long trong lòng đối với hắn sùng bái lại lên một bậc thang cho ăn long ca dương tiểu long nghe thấy vô tuyến điện bên trong truyền đến thanh âm cầm lên cố ý trêu nói bách h o a cá ngừ cái đầu lớn không lớn bách h o a đang chát cười cười long ca ngươi cũng đừng lại xa lạnh ta ta nguyện ý lây công c h u tội về sau ngươi chỉ cái nào ta đánh cái nào ta tuyệt đối ngừng ngừng ngừng hắn lại nói một nửa bị đánh gãy dương tiểu long không có công phu nghe hắn nuốt nông ngựa nói m ò chỉ nói một câu canh giữ ở vô tuyến điện bên cạnh tùy thời các loại tin tức bách khoa con hàng này nghe dương tiểu long không tức giận muốn tìm cá vỗ b ộ ngực cam đoan không rời đi phòng điều khiển một bước dương tiểu long nhìn đồng hồ gần tám giờ bạch t u ộ c hiện tại vừa vặn dừng lại tại bách khoa thuyền phụ cận liền thuận bên cạnh tìm xem nhìn ban đêm ánh mắt không phải đặc biệt tốt trên thềm lục địa cho nên may mà có san hô có thể phát ra thắp sáng ánh sáng bạch thuộc thuận hải tạo bùi hướng mặt trước tìm tòi phụ cận mới ra qua cá mập liền xem như có mồi câu cũng chưa chắc tài nguyên tốt bao nhiêu dương tiểu long xuyên thấu qua yếu đớt ánh sáng nhìn chằm chằm bốn phía tập trung tinh thần không dám có chút chủ quan siêu thứ gì bạch thuộc vừa du động mười mấy mét liền nghe bên cạnh san hô bên cạnh có cái gì chạy tới hải tạo lắc lư thanh â m không có sai sẽ không phải là vừa rồi cá mập còn không có rời đi đi dương tiểu long nghĩ như vậy bạch thuộc cũng cảnh giác trên thân vòng sáng màu làm phát ra điểm, điểm tinh quang nơi này hải tạo dày đặc tăng thêm có đá san hô làm tre chắn vật vô cùng giỏi về v n tảng nói không chừng vật không do nguồn gốc từ chỗ nào liền xuất hiện bạch t u ộ c trước n g ư n g lại dương tiểu long nghe một chút vừa rồi dị động vị trí cụ thể ở nơi nào nhẫn lại tính tình đợi vài phút t r u n g quanh hoàn toàn yên t ĩ n h hoa bên tay phải dương tiểu long lần này thấy rõ ràng thanh âm mới vừa rồi ngay tại bảy tám m chỗ vị trí hắn điều khiển bạch t u ộ c p h ụ phục tiến lên thật khả năng không phát ra một chút động tĩnh bảy tám m khoảng cách đặt bình thời tối đa cũng liền vài giây đồng hồ sự tỉnh hiện tại hao vài phút mới bơi hai m dương tiểu long hiện tại không xác định là cái gì nếu như là cá mập còn phải đem nó xua đổi đi không phải vậy cái này câu điểm coi như phế đi hiện tại trên thềm lục địa còn có không ít mồi câu không có đồ ăn xong nắm chặt chút thời gian không chừng còn có thể dẫn dụ không ít cá tới hoa bạch tuộc tới gần trong lúc đó hải tạo bụi bên trong có càng không ngừng phát ra trận trận d ị động bất quá động tính đều không phải là đặc biệt lớn dương tiểu long theo khoảng cách càng ngày càng gần một trái tim cũng nâng lên cổ họng lòng hiếu kỳ hại chết mẹo loại này nhìn không thấy sờ không được đồ vật thật giống như chơi nhà ma giống như đã khẩn trương lại kích thích hắn mắt liếc một cái khoảng cách hiện tại đại khái còn có khoảng bốn mét khoảng cách càng đến gần bạch tuộc liền càng khẩn trương huy động súc tu động tác có thể nhìn ra được phanh phanh phanh phanh dương tiểu long nhưng vẫn là khống chế không nổi nhịp tim tần suất một đôi tay s i ế t thật chặt b ổ i tối nhưng tầm nhìn quá kém liền xem như xa bốn mét khoảng cách hay là nhìn không rõ lắm chủ yếu có hải tạo bạch tuộc thật dài xúc tu ngả vào hải tạo bụi t r ư ờ n g hai mét vị trí cố định lại kéo theo thân thể đi qua một bước cuối cùng chỉ cần thành công phóng ra một bước này liền có thể thấy rõ ràng trước mặt đ ồ vật tạch tạch tạch bạch tuộc bỏ s á t đến một nửa vị trí một cái khiêng ngao lớn thiết giải bỏ tới dương tiểu long nhìn thấy cái này hận không thể bóp chết nó đây không phải q u y dày sao thiết giải nên ngang nói xúc tu bạch tu bình tĩnh bình tĩnh lúc này nếu như động đậy không chỉ có sẽ thất bại trong găng tấc mà lại rất dễ dàng lọt vào thiết giải công kích trong nháy mắt thiết giải bò tới nó trên xúc tu tiếp tục hướng phía trước tiến dương tiểu long nhìn thấy cái này thở mạnh cũng không dám một tiếng b ạ c h t u ộ c khí lộ ra r ă n g sắp bén nếu không phải là bị khống chế đã sớm vỡ nát nó thiết giải thuận xúc tu hướng hải tạo bụi bò không có làm nhiều lưu lại gian rắc thiết giải vừa bò vào hải tạo bụi dương tiểu long liền rất tiện một tiếng rất nhỏ vỏ nát tiếng vang lên hắn không cần nhìn nếu biết tam thành là vừa rồi thiết giải đã treo hiện tại chính sự một cơ hội b ạ c h tuộc d ù n g t r o n g đó hai đầu hai xúc t u đ e m hải t ạ o bùi lây m ở vừa r ồ i thiết giải bốn hắn là tỷ phu h của ta chương tám t của t a m m ư ơ g 884. hắn là tỷ phu, phu của ta bạch thuộc đem hải t ạ o tùng l â y mở dương tiểu long thuận khe hở nhìn sang l ố t xe hắn xuyên thấu qua khe hở đón yếu ớ t ánh sáng chỉ gặp một cái tròn vo đồ vật mặt trên còn có từng đạo hoa văn giống như dấu vết không thích hợp b i ể n rộng mênh ngông này làm sao có thể có mới tinh lốp xe dương tiểu long tỉ mỉ nghĩ lại liền phát hiện mánh khoe một chút ra b i ể n trên thuyền s á c thực cũng sẽ chói một chút lốp xe tại thuyền huyện bên cạnh nhưng trên cơ bản đều là báo hỏng rơi cũ lốp xe lốp xe phân biệt rất đơn giản mới tinh khẳng định mặt ngoài không có bao nhiêu vết m à i xuống hồ từng đạo có lồi có lõm hoa văn cái này cũng rất rõ ràng đ ả o thải xuống cũ lốp xe thì không giống với tầng ngoài hoa văn sẽ không như thế rõ ràng bạch tuộc dùng xúc tu đem khe hở l â y lớn hơn một chút dương tiểu long nhìn qua đều là hoa văn toa toa hắn đang chuẩn bị nhìn, nhìn lại chỉ gặp lốp xe đột nhiên đống núp ních kéo theo hải tảo hoàng đãng bạch tuộc dọa đến vội vàng đem xúc tu cho thu hồi lại. vạn n h ấ thân thể của nó thể rất dài trình phưởng hình truy bất quá hơi rẽn không giống cá ngừ tròn vo đuôi trôi dài nhỏ mỗi bên cạnh đều có một lớn long thẳng tích trên đó phía dưới cũng có một nhỏ hở ra tích nó vây đuôi hơi hiện lên hình bán n g u y ệ t phân nhánh tương đối mà nói tương đối cạn thể lưng bộ là màu xanh lam dưới hạ thể bên cạnh màu x á m bạc, thể bên cạnh cỗ xanh đậm hề mang dương tiểu long đại khái nhìn một chút sau trong đầu suy nghĩ đến cùng là cá gì loại dạng này từ trên thể hình đến xem có điểm giống điểm xanh cá thu bất quá nhan sắc lại có chút không quá giống con cá này đầy đủ kiện toàn thêm cùng một chỗ xem c h ừ n g ít nhất hai mét dài nhọn đầu xem xét cũng không phải là loại lương thiện cái này mặc dù không phải điểm xanh ngựa dao nhưng cũng hẳn là bà con xa tướng mạo đều là không sai bị lắm dương tiểu long nhìn thấy viên này nỗi lòng lo lắng để xuống chỉ cần không phải cá mập là được. nó hiện tại nấp tại hải tạo tùng bên trong không phải đặc biệt sinh động xem ra hẳn là đang nghỉ ngơi một con cá lớn như vậy ít nhất cũng phải có cái một trăm tám mươi cân dẹp thân thể không có cá n g ử thực sự dương tiểu long nhìn một chút phụ cận vị trí cũng là coi như không tệ không có cái gì quá lớn che chắn vật hắn cầm trong tay mạch cầm lên nói bách khoa hiện tại cầm lên một giỏ mồi câu hướng phía ngươi đối diện phía trước bên phải vị trí ném vung xuống đi không cần quá phân tán đã nghe chưa bách khoa long ca phía trước bên phải vị trí sao đại khái phạm vi nói một chút ân chừng năm mươi m đi a không đối đây không phải là ta trước đó ba mươi chín câu cá mập ba mươi chín vị trí sao long ca ngươi xác định không có chuyển hướng truyền đại ra ngươi nhanh lên đừng lẳng nhà lẳng nhẳng bách khoa nghe hắn tức giận rụt cổ một cái cười theo nói long ca xin yên tâm cam đoan hoàn thành nhiệm vụ kiểu lao tôn làm việc dương tiểu long tại mạch lý liền nghe hắn giọng nói lớn gọi vị được cuống họng có chút trói thai một bên khác tiểu kiều m ì tôn vừa cua tốt còn chưa kịp ăn nghe nói bách khoa gọi hắn c a o mày đại sư minh ngươi đi xem một chút chuyện gì tôn học n ệ đi ra ngoài nói ngươi điều này vội vàng hoảng làm gì chứ không ăn cơm a bách khoa vừa đi vừa mang theo bao tay nói chớ ngẩn ra đó tranh thủ thời gian cùng ta ném con mồi đi hiện tại nếu không muốn như nào ta nói cho ngươi lúc này là long ca xuất mã chính ngươi nhìn xem xử lý đi được được được cổ tay rút gân đến bây giờ còn không có chấm tới vừa vặn rèn luyện rèn luyện tôn học nghệ nói xong đi theo hắn cùng một chỗ hướng bong thuyền đi đến thâm n i ê n câu cá l a o ẩn lại nổi lên tiểu k i ê u gặp hắn hai đều đi nhìn xem trước mặt mỹ tôn bất đắc d ị nết miệng hai người này điên rồi đi còn để cho ta cho ă n không thành hắn nói một tay bưng một hộp giút bọn hắn cho đưa qua vừa rồi tiêu hao lớn như vậy không bổ sung thể lực có thể câu cái truy cá. bách khoa đi vào băng thuyền vừa vặn trước đó có chuẩn bị có sẵn m ồ i câu dựa theo đại khái vị trí ném vung là được rồi một giỏ con mồi đối với bọn hắn hai người tới nói rất đơn giản mười mấy phút liền ném kết thúc hô bách khoa đem m ồ i câu ném xuống sau hông ụ m chọc khí lại đem cần cầu cho lắp xong hắn nhìn xem sóng gợn lăn tăn mặt biển vượt tay t ố t đại công táo thành lúc này tiểu k i ề u bưng mì tôm tới hô mau tới đây nhân lúc còn nóng ăn một hồi đều đà đến rồi đến rồi đói c h ế c ta bách khoa cùng tôn học nghệ đi qua đem mì tôm đ ó lấy cầm lấy cái nĩa chọn lấy một đoàn thổi phụt phụt một ngụm k h hô bá chính là mùi vị này ba người ngồi xổm ở bong thuyền phụ phụt lấy mì tôm gió lạnh siêu siêu thổi bọn hắn rụt cổ lại một đôi mắt chăm chú nhìn mặt biển tiểu tiêu nhìn xem t ỉ n h thoảng nhảy ra đoạt mồi cá mặt biển nói nhị sư huynh ngươi nói vị trí này mới ra qua cá mập sẽ có hàng lớn sao bách khoa thả ra trong tay mì tôm hộp nói nói thật ta cũng không tin nhưng long ca nếu nói vậy liền khẳng định không sai vậy liền khẳng định không sai v ậ i khẳng đ ị n n g s a vậy liền khẳng định không sai vậy cũng đúng biến thái rồng cũng không phải gọi không hắn nghe vậy đưa tay trùng điệp vô vô tiểu sao. tiểu t r ừ g m i thính sao đi ngươi thắng muốn nói như vậy ta ba người bái qua cầm long ca cũng là tỷ phu của ta mấy người ở trên boong thuyền cười cười nói nói chờ đợi quá trình tương đối buồn t ẻ không thú vị đây cũng là dết thời gian cùng lúc đó trên thềm lục địa hiện tại có thể không bình tĩnh mồi câu ném xuống s a o đưa tới không ít tô m cua còn có một đ á m cá thu bảy đ á m cá này có chút giống trước đó nhìn thấy hơn hai mươi đầu không phải đặc biệt nhiều hải t ả o tùng bên trong cự vật bị mồi câu từng khối nện ở trên thân có vẻ hơi không kiên nhẫn nó tại nguyên chỗ vung v ầ cái đôi nhọn đầu cao cao nâng lên có mồi câu rơi xuống há mồm cắn xé ra hỏa này vẫn rất lười nhác đồ ăn đến miệng bên cạnh mới có thể động một cái đây cũng không phải là một hiện tượng tốt một giỏ mồi câu cũng không có bao nhiêu tăng thêm bị chúng quanh tôm cá tiêu hao nếu là cự vật lại không động lời nói tương đương lãng phí một cách vô í c h mồi câu xem ra cần phải làm một chút gì đổi bị động làm chủ động dương tiểu long gặp cá thu b ở y khoảng cách nó không phải đặc biệt xa bạch tuộc quấy dối một chút hẳn là có thể đưa đến hiệu quả không tưởng tượng được nói làm liền làm bạch tuộc trốn ở chỗ này nửa ngày đã sớm nhịn g ầ n chết nó thật d à i xúc tu cao cao nâng lên nhằm chuẩn trong đó một đầu lấy thế xét đánh không kịp bưng thai quật đi qua đ ù n một tiếng văng trầm nguyên bản còn tại du đang cá thu thụ lực rơi vào cự vật bên cạnh cái bụng lật ra đi lên hẳn là đã hôn mê chừng tám r ư ơ i lăm phát hiện kỳ quái cự vật chừng tám r ư ơ i lăm phát hiện kỳ quái cự vật bạch tuộc một kích thành công liền đem xúc tu thu hồi lại mặc dù tốc độ tương đối nhanh nhưng bầy cá vẫn còn có chút sao động bốn chỗ toán loạn đứng lên hải t ả o tùng bên trong cự vật bị không h i ể u thấu đập một cái bản năng vung vẩy cái đuôi cảnh giác đứng lên nó bất động còn tốt đột nhiên khé động cá thu bầy càng thêm hoảng loạn lên siêu siêu siêu bọn chúng lợi dụng thân thể nhỏ tương đối linh hoạt ưu thế mạnh mẽ đâm tới ch cự vật thân thể bị những n à y cá thu va chạm thất điên bắt đảo nó có vẻ hơi không kiên nhẫn được nữa ba ba ba cự vật vung vẩy cái đôi bắt đầu chuyển động dài hơn hai mét thân thể liên tục vung g ẩ y đem xung quanh hải t ạ o đụng ngã trái ngã phải mấy đầu hoàng hốt chạy bừa cá thu cũng tương đối không may bị thân thể của nó va chạm đã hôn mê cự vật thân thể mặc dù tương đối to dài nhưng nhanh nhẹn độ lại là một chút đều không kém tốc độ cũng tương đối nhanh dương tiểu long nhìn thoáng qua bách khoa lưới câu của bọn họ còn tại năm mét bên ngoài muốn để nó cắn câu đến dẫn đi qua mới được cự vật có vẻ như đối với mấy cái này cá thu không có hứng thú gì coi như công kích cũng đ cũng không có đi đồ ăn b ọ n chúng loại chuyện lặt v ậ t này mối theo đạo lý so đông lạnh hàng phải tốt hơn nhiều tươi mới độ cũng không phải một cái cấp độ trong nháy mắt hơn hai mươi đầu cá thu liền bị trùng kích tản cự vật cũng thành công bị điều động đứng lên nó vây quanh trên thềm lục địa du đãng nhọn đầu giống như là đang tìm kiếm cái gì lúc này chỉ thấy nó đột nhiên ra tốc hướng một chỗ đá san hô bên cạnh vọt tới k ế t nó đến trước mặt hé miệng liền tắn hung manh r ấ t d ư ơ n g tiểu long chờ nó đầu nâng lên mới nhìn rõ nguyên lai là một đầu mực nang mà thôi ra hỏa này mà nguyên lai thích ăn cái này nếu thăm dò nó yêu thích liền dễ làm nhiều phụ cận muốn nói khác không nhiều nhưng loại này nhỏ mực năng không phải cái gì hiếm có đồ vật bạch t u ộ c huy động xúc tu lặng lẽ lui ra vừa rồi tới thời điểm còn trông thấy không ít đâu mực năng cái đồ chơi này bình thường không cần lưới kéo lời nói sẽ rất ít đi chú ý nó giá cả cũng không phải quá cao dương tiểu long thuận hải tạo tùng cùng dễ cây chỗ tìm vừa tìm tại cách đó không xa trên thềm lục địa nhìn thấy hai đầu nhỏ mực năng vẫn rất cây tặc bọn chúng lợi dụng thân thể tiểu bị so sánh ư a thích nằm cát bình thường không nhìn kỹ rất khó phát hiện tung tích dấu vết hắn biết tìm mực năng hay là cùng cảnh mượt học trước kia cũng không có thiếu bị lửa dương tiểu long điều khiển bạch t u ộ c huy động xúc tu đem hai cái nhỏ mực nang bắt lại tới sức sống còn rất khá phốc bạch t u ộ c vừa c u ố n qua đến hai cái mực nang đồng thời phun ra hai cái mực đậm không thừa thại không quá được tú a đây là đang lịch đại đao trước mặt quan công a dương tiểu long khoe miệng có chút d ư ơ n g lên nếu không phải sớm có phòng bị kém chút chút c ú t c h t h ư ơ n g xúc tu bạch t u ộ c dùng sức kìm lại vừa rồi cho nhảy nhót tương bừng mực nang liền trở nên giặt dẹo đã hấp hối mực nang xử lý t ố t sau tới lặng lẽ đến lơi câu bên cạnh đem nó nhét vào bên cạnh đồng thời quấn lên một khối nhỏ đá ngầm đã đánh qua l ạ cạnh đá ngầm công b cự vật bị đập trúng sau thay đổi phương hướng bơi tới bạch t u ộ c tức thời lui sang một bên nó trông thấy bên này có mực năng sau đột nhiên quay đuôi một cái chạy tới liền sợ có cái gì cùng nó đoạt giống như m ẹ p cự vật lẻn đến trước mặt một ngụm đem bên trong một cái mực năng nuốt xuống dưới không gặp miệng làm sao động đậy lại tiếp lấy chuẩn bị nuốt vào cái thứ hai hiện tại l ư ớ i câu ngay tại hai cái mực năng ở giữa nó vừa mới chuẩn bị cắn trần chờ một chút nhìn xem phỉ mỹ đích long lợi ngư giống như là đang tự hỏi có muốn ăn hay không dương tiểu long nhìn chăm chú lên nó khẩn trương thở mạnh cũng không dám một tiếng trong lòng mặc niệm mau ăn mau ăn, mau ăn. cự vật do dự một chút, có thể là mực nang kích cỡ quá nhỏ chưa đủ nghiền cuối cùng vẫn không có bù đắp được ở dụ hoặc hé miệng đem long lợi ngư nuốt vào s i ê u long lợi ngư khối bị nuốt vào đi trong n y mắt s ắ c bén lơi ư câu một mực cắm ở trong miệng của nó bị đau nó túm động dây câu muốn thoát khỏi k ế t cùng lúc đó bách khoa trước mặt cần câu can sao chỗ đầu tiên là run run tiếp lấy đột nhiên lốn lượn thành hình t r ă n g l ư ớ i liềm liền ngay cả lòng dây câu cũng căng cứng bách khoa đầu tiên là ngây người một lúc kịp phản ứng theo bản năng đem chống vòng bảo hiểm chụp cho mở ra siêu, siêu siêu bảo hiểm cái có súng mở sau nguyên bản cố định chống vòng nhanh trong chuyển động cần câu bị một bên tiểu kiều cùng tôn học nghệ thấy thế trên mặt xuất hiện thần sắc mừng rỡ động tính này xem xét cũng không phải là nhỏ hàng bách khoa các loại cần câu lắc lư vài phút lúc này mới ma quyền sát trưởng nắm tay can từ câu lỗ bên trong rút ra kiều muốn hay không tới trước đợt thứ nhất tiểu kiều nhìn xem c o n g thành chín mươi độ cần câu còn có cái kia phi tốc chuyển động chống thay phiên một cái xem thường nhị sư mình ngươi xem ở ta cho ngươi bong bóng mặt phân thượng hay tha cho ta đi bách khoa nhất miệng ngươi biết ngươi vì cái gì không có bạn gái sao không có nam nhân nên có, có khí phách chú ý a đường, đường chính chính sự tỉnh ta cho tới bây giờ không có cái qua tiểu kiều nói đến đây có chút lực lượng k h n g đủ ánh mắt len lén liếc nhìn một bên tôn học nghệ hắn nhưng là biết mình nội tình tôn học nghệ không có thì giờ nói lý với hắn tiến lên một bước nói ta tới đi bách khoa một tay lấy cần câu ô m vào trong ngực lao tôn ngươi đi trước một bên nghỉ ngơi một chút ta liền chỉ đùa một chút đừng coi là thật vậy ngươi nhanh lên một người mười phút đồng hồ vượt qua lời nói vẫn quy củ cũ vòng tiếp theo thất bại được được được, thật sự là chịu không được ngươi tôn học nghệ đưa di động móc ra nhìn đồng hồ nói tính thời gian bắt đầu còn lại chín phút cái gì tiểu tử ngươi cùng ta dợ cho đúng không hả bách khoa năm can k h a i hàm tức giận hai người đang khi nói chuyện dây câu đã thả ra bảy tám mươi mét tốc độ còn không có chậm lại bách khoa gặp thời cơ không sai bị lắm đem hai chân mở ra đem đầu gối đè vào thuyền h u y ễ n bên cạnh hai tay dùng sức nắm chặt cần câu đồng thời đem chống vòng tay cầm kẹp lại tít t ê cần câu đột nhiên thụ lực phát ra chói thai cố hết sức thanh âm dây câu nhảy trực tiếp bách khoa bị quán tính kéo cả người hướng phía trước trì trệ tùi t r ò đè vào cạnh thuyền bên trên hát hắn quát to một tiếng đồng thời cầm trong tay can ổn định dùng sức hướng lên s á kéo không làm gì được quản dùng như thế nào kỉnh từ đầu đến cuối không thấy dây câu thu về lựa phần bách khoa không nghĩ tới dưới đáy đồ vật có thể mạnh như vậy bất quá hắn cũng không có nản trí càng là có khiêu chiến mới càng đ ô m kích hắn lặp đi lặp lại sách kéo mấy lần sau cuối cùng là đem c h ố n g vòng cho ổn định lại nhưng thể lực tiêu hao cũng tương đối lớn thở hồng hộc sắc mặt khó coi tôn học nghệ thấy thế tiến lên phía trước nói đã đến giờ ta đến tất cả chớ động ta đến tiểu kiều bắt hắn cho kéo tới đứng tại bách khoa bên cạnh đạo bách khoa cùng tôn học nghệ nhìn xem hắn đều có chút buồn b ự c cái này không giống tiểu kiều bình thường tác phong a bình thường có cá lớn lời nói đều là hai người bọn hắn đi lên trước kéo mấy đợt cuối cùng rằng có giai đoạn ti Có đôi khi vận khí tốt còn có thể làm kết thúc, hôm nay có chút khác cá cá đôi đâm đâm hôm khi Tiểu Kiều khí kết thể thường. thị thu. thị thu. vận nay Trường Trường tốt làm gặp xà xà bách ọ họ n nhìn mình hai n h mắt ó nói vấn đề, nói ta c í n muốn chứng minh một chút. Ta cũng h chút, là một có ta khoa í phách Phúc. Bách một mặt. nghe hắn kiểu nói này c ư ờ i trận trong tay chống vòng kém chút không có n u lại k i ề u ngươi xác định tiểu kiều đem găng tay mang lên vỗ vỗ nói ta cho ngươi tính toán một cái tổng cộng cũng liền kiên trì tám phút mà thôi xem ta như thế nào miệu sát ngươi hắn nói xong liền đem tay khoác lên trên cân cầu thuần thục lấy tay cổ tay ôm lấy thất thủ dây thừng tiếp lấy đem bách khoa trong tay cần câu tiếp qua bách khoa bị dồn xuống đến sau nhìn hắn bộ dáng nghiêm túc có chút không nghĩ ra lao tôn con hàng này đầu nào không bị kích thích đi hỏa khí lớn như vậy tôn học nghệ thở dài ra vẻ lão thành nói ngươi còn quá trẻ ngươi thử qua ba phút từ lầu hai đến lầu một cảm giác sao lao tôn ngươi lại nói tiểu kêu i ngay tại sách kéo cần câu nghe hắn sắc bại lộ chính mình nội tình đ ỏ mặt tía hai quyết tâm tôn học nghệ nết nết miệng cười theo nói coi ta không nói coi ta không nói bách khoa cũng không có lại tiếp tục truy vấn hắn đương nhiên biết là thế nào một chuyện trước kia bọn hắn đều ở tại cùng thuê phòng cái kêu một mảnh tương đối mà nói tương đối loạn ngư lòng hôn tạp loại người gì cũng có tiểu kêu bọn hắn ở tại lầu một khá là rẻ bởi vì ngày mưa dầm tương đối ở mức đương nhiên lầu hai chính là người ta làm ăn bề ngoài phòng cửa đầu thường xuyên lóe lên một cái bóng đèn nhỏ về phần làm màu gì liền không được biết rồi bách h o a nín cười không có cái g i à y nữa tiểu kiều sách can hắn có thể thêm ra điểm sức lực cũng tốt hắn cùng tôn học nghệ buổi chiều đã mệt gân m ệ t kiệt lực hiện tại coi như dịu đi một chút cũng không kiên trì được bao lâu tiểu kêu hiện tại chưa nói xong rất đột nhiên tiếp nhận can không có bất kỳ cái gì chủ nghĩa hình thức đi lên tiện tay nằm trống v ò n một tr cần câu bị hắn chảnh chứ càng không ngừng phát ra dị hưởng tiểu kiệu vừa mới bắt đầu vẫn rất bình tĩnh không có hai lần liền miệng lớn thở hồn hện trong mắt đều đỏ hắn đây là liệu mạng một hơi đang dáng chống đỡ lấy loại này làm b ừ a cũng liền duy nhất một lần v ẫ n được chỉ cần ngưng xuống còn muốn đứng lên liền không dễ dàng tiểu kiệu một hơi kiên trì mười mấy phút mặc dù thời gian không tính là quá dài nhưng thu hồi lại tuyến s ắ c thực tương đối khả quan không sai biệt lắm gần hai mươi mét bách h o a mới đầu cũng không nghĩ tới hắn có thể dữ dội như thế cá lớn vừa mới câu liền thu hồi lại hai mươi mét đây cũng quá kinh khủng tôn học nghệ gặp hắn thở không ra hơi thể lực cơ hồ hao tổn không sai biệt lắm. vội vàng tới thay đổi hắn bách khoa đi qua đem tiểu kiều đ ỡ lấy đồng thời cho hắn giơ ngón tay cái k i ề u không nhìn ra tiềm lực của ngươi có thể a không tệ không tệ tiểu kiều niết lên một cái đôi môi khô khốc ca bình thường chính là điệu thấp biết cái gì gọi là thực lực đi bách khoa cao mày kiểu ta còn thực sự không có quá thấy rõ ràng nếu không ngươi đang diễn bày ra một lần cút đi có chủ tâm khí ta có phải hay không ha ha nhanh đi nghỉ ngơi đi hai cái chân đều có giật ngươi dạng này ngay cả thang lầu đều bỏ bất động ngươi cút cho ta bách khoa không có lại đi trêu chọc tiểu kiều chính hắn hiện tại cũng là tự thân khó đảm bảo vừa rồi để vài phút toàn thân như lúc ra tôn học nghệ xem như ba người bọn hắn bên trong h ồ trọng đi lên cũng không có nóng nảy rửa vào ma lực mà là trước ổn định sau lại bắt đầu phát lực tốc độ của hắn là trong ba người c h ậ m nhất nhưng xác thực nhất bền bỉ nhanh nhất một cái ba người thay phiên lấy bắt đầu chơi xa luân chiến mà đáy nước cự vật cũng không có nhàn g rỗi vung vẩy thân thể muốn đào thoát đang tiếp bởi vì tham ăn móc thẻ quá sâu dương tiểu long gặp cá bị không ngừng đi lên lôi kéo mà lại tốc độ một chút không chậm không có thoát câu dấu hiệu cuối cùng là có thể y ê lòng con cá này cất vào trong túi cũng chính là vấn đề thời gian Đe x u ố nó g tốc nhất c độ này nhiều nhất lại có nửa giờ còn kém không nhiều lắm. Bạch tuộc nhiệm vụ hoàn thành, hắn cũng liền không có lại tiếp tục hạn chế tự do của nó, này nhưng trông trên của gia hỏa giờ lại tiếp Bạch tuộc có tục chế lục kém lắm. mà thế, nhưng là trông mà thèm thềm thế là tự vụ do đã ị a đồ đ ăn. Nó đã mất đi dương tiểu long không chế sau huy động xúc tu đầu tiên là nguyên địa đi lòng vòng giống như là đang ăn mừng chính mình giải thoát rồi bình thường tiếp lấy hướng về phía đáy đại dương chạy qua dương tiểu long cũng không có tại tiếp tục nhìn chằm chằm hắn chờ bách h o a đem không biết tên cự vật cho túm đi lên sau lại đến một chỗ khác tìm xem nhìn bách tuộc cũng không phải máy móc đến thích hợp bông lỏng một chút khổ nhàn kết hợp mới là kế lâu dài hiện tại nhàn rỗi nhàm chán trong phòng điều khiển cũng không có trông thấy cảnh n g u y ệ t thân ảnh hắn cao mày ăn cơm cơm tối liền không có trông thấy người đặt bình thường đã sớm đi lên tìm hắn hô hắn xoay xoay lưng ra ngoài thấu khẩu khí vừa vặn nhìn xem cảnh n g u y ệ t đang làm gì dương tiểu long trừ phòng điều khiển bong thuyền bị đèn pha chiếu sáng như ban ngày hắn tại lầu ba vừa vặn có thể nhìn xuống xem mắt toàn bộ thân tàu a đây không phải là n g u y ệ t nguyện sao hắn nhìn chăm chú nhìn một chút bong thuyền thuyền h u y ễ n bên cạnh một bên, cảnh Nguyệt đang ngồi ở bên kia tựa như là tại giặt quần áo dương tiểu long đang đang đang đi xuống lầu đêm hôm khuya khắp này đứng yên bất động đều đông lạnh run dậy đứng nói hắn bước nhanh đi vào b o n g thuyền cảnh n g u y ệ t quả nhiên là tại giặt quần áo n g u y ệ t n g u y ệ t làm sao hơn nửa đêm giặt quần áo mau trở lại phòng đi cảnh n g u y ệ t gặp h ắ n tới cười nhẹ nhàng nói long ca ngươi sao lại ra làm gì ta lập tức liền tốt trời đang rất lạnh trở về dùng máy giặt tẩy tôi h dù sao cũng không có mấy ngày như vậy sao được thời gian dài mấy thứ bẩn thịu liền tẩy không xuống ta tôi g i ú p ngươi sách ân dương tiểu long đem nàng tẩy xong quần áo n ắ m trong tay dùng sức đem nước xét làm trên thuyền điều kiện có hạn không giống trong nhà có máy giặt có thể mất nước hắn nhìn trong chậu đại đa số quần áo đều là chính mình cảnh nguyện cơ hồ không có hai người ở trên b o n g thuyền bận rộn hơn nửa giờ tất cả quần áo đều tẩy xong dương tiểu long đem bọn nó cho treo ở trên giá treo quần áo phơi lấy bởi tôi do tương đối lớn cảnh nguyệt tỉ m ị đem mỗi bộ y phục đều dùng cái kẹp cho k ẹ i tốt không phải vậy ngày mai trời vừa sáng không còn có cái gì nữa dương tiểu long nhìn đồng hồ xem chừng bách khoa bên kia cũng hẳn là không sai biệt lắm nguyện nguyện ta đi trước phòng điều khiển ngươi cũng mau trở lại gian phòng đ ừ n g đông lạnh bị cảm ân lập tức hắn căn dặn một câu sau liền bước nhanh chạy hướng phòng điều khiển dương tiểu long thở hồng hộp đến trong phòng liền cầm lên kính viết vọng hắn gặp trên mặt biển giống như có động tính, lại nhìn không rõ lắm. hình ảnh nhất c h u y ể n một bên khác bách khoa bọn hắn đúng là bận rộn trải qua dài đến một giờ phân chiến cuối cùng là đem cá cho kéo ra khỏi mặt nước bách khoa nhìn xem mặt nước cá cao hứng không ngậm m i ệ n g được không nghĩ tới lần này có thể câu được đâm cá thu mà lại kích cỡ lớn như vậy đâm cá thu lại gọi xa thị cá thu cá cất xuân đất kéo là t r i n h hoa đâm cá thu thuộc loài cá bọn chúng am hiểu nhất liền bơi lội tốc độ bơi so sánh với cái khác loài cá phải nhanh rất nhiều đâm cá thu không phải đặc biệt phổ biến trên thị trường cơ hội nhìn không thấy tung tích của bọn nó loại này dài hai mét gai cá thu càng t h u hiếm thấy đến thị trường tùy tiện cũng có thể bán một trăm g a mặt một cân đường đường chính chính hàng bán chạy t r ư ơ n g tám trăm tám mươi bảy thứ mắc câu t r ư ơ n g tám trăm tám mươi bảy thứ mắc câu tôn học nghệ cùng tiểu kiểu ban đầu còn tưởng rằng là điểm xanh ngựa dao không nghĩ tới lại là thứ đại cá đầu như vậy gai cá thui bọn hắn cũng là lần đầu gặp chuẩn xác mà nói thứ trước k i a cũng chưa từng thấy qua bọn hắn trước k i a ở trường học ngược lại là gặp qua tài liệu tương quan nhưng hiểu rõ cũng là một chút điểm thứ bị lôi ra mặt nước thật dài thân thể phi ê u phủ ở trên mặt nước nhọn đầu còn đang không ngừng mà hướng về phía trước du động tôn học nghệ nhìn xem nó vừa to vừa dài thân thể đề nghị tiểu chúng ta nhanh lên đem nó cho kéo lên chụp ảnh c h u n g đi tiểu kiều gật đầu đồng ý ân loại cá này cũng không phải mỗi lần đều có thể gặp phải có thể nộn g nhưng không thể cầu hai người các ngươi đừng chỉ nói không luyện giả kỹ năng ta đến ném thương bách khoa lời còn chưa dứt liền đem một bên giáo săn cá cho cầm trong tay tiểu kiều cùng tôn học nghệ cũng không có nhàn rỗi bọn hắn một cái đi chuẩn bị dây buộc một cái nắm chặt cần câu chuẩn bị nên đón nó cuối cùng d â y rủa ba người phân công minh xác phối hợp cũng là tương đương ăn ý bách khoa gặp bọn họ chuẩn bị xong đem trong tay giáo săn cá cao, cao dựng thẳng qua bà vai ngón tay nhẹ nhàng xẹn đầu m hắn cầm trong tay giáo săn cá n ắ m thật chặt nhắm chuẩn tốt chuẩn bị ở sau cánh tay hướng về phía trước dùng sức hất lên siêu giáo săn cá bị đột nhiên bước ra ngoài vẽ ra trên không trung một đạo duyên dáng đường vòng cung đủng giáo săn cá chui vào trong nước công bằng đâm vào trên đầu của nó lực trùng kích khổng lồ mang nó lần nữa tiến vào trong nước biển rầm rầm thứ bị giáo săn cá ghim trúng sau bị đau vung v ề cái lôi ra hỏa này mà mặc dù tinh thần đầu không được nhưng trong nháy mắt lực bộc phát vẫn tương đối kinh người bách h o a dưới chân một chút mất tập trung bị trong tay thất thủ dây thừng lôi kéo kém chút đâm vào thuyền huyện bên trên coi chừ tiểu kiêu tay mắt lênh lệ cầm trong tay dây buộc nẹp tới nghèo mù gặp cả rán vừa vặn công bằng rơi vào cổ của hắn c h ỗ t í t tê hắn dùng sức lôi kéo trong tay dây gai bách khoa đúng là ổn định thân hình có thể bị r ì m mắt trận trắng khụ khụ mau bông tay bách khoa ho kịch liệt đứng lên mặt nghẹn đỏ như m n g khỉ tiểu kiêu thấy thế vội vàng cầm trong tay dây thừng bông ra trên mặt có chút tay náy hắn bước nhanh chạy tới đỡ lấy hắn nhị sư huynh ngươi không có chuyện gì chứ bách h o a một tay lấy trên cổ dây buộc cho lấy xuống miệng lớn hô hấp lấy không khí mới mẻ, con mắt trừng trừng nói lại ra cái này gọi không có chuyện tiểu ki một đạo có thể thấy rõ ràng dấu đỏ cùng vòng cổ bình thường dị thương bắt mắt nhị sư minh vừa rồi tình huống khẩn cấp ta cũng không có cách nào sớm muộn phải chết trong tay ngươi bách khoa tức giận vứt xuống một câu đem dây buộc cầm lên tiếp tục làm việc không có lại phản ứng hắn tiểu kiêu gặp hắn người không có việc gì cũng yên lòng vừa rồi dọa đến b ư ớ c lên một thân mồ hôi lạnh bách khoa đem dây buộc cầm trong tay lượn quanh hai vòng tiếp lấy dùng sức ném ra ngoài đi dây buộc chuẩn sắc không sai rơi vào thứ trên cái đuôi song bảo hiểm giải quyết tôn học nghệ gặp bảo hiểm tốt nhất cách trong tay can cho cắm vào câu lỗ bên trong láo nhị bắn vẫn là khoe miệng nghiên suất từ lên góc độ đó là ca độ cao là ngươi không thể vượt qua khen ngươi hai câu liền t h ở ngươi xem một chút giáo săn cá đâm đi nơi nào may đầu to không phải vậy còn không phải thất thủ bách khoa nghe mặt mo đỏ h n g hắn vốn là chuẩn bị trói mắt kết quả nửa đường cá bóng núp n í c h đâm vào trên c h á n giáo săn cá độ chính xác hắn nhất phục dương tiểu long đó mới gọi bách phát bắt chúng ba người lẫn nhau đổi vài câu sau tâm tình thật tốt bọn hắn đem cá hợp lực cho túng đi lên cần cầu chậm dại khởi động khoảng mười mấy phút thứ bị kéo đi lên con voi hình thân thể treo ở giữa không trung đâm đưa bách khoa cho tiểu kiều làm thủ thế lớn tiếng nói thả tạch tạch tạch cần cầu trên cánh tay dây thừng chậm rãi hạ xuống thứ cũng bị đặt ở bóng thuyền bách khoa gặp cá vung ra sau vung ra an toàn dây thừng không kịp chờ đợi chạy tới tiểu người đi đem ta máy ảnh rsl cho lấy tới tiểu tiêu n ế t miệng nói lầm ầm vì cái gì mỗi lần đều là ta một bên tôn học nghệ nếp nếp miệng vỗ bờ vai của hắn nói vất vả vất vả a lan hắn nhìn hai người mắt bốc lục qua n g hướng về phía cá chạy tới tâm không cam tình không nguyện hướng gian phòng đi đến bên này bách khoa vớt ve cá thân thể mừng rỡ không ngậm miệng được cái này đường con thân dài quái hòa mỹ tôn học nghệ cũng là mặt mũi tràn đầy kích động sở lấy đầu của nó khoảng cách gần nhìn xem cá lớn trong lòng còn có một tia kính sợ một con cá lớn như vậy nếu như là tân thủ lời nói trông thấy đều sẽ sợ sệt nó d á n g dấp cũng không phải là đặc biệt đẹp đẽ tương phản có chút dữ tợn không bao lâu tiểu kiều ôm máy ảnh giờ s đi tới ba người thay phiên đối với thứ b ả y biện riêng phần mình tạo hình cùng tư thế vốn là hấp hối nó ngạnh sinh bị chơi tắt thở bọn hắn đi ra ba ngày cũng liền đêm nay câu đi lên như thế cái hàng lớn nói không hưng phấn là giả chơi thì chơi nhau thì nháo chụp ảnh trung qua đi bọn hắn đem cá cho xử lý tốt thứ trên thị trường cũng nhìn không thấy cơ thể sống trên cơ bản đều là đông lạnh tình thế tiêu thụ cùng lúc đó dương tiểu long từ đầu tới đôi u đều đang dùng tính viễn vọng quan sát mặc dù nhìn không rõ lắm nhưng có thể nhìn ra cá đã kéo lên đi hắn nhìn đồng hồ đã mười một giờ chuẩn bị điều khiển bạch tuộc về tới trước chạy tới kế tiếp câu điểm bạch tuộc vừa rồi đi kiếm ăn đến bây giờ cũng không có trở về không biết lại chạy bên kia đi dương tiểu long ánh mắt cắt vào đập vào mắt tối như mực một mảnh tình huống như thế nào siêu hắn còn không có kịp phản ứng chỉ gặp bạch tuộc da tốc r u động xúc tu đột nhiên đạp một cái thoát ra ngoài mấy chục mét bạch tuộc di động qua sau hắn đổi một góc độ dương tiểu long trước mắt cũng sáng rất nhiều thứ dương tiểu long trong lòng hoảng hốt tưởng rằng chính mình sinh ra ảo giác hắn rủi rủi con mắt cách đó không xa thứ đã đuổi đi theo ta đi vẫn rất mãnh liệt bạch tuộc xoay người một cái trôn tranh đến một bên đầu này tốc độ so trước đó nhanh hơn ngược lại là kích c ỡ muốn hơi nhỏ một chút chẳng lẽ lại thật giống bách khoa nói một dạng dương tiểu long cũng là vừa mới biết được thứ mặc dù không phải quật tư nhưng thường thường sẽ trở thành song thành đôi kết bạn mà đi hắn vừa rồi phát hiện một đầu hiện tại vừa lúc lại xuất hiện một đầu dạng này cũng liền đối mặt bách khoa quả thật không có để cho sai hắn cái này đầu góc thật sự chính là một bản bách khoa toàn thư dương tiểu long nhìn xem lại xông tới thứ trong lòng trong bụng n ở hoa cái này mua một tặng một sự tình tốt không phải mỗi ngày đều có thể gặp hắn nhìn một chút thứ thân thể rõ ràng có mấy đạo lột ra vết tích không cần nhìn liền biết là bạch t u ộ c k i t tác nó khẳng định là đem thứ cho rút nổi giận không phải vậy không có khả năng như thế phấn đấu quên mình xông lại một bộ ta muốn đùa với người mệnh bộ dáng bạch t u ộ c hiện tại vẫn rất sẽ giả bộ đáng thương không ngừng né tránh không xuất thủ siêu thứ lần nữa lao đến lần này tốc độ nhanh hơn chương tám thành đôi nhập đối với t r ư ơ n g tám trăm tám mươi tám thành đôi nhập đối với dương tiểu long thấy nó khí thế hung hung thật sự chính là cảm thấy người thành thật dễ ư ớ c hiếp bạch t u ộ c đạt được hắn thụ ý sau hai đầu xúc tu cao cao dựng thẳng lên đến không đợi nó đến trước mặt liền văng ra ngoài thứ có thể là trước sớm t u a t h t qua trông thấy nó xúc tu linh hoạt sau linh hoạt chuyển động thân thể trốn tránh đến một bên vẫn rất linh hoạt dương tiểu long tự lẩm bẩm bất quá bạch t u ộ c chân chính sát chiêu có thể không chỉ là hai đầu xúc tu nó lần này đồng thời vung vẩy bốn đầu xúc tu đội bị động làm chủ động ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo công đi qua dài bốn mét thân thể động vẫn tương đối kinh khủng k h a n h thân dòng nước bị không ngừng q á y trên người vòng sáng màu làm cũng toàn bộ phát sáng lên xa như vậy nhìn không biết còn tưởng rằng đang đóng phim so ngũ m a u tiền đặc hiệu còn muốn cho mắt người trước sáng lên siêu siêu siêu bạch tuộc xúc tu nhanh chóng huy động đi qua mặc dù vừa d à i vừa thô nhưng một chút cũng không ảnh hưởng tốc độ thứ thấy nó xúc tu vung tới cũng không dám chủ quan dãy r ù a thân thể liền bắt đầu t r á n h tránh bốn đầu xúc tu từ khác nhau phương hướng công kích đi qua dù là tốc độ của nó rất nhanh cũng có một ít không chịu được nổi đùng thứ không có kiên trì hai phút đồng hồ liền bị bạch tuộc trong đó một đầu xúc tu cho trùng điệp giật một cái một kích thành công sau bạch tuộc lộ ra càng thêm hưng ấ n vung vẩy xúc tu càng thêm tò mò bọn chúng đánh chính là đã nghiền t r u n g quanh hải tạo bị quáy ngã trái ngã phải tôn cá dọa đến không dám ra đến chạy trốn từ phía xung quanh một mảnh hỗn độn liền ngay cả trên thềm lục địa cắt đá đều bị quáy đứng lên bờ biển trở nên có chút và đủ bạch tuộc tiếp tục tính công kích thứ trên thân lại mới thêm không ít vết thương thứ tránh né đồng thời dị thường phẫn nộ nhức đầu nhất sự tình nó hiện tại hoàn toàn không tới gần được chỉ có thể bị động bị đánh hai cái rằng co vài phút bạch tuộc thời gian dài như vậy tiêu hao thân thể cũng có chút không chịu được nổi thời gian dần trôi qua tốc độ chậm lại thứ tìm đúng thời cơ thừa dịp khe hở có rún cái đuôi lần nữa lao đến miệng há mở muốn một n g ụ m xé nát nó mới tốt nó sông tương đối gấp dương tiểu long giới tình thế cấp bách dùng bạch tuộc xúc tu cuốn cùng một c h ố i nhỏ đá ngầm ném qua két đá ngầm công bằng rơi vào trong miệng của nó phát ra một trận tiếng vang thứ bị đau mãnh liệt run thân thể khả năng còn không biết đây là cái quái gì có chút các nhà bạch tuộc thừa dịp khe hở trốn t r a n h đến một bên vừa rồi kém một chút mà liền bị cắn lên thứ lực cắn hay là không thể khinh thường chỉ cần là bị cắn trúng một mụm xúc tu trên cơ bản liền p h đi bạch tuộc ổn định thân hình sau lần này cũng không có chủ động phát động công kích mà là tại nguy thứ cũng không có lại hướng phía trước tiến một bước xúc động qua đi hiển nhiên đối với bạch t u ộ c vẫn tương đối e ngại bọn chúng tại một lần lâm vào rằng có giai đoạn tùy thời mà động dương tiểu long thừa dịp công phu này nhìn một chút vị trí bạch t u ộ c bây giờ cách bách khoa bọn hắn xa xôi đã nhích lại gần mình thuyền nhìn ra suy tính khoảng cách cũng liền khoảng hai ba trăm mét hiện tại nếu như đem thứ cho dẫn tới một trong biển bên ngoài bách khoa bên kia khẳng định có một chút tốn sức xem ra chỉ có thể chính mình tự mình đ ộ n thủ dương tiểu long từ trên ghế đứng lên hơn nửa đêm lúc đầu muốn nghỉ ngơi nghỉ ngơi thật sự là kế hoạch không đổi kịp biến hóa hắn giơ tay lên bộ quay người trừ phòng điều khiển vừa vặn trên thuyền còn có không ít cá mực vừa vặn có thể phát huy được tác dụng dương tiểu long xuống lầu trông thấy cảnh nguyệt gian phòng đèn vẫn sáng bước chân thả nhẹ không có quái dày nàng hắn đi vào bong thuyền từ cá sống khoang thuyền bên cạnh đem thùng nhựa cho nâng lên bên trong có chừng năm sáu cân cá mực cái này hay là trước đó thả lưới kéo kéo khói cá con thời điểm dưới m ặ t tới nguyên bản giữ lại chính mình ăn hiện tại chỉ có thể tiện nghi thứ không bỏ được h ả i tử không bắt được lang có được hay không liền nhìn cái này khe run dây dương tiểu long đi vào thuyền hến bên cạnh c ầ n qua cần câu đem phía trên câu toàn bộ phủ lên cá、mực. mỗi câu treo tốt sau hắn đánh giá một chút khoảng cách đem can hướng về phía trước dùng sức ném đi siêu chống vòng nhanh trong chuyển động đồng thời tơ bạc giống như sợi tơ liên quan mỗi câu bay về phía không t r u n g l h ạ c cạch mỗi câu rơi vào trong nước chỉ rơi lôi kéo dưới rơi hướng về phía trên thềm lục địa dương tiểu long gặp khoảng cách không sai bịt lắm cầm trong tay can cho cắm vào câu l ô bên trong trong tay hắn cá mực quá ít không phải vậy đánh cái ổ lời nói muốn càng bảo hiểm một chút mỗi câu rơi vào trên thềm lục địa vừa vặn không khéo rơi vào bạch tuộc cùng thứ ở giữa thứ vốn là kiếm bạt nốt r ư ơ n g gặp có cái gì rơi xu điều khiển bạch t u ộ c chậm dài hướng về phía trước tới gần tạo nên cướp đoạt không khí quả nhiên thứ thấy nó động cũng không cam chịu r ứ t lại phía sau nhẹ nhàng vung vẩy cái đôi dựa vào tới bất quá tốc độ tương đối chậm t r ư n g ngư ti không sợ chút nào sợ nó huy động xúc tu nên ngang, ngang nó nếu không phải dương tiểu long không chế lời nói trước mặt đầu này thứ đã sớm thành thức ăn của nó đâu còn có thể kiên trì đến bây giờ hai cái khoảng cách càng ngày càng gần m ù i câu khoảng cách thứ muốn hơi gần một chút dương tiểu long gặp thời cơ không sai bị lắm điều khiển bạch t u ộ c huy động xúc tu đi qua quyển cá mực thứ nhìn xem cá mực cũng thêm dứt đến miệm thịt mỡ đương nhiên sẽ không tiện nghi nó nó gặp bạch tuộc xúc tu tới tăng tốc độ vọt tới cá mực trước mặt không chút do dự đưa nó nuốt xuống dưới bạch tuộc tại nó nuốt ngồi trong nháy mắt chạy qua mấy đầu xúc tu đồng thời huy động quấn ở trên thân thể của nó két dương tiểu long trước mặt cần câu càng không ngừng run run dây câu cũng bị lôi kéo hướng ra phía ngoài thả hắn trước đó liền đem bảo hiểm chụp cho b ơ g lòng ra không phải vậy hai con cá cùng tiến lên đến cần câu thật đúng là không nhất định có thể chịu nổi lần này cần câu lắc lư mặc dù lợi hại nhưng có bạch tuộc ổn lấy không có gì đáng ngại trên thềm lục địa bạch tuộc toàn bộ thân thể đều quấn ở thứ trên thân ép không thể động đậy thứ trong miệng bị ngư câu gấp trong mắt đều đỏ bạch t u ộ c quấn ở trên thân thể nó xúc tu càng ngày càng gấp vây cá đều bị tìm gãy mất mấy phút đồng hồ sau nguyên bản cũng có chút kiệt lực gai cá thu trở nên hấp hối chỉ có đuôi cá còn t ạ i động lên dương tiểu long gặp không sai bị lắm n à y mới khiến bạch t u ộ c xuống tới dày v ò lâu như vậy bạch t u ộ c mặc dù không bị thương t í c h gì nhưng thể lực tiêu hao cũng không í t hắn đem cần câu từ câu lỗ bên trong rút ra còn lại liền chính mình tới để bạch t u ộ c đi một bên b ồ i b ổ bổ sung thể lực dương tiểu long nhấc lên can chỉ thấy dây câu căng cứng nhưng chống vòng cơ hộ là không chuyển động lần này bởi vì bạch thuộc đánh cái phối hợp dây câu tổng cộng cũng liền thả ra năm sáu mươi mét hắn đem thất thủ dây thừng cho treo ở trên cổ tay dưới chân hiện lên hình chữ bát mở ra bắt đầu một vòng mới kéo co loại này câu cá không có gì niềm vui thú chính là nhìn t ử lạp mạnh túm cần câu mải mòn tương đối lớn phế can cảnh nguyệt trong phòng gỡ tốt trang chuẩn bị đi phòng điều khiển mở cửa liền gặp được dương tiểu long ở trên bong thuyền sách can long ca lúc nào đi ra nàng lẩm bẩm một câu liền bọc lấy quần áo hướng bong thuyền đi xoa xuống mái tóc bị gió thổi đến có chút lộn che lại nàng đẹp đẽ gương mặt thêm mấy phần mông lung đẹp. tiếp tục dâng lên chương tám trăm tám mươi chín tiếp tục dâng lên cảnh nguyệt bước nhanh chạy tới gặp hắn một người dẫn theo cần câu lôi kéo mặc dù dây câu là c à n g cứng trạng thái nhưng không thấy có dây rủa kỳ quái nàng đến trước mặt c h o mày long ca bên trong cá dương tiểu long gặp nàng tới nhẹ gật đầu ân mới vừa lên câu ta tới giúp ngươi cảnh nguyệt từ một bên trên kệ đem găng tay lấy tới đ e o lên tiến lên chuẩn bị nắm can dương tiểu long nghiêng người để nàng chút vị trí hai người một trước một sau ổn định thân hình cảnh nguyệt đứng ở phía trước từ trong tay hắn đem chống vòng tay cầm t h í c qua nhìn xem mặt biển nói long ca làm sao không thấy cá động đại a hắn ra vẻ không biết dừng một chút nói không rõ ràng trước kéo lên rồi nói sau ân ủng hộ ủng hộ hai người lẫn nhau đ ộ n viên lúc lên lúc xuống sách kéo cần câu bọn hắn thời gian thật dài không có phối hợp như vậy cùng một chỗ kéo cá cứ như vậy so một người nhẹ nhõm nhiều cảnh nguyệt lôi kéo hai lần sau khi thích ứng điều chỉnh một chút hô hấp của mình sau lưng nàng dương tiểu long hô hấp có chút hỗn loạn có chút cố hết sức long ca chúng ta đem tiết tấu cho điều chỉnh một chút tiết kiệm một chút khí lực dương tiểu long hừ một tiếng hắn vừa rồi đã t ú n mười mấy phút quả thật có chút không còn chút sức lực nào cảnh nguyện đề một can nói một trăm hai mươi ba h 123 hai hưu 123 hai hưu hai câu khẩu hiệu một hô bọn hắn sách can tốc độ mặc dù chậm lại nhưng tiết tấu lại đem cầm đặc biệt tốt trong n g a y mắt bọn hắn đã đem dây câu thu hồi lại hơn 20 m é t còn có một nửa liền có thể toàn bộ túm đi lên hai người túm sau mười mấy phút dương tiểu long c h á n hãn trâu tự theo gò má chảy xuống bờ m ô i có chút tái nhuận hắn hiện tại cảm giác cổ học liền cùng hỏa thiêu giống như đau dưới đáy gai cá thu cơ hồ là bất động chỉ dựa vào hai người đang chuẩn bị chết cứng ra túm loại tình huống này so d ã rủa con m ệ n mỏi hơn một chút giảm sốc đều không có hơ nguyện, nguyện nếu không ch t i ân tạ ơn dương vậy h tiểu long đem chén nước cho cầm tới long ca uống nước ân tạ ơn dương tiểu long đem chén nước tiếp nhận đi tấn t ầ n tấn rót mấy ngụn khô khóc cuống họng mới cảm giác hơi thoải mái một chút cảnh nguyệt gặp hắn uống xong nước từ trong túi rút khỏi đại bạch thỏ đường sữa đưa cho hắn long ca hám ổ m hắn nhìn xem đường sữa hé miệng nuốt vào vẫn không quên chép miệng một cái rất lâu không ăn cảnh nguyệt gặp hắn ăn chính mình cũng lột một khối đi theo ngồi ở một bên trên bàn nhỏ lòng ca ngươi nói lần này là cá gì làm sao khó như vậy kéo dương tiểu long đ ú i v a i hỏi gì cũng không biết lắc đầu không rõ lắm dù sao sẽ không nhỏ ở cảnh nguyệt hỏi không ra cái nguyên cớ cũng mất hào hứng hắn hiện tại diễn kỹ này thật không phải là dùng để chứng cho đẹp lừa dối đứng lên mặt không đỏ tim không đập hết thảy đều rất tự nhiên đây khả năng chính là mở mắt nói lời bịa đặt đến cảnh giới tối cao bất quá chuyện này cũng không phải không muốn nói xác thực không biết nên bắt đầu nói từ đâu hai người t h ở phào lại tiếp tục phân chiến quay đầu đâm cá thu chậm tới liền chết lặng trải qua hai mươi phút lôi kéo cuối cùng là đem dây câu cho thu hồi lại cá cũng bị kéo ra khỏi mặt nước chỉ bất quá đảo cái cái bụng còn trôi nổi cành nguyệt trông thấy cá lộ ra thần sắc mừng rỡ long ca chúng ta vậy mà câu được đâm cá thu hoa vận khí không tệ dương tiểu long cũng ra vẻ kinh ngạc khẽ nhất miệng có đôi khi một cái hoang nôn phải dùng vô số cái hoang nôn đến tròn trong lòng có một tia cảm giác tội ác đâm cá thu hiện tại đã treo vận chuyển lên cũng tương đối dễ dàng bộ cái dây buộc dùng cần cầu tốn đi lên là được cá kéo lên sau hai người từng người tự chia phần đem nó cho xử lý tốt nhét vào phòng ướp lạnh làm xong những n à y đã là dạng sáng xung quanh trừ bọn hắn đèn pha vẫn sáng bên ngoài b i ể n r ộ n g m ê n h mông tối như mực m ộ t mảnh bách khoa bọn hắn cũng nghỉ ngơi đi ngủ trời chưa sáng liền đứng lên vẫn bận sống đến nửa đêm giấc ngủ không bảo đảm tốt chậm trễ ngày thứ hai làm việc cảnh n g u y ệ t đem bong thuyền vệ sinh sau khi thu thập xong nói long ca đêm nay chúng ta còn tiếp tục sao dương tiểu long gặp nàng sắc mặt không tốt lắm nói không được ngủ đi ân t u t nàng e không tác nghiệp cũng nhẹ nhàng thở ra buổi tối g i tương đối lớn t h ổ đến đầu hỗn loạn hai người trở về phòng của mình đêm nay cảnh nguyệt quá mệt mỏi cũng không tâm tình làm việc dương tiểu long nằm ở trên giường thoải mái hai mắt nhắm nghiền vẫn là bị trong ổ dễ chịu hắn nằm ngủ sau còn có chút không quá yên tâm bạch tuộc nơi này hoàn cảnh rắc rối phức tạp tiềm ẩn nguy hiểm cũng tương đối nhiều ánh mắt cắt vào bạch tuộc lúc này ngay tại ôm một đầu kích thước không lớn đốm đá đồ ăn vị trí ẩn nút cũng tương đối ẩn ấp xem ra lo lắng của hắn có chút dư thừa dương tiểu long không có q u á i dậy nữa bạch tuộc ăn nó hôm nay cũng mệt mỏi quá sức chỉ là trước đó hai đầu đầm cá thu tiêu hao liền tương đối, lớn. Đêm nay nghỉ tương đối sớm khoảng cách hừng đông còn có mấy giờ vừa v hắn nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi đắp chăn cũng mê đầu ngủ rồi thời tiết này thích hợp nhất liền c h ă n ấm đơn giản chính là thiên đường là đêm trên thuyền lại khôi phục yên lặng như cũ chỉ có sóng biển từng cơn sóng liên tiếp u ố t thân t ầ u bong thuyền sáng tỏ đèn báo hiệu treo lên thật cao trong b i ể n rộng mênh mông có vẻ hơi nhỏ bé một đêm không có chuyện gì xảy ra ngày thứ hai dạng sáng bốn giờ nửa đinh linh linh hải cảng tiểu trấn long nguyệt bến cảng điểm thu mua một góc thông minh cảnh tam thúc bị đâm thai tiếng chung đánh thức hắn vớt t nhập nhèm con mắt đem một bên điện thoại cho cầm ở lỗ thai bên cạnh cho ăn chuyện gì l cảnh tam thúc này mới mới hiếp, vừa không rảnh. có ả n n h thúc tam lại nói nhảm nói xong cũng đưa điện thoại cho rửa máy gọi điện thoại cho hắn cũng là đồng hành nhận biết ngược lại là nhiều năm rồi trong vòng tròn nổi danh m ũ i chó tin tức rất linh thông hắn có thể đánh điện thoại tới muốn hàng nói rõ trên thị trường giá cả lại nâng lên không phải vậy không có khả năng tích cực như vậy những ngày này mặc kệ là trong nước hay là nước ngoài giá thị trường đó là một ngày một cái giá mỗi ngày đều đang không ngừng dâng lên trải qua hai mươi ngày lên men hiện tại giá cả đã đến mức độ kinh người bọn hắn trước đó dự trữ bảy triệu hàng hậu kỳ lục tục no ngoe ra giá cao lại thu chút cơ hồ là lật ra gần gấp đôi chứng tám trăm chín mươi ném hàng chứng tám trăm chín mươi ném hàng dương tiểu long hiện tại là không biết tin tức này không phải vậy có thể cao hứng nhảy dựng lên cảnh tam thúc bị hắn như thế đánh nhiều bối rối hoàn toàn không có đưa di động mở ra l ậ t xem bảng báo giá cái đồ chơi này mỗi ngày nhìn đều lo lắng đề phòng đặc biệt là giá thị trường đê mê thời điểm nhìn thấy đầu liền đau trong khoảng thời gian này giá thị trường âm truyền tinh vẫn có chút thật không dám nhìn sợ trái tim chịu không được bảng báo giá loạt đi ra cảnh tam thúc hiếp cái mắt thấy nhìn trong lòng mặc nhậm trướng trướng trướng hắn mặc dù có chút dân cờ bạc tâm lý nhưng đây cũng là tất cả mọi người sẽ có vấn đề cảnh tam thúc từ dưới lên trên nhìn bảng báo giá bởi vì bình thường quý đều sắp xếp ở phía trước phía dưới báo giá đại bộ phận đều là hồng hồng một mảnh ngẫu nhiên có mấy cái màu xanh lá hạ giá bất quá đều là vấn đề nhỏ mâm lớn ổn liền không có gì đáng ngại t ố t năm top ba dâu ria tăng nhiều như vậy cảnh tam thúc thấy rõ ràng bảng báo giá hai mắt tỏa sáng một đêm vậy mà tăng năm điểm thật là không thể tưởng tượng nổi hắn lặp đi lặp lại xác nhận nhiều lần mới khẳng định chính mình không có nhìn lầm giá tiền này cảnh tam thúc nhìn xem bảng báo giá có một tia bất an dạng này tăng vọn cũng không phải cái gì điểm tốt có câu nói là thịnh cực tất suy lời này không phải là không có đạo lý ân ngay tại lúc này hắn đưa di động từ bảng báo giá từ lui đi ra tiếp theo tại công ty trong nhóm phát hai chữ ném hàng đối với không sai chính là ném hàng tăng vọt xu thế khẳng định là hướng lên mà lên nhưng ngay lúc ngày đầu tiên cảnh tam thúc vậy mà lại không chút do dự lựa chọn ném hàng có chút để cho người ta khó có thể lý giải được hắn trong nháy mắt liền đem tin tức đem thả ra ngoài lúc này liền là ai có hàng người đó là đại gia hiện tại toàn thế giới đều ở vào phong t h ư ờ n g trạng thái đừng nói trong tay bọn họ điểm ấy hàng chính là có lại nhiều đều có thể tiêu hóa đến rơi hắn ném hàng tin tức mới phát ra ngoài không đầy một lát kính s a cùng viễn dương hai cái công ty nhao n h a u đều nhận được tin tức những công ty này tiêu thụ cái mũi so chó còn linh trên sinh ý chẳng chính là như vậy trong ngươi có ta trong ta có ngươi viễn dương công ty lầu ký túc xá bên trong vương thái phú đang nằm trên giường ngủ say bị một trận dồn dập t r u n g báo thức đánh thức hắn mắt mở ra đầu đau m u t nước tối hôm qua tiếp khách hàng uống quá nhiều cuối cùng bị cảnh thạch cho đưa trở về vương thái phú cau mày cau lại lông mày biểu lộ có vẻ hơi t h ố n g khổ m i ệ n g đắng l ư ờ i khô không thoải mái mà hắn đầu tiên là nhấp một hớp trà lạnh không có đi quản một bên điện thoại đinh linh linh trên tủ đầu giường điện thoại lần nữa văng lên chấn động thanh âm làm lòng người phiền vương thái phú không nhịn được chuẩn bị cầm lên tắt máy xem xét là cảnh thạch đánh tới do dự một chút hay là kết nối cho ăn nói cảnh thạch vương tổng vừa nhận được tin tức thị trường một đêm tăng vọt năm điểm vương thái phú nghe vậy đầy không thèm để ý nói lao cảnh trời còn chưa sáng ngươi liền cùng ta báo cáo cái này tranh thủ thời gian làm hàng đi a vương tổng vừa nhận được tin tức long nguyện hôm nay bắt đầu đại lượng ném hàng cái gì vương thái phú tỉnh c ạ ngủ giữ vững tinh thần nói ném bao nhiêu tạm thời lấy được tin tức là hai mươi triệu bất quá khẳng định không chỉ chúng ta một nhà viễn dương khẳng định cũng biết cái này long n g u y ệ t muốn làm cái gì chẳng lẽ lại mắt xích tài chính đ ứ c gãy hẳn là gặp phải khó khăn không phải vậy không có khả năng tại trong lúc mấu chốt này để đó thịt mỡ không ăn lão cảnh n g ư ờ i bây giờ lập tức ngay lập tức đi liên hệ bọn hắn đoạt tại cái khác công ty đằng trước đem hàng bắt lại cho ta đến chúng ta ăn một miếng bên dưới cảnh thạch nghe vậy có chút kinh ngạc ngừng một chút nói vương tổng hai mươi triệu hàng ăn một miếng bên dưới muốn hay không suy tính một chút vương thái phu khiến trách theo ta nói xử lý hôm nay là hai mươi triệu ngày mai coi như không nhất định đạo lý này còn cần ta dạy cho ngươi là ta cái này đi đ à m luận cảnh thạch sau khi cúp điện thoại cũng không dám chậm trễ hiện tại nó vừa lúc ở bến cảng trực tiếp đi qua tìm lao tam lâu ký túc xá bên trong vương thái phú không biết lúc nào điểm điếu xì gà tự m ì n h hút trong tay hắn cầm điện thoại nhìn một chút bảng báo giá trong mắt lộ ra tinh quang lần này hàng hắn nhất định phải ăn hơn nửa tháng đến nay vì cá ngừ kém chút uống ra đau dạ dày lần trước long Nguyệt không biết đi cái gì vận khí cất chó giá cả đê mê thời điểm đội một nhóm thế nhưng là kiếm lời bồn đậy vô lộn i đầy hắn biết long huyết nội tình mỏng độ lớn như vậy một nhóm hàng trong tay cũng là bom hẹn giờ công ty nợ trên mặt không có quay vòng vốn cùng phá sản không có gì khác biệt hiện tại trong lúc mấu chốt này ném hàng cơ hội này hắn cũng sẽ không công tha vương thái phú tiền tư hậu tưởng vẫn là không yên lòng chuyện này hắn đến tự thân xuất mã hắn nghĩ rõ ràng sau mặc xong quần áo liền đi rửa mặt chờ chút trực tiếp đi qua ước đàm hôm nay nếu quả như thật có thể giải hắn khẩn cấp gần mấy tháng qua công ty công trạng không ngừng trượt cuộc sống của hắn cũng không dễ chịu mấy cái lao bất tử cổ đồng cả ngày niệm, niệm lại vốn liếng trò chơi mặt ngoài nhìn qua ngăn nắp xinh đẹp kỳ thực ngọt bụi cay đắng tự mình biết một bên khác cảnh thạch ngựa không ngừng vó chạy tới long n g u y ệ t điểm thu mua hai nhà khoảng cách vốn cũng không phải là đặc biệt xa bến cảng liền lớn như vậy muốn tìm một người nên rất đơn giản cảnh thạch tới sau trông thấy cảnh tam thúc thật đúng là tại điểm thu mua bận rộn hử lao tiểu tử này thật sự chính là chuyên nghiệp liều mạng như vậy mưu đồ gì hắn lẩm bẩm một câu trên mặt vẫn như cũng là khuôn mặt tươi cười đón lấy đi tới cầm trong tay hoa tử tam ca còn tại bận rộn đâu cảnh thạch tới nhiệt tình trao hỏi khiến cho bọn hắn rất quen bộ dáng đây cũng là làm ti cảnh tam thúc nghe có người gọi mình quay người ghé mắt nhìn thoáng qua cảnh thạch đang khi nói chuyện công phu đã đến trước mặt cầm trong tay hoa t ử khách khí đưa tới đến làm một cây cảnh tam thúc không có khách khí tiếp tới đây cũng là một loại lễ phép lão cảnh ngươi là vô sự không lên tam bảo điện chuyện gì mau nói đi tam ca nhìn ngài lời nói này thiên hạ họ cảnh là một nhà ta liền không thể tới ngồi một chút ta cảnh tam thúc n í t nết miệng nói thẳng ngươi là vì hàng tới đi hắn nhìn nhân gia đã đem lời nói rõ dứt khoát cũng liền không che giấu cười ha hả nói tam ca thật là chuyện gì đều không thể gạt được ngươi hỏa nhãn kim tinh ngươi cũng đừng cho ta chụp tân quốc chúng ta long nguyệt mặc dù cùng ngươi giảng viễn dương không có nghiệp vụ gì vắng lai nhưng hôm nay ta đem lời đặt xuống tại cái này giữ tiền nói chuyện cảnh thạch nghe chút có hy vọng lập tức vui vẻ ra mặt tăng ca ta hôm nay là mang theo thành ý tới giá cả dựa theo trên thị trường đến hàng bao tròn hoặc lòng ham muốn không nhỏ a không sợ chống đỡ a cảnh tam thúc nghe hắn nói bao tròn cũng là có chút giật mình uy tín lâu năm công ty nội tỉnh chính là dày cảnh thạch từ trong bao đeo rút một tấm hợp đồng đi ra đưa tới t ă n ca ngươi nếu là không yên tâm chúng ta trước tiên vẫn có thể đánh năm triệu tiền đặt cọc đi qua còn lại giao hàng giao khoản thế nào đại thủ bút a hắn đem hợp đồng tiếp nhận đi xem nhìn chương 891, kiếm lời là ra chương 891, kiếm lời là ra loại này hợp đồng mỗi cái công ty đều như thế phía trên in đều là bản mẫu cụ thể chi tiết cần chính mình giao dịch song phương dùng tay điện cảnh tam thúc gặp hợp đồng phía dưới có hắn tự tay viết ký tên chỉ cần đáp ứng lời nói điện song quy tắc chi tiết ký lên danh tự liền có thể có hiệu lực xem ra hiện tại cá ngừ thật sự chính là hàng bán chạy từng cái đều sẽ tận dụng mọi thứ đinh linh linh lúc này cảnh thạch điện thoại di động trong túi đột nhiên vang lên không có ý tứ ta nhận cú điện thoại cảnh tam thúc chép miệng biểu thị không có vấn đề cảnh thạch gặp điện thoại là vương thái phú đánh tới đi đến một bên kết nối cho ăn vương tổng lão cảnh ngươi bây giờ ở nơi nào vương thái phú thanh n â m có chút gấp rút hỏi vương tổng ta đang cùng cảnh lão tam nói chuyện hợp tác đâu đáp ứng hắn trước giao năm triệu tiền đặc cọc dạng này cho hắn dự chi mười triệu ta lập tức liền đến Tốt.、Điện、thoại cút Thạch điều chỉnh xuống trạng thái, trên mặt mang dáng tươi đi tới Tam xuống Điện điều đi cười Cảnh chỉnh mang dáng máy, vừa rồi lao bản của chúng ta gọi điện thoại tới nói là đem dự chi khoản lại thêm vào năm triệu hắn tự mình tới cùng ngươi làm luận thành ý này không thể chê đi vương thái phú muốn đi qua hắn nhẹ gật đầu đúng vậy chúng ta trước đi qua ăn điểm tâm sáng cảnh tam thúc đem chuyện bên này kể một chút liền đi theo hắn cùng đi viễn dương nếu muốn một ngụm nuốt vào cũng đúng lúc theo ý của hắn vừa vặn tránh khỏi hắn phiền thoái lần trước hai nhà công ty có ma s á t nhỏ lúc đó dương tiểu long thế nhưng là tức giận không nhẹ hiện tại thừa dịp lúc này đem cái này khoai lang bỏng tay vứt cho hắn nói không chừng hai ngày nữa còn có thể nhìn một chút cho hay cảnh tam thúc trong lòng tính toán nhỏ nhặt mặc dù đánh tốt nhưng mặt ngoài vẫn còn câu lấy không có khả năng biểu hiện ra một bộ bên trên đuổi con dáng vẻ nên c h à n g còn phải giả bộ một chút trên đường đi cảnh thạch gọi là một cái nhiệt tình a khả kình n h ạ t lời hưu ít nói hắn vừa nghĩ tới chính mình có thể đàm luận thành hai mươi triệu đại đơn kích động một trái tim bịch bịch n h y không ngừng bọn hắn đến cảng khẩu con trà cảnh thạch dễ uống hảo chiêu đ ợ i đem hắn a n bài tốt sau vừa vặn vương thái phú cũng chạy tới vương thái phú tới sau nhiệt tình chào hỏi cảnh tổng đã lâu không gặp cảnh tam thúc có chút gật đầu đã lâu không gặp hai người lên tiếng chào sau liền riêng cảnh sự tình ở một bên bưng trà đổ nước phục vụ gọi là một vòng đến vương thái phú tới cũng không có vòng vo nói thẳng cảnh tổng con người của ta ưa thích đi thẳng về thẳng ngươi nhìn nhóm này hẳn có thể hay không cân nhắc bán ta cái mặt m ũ i cảnh tam thúc bưng lên ly trà trước mặt nhấp một hớp ra vẻ khổ sở nói vương tổng chuyện này ta một người không làm chủ được đến long tổng gật đầu mới được ai nha chỉ cần lao ca ngươi gật đầu đáp ứng sự tình nhất định thành vương tổng không thể nói như thế long tổng hiện tại g a biện không tại ta là có cái quyền lợi này nhưng hết thể đối với công ty có lợi ích mới được vương thái phú thầm mắng một tiếng lao hồ ly b ấ t quá mặt ngoài hay là bất động thanh sắc nhẹ gật đầu d ạ n g này giá thu mua chúng ta cao hơn giá thị trường một điểm ngươi thấy thế nào cảnh thạch vẫn như cũ bất vi sở động lạnh ngạt nói vương tổng hiện tại thị trường giá thị trường ngươi cũng biết chỉ cao hơn chứ không thấp hơn một điểm lời nói hắn lại nói một nửa ngừng lại lại tiếp tục ống trà vương thái phú cùng cảnh thạch liếc nhau một cái thị trường giá thị trường bọn hắn đương nhiên biết bằng không thì cũng sẽ không một buổi sáng sớm chạy tới nói chuyện hợp tác cảnh tam thúc gặp bọn họ không nói lời nào cũng không có gấp tự mình ngăn lên điểm tâm sáng tối hôm qua bận rộn một đêm bụng đã sớm nói bụng nhà này điểm tâm sáng thật không tệ chính là giá cả có chút quý bình thường thật đúng là không nỡ tới ăn loại này điểm tâm sáng cửa hàng bình thường đều là du khách ăn tương đối nhiều người đồng đều tiêu phí bảy tám mươi khối tiền t à h ư u cảnh tam t h ú c ăn như do c n ăn uống no đủ vương thái phú cũng suy tính không sai biệt lắm hắn biết loại này giá thị trường giá cả thấp khẳng định bắt không được đến cắn răng nói cảnh tổng ta lại đề cao một điểm ngươi nhìn làm sao thế nào cảnh tam t h ú c dội ba ngón tay đi ra ba cái điểm chúng ta thành dao ba cái điểm vương thái phú lộ ra thần sắc khó khăn cái giá tiền này có chút cao nếu như trận giá thị trường không tăng lời nói vậy hắn liền không có đến kiếm lời cảnh thạch ở một bên nói g i ú p b ả o tam ca ngươi nhìn chúng ta cũng coi là người quen cũ chúng ta đều thối lui một bước hai điểm nằm thế nào thành ra o tiếng nói của hắn vừa dứt cảnh tam thúc không chút do dự đồng ý hoàn toàn không có vừa rồi do dự cái này bốn cảnh thạch cùng vương thái phú đều có chút l â y người làm sao cảm giác bị hắn đùa bẫn đâu vương thái phú gặp hắn đáp ứng sợ hắn sẽ đổi ý giống như quay đầu nói lao cảnh ngươi đi đem hợp đồng cho chuẩn bị một chút chuẩn bị cho tốt chúng ta liền ký ân ta cái này đi làm đúng rồi để trên tài vụ ban trước tiên đem dự chi khoản cho long nguyện đánh tới đừng chậm chế người ta dùng tiền Tốt. một thể giọt tiếp thật mắt. tam thúc biết bất tạ một fan, không có khả năng mất lễ. Hợp tác đàm phán thành tặng trận, tới tâm tam thúc trà, tâm đối Hắn không không hắn Cảnh hắn khách khí không khả Hợp phán hắn hàn huyên vài câu liền riêng phần mình fan an nói nước lọn, nếu đúng động đến nước vẫn fan, năng công, bọn liền riêng cảm mặc cảm đàm điểm qua ai, sao bài là là là là là với rơi vài phải đại có xúc có không sáng. trương bằng thông quá thật điện sẽ vì ra dù thoại, chuyện câu tình cho cả ngày lo lắng đề phòng hơn ngàn vạn hàng vạn nhất thua lỗ công ty liền nga đóng cùng lúc đó mạng cốc hạp loan trên mặt biển dương tiểu long lười biến dỗi lưng một cái a a hắn ngủ một giấc này dễ chịu tiện thể lấy còn làm cái mậu đẹp mậu thấy cùng cảnh n g u y ệ t kết hôn chàng cảnh đông đông đông l o n g ca tỉnh không có cảnh n g u y ệ t tại cửa ra vào gõ cửa hô một tiếng ân tỉnh dương tiểu long nhanh chóng bọc cái áo khoác xuống giường đem cửa mở ra đông lạnh hắn run dậy cảnh nguyện sau khi đi vào gặp hắn bộ dáng này che miệng cười khẽ lòng ca tranh thủ thời gian về trong chăn đ ư n g đông lạnh bị cảm ân là có chút lạnh hắn chui về trong chăn mặc quần áo sớm m u ộ n nhiệt độ quá thấp cảnh nguyện tới giúp hắn đem áo khoác cho lý hảo nói hôm nay chúng ta nên đi tới một cái câu điểm đi dương tiểu long một bên mặc áo khoác một bên đáp ân nhiệm vụ hôm nay tương đối nặng đến hai đầu chạy tối hôm qua dễ chịu qua hôm nay liền phải bị liên lụy hắn sau khi rời giường cảnh nguyện đã đem điểm tâm cho làm xong sữa đậu n h à n h phố i màn tàu còn có một bình tự chế tơ ư n g ớt dương tiểu long rửa mặt xong trước cùng bách khoa liên hệ một chút để hắn ăn xong điểm tâm lời đầu tiên chính mình dùng dạ đạ tìm xem t ậ t lực hướng đội tàu tới gần bách khoa hôm qua câu đi lên đâm cá thu hôm nay tinh thần đầu càng đầy vỗ bộ ngực cam đoan không có vấn đề. t r ư ơ n g tám trăm chín mươi hai bạch thuộc n h ạ t xoan úc chương tám trăm chín mươi hai bạch thuộc n h ạ t xoan úc dương tiểu long vội và a n điểm tâm nhìn xem thời gian đã nhanh sáu h ba mươi hôm nay hơi hơi trễ hắn đem thuyền cho một lần nữa khởi động neo lãm cũng đang từ từ đi lên thu vệ xích sắt lớn tạch tạch tạch vang lên không ngừng cảnh nguyệt lúc này cũng thu thập xong bát đua đi tới cầm lấy kính viễn vọng quan sát một chút xung quanh l o n g ca hôm nay thuyền so với hôm qua nhiều ai thật sao dương tiểu long thật đúng là không có chú ý trước kia chỉ toàn vội vàng loay hoay thuyền cảnh nguyện để ống dòng xuống dùng mảnh ngón tay chỉ vào nơi xa nói ngơi nhìn bên kia nhiều một、chiếc. còn có đối diện bên tay trái nhiều hai chiếc hắn thuận ngón tay phương hướng nhìn sang thật sự chính là lại không ít thuyền hiện tại là mùa nghỉ đánh bắt cá sau cùng cái đ u ô i nhỏ cơ hồ là mỗi một vùng hải vực đều có thuyền đánh cá đều muốn lấy cuối cùng kiếm điểm ăn tết i tiền bình thường chỉ cần là ra cá nhiều lôi cuốn câu điểm thuyền không phân ngày đêm làm việc từng chiếc núi liền không dứt dương tiểu long nhìn xem những thuyền này cũng không có để ở trong lòng biển cả là công trung tài nguyên cũng không thể nói không khiến người ta tới làm việc ai có năng lực tính ai cạnh nguyện cũng chính là thuận miện nói có dương tiểu long ở trên thuyền nàng cũng không lo lắng thời gian lâu dài đối diện nàng trước cái này lớn hơn hắn hai tuổi nam hải đã tạo thành ỷ lại không c h ố n g chân là nàng bao quát bên người một số người khác đều bị hắn thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng dương tiểu long đem mỏ neo thuyền lam cho thu hồi lại sau gặp cảnh n g u y ệ t đứng tại trước mặt nhìn mình c h ầ m c h ầ m lần người lấy tay lung lay nguyện n g u y ệ t nghĩ gì thế như thế chuyên chú cảnh n g u y ệ t bị thanh â m của hắn kéo về hiện thực sắc mặt hơi ửng đỏ đứng lên có chút lúng túng nết nết miệng hì hì không có gì ân vậy ngươi giúp ta tàu chuyến tọa độ ta đã đánh dấu tốt tốc độ không cần quá nhanh đi giao cho ta c ả n nguyện biết hắn còn có chuyện khác lưu loát tiếp nhận bánh lái dương tiểu long đưa ra tay về sau đến một bên ngồi xuống hiện tại bọn hắn khoảng cách đội tàu không sai biệt lắm tứ hải bên trong tà hưu dựa theo trước mắt thuyền mau tới tính toán bọn hắn chạy đến thời gian cũng chính là chừng hai giờ thời gian phương diện tương đối dư dả liền xem vận khí có được hay không hiểu một tiếng chìm dáng dấp tiếng còi hơi vang lên dương tiểu long bị giật nảy mình hắn vừa mới chuẩn bị điều khiển bạch thuộc tìm cá đâu ai như thế biết chọn thời gian cảnh nguyệt gặp hắn có chút kinh hoàng cười nhẹ nhàng nói long ca dọa đi là hiên hiên bọn hắn tàu chuyến dương tiểu long ngẩng đầu nhìn một chút bách h o a thuyền chậm cảnh nguyệt nghe vậy che miệng cười khẽ hai người thật sự là một đôi tên dở hơi bình thường thời gian dài không thấy lại y ê u thích nhắc tới mỗi ngày cùng một chỗ lại lẫn nhau đ ổ i liền liền tại trên thuyền cũng không có nhàn rỗi dương tiểu long chậm chậm tâm thần bắt đầu điều khiển bạch tuộc chuẩn bị tìm cá con hàng này đến bây giờ còn nằm tại tối hôm qua vị trí trước mặt đấy đại dương bị tao đạp đầy đất bừa bãi nó xung quanh một cái tiếp theo một cái động sâu cạn không đồng nhất còn có xương cá vỏ cua cũng là một đồng lớn dương tiểu long nhìn thấy cái này có chút yếu kỳ tối hôm qua đến cùng làm cái gì bạch t u tựa như sợ phát hiện còn nhân tính hóa dùng xúc tu phủi đi lấy đá ngầm muốn đem rác rưởi cho che đậy kín hiện tại biết muốn trông tốt tối hôm qua đi làm cái gì hắn vừa buồn cười vừa tức giận bất quá bây giờ chính sự quan trọng lại nói hôm qua cũng mệt mỏi quá sức tùy hứng liền tùy hứng liền đi bạch tuộc vung vẩy lấy xúc tu hoạt động bên dưới gân cốt có thể là tối hôm qua ăn nhiều nguyên nhân mới vừa buổi sáng cũng có chút h ư ờ i biếng dương tiểu long cũng không rảnh rỗi chờ nó làm thể dục buổi sáng mấy đầu xúc tu vung vẩy đứng lên không dứt hắn c ư ỡ n g ép điều khiển trực tiếp đạp xúc tu chui ra hải tà bụi bắt đầu tuần tra bạch tuộc cũng chính là không biết nói chuyện không phải vậy khẳng định sẽ đôi hắn một câu lướt qua rộn rộn ràng ràng hải tảo bối lúc kéo theo bọn chúng ngã t r á i ngã phải trốn ở bên trong tôm c ũ n cô dọa đến bốn chỗ tán loạn bạch tuộc nhìn thấy kích cỡ còn có thể coi như làm bữa sáng kiên quyết không lãng phí dương tiểu long cũng không có ngăn đón hắn hiện tại lực chú ý đều tại xung quanh vô lực đi c ủ a n ó mảnh này hôm qua đã quen thuộc đ ổ không có gì mới lạ liền sợ s ô n g tới cá mập cái gì tính cách hung manh loại cá bạch tuộc du đáng tại trên thềm lục địa mặc dù là vì tìm cá nhưng an toàn cũng trọng yếu giống vậy dương tiểu long tận khả năng để nó không phát lên tiếng vang lúc đầu, cái đầu lớn liền tương đối đáng chú ý lại cao hơn điều n g h ngang xuất hiện đừng nói là cá người đều có thể dọa chạy đi trên thềm lục địa sáng sớm vẫn rất náo nhiệt một đường bơi hơn mấy trăm nhưng t ô m cua không từng đứt đoạn chính là kích cỡ quá nhỏ bạch tuộc mới đầu c ò n ă n rất vui mừng không bao dài thời gian liền không có hứng thú gặp gỡ nhìn cũng không nhìn một chút con hàng này vốn là tương đối bắt bẻ hiện tại cái đầu lớn yêu cầu cao hơn một đường cảnh nguyện tàu chuyến vẫn tương đối ổn tốc độ cũng không phải đặc biệt nhanh khống chế vừa vặn bọn hắn hàng rời ngày hôm qua câu điểm chậm dại hướng về lạ lẫm hải vực tới gần bạch tuộc cũng tại làm không biết mệnh huy động xúc tu trông thấy trên thềm lục địa một chút kỳ quái sẽ phát sáng đồ vật biết dùng xúc nhìn kỹ trên thềm lục địa thật nhiều tướng mạo kỳ quái bối loa bọn chúng hình dạng thiên kỳ b á c h quái những này bối loa có nằm tại trong hạt cát nên có nửa lộ ở bên ngoài bạch tuộc có vẻ như đối với mấy cái này vật kỳ quái thật cảm thấy hứng thú không muốn vừa rồi một bộ mặt mà thù mày t r a o dáng vẻ dương tiểu long nhìn xem bối loa cũng có chút hiếu kỳ nếu có thể gặp phải đẹp mắt thu hồi đi làm vật phẩm trang sức cũng không tệ cảnh nguyệt thật thích những thứ lặt vật này mỗi lần đi b i ể n bắt hải sản thời điểm đều sẽ nhặt thật nhiều trên bãi bùn bối loa chất lượng quái gì đặc biệt tốt tản thứ phẩm chiếm đa số bạch t u ộ c một hồi thời gian liền lây ra không ít hình thù kỳ quái dương tiểu long thửa dịp tàu chuyến lúc ném đi một cái lưới bao xuống đi hắn điều khiển bạch t u ộ c nổi lên đem lưới bao bắt lại đi dạng này vạn nhất có đẹp mắt liền có thể trực tiếp đặt vào hiện tại bạch t u ộ c giống như là đi biển bắt hải sàn người trên xúc tu treo lưới bao tại trên thềm lục địa t h ă m d ò a bên kia là cái gì dương tiểu long xuyên thấu qua bạch t u ộ c trông thấy san hô cái khác hải tạo bụi bên trong có một cái hồng hồng đồ vật còn giống như phát ra ánh sáng bạch t u ộ c đồng thời cũng phát hiện nó đạp xúc tu bơi đi hắn tới gần sau thấy rõ ràng nguyên lai cũng là một cái xo đ xoắn ốc phía trước có chút việc lên giống như làm ăn mê miệng nhỏ toàn bộ vỏ ốc hai loại nhan sắc màu trắng cùng màu cà phê màu đỏ r á n g khắp nơi nhan sắc tiên diễm quang trạch độ rất tốt xoắn ốc môi d à y mà mượt mà nhan sắc cạn màu cà phê tới gần xoắn ốc bên trong màu sắc nhan sắc biến sâu xoắn ốc mặt ngoài có thật nhiều sắp xếp chỉnh tề nhỏ đinh ốc vỏ sò、so、dày mà nặng vỏ sò、so、xoắn ốc t h ấ p thấp, thấp s ắ c đỉnh tiêm sắc biểu màu nâu đỏ bạch t u ộ c dùng xúc tu đem xoắn ốc cho cầm lên phát hiện cái này xoắn ốc đã chết mất bất quá xác lại bảo tồn đặc biệt t dương tiểu long mặc dù không biết đây là cái gì xoắn ố c nhưng xác thực nhan trị tương đối cao xung quanh xoắn ố c cùng nó so sánh toàn bộ đều ảm đạm phai mờ chương 893, vạn bảo xoắn ố c chương 893, vạn bảo xoắn ố c cái này xoắn ố c quay đầu tìm người ra công thiết kế một chút nói không chừng còn có thể làm thành dây chuyền dương tiểu long đem viên này xoắn ố c cho thu không có bao xa lại gặp phải ba viên cái đầu lớn nhỏ đều không khác mấy hôm nay vận khí cũng không tệ lắm hắn nghĩ đến nếu là nhiều nói liền đem thuyền dừng lại nhiều nhặt một chút đi lên bến cảng có rất nhiều người chuyên môn thu mua những này giá cả còn giống như thật không tệ những n à y bối loa làm thành thủ công vật trang sức hay là rất xinh đẹp không ít du khách tới trước đều sẽ mua lấy một chút đáng tiếc tưởng tượng là mỹ hảo bốn cái xoắn ố c nhặt xong liền rốt cuộc không có gặp một viên cái khác một chút nhỏ xoắn ố c cũng không phải ít nhưng không có gì thưởng thức giá trị đảo mắt bất chi bất giác đã tìm hơn nửa giờ dương tiểu long đem tìm xong bối loa để bạch t u ộ c đưa đến trên mặt nước c ả n h nguyện tại tàu chuyến lực chú ý không ở chỗ này n g u y ệ n nguyện ta đi ra ngoài một chút ân dương tiểu long nói với nàng một tiếng sau liền đứng dậy ra phòng điều khiển hắn đi vào bom t h u y n nhìn chung quanh một lần một bộ có tật giật mình bộ dáng bốn phía không người sau hắn mới đem móc sắt cho đưa xuống dưới đem lưới bao câu đi lên bạch tuộc đem lưới cho đưa ra sau b ư ớ c lên thân thể lần nữa lặn xuống dương tiểu long đem lưới bao cho cầm trong tay khoảng cách gần nhìn xem xoắn úc càng xinh đẹp hơn trói mắt bốn cái xoắn úc vậy mà không có một cái là sống trừ sắc bên ngoài bên trong thịt đã sớm r ô n g đây cũng là tồn cua đem bọn nó ăn xong nhét vào trên thềm lục địa bất quá mấy cái xoắn úc bảo tồn đều tương đối tốt không có cái gì hư hao s o ạ n s o ạ n dương tiểu long đang chuẩn bị mang theo về phòng điều khiển liền nghe lưới trong bọc khác t ư ờ n g vang hai cái của ẩn sĩ từ vỏ úc b không phải vậy quay đầu cảnh n g u y ệ t hỏi tới không có cách nào tự viên k ỳ thuyết hắn vẫn là phải nghĩ biện pháp tiếp tục như vậy không phải vấn đề dương tiểu long nhìn thoáng qua xoắn úp cuối cùng đem bọn nó cho ngã xuống trong lồng cua thuận thuyền h u y ễ n vừa cho vương xuống â n giải quyết hắn cứ như vậy lời nói quay đầu đợi đến địa phương để cảnh n g u y ệ t nhắc tới chiếc lồng đến lúc đó liền sẽ không gây nên hoài nghi xác nhận không có vấn đề gì sau liền lần nữa đi trở về phòng điều khiển đi ra một hồi đông lạnh hai tay lạnh bước két cảnh nguyện mở cửa sau cảnh nguyện còn tại tập trung tinh thần nhìn chằm chằm phía trước chuyên tâm tàu c h u ế n dương tiểu long sau khi ngồi xuống tiếp tục tìm cá vừa rồi vì xoắn ốc làm trễ lại thời gian không ngắn phải nắm chắc thời gian hắn nhìn bách khoa thuyền đã không thấy tung tích xem chừng cũng đi tìm cá bạch tuộc lần nữa lẻn về trên thềm lục địa tiếp tục hướng phía trước tìm kiếm mảnh này san hô trải rộng vẫn rất rộng cái này đều nhanh hai trong biển đi xuống xung quanh vẫn là trước sau như một san hô đố bị so sánh che chắn ánh mắt tìm ra được cũng khá là phiền thoái bạch tuộc nhất định phải tới gần mới được nó t r e o đeo lội suối du đãng thân thể to lớn môi tiến lên một mét liền kéo theo xung quanh dòng nước dương tiểu long cần thận tỉ mỉ nhìn chằm chằm liền sợ bỏ lơ bất kỳ một cái nào chi tiết. p h u cận đá san hô mặc dù tương đối nhiều nhưng bảy cá nhưng không có bao nhiêu ngẫu nhiên gặp phải ba năm đầu cũng là ngón tay giống như phẩm chất không đáng tiền đ ả o mắt nửa giờ đi qua hiện tại đã có thể trông thấy xa xa đội tàu nhưng vẫn như cũng là không thu hoạch được gì cảnh nguyện đem thuyền nhanh cho hạ quay đầu nói long ca chúng ta đã đến phụ cận có cần hay không tiếp tục hướng phía trước dương tiểu long thu hồi tâm thần d ư ơ n g mắt nhìn một chút nói quên đi thôi hay là dựa theo tọa độ dừng lại Tốt! bọn hắn đây là lưới kéo thuyền dạng này một khắc không ngừng tiêu hao quá lớn dương tiểu long thừa dịp công phu này để bạch tuộc nghỉ ngơi một chút liên tục bơi thời gian dài như vậy cũng không dễ dàng cảnh nguyệt đem dựa theo tọa độ đem thuyền dừng lại nơi này khoảng cách đội tàu một trong biển tả hữu vừa vặn có thể trông thấy bọn hắn dương tiểu long gặp thuyền dừng lại đề nghị n g u y ệ t n g u y ệ t ta trước đó tại cạnh thuyền bên trên thả có c h ế t l ồ n g ngươi đi qua nhìn xem c ó thu hoạch hay không c h ế t l ồ n g làm sao tại bong thuyền bên cạnh cái thứ nhất câu lỗ phía trước trực tiếp kéo lên là được tuất ta đi xem một chút cảnh nguyện không nghi ngờ gì đứng người lên đi ra ngoài thuận tiện t ấ u k h u khí dương tiểu long gặp nàng sau khi rời khỏi đây hắn mở ra vô tuyến điện liên lạc một chút đội tàu nhìn xem bên kia tình hình chiến đấu như thế nào tít t vô tuyến điện mở ra phát ra một trận âm thanh trói thai điều chỉnh thử tốt kênh sau hắn còn chưa mở miệng liền nghe bách khoa thanh âm chuyển ra g i a hỏa này mà đang cùng mặt khác thuyền trưởng a ra châu đâu xem ra rất bộ dáng nhàn nhã dương tiểu long v ì n h thai nghe ngóng từ trong giọng nói của bọn họ nghe ra được thu hoạch vẫn được trong đó một đầu thuyền còn kéo lên hai đầu tiểu kim thương cá khổ hắn nghe mấy phút đồng hồ sau cố ý hắng g ọ n một cái vô tuyến điện bên trong mới vừa rồi còn rất náo nhiệt, nghe thấy thanh âm của hắn sau Bách Khoa, long Ca, mạc tây, mạc tây tây. l o nguyệt n g số ba thuyền trưởng l ú ứng o t phó nói long tổng chúng ta lẫn nhau hồi báo một chút cá lấy được làm việc không có chậm trễ dương tiểu long nghe bọn hắn dáng vẻ khẩn trương hắn giọng một cái nói ân không có chậm trễ làm việc liền tốt một lát nữa đợi ta thông chi Tốt. ba chiếc trên thuyền người t r ă m miệng một lời trả lời một câu vùng biển này hết thể liền ba chiếc công ty thuyền dương tiểu long cùng bọn hắn giật hai câu đừng không có lại xem vào mình tại bọn hắn nói chuyện phiếm đều lộ ra rất câu thúc một chút lời muốn nói cũng không tốt nói rõ long ca ngươi mau xuống đây long ca hắn vừa đem mạch đem thả xuống tới liền nghe cảnh n g u y ệ t ở trên b o n g thuyền lớn tiếng hô h à o hắn ngựa khi có chút kích động dương tiểu long tóc mày sẽ không phải là xảy ra chuyện gì đi hắn nghĩ tới cái này vội vàng đứng người lên ra cửa đang đang đang chạy xuống lâu long ca ngươi dương tiểu long vừa xuống tới cảnh n g u y ệ t hiện tại đầu bậc thang lôi kéo tay của hắn chạy tới chuyện gì à? người qua đây liền biết cam đoan có kinh hỉ cảnh n g u y ệ t thừa nước đục thả câu lộ ra thần thần bị bí, bí dương tiểu long đi theo nàng cùng đi đến thuyền h u y ễ n bên cạnh trông thấy thùng nhựa bên trong mấy cái xoắn ố c chính là trước đó hắn đặt ở trong lồng lại không cái khác n g u y ệ t n g u y ệ t kinh hỉ đâu cảnh n g u y ệ t buông hắn xuống tay chỉ vào thùng nhựa bên trong xoắn ố c nói long ca đây không phải sao lại có bốn cái à? hắn nhìn thoáng qua những n i nói ngươi nói đây là kinh hỉ ân đâu cái này cũng chưa tính sao vạn bảo xoắn úc a y vạn bảo xoắn úc dương tiểu long nghe tựa như là có chút q u e n hai cảm giác ở nơi nào nghe qua một dạng bất quá một lát không nhớ nổi cảnh nguyệt gặp hắn không hiểu ra sao nhẫn lại tính tình giải thích nói vạn bảo xoắn ốc thế nhưng là tứ đại minh xoắn ốc một chòng đặc biệt t h ư a thớt ta vẫn là khi còn bé gặp một lần chừng tám t r ă n mươi đen vây cá cá n g ử tái hiện chừng tám t r ă n mươi đen vây cá cá n g ử tái hiện dương tiểu long nghe nói n à n g tiểu nói này đột nhiên đầu một linh quang như thể hồ quán đỉnh bình thường hắn nhớ tới, tới vạn bảo xoắn ốc thuộc về man xoắn ốc h o a xoắn ốc loại vạn bảo xoắn ốc số lượng thưa thất mà lại khó bắt cho nên cực kỳ c Trang trí giá trị. theo r trí trị. a n g giá t dân gian truyền thuyết cất giữ trong nhà có thể chiêu tài t i ế n bảo một chút người làm ăn thường thường sẽ tiêu giá cao thu mua nói tóm lại v ậ t hiếm t h ì quý loại này xoắn ốc thuộc về chỉ có thể ngộ mà không thể cầu hiện tại có không ít người tạo vạn bảo xoắn ốc bất quá giá cả đều không phải là đặc biệt cao mà lại thưởng thức tính cũng giảm bớt đi nhiều loại này hoang dại vạn bảo xoắn ốc mặc kệ là trên người hoa văn hay là nó đường cong đều là tương đối tự nhiên c ả n h nguyệt từ thùng nhựa bên trong cầm lấy một cái đùa bợn đứng lên yêu thích không nỡ rời tay long ca chúng ta cái này trở về cũng đừng mua đi lưu làm kỷ niệm ân quay đầu ngưu một cái còn lại đưa cái bé gái cùng anna còn có l i l y vừa vặn một người một cái đi các nàng khẳng định sẽ đ ưa thích dương tiểu long đối với mấy cái này đồ vật không có hứng thú gì bất quá lần này thật đúng là ngay thẳng vừa vặn vừa vặn đủ phân đích bạch t u ộ c nếu là không chịu thua kém chút lại tìm điểm ốc biển c h â u đi ra liền tốt món đồ kêu mới là chân thật nhất vạn bảo xoắn úc mặc dù tốt nhìn nhưng giá cả cũng không phải là đặc biệt tốt chỉ bất quá có cất giữ giá trị mà thôi Cảnh Nguyệt đem lấy vạn bảo úc, cẩn thận từng ly từng tí tại cho chúng nó tiến hành thanh tẩy dương tiểu long gặp nàng không có đem lòng sinh nghi cuối cùng là thở dài một hơi nàng nhìn thấy đẹp đ ồ vật liền đem chuyện khắc cấp quên đi một bên vạn bảo xoắn ốc giao cho cảnh nguyện xử lý hắn vung tay q u á c h á n cũng thanh lý không sạch sẽ vạn nhất lại có cái va va chạm chạm ngược lại chậm c h ễ sự tình hắn lần n ư ợ t trở lại trong phòng điều khiển lại bắt đầu b u ồ n k h ẻ nhàm chán tìm cá xa xa đội tàu hiện tại cũng đem thuyền cho khởi động dọc theo xung quanh dùng dạ đạ máy dò xét trước thử thời vận không có khả năng tại một gốc trên cây cổ vèo treo cổ trên thềm lục địa bạch t u ộ c nghỉ ngơi một hồi lại tinh thần vô cùng phân chấn nó đến bên này sau có vẻ hơi hưng phấn huy động xúc tu tần suất đều so trước đó nhanh dương tiểu long mặc dù cảm thấy nó biểu hiện dị thường nhưng một lát cũng nói không rõ ràng bạch tuộc dọc theo hải t ả o tùng hướng đội tàu phương hướng tìm kiếm nơi này san hô so trước đó ít đi rất nhiều liếc mắt nhìn qua ánh mắt cũng khoáng đ ạ t không ít một đường s i ê u tầm đi tới đội tàu vị trí bên này tài nguyên ngược lại là còn có thể bọn hắn đây thuyền phía dưới thỉnh thoảng có một hai đầu tới kiếm ăn mặc dù kích thước không lớn nhưng làm câu điểm có thể câu được cá không đến mức không quân dương tiểu long gặp trên thềm lục địa có lơi câu không cần nhìn liền biết là bỏ xuống tới trong đó có hai cây câu đã cá căn câu đều là chút cá x ạ một loại kích cỡ cũng vẫn được bạch t u ộ c trong miệng còn hàm một đầu nhỏ cá sạo đâu nặng nửa cân tả hữu siêu bạch t u ộ c ngay tại ăn cá sạo chỉ cảm thấy xung quanh hải tạo tùng đột nhiên lắc lư một cái có biến dương tiểu long dựa vào kinh nghiệm điều khiển bạch t u ộ c bắt đầu chuyển động vạn nhất là cái gì cự vật lời nói cũng không phải đùa dỡn bạch t u ộ c cũng cảm ứng được nguy hiểm trên người vòng sáng màu lam phát sáng lên soạn cách đó không xa hải tạo lại đung đưa lần này động tĩnh so vừa rồi còn mùa lớn bạch t u ộ c đem trong miệng một nửa cá sạo cho ném đến một bên bắt đầu cảnh giắt lên dương tiểu long cũng không dám tùy tiện đi qua hiện tại vẫn không rõ là tình huống như thế nào siêu hải tạo tạo t một đạo hấp ảnh từ bên trong chui ra đen vây cá cá ngừ dương tiểu long sau khi thấy rõ trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ đen vây cá cá ngừ mặc dù kích cỡ không bằng vây xanh còn có mắt to cái đầu lớn nhưng chim sẻ lại nhỏ cũng là thịt lúc này còn có thể gặp cá ngừ đã không tệ hiện tại trên mặt biển bốn chỗ đều là thuyền đánh cá tài nguyên đều bị phân không sai biệt lắm đầu này đen vây cá cá ngừ kích cỡ còn có thể đại khái chừng một mét thể trọng ít nhất cũng liền năm mươi sáu mươi cân đen vây cá cá ngừ trong miệng ngậm lấy một nửa cá nhìn tạo hình hẳn là đốn đá tử nó trông thấy bạch tột sau một đôi mắt nhìn chằm chằm đó thân thể tròn vo càng không ngừng lắc lư, một bộ kiếm dương tiểu long nhìn chung quanh cũng không có phát hiện đồng bạn của nó xem ra liền một đầu đen vây cá cá n g ử bình thường đều là thành quần kết đội một đầu lời nói tám thành là tụt lại phía sau bạch thuộc trông thấy nó đầu tiên là cảnh giác sau đó cũng không có quá để ở trong lòng nó hiện tại loại này kích cỡ cùng thể tích coi như tại biển sâu cũng có thể x u n g pha chỉ cần không phải quần đầu liền sẽ không có vấn đề quá lớn so với nó đen vây cá cá n g ử lung lay thân thể chậm rãi tới gần muốn tiên hạ thủ vi cường bạch thuộc tại nguyên chỗ tùy ý huy động x ố c tu nếu không phải dương tiểu long khống chế nó đã sớm chạy tới dương tiểu long nhìn một chút vị trí hiện tại bọn hắn ngay tại long n g u y ệ t số ba thuyền phía dưới mười mấy thước địa phương còn có lơi ư câu thật sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy được đến không mất chút công phu đen vây cá cá ngừ mặc dù tạm thời chỉ có một đầu nhưng dù sao cũng so những cái này cá s ạ o phải tốt hơn nhiều túm đi lên còn có thể đánh một chút x í khí bên này con mồi còn có không ít vừa vặn cũng không cần tại vứt ra hắn đoán chừng đen vây cá cá ngừ chính là tới ăn đồ ăn dương tiểu long nghĩ rõ ràng sau điều khiển bạch tuộc liền chạy qua trước đó một chút dấu hiệu đều không có đen vây cá cá ngừ mặc dù sớm đã có đề phòng nhưng không nghĩ tới lại đột nhiên xung lại bạch tuộc sắp tới gần nó l huy động xúc tu nhắm ngay con mắt của nó liền quất tới đủng một kích thành công sau lại tiếp tục huy động xúc tu căng đứng lên tốc độ nhanh kinh người bạch tuộc hiện tại có điểm giống là đang chơi song tiết c ô n tự ly xa công kích để cá ngừ không tới gần được trong lúc nhất thời bị đánh trở tay không kịp cá ngừ bị đau bốn chỗ trông tránh bất quá cũng không có đào tẩu tính cách của bọn nó hôm ánh cũng sẽ không bởi vì công kích mà tùy tiện né ra nghe thấy mùi máu tươi thời gian dần trôi qua đánh mất lý trí dương tiểu long gặp thời cơ không sai bị lắm liền điều khiển bạch tuộc quấn ở trên thân thể của nó thân trên sau nó xúc tu chăm chú ghìm chặt cá ngừ không cho nó bất kỳ thở dốc cơ hội lần này công kích không có chút nào dây dưa dài dòng mà lại mục đích tính rất mạnh cá ngừ căn bản đến không v ộ i phản ứng cá ngừ đợi đến lấy lại tinh thần bạch thuộc đã quấn ở trên thân thể của nó đầu càng không ngừng chảy máu nó bị bạch thuộc quấn không cách nào động đậy cái đuôi còn tại làm sao cùng g i y r ù a ý đồ đào thoát bất quá không được nửa chút tác dụng bạch thuộc ổn định thân hình sau lộ ra răng sắc bén nhắm ngay con mắt của nó liền gầm xuống dưới dương tiểu long nhìn xem hết tinh hình ảnh có chút buồn nôn may hôm nay sáng sớm ăn không nhiều trong nháy mắt cá ngừ liền đã đã mất đi một con mắt mới vừa rồi còn tinh thần phân chân nó đã tr bạch thuộc lợi dụng nó dễ rủa quả tính chậm rãi đưa nó đánh cá câu chỗ dẫn mấy phút đồng hồ sau cá ngừ thành công bị dẫn tới lơi câu chỗ phía trên treo mặt n g ử a cá đã treo nâng cao cái cái bụng không n ú c đ í c h mỗi câu bỏ ra tới thời gian có thể là quá dài bất quá bây giờ cũng không quan trọng cũng không dựa vào nó sức sống đến dẫn dụ t r ư ơ n g tám trăm chín mươi năm một góc của băng sơn t r ư ơ n g tám trăm chín mươi năm một góc của băng sơn bạch thuộc đem cá ngừ kéo đến bên này sau chậm rãi bung lỏng ra chính mình xúc tu soạn cá ngừ t ừ a dịp xúc tu bung lỏng thời điểm đột nhiên chui ra tránh thoát khống chế của nó dương tiểu long có chút kinh hãi mới vừa rồi còn hấp hối dáng vẻ trong nháy mắt lại có loại lực lượng này xem ra trước đó đều là trang cái này cũng có trách ngay từ đầu chiến đấu liền đem nó khống chế được hoàn toàn chính là treo lên đánh mặc dù bị thương nhẹ nhưng thể lực cũng không có tiêu hao quá nhiều đen vây cá cá ngừ tránh thoát sau gãy qua thân đến hướng về phía bạch tuộc liền đánh tới phanh bạch tuộc trốn tránh không n ổ i thực sự bị nó va vào một phát thân thể bay ra ngoài mấy mét dương tiểu long tâm n ắ m c h ặ t hắn không nghĩ tới cá ngừ đã vậy còn quá h u n g tốc độ cũng mau kinh người nó xem ra là mới vừa rồi bị bạch tuộc treo lên đánh quá hoan hồng có tả hỏa không có phát ra tới bạch tuộc bị nó va chạm có chút bị đau thân thể to lớn tại nguyên chỗ bất động mấy đầu xúc tu huy động cá ngừ một kích thành công sau cũng không có như vậy coi như thôi nó mở ra miệng rộng liền cắn tới vừa vặn không khéo mặt ngửa cá ngay tại nó xúc tu bên cạnh két nó miệng rộng mở ra hợp lại mắt nhìn thấy liền muốn cắn được xúc tu bạch tuộc kết quả bị mặt ngửa cá ngăn cản một chút mặt ngửa cá liên đới móc toàn bộ bị nuốt đi vào chờ nó còn muốn há m ồ m đã không có cơ hội dùng quá sức nguyên nhân móc trực tiếp kẹt chết hoa nó bị đau liều mạng vùng vầy cái đôi mạnh mẽ đâm tới mang theo lưới câu dự đoán tiến vào hải tà bụi dương tiểu long làm sao có thể cho nó cơ hội này muốn thật đi vào lời nói nói không chừng sẽ treo đáy đây cũng không phải là kết quả hàn m u ố n bạch t u ộ c đạp động xúc tu chạy tới nhắm chuẩn đầu của nó đụng tới phanh lần này bạch t u ộ c không có liền chuẩn bị ở sau dốc hết toàn lực đâm vào trên đầu của nó cá ngừ bị đánh t r u n g sau chỉ thấy nó thân thể bay ngang ra ngoài trọn vẹn bảy tám mét qua đi mới dừng lại bạch t u ộ c một kích thành công sau cũng không có lại tiếp tục công kích trên thềm lục địa dậy v ò thành dạng này dây câu nhìn khẳng định thả không ít tại tiếp tục như thế điếu thủ bọn họ liền không có cách nào làm việc quả nhiên câu lỗ trước điếu thủ nắm chặt cần câu ngã trái ngã phải dây câu liên đối cần câu càng không ngừng lắc lư câu cá kiên kỵ nhất chính là can thệ bất ổn d â y ruột vẫn còn dễ ứng phó một bên điếu thủ gặp hắn một người không được tới giúp hắn cùng một chỗ ổn định cần câu hai người đều bị cần câu khiến cho có chút động bọn hắn câu được nhiều năm như vậy cá chưa từng thấy qua động tĩnh lớn như vậy lão lý chúng ta sẽ không bên trong cá mập đi phi phi phi chớ có số mồm không phải ngươi nhìn xem động tĩnh cũng không giống bình thường chúng ta câu nhà ta nhìn không an toàn ngươi đừng ngạc nhiên muốn thật sự là cá mập rồng tổng đã sớm thông chi chúng ta tranh thủ thời gian kéo đi được chưa được chưa hai tên điếu thủ xì xào bà n tán trên tay mặc dù không có bưng lỏng bất quá trong lòng hay là không chắc bọn hắn ổn vài phút cần câu thời gian dần trôi qua vững vàng xuống tới bất quá dây r ủ a động tính đến không có chút nào yếu bất điếu thủ gặp dây câu đã thả ra hơn một trăm mét lại không thu nói càng tốn sức hắn ổn định góc chân n h ẫ n nhịn một hơi hậu nhà quan trọng cắn tiếp lấy nắm chặt chống vòng dùng sức hướng trước mặt kéo một cái chi chi chi cần câu thủ lực sau c o n g thành l hình âm thanh c h ó i thai cũng theo đó vang lên điếu thủ ổn định chống vòng sau nghẹn đỏ bừng cả khuôn mặt mặc dù có chút cố hết sức nhưng không đến mức chết lặ rộng rãi lấy rộng rãi lấy hắn biết m i ế t miệng không dám phân tâm lại tiếp tục sách kéo cần câu một bên khác dương tiểu long gặp hắn cá ngừ bị ổn định sau yên lặng nhẹ nhàng thở ra loại này viễn trình điều khiển so với hắn chính mình kéo còn muốn phí thần phí lực không thể có chút nào chủ quan cá ngừ bị kéo c h ả n h c h ứ dần dần rời xa đáy đại dương bất quá nó、no、cái k i a giữ dần ánh mắt còn thỉnh thoảng nhìn chằm chằm b ạ c h t u ộ c cuối cùng bị âm một chút hiển nhiên trong lòng có chút không thoải mái người bạch tột tính hóa hướng về phía nó dựng lên sốc tu một bộ khí không chết người bộ dáng dương tiểu long nhìn đồng hồ bỏ ra hơn nửa giờ cuối Phu phải như thế nháo cho khẳng định không khác nhìn Hắn qua cận có cá, còn phải đi nơi trải đi vào đi xem. bạch ê bên nguyên Bên n này còn nhìn không nào. này tài chưa có câu thế kia đi điểm biết số xem, t m thời không ó gì cá, vừa vặn ạ y cũng không thuộc ệ b ạ c t huy động xúc tu nhanh chóng du động một trong biển khoảng cách nói xa thì không xa nói gần cũng không gần dương tiểu long thuận nó du động phương hướng tiếp tục tuần sát giống một cái mắt điện tử giống như sau mười mấy phút bạch t u ộ c đã bơi một nửa khoảng cách xuống lúc này nó đột nhiên đem tốc độ cho chậm lại dương tiểu long phát giác được dị thường của nó sau cũng cảnh giác sẽ không phải lại có cá n g ự đi hắn vừa nghĩ một bên điều khiển bạch t u ộ c nguyên địa xoay quanh nhìn lại l i ế c nhìn một vòng sau xung quanh rất bình tĩnh không có cái gì dị thường chẳng lẽ lại là ảo giác không đối hắn cho dù có ảo giác bạch t u ộ c cũng sẽ không dương tiểu long lần nữa xác nhận một lần xác thực không có phát hiện cái gì dị thường hắn điều khiển bạch t u ộ c chậm dại hướng về phía trước du đ ộ n g bất chi bất giác bơi mấy trăm mét xuống tới trên thềm lục địa hải tảo trở nên t h ư a tớt h trên cơ bản cách đến mấy mét mới có thể có một lùm bất quá san hô trở nên nhiều hơn đá san hô bên trong không ít xứa ở bên trong u y ệ n chuyển n ả y múa giống một cái hồ điệp bình thường đột nhiên phong cách vẽ biến đổi nguyên bản nhàn nhã sứa trở nên sao động b ấ t a n top năm top ba lần lượt t o á n loạn dương tiểu long thấy thế điều khiển bạch tuộc vọt đến một bên sự tình r a khác thường tất có yêu bạch tuộc vừa tránh thoát đến trả không có ổn định thân hình chỉ thấy đá san hô phía trên một mảnh đèn k ỵ ta đi đèn vây cá cá n g ử một đầu hai đầu ba đầu dương tiểu long đến một chút tối thiểu phải có một hai chục đầu di động quá nhanh đ ế n không hết hắn vừa rồi ngay tại nghi hoặc làm sao có thể cũng chỉ có một đầu không nghĩ tới chân chính nhóm lớn ở chỗ này đâu bây giờ suy nghĩ một chút còn một trận hoảng sợ may vừa rồi tốc chiến tốc thắng không phải vậy kinh động đến nhóm lớn liền được không bù mất bạch thuộc i a hỏa này mà cảm ứng vẫn rất chuẩn cách gần một trong biển đều có thể phát giác cá n g ử q u ò n du động phương hướng cũng không phải là số bốn câu điểm xem ra giống như là hướng bách khoa bên kia đi bọn hắn hiện tại thuyền phân bố kính trình chỉnh, chỉnh sửa hình bông vừa v ậ n hình thành một vòng cây cá n g ử q u ò n du nhanh đặc biệt nhanh đảo mắt liền xuyên qua bãi đá ngẩm dương tiểu long đợi cá ngừ sau khi rời đi mới điều khiển bạch thuộc ló đầu ra bọn chúng hiện tại hẳn là tại kiếm ăn bất quá lớn như vậy một đá muốn tìm đến đầy đầ một chương tám trăm chín mươi sáu song phi chương tám trăm chín mươi sáu song phi dương tiểu long nghe nói đã có sẵn mùi câu nỗi lòng lo lắng để xuống bách khoa Các người hiện tại bọn hắn mặc dù ngẫu nhiên cũng có thể câu hai đầu đi lên nhưng chỉ dựa vào điểm ấy số lượng ngay cả tiền xăng đều không đủ hắn chạy ra phòng điều khiển gặp hai người ngồi ở kia bên cạnh t ă n g lông mày dưỡng mắt một bộ nhanh ngủ thiếp đi dáng vẻ h ắ c làm gì chứ lạch cạch bách khoa đột nhiên hôm một c u ố n họng tiểu k i ề u bị dọa đến đặt mông ngồi ở bòng việt phúc hắn thấy thế cười ra tiếng tiểu nhặt tiền đâu tiểu k i ề u từ dưới đất bỏ dậy vô vô cái mông đít nhìn hắn c h ầ m c h ầ m ngơi ư m u ố n c h ế t à. hù chết lao tử bách khoa cười cười nói đường dày vò khốn khổ long ca để chúng ta ném con mồi hàng tới thật hay giả một bên tôn học nghệ đứng lên, bán tín bán nghi đạo chuyển con mồi đi thôi thật đúng là giả hắn nói cơ lấy một bên móc sắt chuẩn bị đem n ử a t ợ l ạ t tiệp giỏ cho kéo qua đến tôn học nghệ cùng tiểu k i ể u hai người gặp hắn không giống như là nói đùa lập tức tinh thần tỉnh táo tranh nhau chen lấn c ầ m móc t ú n con mồi bọn hắn hiện tại chỉ cần nghe được dương tiểu long chỉ lệnh so ăn cơm còn muốn tích cực ba người nhanh chóng đem mồi câu lôi đi qua dựa theo hắn nói đem mồi câu dọc theo cạnh thuyền ném xuống cùng lúc đó dương tiểu long điều khiển bạch t u ộ c nhìn chằm chằm cá n g ư bầy không có chút nào lười biếng hắn nhìn xem lớn như vậy một đám cá liền xem như đến bách khoa bên kia cũng không có khả năng đều chặn đứng nếu kinh động đến nó khẳng định sẽ bị đá nếu như thả chạy ban đêm đi ngủ đều ngủ không đến dương tiểu long lần nữa cầm lấy mạch liên hệ số bốn câu điểm cũng đem mồi câu cho chuẩn bị kỹ càng chuẩn bị bất cứ tình huống nào đồng thời hắn cũng không có n h à n r ỗ i dùng đúng bộ đàm kêu gọi cảnh n g u y ệ t để nàng chuẩn bị hai dọ mồi câu cảnh n g u y ệ t ngay tại bong thuyền thanh tẩy vạn bảo xoắn úc n g h e được phân phó của hắn sau một k h ắ c không dám chậm trễ chuẩn bị hiện tại trừ số ba câu điểm bên ngoài bao quát dương tiểu long ở bên trong toàn bộ cũng bắt đầu chuẩn bị tận k ả năng đem đám cá này cho một mẹ hốt gọn dương tiểu long bên này tạm thời không nóng nảy hắn trước hết để cho mặt khác hai chi còn lại hắn dùng lưới kéo kéo đang khi nói chuyện cá ngừ bảy đã tới gần bách khoa bên này phía trước nhất có thể tiếp xúc đến con mồi bọn này cá ngừ có thể là đ ó i bụng trông thấy mồi câu liền top năm top ba cướp đoạt đứng lên vừa rồi hài hòa cảnh tượng hoàn toàn biến mất không tại dương tiểu long mới đầu còn lo lắng bọn chúng không ăn mồi không nghĩ tới từng đầu cùng n g ạ lang giống như phía sau bảy cá gặp có mồi câu r a tốc tới đ o ạ t mồi trong n g a y mắt trên thềm lục địa liền loạn thành một đoàn hải tạo đổ một mạng lớn bách khoa bọn hắn ném vung mồi câu mới vài phút liền bị đồ ăn không sai bị lắm một g i nhiều còn chưa đủ nhét cái răng dương tiểu long thật là đánh giá thấp bọn chúng sức ăn cứ như vậy nhiều nhất mười mấy phút bảy cá liền sẽ lần nữa chạy về nơi khác hắn phải nắm chắc thời gian nhắc nhở một chút bách khoa không phải vậy một g i ỏ nhiều nồi câu liền lãng phí một cách vô ích hắn chuẩn bị muốn liên lạc bách khoa chỉ gặp trên thềm lục địa nhiều hai cây l ư ớ i câu rơi xuống tiểu t ử này vẫn rất cơ linh dương tiểu long nhìn thấy l ư ớ i câu khỏe miệng có chút dâng lên bách khoa cùng hắn nghĩ đến cùng nhau đi nắm bắt thời cơ rất tốt l ư ớ i câu hiện tại bỏ xuống đến vội vặn lần này bọn hắn dùng hay là mặt n g ư cá sức sống thật không tệ mặt ngựa cá rơi xuống sau l i ề u mạng dãy rủa muốn đào thoát làm sao chỉ rơi quá nặng căn bản chính là phí công nó động càng lợi hại càng dễ dàng gây nên cá ngừ chú ý bảy cá bên trong trong đó một đầu cá ngừ chú ý tới mặt ngựa cá lúc đầu đồ ăn liền không đủ ăn bây giờ còn có cá con dám đến dành ăn cá ngừ du lịch vung vẫy cái đôi u bơi đến trước mặt mập mạp đầu nhìn chằm chằm nó nhìn một chút vẫn còn có chút tính cảnh giác mặt ngựa cá nguyên bản l i ề n dọa đến quá sức bây giờ bị nó như thế khẽ rửa gần dãy rủa càng thêm lợi hại trải qua ngắn n g i răng co một bên lại một đầu cá ngừ cũng chú ý tới nguyên bản cảnh giác cũng bị mất hé miệng liền đem mặt n g a cá cho nuốt vào trong miệng dương tiểu long nhìn thấy cái này b i ế t một đầu cá ngừ đã bỏ vào trong túi không đối là hai đầu hắn không có chú ý tới một bên khác ngồi câu cũng bị đồ ăn hai cái câu cơ hồ là lên một lượt cá k ế t bách khoa cùng tiểu kiều trước mặt cần câu đồng thời phát ra dị hưởng hai cây căn đều cong thành hình trang lưới liềm bách khoa thấy thế hưng phấn lên nói ta đi song phi a tôn học nghệ kiến cũng chú ý tới hắn đi qua đem tiểu kiều chen đến đi một bên tiểu ngươi vòng tiếp theo tiểu kiều n h ấ miệng được được, được ngươi tới đi câu cá dù sao cũng không phải hắn cường hạ hắn không giống hai con hàng này đã đến tàu hòa nhập ma trạng thái bách khoa gặp dây câu thả không sai b i ệ t lắm túi người đem can cho nhấc lên lao tôn nếu không hai ta so tài một chút tôn học nghệ cũng đem can cho nhấc lên lông mày chớp chớp tới thì tới ta còn có thể sợ ngươi à. đi kiểu ngươi cho ta làm trọng tài a tiểu k i ề u liếc mắt không có phản ứng hai người bọn hắn hai người bắt đầu kéo co đi lên liền không lưu tay toàn lực ứng phó không ai nhường ai tiểu k i ề u gặp bọn họ kéo mặt đỏ tới mang h a i đi qua đem hậu cần bảo hộ cho cam đo tốt một người một chén nước sôi để ngồi thả một bên đây đều là thiết yếu phẩm cùng lúc đó trên thềm lục địa cá ngừ bảy nhận lấy kinh hãi bắt đầu tập thể đại c h u y ể n di loại tình huống này cùng dương tiểu long trước đó dự đoán không sai b ị lắm may sớm làm chuẩn bị không phải vậy khẳng định chết lặng cá ngừ bảy hiện tại cũng không có giống ngay từ đầu như thế tập thể c h u y ể n di mà là chia làm hai nhóm trong đó một đám lại đường cũ trở về chạy số bốn điểm phương hướng mới đi còn lại một nhóm thuận số ba câu điểm hiện tại mặc kệ bọn chúng làm sao động cơ hồ đều trốn không thoát hình thành vòng vây dương tiểu long lấy kéo thuyền ở ngoại vi chờ lấy còn có đôi bạch t u ộ c theo ở phía sau tùy thời mà động trong lúc nhất thời nhìn như bình tĩnh trên mặt biển nguy cơ từ phía người trên thuyền đều tại riêng phần mình bận rộn sau hai mươi phút mấy chiếc trên thuyền cơ hồ đều có cá mắc câu vong thuyền bận bịu thành một đoàn hiện tại rảnh rỗi nhất trừ bạch thuộc bên ngoài còn lại chính là dương tiểu long mấy cái này cá ngừ trí thông minh tựa như là không online bất kể thế nào đi dạo đều tại mấy đầu thuyền trong vòng tròn hiện tại số ba thuyền cùng bách hoa bọn hắn câu đi lên nhiều nhất trên mỗi một chiếc thuyền đều có ba bốn đầu ba chiếc thuyền tổng cộng cộng lại đã có gần một nửa sức chiến đấu hay là rất đột nhiên Hoặc, tào thao tào thao đến một đ ầ u t r í thông minh ôn lá cá ngừ xông qua vòng vây chạy tới dương tiểu long đứng người lên hoạt động một chút gân cốt chuẩn bị làm việc chương tám trăm chín mươi bảy đấu trí đấu dũng chương tám trăm chín mươi bảy đấu trí đấu dũng hắn đi vào bông thuyền cảnh nguyệt đã sớm đem m g ồ i câu chuẩn bị xong long ca hai giỏ con mồi đều chuẩn bị xong nàng gặp dương tiểu long tới dùng ngón tay chỉ một bên nhựa tợ lạt thịt g ỏ ngực tràn đầy thịt cá m ả n h vụn dương tiểu long gặp nàng toàn thân bẩn thỉu nhưng vẫn như c ũ vẻ mặt tươi cười đi qua lấy tay cưng chiều sờ lên đầu của nàng nguyệt, nguyệt. vất vả cành n g u y ệ t bị hắn đột nhiên phiến tình làm cho có chút không thích ứng nàng ngượng ngùng cười cười long ca nói cái này làm gì dương tiểu long nắm tay để xuống nói n g u y ệ t n g u y ệ t ta đến ném vung mồi câu ngươi đem can bên trên mồi trò treo tốt ân đi nàng cũng không có hỏi vì cái gì liền trực tiếp dựa theo dương tiểu long nói làm dương tiểu long một khắc cũng không có trì hoãn hiện tại cá ngừ đều bị sợ hãi muốn cho nó lại cắn mồi cũng không phải việc dễ dàng như vậy hiện tại chỉ có thể ném mồi ôm thử nhìn một chút tâm thái vạn nhất không được vậy cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp khác cành nguyện chuẩn bị hai giỏ mồi câu vốn là lưu làm kéo lưới dùng hiện tại cá ngừ bị tốn đi lên một nửa còn có cũng đều phân tán ra đến hiện tại nếu như dùng lưới kéo lời nói khẳng định không quá hiện thực mấy chục đầu cá ngừ đừng nói không có tập hợp một chỗ chính là cùng một chỗ cũng không nhất định chiều sâu vừa vặn bọn chúng chấn kinh sau thường thường sẽ lặn xuống trên thềm lục địa tiến hành nhận nấp ấn nút lưới kéo thuyền cũng lấy chúng nó không có cách nào dương tiểu long một bên ném vung lấy con mồi một bên dùng bạch tuộc nhìn chằm chằm hiện tại toàn bộ vòng tròn đều muốn chiếu c ố đến vạn nhất chạy lên cái mấy đầu lời nói vậy coi như tổn thất lớn rồi xuyên qua vòng vây đầu này cá ngừ đảo mắt cũng nhanh tiếp cận thân tàu dương tiểu long ngồi c nếu như hắn chậm một chút nữa lời nói con mồi ném xuống không những không được tác dụng ngược lại sẽ kinh hại đ ư ợ cá c dương tiểu long tạm thời chỉ ném vung xuống đi nửa giỏ cá ngừ đã đến con mồi khu hắn đem nhựa t ỡ lặt tịp giỏ lôi đến một bên quay đầu nói n g u y ệ t n g u y ệ t mùi câu c h ó i kỹ sao cảnh nguyệt cầm trong tay chỉ rơi nhấc lên nói ân đã tốt đi vậy ngươi dọc theo cạnh thuyền ném xuống long ca ta không biết vị trí đại khái a dương tiểu long mắt liếc một cái nói ngươi liền hướng ngay phía trước tám mươi mét vị trí ném nhớ kỹ không cần chụp bảo hiểm cảnh nguyện nhẹ gật đầu nàng đem cột chắc cần câu lấy được thuyền huyễn bên cạnh điều chỉnh xuống hô hấp của mình tám mươi m mặc dù không tính là quá xa một gậy tre ném hơn một trăm m hoàn toàn không có vấn đề nhưng muốn khống chế tốt cũng không phải dễ dàng như vậy nàng cầm trong tay can dơ lên cao cao tiếp lấy dùng sức hướng về phía trước hất lên hắc c ả n h nguyện một tiếng khét đ ê chỉ gặp mồi câu liên đới dây câu bay về phía không trùng vạch ra một đạo duyên dáng đường vòng cung nàng một đôi mắt hoa đảo mục nhỏ không liếc xéo nhìn chằm chằm mồi câu đồng thời trong lòng tại mặc n i ệ m lấy cái gì két mỗi câu bay một nửa nàng cầm trong tay chống vòng bảo hiểm t r ụ quả quyết trục xuống d Tiếp mồi lấy cành â u c g c nguyệt gặp mồi câu rơi vào trên mặt biển một viên treo tâm cuối cùng là bông ra còn tốt không có thất thủ công tác chuẩn bị toàn bộ hoàn thành hiện tại liền đợi đến cá ngừ mắc câu rồi cá ngừ tới bước nhỏ là vây quanh con m ồ i đi l n g vòng muốn ăn lại có chút do dự bạch t u ộ c theo ở phía sau nhìn chằm chằm đầu này đen vây cá cá ngừ cũng liền bảy tám mươi cm trọng lượng hơn bốn mươi cân không sai bịt lắm nó vòng vo hai vòng sau tính cảnh giác tương đương cao cuối cùng vẫn là vung vẩy cái đôi rời đi dương tiểu long nhìn thấy đây cũng là trong dự liệu chấn kinh sau không ăn m ồ i cũng rất bình thường nó không ăn cũng không thể tùy theo tính t ì n h đến bạch t u ộ c vung vẩy xúc tu tăng tốc độ vào tới vòng qua đá san hô trực tiếp ngăn cản đường đi của nó cá ngừ phát hiện bạch tuột sau trở nên sao động bất an đối mặt ra hỏa lớn như vậy nói không sợ hãi là giả quả nhiên cá ngừ tại lui vài mét sau đột nhiên quay đầu vọt ra ngoài hoảng hốt chạy bừa huy động về cá chạy trốn dương tiểu long sơn có phòng bị điều khiển bạch thuộc lần nữa cả lại đem nó bước tại mã diện ngư bên cạnh cá ngừ bị nó ép trốn không thoát thời gian dần trôi qua hơi không kiên nhẫn miệng há ra hợp lại hung dứt loại này vây mà không công nhất là tra tấn tinh thần một mực ở vào trạng thái căng thẳng bạch tuộc lần nữa tới gần cá ngừ thối lui đến lập tức mặt cá bên cạnh nó mới vừa rồi không có chú ý tới mã diện ngư vây cá chạm đến sau ngập mạp đầu giỏ xét đi qua mã diện ngư liều mạng run run thân thể đại thần đánh nhau tiểu quỷ gặp nạn nó bất động còn tốt càng động đối với cá ngừ d ụ hoặc chính là trí mạng g i a n g a k cá c ngừ cuối cùng vẫn là không có bù đắp được ở d ụ hoặc thiên hạ thủ vi cường đem ngựa mặt cá cho nuốt vào đi không có khả năng tiện nghi đối diện ra hòa mà mã diện ngư nhập n h ư n g sau bạch tuộc cơ hồ là đồng thời tránh g a siêu cá ngừ nuốt sau bị lưới câu gắt gao kéo lại cổ、họng. bị đau nó hiện ề u m g dây tại chính i chi chi. t là cá ngừ hung nhất thời điểm không cần thiết cùng nó cứng đối cứng lần này đầu này cá ngừ phẩm chất tương đối tốt một chút xíu thương đều không có thụ dây câu thả ra gần hơn tám mươi mét tốc độ rõ ràng chậm lại nó kích cỡ không phải đặc biệt lớn cho nên lực lượng tương đối mà nói hơi kém một chút dương tiểu long thấy thời gian không sai bị lắm đi qua đem cần câu cho nhấc lên n g u y ệ t n g u y ệ t người nghỉ ngơi trước cảnh n g u y ệ t gặp hắn đem cần câu cầm trên tay đành phải nhẹ gật đầu nàng biết phía dưới cá không phải đặc biệt lớn một người cũng có thể ứng phó tới dương tiểu long nắm chặt can điều chỉnh tốt hô hấp sau bắt đầu kéo c o tịt t hắn nắm chặt can trong n a y mắt cật lực, lực can sao c o n g thành hình t r ă n g lưỡi liềm đồng thời chống vòng cũng bị cố định trụ dương tiểu long cố định lại chống vòng cũng không có sốt ruột thu về dây câu dừng một chút cho nó một cái giảm sóc cơ hội loại này hung manh cá ngừ lôi kéo lúc không có khả năng xuất ruột đặc biệt là tiền k ỳ dùng quá sức vạn nhất thoát câu liền p h i ề n thoái dừng lại hai phút đồng hồ dưới đáy cá ngừ lại bắt đầu dày v ò rõ ràng có thể cảm giác được sức kéo đang không ngừng tăng cường chương 898. c h i ả n h nguyệt ném c a n lại đẹp lại táp chương tám r ă c h n mươi cảnh nguyệt ném c a n lại đẹp lại t á c dương tiểu long cầm trong tay chống vòng tay cầm nắm thật chặt tính tình vẫn nâng cao gấp hai cánh tay hắn dùng sức đi lên nhấc lên hai chân ổn đâm sau rất động vào n g h o hắc quát to một tiếng dương tiểu long cần câu trong tay bị t ố n con thành e lờ hình dây câu căng cứng có chút dọa người cảm giác bất cứ lúc nào cũng sẽ gây mất một lượng dạng cần câu nâng lên sau ngay sau đó hắn cầm trong tay chống vòng nhanh chóng chuyển động đứng lên một c a n nhấc lên chống luân chuyển động một vòng nửa tương đương với có thể thu hồi đến một trăm năm mét dương tiểu long một bên điều chỉnh tốt hô hấp một bên sách kéo cần câu hắn liên tục để mười mấy c a n sau hô hấp trở nên có chút r ồ n dập lên cánh tay cũng có chút có chút r u n dày a hô h n g m một chọc khí chuẩn bị tiếp tục sách kéo một bên cảnh nguyện gặp hắn có chút không còn chút sức lực nào tiến lên một bước nói long ca ta đến dương tiểu long nhìn tho cầm trong tay cần câu giao cho nàng cẩn thận một chút không n ó n g nảy nàng có chút gật đầu tiếp nhận cần câu sau điều chỉnh tốt tư thế liền bắt đầu một vòng mới kéo co c ả n h nguyện sách kéo phương thức cùng dương tiểu long hoàn toàn khác biệt nàng đi lên cũng không có dựa vào man lực lôi kéo cần câu tại trong tay nàng trên cơ bản là n h ấ c lên hai tùng phương pháp nói đúng là sách một càn qua đi h o á n lại một chút lặp đi lặp lại tuần hoàn dạng này mặc dù không có dương tiểu long loại tốc độ kia nhanh nhưng bền bỉ tính tương đối tốt trọng yếu nhất chính là tương đối dùng ít sức cá sẽ không dễ rủa quá lợi hại dương tiểu long ngồi ở một bên trên bàn nhỏ ngắm cảnh thắng câu cá chính là một loại toàn một vòng vòng xuống đến hiện tại cũng chỉ có bách khoa bên kia còn có một đầu treo ở trên móc hẳn là vừa mới câu không bao lâu mặt khác số ba cùng số bốn thuyền đã kết thúc mỗi chiếc thuyền mặc dù còn tại ném móc các loại nhưng không thấy có cá mắc câu trên thềm lục địa cá ngừ ngược lại là còn tại bất quá từng cái đều đã có kinh nghiệm vây quanh san hô chuyển không đi ra cứ như vậy coi như bọn hắn ném vung lại nhiều con mồi cũng là phí công bọn chúng cũng đều là cùng cảnh nguyệt kéo đầu này một dạng bị kinh sợ sau không còn ăn mồi dương tiểu long đại khải đếm còn có sáu đầu lớn một đầu hơn hai mươi cân nhỏ bọn chúng tiến vào đá san hô bên trong một lát hẳn là sẽ không đi ra chỉ cần không chạy đều không có gì đáng ngại đơn giản chính là tìm chút thời giờ mà thôi hiện tại tạm thời không có công phu quản chúng nó trước tiên đem trước mắt giải quyết hết lại nói trong nháy mắt cảnh nguyệt đã kéo mười mấy phút chỉ gặp nàng sắc mặt t ư đỏ nhưng không phải đặc biệt cố hết sức dây câu thu hồi cũng không tệ đại khái khoảng hơn hai mươi mét so với hắn vừa rồi thu còn nhiều hơn dương tiểu long đứng người lên hoạt động một chút gân cốt đi qua đem nàng cho đổi xuống tới nguyện nguyện đi uống nước nghỉ ngơi một hồi ân long ca chính ngươi cẩn thận một chút biết cảnh nguyện bị thay thế sau từ trong túi rút một viên đại bạch thỏ đường sữa l ộ t tốt cho hắn ăn trong miệng dương tiểu long mỉm cười hai người ở giữa sớm đã tạo thành ăn ý bánh xe của bọn họ chiến phối hợp không chê vào đâu được dưới đáy cá ngử cuối cùng vẫn bù không được nó ngay từ đầu d ã rủa coi như lợi hại nửa giờ sau trên cơ bản liền từ bỏ thân thể t r ò n vo thẳng đứng nằm ở trong nước biển một bộ thích thế nào xử lý làm sao xử lý đi thời gian từng giây từng phút trôi qua dây câu cũng đến kết thúc công việc thời điểm còn có cuối cùng bảy tám mét cành nguyệt cá mau lên đây nàng chạy tới nói long ca để cho ta tới thôi dương tiểu long biết nàng tiểu tâm tư niết niết miệng cầm trong tay cần câu giao cho nàng cá x u ấ t thủy mặt trong nháy mắt là kích động nhất lòng người cũng là mỗi cái người câu cá nhất hưởng thụ thời khắc cành nguyệt tiếp nhận cần câu sau nàng răng ngà cắn khanh khách dùng động khu nàng khét k ê một tiếng mảnh khảnh cánh tay đột nhiên phát lực cần câu cũng bị cao cao nhấc lên nhanh chóng chuyển động chấm vòng t cá, cá ngừ cái, cái ai long ca ngươi mau nhìn nàng sau khi thấy rõ hưng phấn khoa tay múa chân nếu không phải trong tay có cần câu không thiện hận không thể nhảy dựng lên nhảy nhảy lên mới tốt dương tiểu long nhìn thoáng qua cũng ra vẻ kinh ngạc cười ra tiếng ân vận khí thật tốt cảnh nguyệt nhìn xem cá ngừ vui không ngậm được rất lâu không có tự tay câu đi lên qua cái này mấy chuyến ra biển đều không có làm sao gặp nó không nghĩ tới hôm nay con cá thứ nhất chính là cá ngừ dương tiểu long đem trong tay giáo săn cá cho dơ lên quay đầu nói n g u y ệ t n g u y ệ t chuẩn bị xong ta muốn vung súng c ả n h n g u y ệ t nặng nề gật đầu nắm chặt cần câu tay lại nắm thật chặt tới đi long ca ân hắn nhắm chuẩn t ố t sau cầm trong tay giáo săn cá vứt ra ngoài s i ê u giáo săn cá cực tốc bay ra ngoài vẽ ra trên không trung một đạo duyên dáng đường vòng cung đủng sắp bén mũi thương công bằng đâm vào cá ngừ trên ánh mắt lực đạo quá lớn trực tiếp tới cái xuyên thủng soạt cá ngừ bị đau càng không ngừng vùng vẩy cái đôi mạnh mẽ đâm tới muốn chui nước động bên trong làm sao nó mặc kệ lại thế nào dày vò giáo săn cá gai ngược chăm chú kẹt tại trong ánh mắt của nó càng dây rủa càng sâu sau mười mấy phút cá ngừ có thể là k ỷ lực nằm trên mặt biển không nhúc đ í c h dương tiểu long thấy thế chụp vào cái dây buộc đi qua đem nhỏ cần cầu khởi động chậm rãi rời qua đi dùng móc ôm lấy dây thừng sau đi lên sách kéo tạch tạch tạch cần cầu chậm rãi dẫn theo cánh tay lớn cá ngừ cũng bị tốn ra mặt nước thân thể tròn vo trên không trung đám du hai người hợp lực đem cá ngừ cho tốn đi lên sau đưa nó đặt ở bong thuyền đen vây cá cá ngừ xem như trung thượng tầng loại cá suất thủy thời gian dài như vậy không có bởi vì không thích đứng m à c ú t máy miệng há ra hợp lại chứng minh nó còn sống dương tiểu long dùng chân đá đá thân thể của nó đem đâm vào trong mắt giáo săn cá cho rút ra phúc chi giáo săn cá rút ra sau cá n g ử bị đau nhảy dựng lên long ca coi chừng cảnh nguyệt thấy thế kéo lại hắn lớn tiếng nhắc nhở dương tiểu long thả người hướng về sau nhảy lên lúc này mới né tránh ra đến long ca ngươi không có chuyện gì chứ hắn chưa t ỉ n h hồn k h o á t tay á o không có chuyện ra hỏa này mà vẫn rất hung c ả n nguyệt liếc mắt ngươi đem nó bị thương thành giặc này còn nói người ta dương tiểu long cười theo cười, cười xấu hổ cá ngừ cũng liền vừa rồi bỗng núp ních qua đi hai mắt khé đảo ngất đi hắn từ một bên cầm lấy phía nào đem cá ngừ đem thả máu sắp xếp chua cảnh nguyệt đ e o lên bao tay bắt đầu xử lý